c h ư ơ nhưng g Đế Tân t ụ t h ơ Chương thái n t ụ phụ Thương. nhất triệt trở thành tới t Chiều hội chính hồng, cho hắn không chữ quân hy vọng, không nghĩ tới phụ vương lại cho bọn hắn cơ hội. Nhưng h vương cơ ân cùng ân vốn bọn quân vọng, bọn giao có đi, vui lại qua để vẻ là là sư văn trọng thừa tướng thương dung á tướng tỷ can đại phu mai bá võ thành vương hoàng phi hổ đại tướng quân trường quế phương không giúp đỡ bọn hắn phần thắng cũng không lớn bọn hắn duy nhất ưu thế chỉ có trưởng tử cùng đích thứ t ử thân phận nhưng đại thương nhân hoàng không phải con vợ cả liền có thể tiếp nhận tựa như phụ vương hắn cũng không phải là con vợ cả c ũ một, một, một bên g khác trấn nguyên tử không có dấu giếm ý nghĩ của mình đem hắn phát hiện nói cho tất cả h â n nguyên đại la kim tiên nhân tộc bên này hiên viên biết sau cảm thấy có thể thử một lần tìm đế tân phục hy toại nhân thị cùng thương hiệt thương lượng đế tân nói cho hiên viên việc này hắn bỏ quyền để hiên viên mấy người bọn hắn tự làm quyết định bản thể cuối cùng truyền cho hắn chỉ lệnh chính là không cần can thiệp quá nhiều mặt khác coi chừng đại đạo trên thực tế đế tân rất kỳ quái vì cái gì bản thể muốn hắn coi chừng đại đạo coi chừng bàn cổ hắn biết bởi vì bàn cổ khai thiên cũng chưa chết hoặc là nói bàn cổ khai thiên chết sau đó lại còn sống đại đạo là trí công vô tư nó sẽ chỉ dựa theo quy tắc làm việc chẳng lẽ lại cũng giống hồng hoang thiên đạo một dạng có chính mình ta ý thức đế tân cảm thấy không có khả năng nếu là đại đạo thật có bản thân ý thức hồng hoang đã sớm hôi phi ê n diện bàn cổ không có khả năng còn có cơ hội sống sót còn có trong hỗn độn cự thú cùng một vị khác tồn tại tu vi của bọn hắn đã đến đạo đ ỉ n h sắp hướng đại đạo vượt qua đối với đại đạo tới nói loại tồn tại này cũng là có uy hiếp nếu như đại đạo có bản thân ý thức nó khẳng định sẽ phát hiện bản cổ cự thú cùng một tồn tại khác đối với nó uy hiếp sau đó nghĩ biện pháp gạt bỏ bọn hắn tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm thiên sinh cung h i ê n viên phủ bên trên đế tân chuyện gì xảy ra hắn là đương đại nhân hoàng quyết định nhân tộc a nguy n sự tình hắn không chỉ có nói không biểu lộ thái độ còn không tham gia thương nghị t o ạ nhân thị khó chịu ngươi là đương đại nhân hoàng việc quan hệ nhân tộc sự tình ngươi sao có thể không tham dự đâu? đế tân khả năng t h ụ thương vô cùng nghiêm trọng muốn bế quan chữa thương nhưng lại không muốn để cho hồng quân phát hiện chỉ có thể đoạt chứa các ngươi không cảm thấy hắn đột nhiên xuất ra nhiều như vậy trà ngộ đạo cây rất không bình thường sao ta nhớ được hắn đã có hơn ngàn năm không có xuất ra qua bực này đồ tốt phục hy sắc mặt nghiêm trọng bởi vì đế tân không chỉ có lấy ra trà ngộ đạo cây còn nặng khải người thừa kế bồi dưỡng cùng tiền bạn lần trước toại nhân thị cùng thương hiệp thành thánh thời điểm đế tân cầm đi chính hắn đao đao kia cùng bọn hắn đao có chút không giống ngươi nói là đế tân bản thể xảy ra vấn đề vì cấp đoạt trà ngộ đạo cây chịu nghiêm trọng th đế tân bản thể tại hắn cùng toại nhân thị độ kiếp thành thánh sau cùng dương my đại tiên tìm kiếm cơ duyên đi đã cách nhiều năm đế tân lần nữa xuất ra trà ngộ đạo cây để bọn hắn rất khiếp sợ trên thực tế bọn hắn rất sớm đã hoài nghi đế tân những tài nguyên này nơi phát ra vô luận là tụ linh trận hay là thủ hộ giả hay là trà ngộ đạo cây trong hồng hoang chỉ có đế tân có người khác căn bản cũng không có cũng không có địa phương tìm nhưng đế tân không nói bọn hắn cũng không dám hỏi đế tân là trong nhân tộc người tu vi cao nhất cũng là hồng quân tu vi cùng thực lực thứ hai người không ai dám hỏi hắn hiện tại cũng là cho dù là phân thân Thu Vi các ũ n hôn nguyên đại La Kim Tiên viên mãn, nhẹ nhõm g là La chấn đại Kim p bọn hắn á i người à y sao có thể. Tội thì nhân h n k ô hiểu, thế h đế tân n n hôn nguyên lớn Tiên không n g g là La đã đại đạo Kim quá rất lớn, La Kim tiên à, không có ư nào có thể uy hiếp uy đều ư người ợ c có có Các hắn không có gì, không có khả năng. gì đ biết không tuyên hòa đế tân đằng sau chúng ta những người này có thể nhanh chóng thành thánh là bởi vì trong tay của ta linh bảo tạo thành t r ậ n pháp chống được lôi kiếp nhưng lần trước toại người lao tổ cùng thương hiệt lao tổ thời điểm độ kiếp đế tân đem hắn chính mình món kia linh bảo cầm đi trước đó là một mực đặt ở ta cái này tăng cường trật pháp sau đó không bao lâu hắn liền lấy ra năm mươi khỏa trang nộ đạo cây lại khởi động lại nhân tuyển kế thừa nổ các ngươi cảm thấy bình thường sao phục hy giải thích, hắn có khuyên hướng định ế t liệu lắp đ đương để nhiên không bình thường cho nên, nếu hắn nói để cho chúng ta nếu quyết định, lúc này không phải thảo luận đế tân tình huống thời điểm hắn không nói tự nhiên là không muốn liên lụy mọi người ta cảm thấy chúng ta hẳn là thử một chút đi qua bởi vì thiên đạo thánh nhân đủ loại tính toán nhân tộc linh khí càng ngày càng mỏng manh đến đế tân lúc lên ngôi ra cái địa tiên cũng khó khăn nếu là đ ị a mạch nguyên nhân vậy chúng ta liền đem nó trải vớt một chút đem nên chữa trị chữa trị mặc dù nhân tộc không thiếu chỗ tu luyện nhưng rất nhiều nơi điều kiện hay là không tốt trải vớt chữa trị đ ị a mạch sau nhân tộc tất cả địa phương linh khí liền sẽ từ từ g i a tăng đôi này nhân tộc tới nói là chuyện tốt hữu x o thị mở miệng bởi vì đế tân từng theo hắn để cập qua phương tây cơ duyên phương tây như vậy cắn cối duy nhất có thể làm chính là ôn tập phương tây kết hợp chấn nguyên tử phát hiện đế tân lúc trước nói phương tây cơ duyên hẳn là trải vớt địa mạch cũng chữa trị địa mạch hữu xào thị c h ấ n kinh đế tân vậy mà khi đó liền phát hiện nhưng bởi vì lao tử giáo bị chuẩn đề lừa dối đi phương tây đế tân liền không có nhắc lại qua chuyện này địa phương đều bị tây phương giáo cùng lao tử giáo chiếm lúc này đi trải vớt cùng chữa trị phương tây địa mạch chỉ là cho tiếp dẫn chuẩn đề làm áo cưới cuối cùng thu lợi chính là tây phương giáo cùng lao tử giáo nhưng nhân tộc liền không giống với lúc trước trải vớt cùng chữa trị địa mạch đạt được lợi ích dân tộc chính mình mà lại sẽ thu hoạch được rất nhiều công đức nếu đối với n h â n tộc có chỗ tốt vậy dĩ nhiên muốn làm ta đồng ý ta cũng đồng ý cuối cùng tiên thánh bọn họ quyết định tiếp thu chấn nguyên tử biện pháp do thương hiệt cùng không thành thánh tiên thánh bọn họ phụ trách chuyện này đồng thời hiệu triệu tu sĩ nhân tộc gia nhập dù sao cũng là có thể thu hoạch được công đức sự tỉnh mặt khác càng nhiều người lực lượng càng lớn tốc độ cũng sẽ càng nhanh n h â n tộc có thể sớm hưởng thụ thành quả t ọ a nhân thị cũng nghĩ tham gia nhưng đan tông bên này hắn còn có rất nhiều chuyện phục hy cùng nhân viên thì càng không cần nói việc này muốn lặng lẽ tiến hành hiện tại phương đông cùng phương tây giao lưu tấp n ậ p vạn nhất tiếp dẫn cùng chuẩn để biết cũng học theo Hiên ba i n y trăm ba mươi lăm thần nông tiềm lực h ba trăm ba mươi lăm thần nông tiềm lực hiên viên cùng phục hy mấy người thương lượng qua sau sự tình liền đã xác định sau đó phục hy tìm đến đế tân xảy ra chuyện gì sao phục hy cũng không xác định đế tân biết không ngờ cụ thể xảy ra chuyện gì dù sao đứng ở trước mặt hắn chỉ là phân thân â n đế tân không hiểu phục hy làm sao lại hỏi như vậy hắn chúng ta đã biết ngươi vì không để cho mọi người lo lắng che giấu ngươi t h ụ thương sự t ì n h nhìn chung hồng hoang không có một cái nào địa phương có t r à n g ngộ đạo cây ngươi lần này lại lấy được nhiều như vậy khẳng định là ngươi bản thể lấy được chỉ là chúng ta đều không có nghĩ đến lần này sẽ như vậy mạo hiểm ngươi bản thể t h ụ t h ư ơ n g còn liên lụy đến phân thân bản thể có c h u y ệ n về nguyên nhân cụ thể sao phục hy rất nghiêm túc trong khoảng thời gian này hắn cũng có đi trong hỗn độn h ì n xem ý nghĩ nhân tộc càng ngày càng cường đại không cần hắn một mực lưu thủ hắn ba đạo phân thân tại không cần lo lắng hắn không có khả năng xuất lực bản thể chỉ chuyển về trang lộ đạo cây trừ cái đó ra không có những vật khác ta cũng rất lo lắng các người đoán được không sai bản thể thụ thương ba đạo phân thân đều chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng cụ thể chịu bao lớn không tổn thương được mà biết phân thân chỉ có thể lặng lẽ chữa thương khởi động lại người thừa kế tuyển b ạ t cũng là vì để phòng bắn nhất nếu phục hy bọn hắn hiểu lầm đế tân liền thuận thế mà làm bản thể cái kia coi chừng đại đạo căn dặn phục hy bọn hắn không biết cho thỏa đáng muốn hay không bế quan một đoạn thời gian sự tinh khắc chúng ta tới phục hy cảm thấy nếu thụ thương nghiêm trọng vậy liền h ả o h ả o bế quan chữa thương không có việc gì chỉ cần không có gặp được đại chiến liền sẽ không có ảnh hưởng húng chi lúc này ta bế quan sẽ ảnh hưởng đến mọi người lòng tin vạn nhất hồng quân cái kia lảo âm phê lại đi ra gây sự sẽ không tốt đế tân lắc đầu cự tuyệt phục hy đề nghị ngươi biết ngươi muốn đi trong hỗn độn nhìn xem muốn đến thì đến đi coi chừng cự thú cùng bóng dáng mặt khác hỗn độn thần ma cũng muốn coi chừng bây giờ còn đang trong hỗn độn hỗn độn thần ma đều là từ bản cổ khai thiên giới dịu sống sót hắn thực lực so mặt khác hỗn độn thần ma không nói mạnh nhưng cũng không yếu mà lại tu vi của bọn hắn đều là hôn nguyên quá rất lớ mặt khác đem linh bảo đại trận lưu lại cho h i ê n viên nhân hoàng đế tân không phản đối phục hy đi ra xem một chút nhưng lo lắng có nguy hiểm linh bảo đại trận là nhân tộc quý báo nhất đồ vật không động ấn là nhân tộc trí bảo nhưng cũng chỉ là hậu thiên linh bảo cùng linh bảo đại trận là không cách nào sánh được đây chính là hỗn độn linh bảo đi phục hy cũng lo lắng đế tân không đồng ý dù sao đế tân hiện tại tình huống không lý tưởng ngươi cảm thấy thần nông bao lâu có thể thành thánh những người còn lại tộc tiên sinh bên trong thần nông là có khả năng nhất thành thánh nhân nhưng phục hy không biết thần nông phải bao lâu mới có thể thành thánh mặc dù phục hy trưởng vận mệnh trí đạo nhưng không phải mỗi người vận mệnh đều có thể rõ ràng thấy rõ t ỷ như thần nông vận mệnh liền rất mơ hồ đế tân vận mệnh thì càng khỏi phải nói phục hy từ đầu đến cuối nhìn thấy đều là hỗn độn một mảnh địa hoàng sẽ là người ta đằng sau nắm giữ đạo người đế tân hỏi một đằng trả lời một mẹo lại làm cho phục hy n g o á c mồm kinh ngạc đế tân vậy mà đối với thần nông đánh giá cao như vậy kế tiếp nắm giữ đạo không phải là thương hiệt lao tổ sao dựa theo đế tân trước đó thuyết pháp từng chữ đều là pháp tắc cụ hiện mà pháp tắc thăng hoa sau là đạo nói cách khác thương hiệt sẽ nắm giữ rất nhiều đạo cũng là kế đế tân cùng hắn đằng sau trước hết nhất nắm giữ đạo người toại k h ô nếu g như không có ta tại đồng dạng dưới điều kiện địa hoàng sẽ là cái thứ nhất ngộ gia đạo người thần nông trải qua đế tân nhắc nhở đã xác định đạo của chính mình là y địa đạo y địa đạo rất phiêu miểu nhưng một khi hiểu đó chính là một cái cấp độ lớn lên cao ngươi không phải nói linh hồn hắn không hoàn chỉnh sao phục hy nhớ tới đế tân nói qua thần nông linh hồn đến từ cùng hắn cùng một thời đại hồng vân nhưng hồng vân linh hồn chia làm hai bộ phận một bộ phận chính là thần nông một bộ phận khác là xiển giáo nguyên thủy nhị đệ tử vân trung tử từ hồng vân góc độ nhìn sắp thực không hoàn chỉnh nhưng từ địa hoàng cùng vân trung tử góc độ nhìn là hoàn thành tựa như tam thanh từ bản cổ góc độ nhìn bọn hắn là bản cổ linh hồn chia ra làm ba nhưng ngươi có thể nói linh hồn của bọn hắn không hoàn thành sao đây là đế tân gần nhất mới phát hiện sai lầm trước đó hắn vẫn cho là thần nông cùng vân trung tử linh hồn không hoàn chỉnh nhưng hồng vân khi đó cũng chỉ là trần thánh bây giờ thần nông cùng vân trung tử đều là trần thánh đình phong đều tại lĩnh hội phát tắc đều sẽ thành thánh mà lại thần ông còn tìm đến đạo của chính mình nói như thế thần ông linh hồn thiếu hụt liền không có tăng thêm hắn nổi danh nhất y thuật hiện tại lại khắp nơi truyền thụ người y thuật s á t thực đã g i à n h t r ư ớ c những người khác có thể gặp phải chờ hắn thành thánh sau thực lực sẽ phi thường cường đại phục hy sợ hãi t h á n phục khó trách đế tân sẽ nói như vậy trên thực tế không chỉ địa hoàng trong nhân tộc đã có không ít người tìm được đạo chỉ bất quá bởi vì tu vi còn thấp còn không có lĩnh hội phát tắc đế tân nói chính là bách gia nhân tộc bách gia tại hắn cố ý thôi thúc giới hình thức ban đầu đã ra tới còn lại kịp lúc phát triển hoàn thiện sau đó biến thành phát triển cùng đạo đến lúc đó Nhân tộc mặt ớ trước i thời đại đúng rồi, người có hay không thôi diện tại hội siển giáo cái đi tiên ngoài cái đi chi là lĩnh là lộ thành thành mạnh môn m nhất đúng không đến, Vân Trung hắn bên trong cái thứ nhất cách đi thì thành thành nhân. Cũng trước huyền môn đệ tử bên trong, thông bên nhất người. hay pháp thứ cách thì thứ cách thì Tử tác, tử trừ đã đệ có khác huyền ô cũng tại lĩnh hội p h á p tắc chỉ bất quá so v â n trung tử đã chậm một chút về sau chúng ta sẽ thấy lao tử giáo đại đệ tử cùng xiển giáo nhị đệ tử thành hôn nguyên đại la kim tiên còn có một chút đế tân không có việc gì có lẽ lao tử cũng tại lĩnh hội p h á p tắc muốn lấy hôn nguyên đại la kim tiên đặt chân hồng hoang lấy lao tử bây giờ tình huống tiếp tục làm thiên đạo thánh nhân cũng không phải là một chuyện tốt hàn thánh nhân vị trí lúc nào cũng có thể sụp đổ khi đó thực lực liền sẽ hạ xuống cùng nhiều mà tu thành hôn nguyên đại la kim tiên thánh vị muốn hay không liền không trọng yếu từ l ế tân cái này cần đến chứng thực sau phục hy đem tình huống nói cho nhân tộc tiên thánh bọn họ yêu cầu bọn hắn đối với cái này giữ bí mật sau đó lấy thương hiệt làm chủ hữu xào thị bọn người làm phụ đội ngũ liền bắt đầu trải vớt nhân tộc địa mạch từ chiều ca bắt đầu từng bước ra bên ngoài k u y ế t trương theo địa mạch trải vớt chiều ca linh khí trở nên càng nhiều cùng lúc đó phương nam vợ tộc thập vạn đại sơn thượng cổ yêu tộc cùng bắc hải cận đại yêu tộc cũng bắt đầu trải vớt địa mạch loại này có lợi cho chính mình sự tình tất cả mọi người sẽ không đông tha cho bỏ mặc tất cả mọi người là lặng lẽ tiến hành phòng ngừa tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có tinh lực nhìn huyền đô vậy mà cũng tại lão tử giáo bên kia mở ra luyện khí phục vụ cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn lúc này tiếp dẫn chuẩn đề lại phát huy bọn hắn không biết xấu hổ phương tây tất cả người luyện khí đều phải đi linh sơn bên kia chương ba trăm ba mươi sáu huyền đô không có q ố c khí ba trăm ba mươi sáu huyền đô không có cốt khí đối mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề không hợp lý yêu cầu rất nhiều người đều lơ lễm hiện tại phương tây cũng không chỉ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị t h á n h nhân lao tử giáo thánh nhân lão tử tuy nói bế quan nhưng chỉ cần mọi người cầu đến khẳng định sẽ đi ra ngăn cản dù sao bọn hắn đến lao tử giáo địa bàn luyện khí cũng là cho lao tử giáo gia tăng nhân khí bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu ra lệnh liền không sợ già còn đi ra quấy r ố i lao tử hiện tại là bế tử quan trạng thái lúc trước chuẩn đề vào chỗ chết đỗ lao tử chính là vì kích thích hắn để hắn rơi xuống thánh vị dưới mắt lao tử giáo trụ sự tình chính là huyền đô l cho ă n bản là k nên g c đến lúc đó những ngày đến phương tây luyện ký sư đều được ngoan ngoãn dọn đi dưới chân linh sơn đại sư mình tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng quá khi dễ người đi chúng ta lão tử giáo bị bọn hắn lừa gạt đến giúp bọn hắn phục hưng phương tây thật vất vả có cá nhân sinh hoạt bộ dáng bọn hắn liền đến đánh một chút cướp hắn biết chúng ta không đến trước đó phương tây nhưng không có bây giờ sinh cơ bừng bừng Lao từ ử giáo vụ yêu lượng kiếp bắt đầu tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư thúc vì phương tây có thể nói đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn một câu cùng phương tây lưu duyên cơ hồ liền đem người lừa gạt đi đoán chừng đến hai vị sư thúc xuất thủ thời điểm cũng là như thế chỉ bất quá bọn hắn xuất thủ đều là tu vi cao người tu vi thấp khẳng định là tây phương giáo đệ tử làm làm tốt trong giáo chuyện đồng thời hảo hảo tu luyện đối với những cái kia luyện khí tu sĩ cùng bọn hắn nói thật có lôi đi qua ta cùng lao sư cũng là bởi vì quá t i ê u ngạo mới có thể rơi vào bây giờ hạ tràng chúng ta lão tử giáo tại hồng hoang đã mất hết mặt mũi không có nhất định phải lúc này khoe khoang vạn nhất gây đạo tổ không vui chúng ta mặt loạn về cơ hội đều không có huyền đô để các sư đệ không nên tức giận tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bọn hắn không thể chê vào rất nhanh lão tử giáo liền phát ra thông cáo luyện khí tu s i nếu có thể hay là rời bước linh sơn lao tử giáo thánh nhân trong bế quan không cách nào vì mọi người làm chủ mời mọi người thứ lỗi thông cáo vừa ra tiếng mắng một mảnh lão tử giáo làm cái gì a như thế nào đi vào tây phương giáo địa bàn sau vậy mà sợ tây phương giáo trước kia không đều là tây phương giáo bị phương đông tam giáo khi dễ đến không có địa phương khác sao thái thượng thánh nhân bế cái gì c o n a tiếp dẫn chuẩn đề đều đến bắt nạn còn không có phản ứng lao tử giáo thật bị nhân tộc làm thảm rồi sao ngay cả cùng tây phương giáo không nói dũng khí đều không có đối với cái này lao tử giáo người không có bất kỳ phản ứng nào thực lực không đủ cũng chỉ có tiếp h ể ngoan ngoan ợ t i dẫn cười ù n chuẩn g thì vui đề rất vẻ s nhìn h u y đô về phía thức chuẩn đề tưởng tượng năm đó bọn hắn đi lăng tiêu bào điện mỗi một lần chỉ cần là trong lòng không thoải mái liền có thể cầm hạo thiên xuất khí hạo thiên đối mặt với hai người bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận bị đánh dù sao lão sư cũng sẽ không quản hạo thiên đương nhiên khi dễ hạo thiên không chỉ đám bọn hắn sư huynh hai còn có tam thanh đặc biệt là tam thanh bên trong nguyên thủy đậu thủ so với bọn hắn sư huynh đệ đều hưng ác cho nên đây cũng là hạo thiên tại sao muốn thỉnh cầu lao sư là thiên đình bổ sung nhân viên mà lại là cầm tam thanh môn hạ người sư huynh huyền đô thiên phú tu luyện mặc dù không ra thế nào nhưng là hắn hiểu tiến thối biết sâu cạn c h u ẩ n đề cảm thấy huyền đô mặc dù là phương diện tu luyện thiên phú tương đối kém nhưng là tại quản lý phương diện vẫn tương đối có tài năng đây cũng là lao tử có thể yên tâm đem lão tử giáo giao cho huyền đông u y ê n nhân mà lại huyền đô thực lực bây giờ cũng chỉ tại dưới thánh nhân tại c h u ẩ n thánh bên trong huyền đô thực lực cũng là có thể xếp tới top mười mà lại bởi vì tu luyện nhiều năm tu vi lắng động thực lực so sánh về sau c h u ẩ n thánh vẫn là phải mạnh không ít nhưng bây giờ lão tử đã bế tử quan có thể nói chỉ cần lao tử giáo không có nguy cơ sinh tử lão tử tại không có làm ra đột phá trước đó là sẽ không xuất quan sư minh đáng tiếc à đại sư minh không mắc lũa trần đề lúc trước đem lão tử giáo lừa dối đến phương Tây, chính là vì kích thích lao tử để hắn thánh vị khó giữ được bởi vì lao tử thánh vị khó giữ được lời nói liền sẽ thêm ra một đầu hồng mông tử khí nhờ một đầu hồng mông tử khí liền mang ý nghĩa thêm một người thành thánh như thế phương tây kế di lặc đằng sau lại có thể gia tăng một cái thánh nhân mặc dù bây giờ thánh nhân so hôn nguyên đại la kim tiên thực lực trên lệch một chút nhưng thánh nhân chính là thánh nhân cho dù không bằng hôn nguyên đại la kim tiên nhưng so chuẩn thánh cùng hôn nguyên kim tiên thực lực vẫn là phải mạnh lên rất nhiều hiện tại phương tây thứ ba ba cái thánh nhân đã xác định là di lặc di lặc đằng sau nếu như không có hồng mông tử khí lời nói nhất định phải cách đi thì thành thá nhưng pháp tắc thành thánh c h i lộ cũng không tốt đi hôn nguyên đại la kim tiên cấp cũng không t ố t độ bất quá sau này hồng hoàng dựa theo hiện tại s u thế sát xuất lớn là lấy hôn nguyên đại la kim tiên hành vi chủ cũng chính là lấy pháp tắc thành thánh c h i lộ là chủ yếu phương pháp tu hành vì không lạc hậu tại hồng hoàng những người khác tây phương giáo cũng nhất định phải thật sớm nếm thử pháp tắc thành thánh c h i lộ dù sao pháp tắc thành thánh c h i lộ đã được chứng minh là một đầu có thể thật thành thánh đường sau này hồng hoàng tất nhiên là hôn nguyên đại la kim tiên nhiều như chó t r u y n thánh đầy đất chạy tình huống trí cường giả cũng chính là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên mà lại sẽ có mấy cái đúng vậy a sư lệ nếu là đại sư huynh bị lừa rồi chúng ta lại sẽ thêm một đầu hồng mông tử khí nhiều một lần nhiều một lần đệ tử thành thánh cơ hội tiếp dẫn cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc nếu như lão tử không bế quan l ờ i nói bọn hắn sư huynh đệ cũng có các loại biện pháp có thể khí lão tử để hắn cảnh giới bất ổn lao tử một khi cảnh giới bất ổn liền dễ dàng rơi xuống thánh vị chỉ cần lao tử rơi xuống thánh vị như vậy lao tử giáo liền có thể bị tây phương giáo thu nạp lao tử giáo đệ tử luyện đan thế nhưng là vô cùng châu toàn bộ hồng hoang không có so với bọn hắn luyện đan trình độ cao hơn người nếu là có lao tử gọi những ký giả này đến luyện đan như vậy toàn bộ phương tây đều sẽ trở thành đan dược thánh địa như vậy ưa thích phục hưng liền thật không xa chỉ tiếp tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều không có tìm tới biện pháp chính xác nếu là bọn hắn có thể nghĩ đến chấn nguyên tử biện pháp phương tây đã sớm phục hưng n Chương 337, tây Phương giáo bản lĩnh、sở、trường Chương 337, tây Phương giáo bản g giáo ư Tây Tây t giáo lĩnh sở sở r ờ lao tử giáo biểu hiện để luyện khí sư bọn họ rất thất vọng đường đường phương đông thánh nhân người thứ nhất giáo phái dĩ nhiên phải sợ phương tây hai thánh cùng tây phương giáo đối mặt luyện khí sư bọn họ chỉ trích lao tử giáo không có giải thích quá nhiều hiện tại lao tử giáo xác thực không có cách nào ngăn cản tây phương giáo trừ phi giáo chủ xuất quan có thể huyền đô đại pháp sư đã nói giáo chủ đã bế tử quan không đến già con dạy hủy diện thời khắc sẽ không xuất quan lao tử giáo có thể làm chính là duy trì đan d ư ợ c khối này ưu thế cho trong môn góp nhặt tài nguyên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có tới cửa đi mạnh đem lão tử giáo địa bàn luyện khí sư mang đến dưới chân linh sơn mà là tại gia vào phương tây địa phương sắp xếp người phòng thủ chỉ cần là không phải dưới chân linh sơn luyện khí sư tây phương giáo đệ tử đều sẽ đưa lên chân thành nhất mời đạo hữu cùng ta tây phương giáo hữu duyên thế là những cái kia chuẩn bị chạy về phương đông luyện khí sư bọn họ phát hiện đi không được hoặc là ngoan ngoán đợi tại lão tử giáo địa bàn hoặc là ngoan ngoán đi dưới chân linh sơn đương nhiên cũng có thể tiếp tục ở tại lão tử giáo địa bàn tây phương giáo đệ tử lại không ngừng tốt nhất cửa nói bọn hắn cùng tây phương giáo hữu duyên Dù sao dân h ư ơ g g i tộc cần khí ô n trắng g cấp t điện đúng đúng phi thường thiếu cao cấp luyện khí sư một khi tây phương giáo làm cho thật chặt những người này nói không chừng sẽ tìm nhân tộc hỗ trợ đến lúc đó tây phương giáo liền sẽ gặp lao tử giáo cùng xiển giáo như thế tai nạn hiện tại thiên đạo thánh nhân cũng không có biện pháp ngăn cản lao tử cùng nguyên thủy đã bị thương liền nữ hoa cùng bọn hắn hai cái căn bản không phải nhân tộc đối thủ hiện tại bọn hắn chỉ có thể thi triển tây phương giáo bản lĩnh sở trường không biết xấu hổ không ngừng lừa dối chỉ cần người đến dưới chân linh sơn luyện khí tiếp dẫn chuẩn đề sẽ từ từ đem những người này biến thành tây phương giáo người trên thực tế n h â n tộc cũng chú ý tới chỉ bất quá đế tân không cho nhân tộc động không phải đế tân không muốn những cái tía cao cấp luyện khí sư mà là không có lời nhân tộc xuất lực được chỗ tốt có thể là x i ề giáo bởi vì nhân tộc cũng không thể cưỡng ép muốn s i n người ta gia nhập khí điện cung răng này không bằng chính mình từ từ bồi dưỡng có áp lực mới có động lực chỉ có chính mình từ từ tìm tòi đề cao kỹ thuật này mới là chính mình n ử a đưa người mời đến hay là không phải chân tâm thật ý muốn gia nhập nhân tộc khí điện chẳng qua là cho khí điện gia tăng phiền phức thôi nhân tộc đan tông cũng tốt khí điện cũng được từ từ đ ổ i theo dù sao vật liệu không thiếu đế tân muốn chính là tây phương giáo cùng lao tử giáo tất cả đứng lên tiện thể đem xiển giáo cũng kéo xuống nước đem tây phương giáo bá đạo bày ra để hồng hoang chúng sinh nhìn xem rõ ràng giảm bớt hồng hoang chúng sinh gia nhập phương tây tốc độ đế tân để phục hy chuyển đạt hẳn ý tứ nhân tộc đừng đi mượn khắc trước tăng lên mình mới là chuyện gấp gấp nhất đừng quên nhân đạo còn không có khôi p h ụ n h â n tộc hiện tại còn không phải chân chính hồng hoang thế lực tối cường chỉ có nhân đạo khôi phục n h â n tộc mới có thể đứng ở bất bại mặt khác giữ bí mật c h ấ n nguyên tử phát hiện đừng cho pháp này được chuẩn đề phát hiện cũng đừng để lao tử giáo người phát hiện phương tây duy trì hiện trạng l i ê n tốt cho dù muốn cải biến cũng muốn các cái khác địa phương đều cải biến đằng sau lại nói chính như đế tân dự liệu một dạng n h â n tộc không xuất thủ xiển giáo xuất thủ vân trung tử tuyên bố nguyện ý tiếp nhận luyện khí sư bất quá cần mình tới côn l ô n sơn vân trung tử muốn những luyện khí sư kia nhưng cũng không dám công khai cùng tiếp dẫn chuẩn đề bạn xiển giáo luyện khí đúng là hồng hoang lợi hại nhất nhưng cũng không phải nói trừ xiển giáo bên ngoài người những người khác liền sẽ không luyện khí luyện khí trình độ lại không được nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy biết cách luyện khí người chạy tới phương tây luyện khí luyện đan cũng là như thế nhưng luyện đan là đại sư bá không có lao sư phân phó vân trung tử không dám có khác ý nghĩ chỉ là hiện tại lao sư bế quan vân trung tử một người cũng không có cách nào đối kháng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị t h á n h nhân cho nên cứ việc vân trung tử tuyên bố xiển giáo có thể tiếp nhận sinh ở phương tây luyện khí sư nhưng đến những luyện khí sư này tới trước côn lôn sơn nói cách khác bọn hắn muốn gia nhập xiển giáo lời nói nhất định phải trước từ phương tây đi ra thoát khỏi tây phương giáo trùng điệp ngăn cản ngay từ đầu khi thân ở phương tây luyện k h í sư nghe được xiển xiển giáo nguyện ý tiếp nhận bọn hắn thời điểm bọn hắn là phi thường vui vẻ dù sao lão tử giáo không có ra mặt ngăn cản tây phương giáo mang ý nghĩa bọn hắn tại phương tây là không chiếm được lão tử giáo che chở chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là xiển giáo để bọn hắn đi trước ra phương tây tự hành đi đến quân lôn sơn cái này để bọn hắn vô cùng tức giận bọn hắn cần chính là che chở nếu như mình có thể đi ra phương tây như vậy bọn hắn cũng không cần tìm người nào đến che chở. thế là rất nhiều người liền kiên trì tây phương giáo nói là để bọn hắn đi dưới chân linh sơn nhưng là cũng không có cưỡng ép bắt bọn họ đi dưới chân linh sơn mà lao tử giáo cũng không có minh xác đuổi bọn hắn đi cho nên những linh khí này sư bọn họ cũng không cảm thấy là tình cảnh xấu đến mức nào nhưng là không bao lâu tây phương giáo đệ tử liền tìm tới cửa nói bọn hắn cùng tây phương giáo hữu duyên mời bọn hắn đi dưới chân linh sơn luyện khí tây phương giáo sẽ cho bọn hắn cung cấp chuyên môn sân bãi tây phương giáo đệ tử sở dĩ muốn cường điệu tây phương giáo là bởi vì hiện tại phương tây trừ tây phương giáo còn có lao tử giáo nếu như là vì tốt hơn khác nhau nói thẳng tây phương giáo tây phương giáo đệ tử đối mặt luyện khí sư bọn họ cự tuyệt cũng không có sinh khí dù sao những luyện khí sư này lại đi không ra phương tây bọn hắn sớm muộn đều là tây phương giáo chỉ cần một lần lại một lần tới cờ mời tây phương giáo đệ tử tin tưởng những n à y thân ở lão tử giáo địa bàn luyện khí sư bọn họ sẽ bị thành ý của bọn hắn đà đ ộ n g dù sao tây phương giáo đạo hữu cùng tây phương giáo hữu duyên ma l ự c thế nhưng là phi thường cường đại tiếp dẫn cùng chuẩn đề mỗi một ngày đều đang quan sát phương tây tình huống ra vào tây phương giáo địa phương đã sớm bị bọn hắn bố trí xuống thánh nhân cầm chế chỉ cần những ngày luyện kỹ sư bọn họ muốn rời khỏi phương tây tất nhiên liền sẽ bị bọn h ắ n lưu lại cấm chế ngăn cản thế là tây phương giáo đang bận bịu mời thân ở lao tử giáo địa bàn luyện khí sư bọn họ không có chú ý tới phương đông mấy đại thế lực bọn họ đã tại riêng phần mình địa bàn trải vớt địa mạch hồng hoang khó được xuất hiện an tĩnh đông tây phương không liên quan tới nhau riêng phần mình phát triển riêng phần mình vân trung tử thấy không luyện khí sư đến q u â n lôn sơn tâm tình phi thường thất lạc cái này nói do những cái kia thân ở phương tây luyện khí sư bọn họ không thể đi ra phương tây nói cách khác muốn đem những luyện khí sư này bọn họ đặt vào x i n giá nhất định phải đến có thánh nhân ra mặt cùng phương tây hai thánh giao lưu không phải vậy những luyện k h í sư kia cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi tây phương giáo nhưng là vân trung tử thực lực cùng huyền đô không sai biệt lắm hắn cũng không có năng lực cùng phương tây hai thánh kiêu chiến cho nên việc này chỉ có thể coi như thôi chỉ có thể an tâm làm sự tình của riêng mình đợi rất lâu vân trung tử không còn ôm lấy hy vọng đem càng nhiều tinh lực đặt ở giải xiển giáo tự thân chiến thân đem xiển giáo ưu thế phát huy ra chương ba trăm ba mươi tám nguyên thủy nghi hoặc chương ba trăm ba mươi tám nguyên thủy nghi hoặc không biết qua bao lâu nguyên thủy rốt cục xuất quan vân trung tử trước tiên cầu kiến bẩm báo nguyên thủy trong lúc bế quan tất cả mọi chuyện tiếp dẫn cùng chuẩn đề quả nhiên vẫn l à như vậy không biết xấu hổ nguyên thủy sau khi nghe xong kết nối dẫn cùng chuẩn đề phỉ nổ không cơ chế nhưng lại biến tướng cơ chế đây là tiếp dẫn cùng chuẩn đề có tác dụng thủ pháp tựa như hiện tại một dạng huyền đ ô vì bảo trụ lao tử giáo luyện đan địa vị b g n g ra luyện đan hạn chế hấp dẫn rất nhiều người đi l a o tử giáo cầu đan sau đó hấp dẫn tới luyện ký sư nhờ vào lao tử giáo luyện ký sư bọn họ tại lao tử giáo địa bàn ích lợi cũng không tệ lắm bọn người nhiều tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền bắt đầu hạ thủ đầu tiên là yêu cầu tại phương tây tất cả luyện k h í sư đến dưới chân linh sơn luyện k h í cho thân ở lao tử giáo địa bàn luyện k h í sư bọn họ áp lực sau đó tại gia vào phương tây lối và o bố trí xuống cấm chế luyện k h í sư muốn rời đi liền sẽ bị cấm chế ngăn cản căn bản không ra được phương tây tìm việc lao tử giáo huyền đô biểu thị bất lực hắn một cái dựa vào đan dược chất đống c h u ẩ n thánh cho dù là đ h phong cũng không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ cho nên lao tử giáo cũng không xua đổi luyện ký sư cũng không ngăn cản tây phương giáo đương nhiên tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có triệt để không biết xấu hổ động thủ bắt người. mà là để đệ tử trong môn phái không ngừng đi mời bọn hắn động thủ tính chất liền thay đổi đi qua chỉ có mấy người bọn hắn thiên đạo thánh nhân thời điểm động thủ liền động thủ cùng lắm là bị nguyên thủy bọn hắn đánh một trận hiện tại cũng không đồng d ạ n g đế tân bọn hắn cũng sẽ không là đánh một trận coi như xong mà là trực tiếp hạ sát thủ mà lại hai người bọn họ nếu là thật sự cưỡng ép c á c người vậy những thứ này luyện khí sư thật sẽ hướng nhân tộc cầu cứu dù sao xiển giáo chỉ nói có thể tiếp nhận bọn hắn nhưng không nói muốn giải cứu bọn họ mà nhân tộc không giống mới nhân tộc khí điện thật cần những này luyện khí trình độ cao người kể từ đó sẽ chỉ tiện nghi nhân tộc khí điện n h â n tộc vì đề cao khí điện trình độ thật sẽ tìm cơ hội tiếp nhận những luyện khí sư này chỉ tiếc tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều nghĩ sai đế tân cũng không có muốn cấp người ý tứ mặc dù bây giờ là cái cơ hội tốt n h â n tộc bên kia có động t í n h gì nguyên thủy quan tâm hay là nhân tộc bên kia hiện tại hồng hoàng là thuộc nhân tộc thực lực mạnh nhất dựa theo thánh nhân số lượng vốn là thượng cổ yêu tộc mạnh nhất nhưng nhân tộc hiện tại đã năm cái thánh nhân đã siêu việt thượng cổ yêu tộc mặt khác đế tân tu vi đã đạt tới huấn nguyên đại la kim tiên viên mãn tăng thêm phục hy huấn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực viễn siêu tất cả mọi người khải bẩm lao sư ngài bế quan hậu nhân hoàng đế cực nhọc mười ba con sinh nam hải cử hành khánh điện tiến hành một lần luận đạo mặt khác nhân hoàng đế tân lại mở ra chữ quân cạnh tranh đối với phương tây luyện k h í sư nhân tộc không có bất kỳ cái gì động tác vân trung tử thành thật trả lời đối với đế tân cũng là xưng là nhân hoàng đi qua nhìn không dạy nổi nhưng bây giờ không có khả năng coi thường mà lại chính mình muốn đi pháp tắc thành thánh c h i lộ là người ta nhân hoàng đế tân sáng tạo chính mình cũng tương đương với đế tân đệ tử đối với đế tân vân trung tử cảm thấy hay là có cần phải tôn trọng nói không chừng về sau trên việc tu luyện còn cần thỉnh giáo đế tân đ cơ hội tốt như vậy vậy mà thờ ơ nguyên thủy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đế tân luôn luôn là thích vô cùng lợi dụng sơ hở người có chỗ tốt tuyệt đối sẽ trước tiên bên trên mà lại là trắng trợn vớt chỗ tốt nguyên thủy đối với đế tân có cháu trai cùng khởi động lại nhân tuyển kế thừa nhổ không có hứng thú những n à y đều cùng hắn không có quan hệ gì hắn quan tâm là hậu đế tân có hay không đối với xiển giáo ra tay chương ba trăm ba mươi chín nguyên thủy muốn cho thập nhị kim tiên luyện chế linh bảo chương ba trăm ba mươi chín nguyên thủy muốn cho thập nhị kim tiên luyện chế linh bảo phát hiện đế tân không có ngăn cản sau nguyên thủy không có quyên xển giáo phiền p h ứ c còn lại trước đó đế tân thay đổi nhân quả. đem xiển giáo thập nhị kim tiên sát kiếp lại quay lại tới trước đó độ cấp không tính toán gì hết phải lần nữa bắt đầu dưới mắt xiển giáo chủ yếu nhất sự tình là đem thập nhị kim tiên sát giới độ nguyên thủy hy vọng đế tân bọn hắn đừng tới quấy dối chỉ cần đế tân bọn hắn không quấy dối nguyên thủy có biện pháp để thập nhị kim tiên an toàn vượt qua sát kiếp bất quá lần này sát kiếp sẽ khá lợi hại bởi vì xiển giáo trước đó hành vi tương đương với dở trò dối trá lựa gạt thiên đạo nguyên thủy sau khi xuất quan cũng không có lập tức gọi thập nhị kim tiên mà là gọi tới vân chúng tử đệ tử tham kiến lao sư cùng nên lão sư xuất quan lao sư ngài kh vân trung tử rất quan tâm nguyên thủy tình huống không có thánh nhân t ò a c h ấ n lão tử giáo chính là ví dụ tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư thúc muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ nếu như lão sư cũng giống đại sư bám một dạng bế quan lâu dài không ra rất dễ dàng bị thánh nhân khác khi dễ tới cửa mặc dù tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị sư thúc không dám chạy phương đông đến nhưng không chừng đế tân bọn hắn chạy côn lôn sơn đến dù sao đế tân cũng đã có nói muốn đánh lên côn lôn sơn bây giờ nhân tộc đã năm cái thánh nhân tăng thêm phân thân cho dù lao sư tại cũng có thể nhẹ nhóm đánh lên côn lôn sơn đến coi như đế tân bọn hắn không đậu thủ tây côn lôn còn có tây vương mẫu cùng lục gáp hai cái t h á n h nhân tây vương mẫu thế nhưng là cùng lao sư người cùng một thời đại lục gáp càng là cùng lao sư bọn hắn có thủ dù sao lão sư bọn hắn tại vũ yêu lượng k i ế p thời điểm lão sư bọn hắn không ít tính toán yêu t ộ c cùng vô tộc đi qua côn lôn sơn bởi vì lao sư bọn hắn tam thanh vi danh một mực c h ấ n áp tây côn lôn tây côn lôn người mạnh nhất liền tây vương mẫu lục gáp nói đến hay là cùng hắn người cùng một thời đại nhưng là lục gáp đến đế tân chỉ điểm sớm đã trở thành thanh nhân vân trung tử cảm thấy nếu là hắn cũng là tà tu nói không chừng lúc này cũng thành thánh nhưng hắn là nguyên thủy nhị đệ tử. hiện tại càng là x i ề n giáo trụ cột không có cách nào thay đổi địa vị trừ tây côn lôn tây vương mẫu cùng lục á c bắc hải còn có một cái côn bằng trước đó phong thần lựa kiếp côn bằng có thể nói là đứng tại tuyến đầu tiên cận đại yêu tộc một nửa người đều đầu phục côn bằng nhờ vào đế tân cho tụ linh trận cùng thủ hộ giả cùng trang n ộ đạo c â y càng ngày càng nhiều cận đại yêu tộc đầu nhập vào côn bằng mà x i ề n giáo phải hoàn thành phong thần lựa kiếp thập nhị kim tiên muốn vượt qua s á t k i ế p tất nhiên muốn lần nữa cùng cận đại yêu tộc khai chiến côn bằng tất nhiên muốn cùng lão sư đối đầu đại sư bá đa bế tử quan không biết cái này thời điểm đi ra giúp mà lại phong thần lựa k i ế p vốn chính là nhằm vào nhân tộc cùng tiệt giáo tính toán chỉ bất quá đế tân sớm khám phá còn từ một kẻ phạm nhân biến thành tu sĩ sớm trở thành thanh nhân bây giờ càng là trở thành đạo tổ phía dưới người thứ nhất thiên đạo thanh nhân cùng đạo tổ căn bản là không có biện pháp lại tính toán nhân tộc mà cận đại yêu tộc khẳng định cũng sẽ không cam tâm bị xiển giáo tính toán dù sao đã bị tính kê qua một lần vân trung tử vi sư chuẩn bị luyện chế một chút linh bảo người giúp vi sư thu thập một chút vật liệu đến nguyên thủy biết chỉ có luyện chế một chút linh bảo để thập nhị kim tiên mượn nhờ linh bảo đến chống cự xác tiếp tìm đệ tử thay thế loại biện pháp này không có khả năng tái sử dụng chỉ có thể chống đỡ được thập nhị kim tiên là xiển giáo bề ngoài không thể sai sót vân trung tử cũng chỉ là gần nhất mới bắt đầu tại hồng hoang nội danh đi qua nâng lên xiển giáo hồng hoang chúng sinh sẽ chỉ nghĩ đến côn lôn sơn ngọc hư cùng nghĩ đến thượng thanh nguyên thủy thánh nhân cùng thập nhị kim tiên tốt lao sư vân trung tử biết lao sư là vì thập nhị kim tiên cân nhắc vì bọn họ độ kiếp làm chuẩn bị trên thực tế thu thập tài liệu sự tình hắn đã sớm làm từ khi đế tân thay đổi nhân quả đem thập nhị kim tiên sắt tiếp lại sau khi trở về liền biết thập nhị kim tiên nhất định phải dựa vào linh bảo đến độ s chương ba trăm bốn mươi côn bằng p h ò n g bị chương ba trăm bốn mươi côn bằng p h ò n g bị côn bằng triệu tập thủ hạ phong thần lượng k i ế p bị nhân hoàng đế tân thay đổi nhân quả thập nhị kim tiên sát kiếp v ỡ t ạ i nguyên thủy cái này hộ đồ của ma khẳng định vẫn là sẽ nghị phương nghị cách giúp môn hạ thập nhị đệ tử vượt qua sát kiếp tham kiến yêu sư cận đại người của yêu tộc nhìn thấy côn bằng nao nhao quỷ lệ yêu tộc thánh nhân vốn là nữ hoa nhưng là nữ hoa đối với yêu tộc không quan tâm cho nên vu yêu lượng kiếp sau thượng cổ yêu tộc căn bản không nghe nữ hoa cho dù nữ hoa cầm trong tay chiêu yêu phiên thượng cổ yêu tộc cũng không trả lời chỉ có cận đại người của yêu tộc sẽ đáp lại. Nhưng là... cận đại yêu tộc cũng không phải tất cả mọi người đáp lại nữ hoa bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy đảo hướng côn bằng nếu không lấy côn bằng đi qua thanh danh không có bao nhiêu người sẽ đầu nhập vào hắn chỉ bất quá so sánh nữ hoa không quan tâm côn bằng cũng coi như tốt hơn nhiều miễn lễ côn bằng ra hiệu đám người đứng dậy trải qua những năm này thời gian hình tượng của hắn cũng cải biến một chút cận đại yêu tộc rất nhiều người từ từ khuynh ê ư ớ n g hắn hôm nay triệu tập các ngươi là có một chuyện rất trọng yếu nói nguyên thủy đã xuất quan phong thần lượng kiếp đem tiếp tục tiến hành x i n giáo thập nhị kim tiên sát kiếp bị nhân hoàng thay đổi về quỹ đạo cần một lần nữa lộ kiếp nguyên thủy sẽ còn đánh cận đại yêu tộc chủ ý nhìn chung hưng hoàng chỉ có cận đại yêu tộc thích hợp nhất xiển giáo liên tiếp bởi vì lúc trước xiển giáo đã tiến hành qua một lần vì phòng ngừa xiển giáo đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta chúng ta cần sớm làm tốt phòng bị để xiển giáo đi thai họa một nửa kia cận đại yêu tộc còn có tăng lớn luận đạo cường độ bản tọa lần này từ nhân hoàng cái k i a cầu một gốc trà ngộ n g đạo cây đến chúng ta ngộ đạo tốc độ sẽ tăng nhanh gấp đôi cùng là yêu tộc chúng ta cùng thượng cổ yêu tộc t r a n lệch vẫn còn rất lớn đừng quên yêu tộc thiên đình thời đại các ngươi hay là tà tu mặt khác cấm chỉ tất cả mọi người gia nhập x i n giá xiển giáo những người này thích nhất đánh lấy thu đồ đệ danh nghĩa để đệ tử hỗ trợ độ kiếp trước đó cấp có tốt đệ tử thay lịch kiếp có thể thành công hiện tại cũng không đồng d ạ n g trước đó xiển giáo hành vi đã chọc dẫn t i ê n đạo lần này kiếp nạn sẽ rất lớn cho nên chúng ta muốn toàn lực ngăn cản xiển giáo đem giết c ư ớ p dẫn tới trên đầu chúng ta côn bằng đem tình huống nói một lần lấy nguyên thủy n i ệ m tính khẳng định vẫn là sẽ nghĩ biện pháp đem kiếp nạn tái giá cho người khác đối với nguyên thủy tới nói hắn muốn nhất tái giá đối tượng là nhân tộc đáng tiếc nhân tộc không phải hắn có thể tùy tiện lắm nếu là nguyên thủy g á m có động tác nhân hoàng đế tân thực sẽ đánh lên côn l u n sơn n quay đầu côn bằng mới phát hiện bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường nếu là đế tân cùng bọn hắn một thời đại nói không chừng đạo tổ tên chính là đế tân hồng quân tử tiêu cung giảng đạo ba lần cũng chỉ bất quá là đem đại la cùng chuẩn thánh hai cảnh này giới giảng minh bạch đại la nghiêm ngặt nói đến không phải hồng quân giảng minh bạch hồng hoang các đại năng đã tu luyện đến cảnh giới này chỉ bất quá phương hướng tu luyện không rõ thôi có thể nói hồng quân giảng minh bạch chỉ có c h u ẩ n thánh về phần thánh nhân cảnh giới này hồng quân chỉ là giảng mấy loại thành thánh c h i pháp nhưng không có giảng kỹ càng thành thánh c h i pháp l i ê n liên t r ạ n g tam thi c h i pháp đều là không trọn vẹn sự thật chứng minh t r ạ n g tam thi căn bản không có khả năng thành thánh chỉ có thể thành c h u ẩ n thánh đình phong về phần công đức thành thánh nhất định phải có hồng m ô n g t ử khí không có hồng m ô n g t ử khí công đức thành thánh liền không khả năng chương ba trăm bốn mươi mốt hậu thổ a n a n chương ba trăm bốn mươi mốt hậu thổ a n a n theo u minh bảy mươi hai trọng thiên tu kiến chuẩn bị kết thúc địa đạo trở nên càng ngày càng cường đại làm địa đạo hợp đạo người hậu thổ cảm giác được một cách rõ ràng địa đạo lực lượng càng ngày càng cường đại hậu thổ rõ ràng cảm giác được thiên đạo lực lượng bị địa đạo từng điểm từng điểm gạt ra khỏi đ i ý vị này thiên đạo đối với u minh không chế dần dần biến yếu đã đến sắp hoàn toàn bị chen đi ra thời điểm đây hết thảy đều muốn cảm tạ đế tân là đế tân ban cho nàng nếu không phải đế tân nàng căn bản không có khả năng thoát khỏi lục đạo luân hồi hạn chế càng không khả năng thoát khỏi thiên đạo không chế đi qua hậu thổ cảm thấy mình thành thánh đằng sau phù hộ vũ tộc cũng coi là đền bù vũ yêu lượng kiếp lúc thời khắc sống còn chính mình không có tham chiến sai lầm nhưng chưa từng nghĩ đây là thiên đạo âm y ê u trên thực tế nếu như hậu thổ tham chiến như vậy vũ tộc cùng yêu tộc kết cục có thể là lưỡng bại câu thương mà không phải như bây giờ mặc dù song phương đều tử thương thẳng trọng có thể yêu tộc còn có bốn cái yêu thánh cùng một cái yêu sư mà vũ tộc bên này cũng chỉ thừa n à n g cùng đại v u hình tiên mà lại hình tiên còn bị hiên viên giết khiến cho vũ tộc chỉ còn một chút yếu n h ư người thiên đạo thông qua loại phương thức này đem hồng hoang hai đại thế lực định cấp làm gần chết tiện thể đem địa đ hậu thổ là nửa địa đạo nửa ngày đạo thánh nhân mặc dù lấy thân hóa lục đạo luân hồi nhưng trong nguyên thần cũng bị thiên đạo cưỡng ép dung hợp một đạo hồng mông tử khí chính là lúc trước côn bằng đế tuấn cùng thái nhất muốn từ hồng vân trên thân cướp đoạt đạo kia hồng mông tử khí lúc trước đế tuấn cùng thái nhất thừa dịp hồng vân ra ngoài thời điểm chuẩn bị chặn giết hồng h o à n g từ đó cướp đoạt hồng vân trên người hồng mông tử khí sau đó bị côn bằng vượt lên trước chỉ là côn bằng không có đ ắ c thủ hồng vân mặc dù là người hiền lành nhưng cũng là một vị đại năng côn bằng một người căn bản không có cách nào giết chết hồng vân chẳng qua là đem hồng vân cuối cùng đem hồng vân b ứ c tử chỉ tiếc đế tuấn cùng thái nhất không có đạt được hồng m ô n g tử khí còn bị trấn nguyên tử ghi hận nếu không phải đế tuấn cùng thái nhất chết tại vũ yêu trong lượng k i ế p cho dù sống sót cũng sẽ không dễ chịu trấn nguyên tử khẳng định sẽ thừa dịp bọn hắn hư nhược thời điểm giết bọn hắn làm hảo hữu hồng vân báo thủ l i ê n ngay cả côn bằng vũ yêu lượng k i ế p đằng sau trấn nguyên tử cũng đánh qua hắn thật nhiều lần nếu không phải côn bằng chạy trốn năng lực đến đoan chừng đã sớm bị trấn nguyên tử giết cũng chính là đạo này hồng nông tử khí hại không ít gắt gao hồng vân còn để đế tuấn cùng thái nhất cùng côn bằng toi công bận rộ cuối cùng thừa dịp nàng cảm nộ lục đạo luân hồi lấy thân hóa luân hồi lúc cưỡng ép cùng nàng nguyên thủy dung hợp từ đó kiềm chế địa đạo không để cho địa đạo lớn mạnh nếu là tại v ụ yêu lượng kiếp trước đó nàng liền minh bạch ở trong đó âm mưu hậu thổ nói cái gì cũng sẽ không để thiên đạo toại nguyện đầu tiên nàng sẽ không giống đi qua như thế trực tiếp lấy thân hóa lục đạo luân hồi trên thực tế hậu thổ ngay lúc đó nhục thân còn chưa đủ cường đại hóa thành lục đạo luân hồi đằng sau sinh ra địa đạo chi lực cũng không cường đại mà lại không có cân nhắc đến chính mình thân hóa lục đạo luân hồi đằng sau phiến p ư ớ c nếu là sớm biết những vật này hậu thổ sẽ sớm nh nhưng cũng phải cho vu tộc bồi dưỡng một cái chính mình người nối nghiệp cho dù không có chính mình vu tộc cũng có thể tùy thời tùy chỗ triệu h o á n phụ thần chân thân tác chiến mặt khác hậu thổ chính mình cũng sẽ toàn lực đ ề cao mình cường độ nhục thân cũng chuẩn bị một bộ đồng dạng cường độ nhục thân nàng sẽ không đem nguyên thần hạn chế tại lục đạo luân hồi bên trong không có tự do cuối cùng chính là dứt bỏ thiên đạo nếu biết cao cấp hơn đại đạo phát thệ thời điểm tự nhiên muốn đối mặt đại đạo địa đạo cùng thiên đạo bình khởi bình toạ tại sao muốn chỉ lên thiên đạo phát thệ chương ba trăm bốn mươi hai thần nông không nóng nảy thành n h â n tộc các nơi không ngừng mà có y quán xuất hiện ở bên trong chữa bệnh cứu thương đại phu đều là đi theo thần nông học qua y t h u ậ t người bọn hắn y thuật đều rất không tệ tất cả thụ thương sinh bệnh người tới y quán trị liệu đại phu cũng sẽ không cự tuyệt sẽ dốc toàn lực trị liệu chăm sóc người bị thương ý nghĩa chính bị những đại phu này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế theo cứu chữa người càng đến càng nhiều các đại phu y thuật cũng càng ngày càng tình x ả o đế tân cố ý chú ý một chút thần nông y lìa đạo dần dần thành hình cách thành thánh không xa đương nhiên đế tân cũng cho rất nhiều trợ rút để triều đỉnh tại nhân tộc các nơi thiết lập y quán cho y quán cung cấp các loại đa n dược y lì Đế t dần dần ý n tự g h i a đạo không giống mới đây là nhân tộc đặc thù đồ vật là thần nông từ hắn cái tia thời đại liền chuyển xuống một mực không có từng đức đoạn đặc biệt là thương triều bởi vì cơ hồ không có thành thiên người không có cách nào dùng tiên thuật cho người ta trị liệu mà những cái kia thành tiên tu sĩ cũng không nguyện ý ở tại nhân tộc bởi vì nhân tộc không có tài nguyên tu luyện cũng không có linh khí t h ở tu sĩ tu luyện cho nên nhân tộc p h à m là có thể tu luyện thành tiên tu sĩ đều chạy đến địa phương khác đi bái sư học nghệ sau đó lấy tiên nhân có khác tu luyện bế quan thời gian dài làm lý do không trở về nữa không quan tâm thân nhân cùng hậu bối thậm chí sẽ còn trái lại tính toán nhân tộc thì như huyền đô mà những cái kia bị l a o tử kim đan đại đạo bọc tại nhân tiên cảnh tu sĩ cũng chỉ chú ý tự mình tu luyện một lòng chỉ muốn trở thành tiên căn bản không quản nhân tộc thậm chí nhân tộc gặp nạn thời điểm bọn hắn hoặc là bế quan không ra hoặc là sớm chạy trốn chỉ có y địa đạo đại phu sẽ nghị phương nghị cách cứu trước người cũng đem ý thuật truyền cho hậu bối cho nên đế tân mới khiến cho thần nông từ bỏ đan đạo nghiên cứu hẳn y địa đạo tại nhân tộc mà nói y địa đạo mới là ban đầu cần nhất đạo mà đan đạo chỉ là y địa đạo phụ thuộc mặc dù đan đạo tại hồng h o à n g sớm xuất hiện y địa đạo mới là nhân tộc truyền thừa xa xưa đạo cho nên đối với hiện tại tình thế mạnh mẽ mới nhà đế tân coi trọng nhất hay là y gia y địa gia chỉ cần phát triển thần nông tất nhiên thành thánh nhân tộc liền sẽ thêm một cái hôn nguyên đại là kim tiên trừ cái đó hữu xào thị cũng sắp không được bao lâu nhân tộc liền sẽ nhiều hai cái thánh nhân phục hy tìm tới thần ông trò chuyện lên thành thánh sự tình đế tân nói ngươi sắp độ kiếp rồi ta cảm thấy ngươi không nên gấp gáp có thể nhiều đánh một chút cơ sở hiện tại rất nhiều người đem c h u ẩ n thánh cùng hôn nguyên kim tiên xem như cùng một cái cảnh giới trên thực tế cả hai là không giống với chúng ta không có c h ạ m t a m thi chính là hôn nguyên kim tiên hôn nguyên kim tiên lúc cơ sở càng kiên cố thời điểm độ kiếp thì càng dễ dàng sau khi độ kiếp thực lực thì càng cường đại mặt khác đế tân bản thể đem hắn cây đao kia cầm đi đem so với trước phục hy là tới khuyên thần nông nhiều đánh một chút cơ sở đem cơ sở làm chắc ta không nóng nảy từ khi đế tân nói với ta đạo của ta không phải đàn đạo mà là y đĩa đạo đằng sau ta mới phát hiện trước đó ý nghĩ có bao nhiêu hoang đường y đĩa đạo tại nhân tộc mà nói mới là sớm nhất dài lâu nhất đạo tại thương triều y đĩa đạo là nhân tộc mạnh nhất đạo cũng là cần nhất đạo cho dù là bây giờ rất nhiều người đều là tu sĩ biến thành cường đại tiên nhân cũng giống vậy cần y đ ề đạo mà lại cần phức tạp hơn cường đại hơn y đ ề đạo trước đó ta d u t ẩ u nhân gian không ngừng vì người trị liệu thương bệnh đối mặt phần lớn đều là người bình thường cùng ta người học y n g h ĩ bệnh nhân của bọn hắn cũng phần lớn là người bình thường cho dù là tu sĩ cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp ta muốn đem y thuật phát triển đến có thể trị liệu thánh nhân trình độ tu sĩ không phải là không có thương bệnh chỉ bất quá có thể dựa vào đan dược hoặc tài nguyên cùng linh khí c h ữ a thương nhưng ta nghiên cứu đi sau hiện không phải tất cả t h ư ơ n g bệnh thánh nhân cũng có thể tự mình trị liệu đương nhiên trong thời gian ngắn ta không có cách nào cho thánh nhân trị liệu ta còn tại nghiên cứu tu sĩ cấp thấp đang từ từ đi lên nghiên cứu mặt khác ta phát hiện đan dược là y lìa đạo một bộ phận cũng chính là đan đạo là y lìa đạo bộ phận chỉ bất quá bởi vì lao tử luyện đan sớm đã nổi tiếng h n g hoang đan đạo so y lìa đạo sớm vân thế mà trong nhân tộc y lìa đạo trước đây đan dược ở phía sau thần nông đem chính mình mới nhất nghiên cứu nói ra hiện tại đế tân chữa thương nhân tộc làm chủ là phục hy đế tân loại độ cao kia thần nông không dám nói cho hắn trị liệu mà lại thần ông cảm thấy đế tân trên nhiều khía cạnh đều do、so、người k h á c nghiên cứu đến càng sâu đáng tiếc đế tân bản thể ở bên ngoài trong hỗn độn không biết gặp cái gì thậm chí ngay cả phân thân cũng bị liên lụy nếu không liền đế tân cái này hỗn nguyên quá rất lớn la kim tiên tại tăng thêm ba đạo hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn phân thân chỉ riêng hắn một người liền có thể nhẹ nhõm chống lại hồng quân cùng thiên đạo mà lại hồng quân giống như cũng đổi tính không còn giống như trước điên cùng như vậy ta hoài nghi hồng quân tại n ẹ n cái gì đại chiều có thể sẽ thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm đi ra gây sự phục hy hay là lo lắng hồng quân cái này lao âm p h vụ yêu lượng tiếp mới đưa đến vu tộc cùng yêu tộc hai cái hồng h o a n g thế lực lớn nhất rời khỏi sân khấu bạch trạch nhớ được anh chiêu cùng thương dê không thể không từ bỏ thiên đình lui giữ điều kiện độ tranh lệnh bắc hải c h i tân m à vu tộc không thể không lui giữ ưu minh c h i t để rời khỏi hồng h o a n g đế tân nói qua hồng quân mục đích là vì thôn vệ thiên đạo bản nguyên từ đó tấn thăng hôn nguyên quá rất lớn là kim tiên nhưng như thế điều kiện tiên quyết là hồng h o a n g trở thành mạn pháp thế giới thiên đạo suy yếu hiện tại thiên đạo cũng không yếu hồng quân muốn thôn vệ thiên đạo bản nguyên căn bản không có khả năng mà lại thiên đạo sáu thánh cũng chỉ thường ũ thánh thông thiên sớm đã tự chém thánh vị hậ lao tử thánh vị cũng bất ổn có cực lớn khả năng rơi xuống thánh vị mặc dù nam cực tiên ông cùng di l ạ c bổ sung nhưng bọn hắn hai người còn không có tích lũy đủ thành thánh cần có công đức đế tân tranh lệch đằng sau đem tiên cơ đoạt lớn nhất công đức là đế tân cho dù hồng quân cũng kìm nén cái gì đại chiêu chúng ta cũng không cần sợ coi như đế tân bị thương ngươi cũng có thể trên đỉnh ta tin tưởng trải qua hai đời ngươi thực lực sớm đã vượt xa quá đi thần ông cảm thấy không có gì có thể lo lắng mà lại hưu xảo lao tổ không được bao lâu cũng sẽ thành thánh nhân tộc sẽ chỉ càng ngày càng cường đại căn bản không sợ bất luận cái gì âm hưu đế tân đã nói với ta nhân t chương ó t ba trăm bốn mươi ba cảnh cáo khẩn tuyên chương ba trăm bốn mươi ba cảnh cáo khẩn tuyên liên quan tới bách gia hay là đến tìm đế tân tâm sự phương diện này hắn biết đến nhiều nhất bất quá gần nhất tỷ can giống như có một chút không giống với phát hiện tỷ can gần nhất lấy chính nghĩa áp đảo t à ác làm chủ chỉ phát hiện hạo nhiên c h í n h khí cũng đưa nó truyền bá ra ngoài đưa tới rất nhiều người đều chú ý cùng học tập đặc biệt là đại thương nhất thống nhân tộc đằng sau tỷ can làm đại thương triều đình á tương thương thang hoàng tộc trưởng bối nó lực ảnh hưởng là rất lớn hiện tại đại thương tại nhân tộc đại biểu chính là chính nghĩa triều đình trọng thần trên thân có nồng hậu dạy đặc hạo nhiên c h í n h khí tỷ can coi đây là cửa vào phát triển đạo của chính mình mở ra mới con đường tu hành đương nhiệm phục hy không biết đây là đế tân chỉ đạo tỷ can kết quả đế tân đang chuẩn bị lấy thụ thương là ngụy trang ẩn nút đi thời điểm tìm tì can cho hắng phát triển thành một loại đạo đế tân chẳng qua là lợi dụng phục hy đám người hiểu lầm chế tạo một loại hắn thụ thương ảo giác từ đó tiềm phục tại chỗ tối liền ngay cả ưu minh bên kia đế tân cũng là giảm bớt xuất lực trình độ biểu hiện ra một bộ thụ thương tình huống đại vương ngươi làm sao ta nhìn ngươi gần nhất xuất lực không có lấy trước như vậy nhiều khổng t u y ế n đơn độc tìm tới đế tân cứ việc nhân tộc hiện tại đã không cần khổng t u y ế n khổng t u y ế n cũng không còn lấy đại thương đại tướng danh nghĩa hành tàu hồng hoang khổng tiến hiện tại tinh lực chủ yếu đều là phượng tộc phát triển bởi vì nhân tộc đã năm cái hôn nguyên đại la kim tiên còn có thần nông cùng hữu xào thị sắp thành th n h â n tộc cũng không còn coi hắn là làm n h â n tộc một tên đại tướng nhưng đế tân trong lòng hắn hay là đại vương không có đế tân hắn liền có thể trở thành tiếp dẫn con lửa chọc kia toạ kỵ càng đừng nói trở thành hồng hoang cái thứ hai huấn nguyên đại la kim tiên bây giờ trong hồng hoang thực lực mạnh nhất là hồng quân cùng đế tân đón lấy chính là khổng t u y ê n hòa phục hy phục hy mặc dù có đạo giáo nhưng khổng t u y ê n ngũ hành c h i đạo cũng không thua phục hy bây giờ khổng t u y ê n cũng đạt tới huấn nguyên đại la kim tiên viên mãn khổng tiên ta thụ thương chuẩn xác mà nói là bản thể thụ thương người đi theo bên cạnh ta thật lâu h ẳ n phải biết ta thỉnh thoảng làm ra một chút đồ tốt đến. Lần trước vì làm đồ vật, b mặt bị khác ư ơ n nặng, g hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên kiếp phi thường độ khó đại đạo giống như không cho phép có cảng nhiều sinh linh trở thành hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên bởi vì cảnh giới này đã đụng chạm đến nói mà lại trong hỗn độn rất nguy hiểm bản cổ khai thiên cũng không có giết sạch hỗn độn thần ma những cái kia từ bản cổ khai thiên giới dịu sống sót hỗn độn thần ma bây giờ đều phi thường cường đại rất nhiều đã hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên viên mãn thậm chí nửa bước hôn nguyên vô cực đại la kim tiên mặt khác trong hôn đ ộ n còn có đã hiện thân hai cái hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn thậm chí nửa bước đại đạo cảnh cường giả không đến hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên không nên tùy tiện tiến vào hỗn độn tiến vào hỗn độn sau nếu như không về được liền đi được xa xa đế tân nói đơn giản một chút tình huống cũng cho khổng tiên một chút tin tức hữ dụng là không muốn để cho hắn sớm biết trong hỗn độn tình huống nhưng khổng t u y ê n nếu là đi trong hỗn độn gặp qua cự thú cùng không biết cường già đằng sau chỉ có rời xa h n g hoang nếu không sẽ trở thành bản cổ khôi phục khẩu phần lương thực đại vương đây là vì gì khổng t u y ê n bị đế lời nói hù dọa trong hỗn độn có một cái nhân vật hết sức khủng bố khổng t u y ê n sớm đã biết nhưng đột nhiên thêm ra tới một cái để hắn khiếp sợ không thôi mà lại tu vi so với hắn biết đến cao hơn bản cổ trước khi khai thiên tu vi chỉ là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn không có đạt tới nửa bước đại đạo nhưng đế tân lại nói cho hắn biết trong hỗn độn kia tồn tại kinh khủng có thể là nửa bước đại đạo. mà lại mới xuất hiện cường giả cũng là cấp độ kia tu vi để hắn cảm giác trong hỗn độn cũng vô cùng nguy hiểm hồng hoang tu sĩ ra hồng hoang về không được không phải là không có tiền lệ dưỡng mi trước đó chính là ra hồng hoang tiến vào hỗn độn tìm kiếm đ ư ờ n g ra sau đó liền không về được k h ô n g t i ê n biết đế tân cũng là nhắc nhở hắn tiến vào hỗn độn sau khả năng về không được dù sao đế tân có thể trở về không có nghĩa là những người khác liền có thể trở về k h ô n g t i ê n đối với cái này không chút nào để ý dù sao có phân thân cùng lắm thì để phân thân đi trong hỗn độn cùng hưởng thị giác chỉ bất quá đế tân câu kia về không được liền đi được xa xa để hắn phi thường hoang mang cho dù có nửa bức đại đạo cảnh c ư ờ n giả g trong hỗn độn hẳn là cũng không có gì nguy hiểm dù sao dương mi bọn người một mực tại trong hỗn độn nếu là có nguy hiểm bọn hắn đã sớm vất lạc dù sao hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên tại nửa bức đại đạo cảnh trước mặt cùng sâu kiến không sai bị lắm mà lại đế tân bản thể d u tẩu hỗn độn rất lâu nếu là có nguy hiểm hắn sẽ sớm nói cho bọn hắn nói cách khác hồng hoang chung quanh mặc dù tồn tại hai tên nửa bức đại đạo tồn tại nhưng cũng không có nguy hiểm gì vâng không dương mi cũng không có khả năng một mực tại trong hỗn độn bình yên vô sự bao quát đế tân cũng là chương ba trăm bốn mươi bốn t trên ư lượng c có Tây tân t y Du u không nhắc nhở song khổng kiếp đế đã cảm thực ấ y yếu tuyên hối hận, chủ yếu là khổng tuyên có chính hắn tính hạn chế. h Trên có là t tế toàn bộ hồng hoang mỗi một cái thời đại người đều có bản thân tính hạn chế chủ yếu thể hiện tại bọn hắn nhận biết không đủ cảm thấy thiên đạo chính là trí cao vô thượng cảm thấy thiên đạo chính là đúng thiên đạo làm sao chỉ thị liền nên làm thế nào tại quá khứ rất nhiều người đều cảm thấy thiên đạo là đúng bởi vì thiên đạo dồn công thiên đạo vô tư có thể hồng hoang chúng sinh không biết thiên đạo dồn công thiên đạo vô tư điều kiện tiên quyết là thiên đạo không có bản thân ý thức nhưng hồng hoang thiên đạo đã sớm có ý thức nó một mực đang nghĩ biện pháp biến thành hồng hoang hồng hoang duy nhất người k h ô n g chế lần lượt thôi động lượng tiếp chính là vì không ngừng xâm nhập k h ô n g chế hồng hoang cái này cũng trách hồng hoang không có thế giới ý chí nếu là hồng hoang có thế giới ý chí căn bản không tới phiên thiên đạo lỗ mãng chuẩn xác mà nói là hồng hoang ý chí chí mẩn bằng không thiên đạo căn bản không có cơ hội làm loạn đương nhiên đây là b ả n cổ nguyên nhân hồng hoang ý chí bị hắn ẩn giấu đi không biết b ả n cổ cấp tốc bất đắc dĩ hay là cố ý hành động dù sao từ đầu đến cuối hồng hoang ý chí chưa bao giờ hiện, hiện đế tân bởi vì là kẻ ngo lại biết do phong thần cố sự cho nên hắn biết phong thần sẽ làm như thế nào phát triển không chỉ có là phong thần thậm chí trước đó vui yêu l ư ợ n g kiếp đạo ma chi tranh long hán l ư ợ n g kiếp hung thú l ư ợ n g kiếp thậm chí là bản cổ khai thiên cùng hỗn độn thần ma đế tân cũng biết một chút cho nên hắn có thể đối với hồng hoang hiểu như vậy phong thần l ư ợ n g kiếp đằng sau chính là tây du l ư ợ n g kiếp đối với tây du l ư ợ n g kiếp đế tân càng rõ ràng hơn bất quá bây giờ hồng hoang đã không có khả năng có tây du lựa kiếp tây du lựa kiếp đã bị đế tân bóp chết trong trứng nước tây du lựa kiếp kỳ thật cũng cùng phong thần lựa kiếp có quan hệ phong thần lượng kiếp đằng sau, thiên đình nhân viên hồng h o a n g biến thành bốn khối thông thiên bị nhốt từ tiêu c u n g tiết giáo triệt để biến thành tiểu chúng mà x i y n giáo cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì ngược lại tiện nghi tây phương giáo liền ngay cả môn hạ thập nhị kim tiên đều được cùng chuẩn đ ề đoạt đi một cái mà mấy người bọn h ắ n thánh nhân cũng bị hồng quân hạ lệnh không được đi vào hồng h o a n g mặc dù tây phương giáo thành phong thần lượng kiếp người thắng lớn nhất nhưng phương tây hay là cái kia c ẩ n côi phương tây hay là không có cách nào hấp dẫn hồng h o a n g tu sĩ tiến về phương tây bái sư học nghệ cho nên thủ thiên đạo chỉ dẫn tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm liền bắt đầu bố cục liền ngay cả hạo thiên na tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đi hảo hảo gõ một phen. để hắn cần phải phối hợp phật giáo không phải vậy nhân viên r ồ i dào cùng thiên đình căn bản không sợ phật giáo hạo thiên cùng đa bảo đồng dạng là c h u ẩ n thánh đình phong nhưng hạo thiên là sớm đã tu thành c h u ẩ n thánh đình phong người chứ hạo thiên thiên đình vương mẫu giao cơ cũng đồng dạng là c h u ẩ n thánh đình phong căn bản không sợ đa bảo không phải vậy đường đường ngọc đế cho dù không bằng thiên đế hạo thiên cũng không trở thành bị tôn ngộ không một cái kim tiên không đến người làm cho trốn ở dưới đáy bản hô to mo mời như lai phật tổ hạo thiên cũng là bởi vì được chuẩn đề khi dễ thẳng rồi về sau mới đem thiên đình tri chủ vị trí tặng cho ngọc đế đem như vậy chuyện mất mặt tặng cho ngọc đ đường đường c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tại làm sao cũng sẽ không bị một cái kim tiên không đến con khỉ khi dễ thành dạng này hạo thiên gánh không nổi cái mặt này nhưng việc này lại không thể không làm thế là hạo thiên đến cái không thể t r e o vào lẫn mất lên ngọc đế cho dù liên tiếp thiên đ ỉ n h chi chủ vị trí hay là đối với hạo thiên không tạo thành g l y hiếp bởi vì ngọc đế là phong thần trong lượng kiếp lên b ả n g người thụ phong thần bảng k h ô n g chế mà phong thần bảng tự phong thần lượng kiếp đằng sau vẫn tại hạo thiên trong tay dùng để nô dịch lên bảng thụ phong chư thần chương ba trăm bốn mươi năm tiếp dẫn chuẩn đề chuẩn bị xuống đ ộ n chương ba trăm bốn mươi năm tiếp dẫn chuẩn đề chuẩn bị xuống đ ộ n tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có cảm giác được có đại cơ duyên s ó i mòn bởi vì bọn hắn còn tại xoắn suýt tại phong thần lượng kiếp được mất lúc trước phong thần lượng kiếp tây phương giáo thu hoạch trên thực tế vô cùng ít ỏi trừ ngay từ đầu tiệt hồ lao tử giáo chiêu nạp mấy vạn tu sĩ nhân tộc cùng mấy trăm vạn tu sĩ người nhà bên ngoài về sau thu hoạch chỉ có l ẻ thẻ một chút tu sĩ cùng người nhà mặc dù bây giờ phương tây không giống quá khứ như thế thiếu sinh linh nhưng có rất nhiều là lao tử giáo huyền đô hấp dẫn tới tây phương giáo chẳng qua là dính một chút ánh sáng mà tây phương giáo đổ vật muốn một chút cũng không có lấy đến đầu tiên là nhân tài trước đó tây phương giá thế i i ệ t g nhưng là những này mưu tính đều bị đế tân phá hủy đầu tiên là khổng t i ê n nhảy ra thánh nhân tính toán nhất cử thành thánh trở thành hồng hoàng cái thứ hai hôn nguyên đại la kim tiên mà thiệt giáo đại đệ tử đa bảo tùy thị bảy tiên bên trong ô văn tiên bị lỗ tiên kim quang tiên cầu thủ tiên bị lỗ tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhĩ định quang tiên mấy người bị phế tu vi biến thành đệ tử tập dịch đã mất đi n ó giá trị tây phương giáo cần chính là thứ hai thứ ba t h ê đ ộ i chiến lược mà không phải không có tu vi phế vật tại hồng h o a n g t h ê đ ộ i thứ nhất là thánh nhân sau đó là c h u ẩ n thánh đỉnh là t h ê đ ộ i thứ hai đại la kim tiên là t h ê đ ộ i thứ ba mà xiền giáo phó giáo chủ nhiên đang bị nguyên thủy khu trục ra xiền giáo đằng sau bị đế tân thiện hồ thành phật giáo phó giáo chủ về phần cụ lưu tôn tư hằng văn thủ cùng phổ hiền cực kỳ đệ tử bị nguyên thủy thấy nghiêm nghiêm căn bản không có khả năng lại có mưu phản x i n giáo cơ hội nguyên thủy mặc dù là cái hộ đồ của ma nhưng cũng cũng là người lòng dạ hẹp hòi không cho phép đệ tử phản bội hắn cho dù hiện tại nguyên thủy bị thương cũng không phải tùy tiện một người đệ tử có thể phản bội đương nhiên đây là đế tân không có xuất thủ kết quả đế tân nếu là xuất thủ xiển giáo nói không chừng sẽ chia năm xẻ bảy đương nhiệm tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thực tế còn đang suy nghĩ mượn thế nào phong thần lượng kiếp thu hoạch được nguyên bản thuộc về tây phương giáo chỗ tốt dựa theo nguyên bản phong thần lượng kiếp lần này thu hoạch lớn nhất chính là tây phương giáo tổn thất lớn nhất chính là thiệt giáo cùng dân tộc bây giờ thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ chính là dân tộc vô tộc cùng yêu tộc cùng vợ tộc nhân tộc hướng từ hồng hoang chủng tộc yếu nhất biến thành bây giờ mạnh nhất chủng tộc còn nhiều thêm năm cái thánh nhân cùng rất nhiều trần thánh cùng đại la kim tiên phượng tộc cũng thoát khỏi bị người nô dịch trạng thái vũ tộc cùng yêu tộc thì lần nữa khôi phục đi qua thực lực mặc dù không còn là hồng hoang bá chủ nhưng cũng tăng lên rất nhiều thực lực t i ệ t giáo cũng không có tổn thất quá lớn mặc dù nhiều bảo ô văn tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhị định quang tiên mấy người bị phế nhưng đệ tử khác có đột phá mới mà tổn thất lớn nhất chính là nhân giáo lao tử căn cơ bị hủy đạo trang bị cướp chỉ có thể bế tử quan hạ thấp thân phận phương tây sau đó chính là xiền giáo mặc dù trải qua nguyên thủy cố gắng cơ bản hoàn thành phong thần l ư ợ n g kiếp chỉ bất quá không thể tính toán đến nhân tộc ngược lại có một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ đáng tiếc đế tân nhất cử đem nên nguyên thủy lười biếng chi p h á p phá để thập nhị kim tiên sát kiếp không thể tái giá thành công cần lại bắt đầu lại từ đầu cũng chính là phong thần l ư ợ n g kiếp cần lại bắt đầu lại từ đầu l ư ợ n g kiếp sẽ càng thêm lợi hại tiếp nhận chuẩn đề kế hoạch đ o ạ t đệ tử cấp thấp cao cấp đệ tử bây giờ bị thiên đạo thánh nhân chia xong mặt khác lấy nhân tộc cầm đầu mấy đại thế lực cũng tại chiều thu đệ tử tây phương giáo bây giờ chuẩn bị thông qua nói xiển giáo nói xấu đến thu ho để cho bọn họ tới chương ba trăm bốn mươi sáu để cho bọn họ tới đại vương tây phương giáo lại gây sự thương dung tìm tới đế tân đế tân thụ thương sự tình hắn cũng nghe nói mặc dù đem rất nhiều quyền lực đều hạ phóng cho bọn hắn những n à y thay phiên chủ chính đại thần nhưng chuyện trọng yếu chủ chính đại thần hay là cần xin chỉ thị đế tân thừa tướng tiếp dẫn chuẩn đề đến nhân tộc đảo người sao gần nhất vì để cho tất cả mọi người tin tưởng hắn thụ thương đế tân gần như không làm sao quản nhân tộc sự t ì n h liền ngay cả tạo tiểu thế giới sự tỉnh đế tân cũng không có tham dự mà là tìm một chỗ bế quan không có bất quá tây phương giáo bắt đầu phái đại lượng đệ tử ra phương tử ra phương tây đến p h ư n g rất nhiều người đều bị bọn hắn truyền giáo hấp dẫn đi lao thần lo lắng phương tây hai thánh hội đưa ánh mắt lần nữa chăm chú vào nhân tộc trên thân dù sao tây phương giáo có thể tại cái này mấy ngàn năm nhanh chóng lớn mạnh chủ yếu vẫn là lúc trước từ đại thương cùng chư hầu lừa dối đi mấy vạn tu sĩ cùng mấy trăm vạn phổ thông n h â n tộc lao thần cùng triều đình chư công thương lượng một chút cảm thấy bây giờ cường giả nhân tộc không ít trong đó một số người khả năng đã bị tây phương giáo để mắt tới nhân tộc thật vất vả bồi dưỡng được những cường giả này không có khả năng tiện nghi hơn tây phương giáo cho nên triều đình ngay sau đó làm nhân tộc cấm chỉ tây phương giáo đến nhân tộc truyền giáo thương d trong lòng của hắn thật rất lo lắng tình huống ban đầu tái hiện đế tân sau khi t h ứ c tỉnh n h â n tộc rất nhiều tu sĩ nhao nhao phản bội n h â n tộc chuẩn bị mang lên người nhà thoát đi từ trước tới giờ không chiêu thu đệ tử lão tử giáo vậy mà thái độ khắc thường bắt đầu trắng trợn chiêu thu đệ tử còn sớm sớm bố cục đem đại thương tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều lừa dối động tây phương giáo nắm lấy cơ hội trực tiếp cướp người đem lão tử giáo lừa dối tu sĩ lại lừa dối đi một nửa đằng sau xiển giáo cùng nữ hoa cũng gia nhập cấp người đại chiến cơ hồ đem tu sĩ nhân tộc đều cướp đi bây giờ nhân tộc những tu sĩ này đều là về sau đế tân truyền xuống võ đạo t r â n kinh lại đang nhân tộc các nơi bố trí tụ linh trận cắm xuống tràn g ngộ đạo tây tăng thêm đại vương không ngừng đi luận đạo mới bồi dưỡng ra được mặc dù bây giờ nhân tộc đại bộ phận đối với hồng hoang thế lực khác đều rất khinh thường nhưng cũng có một số người cảm thấy đế tân cùng đại thương không tốt muốn rời đi đại thương cùng nhân tộc mà những người này chính là tây phương giáo mục tiêu lao tử giáo lao tử bế tử quan huyền đô chủ trì xiển giáo nguyên thủy cũng còn đang bế quan chữa thương vân chúng tử chủ trì nữ hoa d ạ nữ hoa cũng mặc kệ hồng hoang sự tình nàng cũng sợ đế tân tìm nàng phi phức cho nên tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề liền đi ra gây sự trước đó mấy người bọn hắn thánh nhân liền liên hợp lại chiêu thu đệ tử nhưng tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề vẫn cảm thấy không đủ không ngại không cần hạ lệnh để tây phương giáo một mực đến đế tân không có đồng ý thương dung tình h cầu n h â n tộc đã không phải là tùy ý lừa dối thời đại lúc trước tốt lừa dối là bởi vì thành tiên khó tu sĩ tu luyện là vì thành tiên lúc đó chỉ có bái nhập thánh nhân môn hạ mới là lựa chọn tốt nhất mà thánh nhân môn hạ không phải người muốn bái liền có thể bái nhập lúc trước tiếp dân cùng chuẩn đề mục đích trừ cho tây phương giáo gia tăng đệ tử bên ngoài cũng là vì thu hoạch được nhân tộc khí vật mặc dù đế tân đem những người kia cùng nhân tộc liên quan chặt đức nhưng những cái kia người thế nhưng là hết mấy vạn lại thêm người nhà của bọn hắn mấy triệu có thể cho tây phương giáo cung cấp rất nhiều khí vận lao tử tại sao muốn tính toán n h â n tộc không phải cũng là vì khí vận sao đại vương không ngăn cản có một ít người sẽ cùng tây phương giáo đi thương dung bọn hắn lo lắng chính là đ i ể m này cho nên mới tại sao khi thương nghị lập tức tìm đế tân thừa tướng ngươi lấy triều đỉnh cùng nhân tộc dưới danh nghĩa chỉ, người n h â n tộc phạm là bái nhập thiên đạo thánh nhân môn hạng ư ờ i từ đây cùng dân tộc không quan hệ đế tân cũng biết có một ít trái tim con người không tại dân tộc bọn hắn còn muốn chạy liền để bọ bất quá đi đằng sau liền cùng n h â n tộc không còn có quan hệ tây phương giáo rất nhiều giáo nghĩa cùng phật giáo là tương tự thậm chí là giống nhau nếu như cô không có t h ứ c t ỉ n h dựa theo phong thần lượng k i ế p phát triển tây phương giáo sẽ biến thành phật giáo tây phương giáo đến truyền giáo vừa vặn cho phật giáo một chút áp lực mặt khác tây phương giáo đến nhân tộc truyền giáo nhân tộc phật giáo đạo giáo đang tông cùng khí điện cũng có thể đi phương tây truyền giáo đế tân không sợ tiếp dẫn chuẩn đề không đáp ứng không đáp ứng nhân tộc ngũ thánh đi một chuyến linh sơn để tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy chương ba trăm bốn mươi bảy đoạt tiếp dẫn chuẩn đề công đức Chương dẫn đoạt tiếp sau n đó công đức. Không tây phương giáo đệ tử liền bị mang theo lừa đảo xưng hảo mà tây phương giáo đệ tử cầm phương tây có đại cơ duyên lừa dối tu sĩ nhân tộc thời điểm trực tiếp bị nhân tộc phun ra mấy lần thệ đầy thương tích phương tây có lông cơ duyên nếu là phương tây thật có cơ duyên tây phương giáo từ tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể bắt đầu cũng không cần như vậy không biết xấu hổ hiện tại mọi người cần chính là thành thánh cơ duyên phương tây có sao không có mà nhân tộc có nhân hoàng đế tân đã đem nhân tiên đến bán bộ đại đạo phương pháp tu luyện đều thôi diễn đi ra như là đã có thành thánh c h i pháp tội gì đi phương tây cấp độ kia đất nghèo thay tây phương giáo khai khẩn ôn tập phương tây đâu đây cũng là đế tân không lo lắng tu sĩ nhân tộc bị tây phương giáo lừa dối đi nguyên nhân có một phần nhỏ tu sĩ sẽ bị tây phương giáo lừa dối cùng tây phương giáo đệ tử đi nhưng đại bộ phận tu sĩ sẽ chỉ lưu tại nhân tộc phương tây rất lớn tây phương giáo cùng lão tử giáo nhìn như hai phần phương tây kỳ thực phương tây còn có không ít địa phương chống không đế tân để h â n tộc tu sĩ tiến vào phương tây truyền giáo mục đích không chỉ là vì buồn nôn tiếp dẫn cùng chủ đề mà là vì đoạn địa bàn lấy có thương h i ệ t cùng xào thị người cầm đầu tộc tu sĩ trải vớt địa mạch lấy được không sai thành quả nhân tộc rất nhiều nơi linh khí bắt đầu tăng lên phương tây bởi vì đạo ma chi tranh thời điểm ma tổ sao la hầu tự buộc hủy địa mạch dẫn đến phi thường tàn cối m à tây phương giáo cùng lão tử giáo làm cũng chỉ là bố trí mấy bộ tụ linh trận đến cải thiện môn phái chỗ cái k i a một mảnh hoàn cảnh đế tân chính là muốn đem phục hưng phương tây công đức t ừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay c ư p đi thương nhân c h u y ể n đạt đế tân mệnh lệnh đến phương tây t ì m lớn đất chống mời phương tây người luận đạo đồng thời trải vớt luận đạo tri địa mạch cũng để truy thị đi chủ trì đồng thời để thương h p về phần y c g h truyền đạo do tu sĩ khác phụ trách cũng cung cấp đê đoan luyện khí và luyện đan phục vụ đương nhiên đây là đế tân bản thể cắt đứt cùng phân thân liên hệ đưa đến bản thể cũng không có đem trải vớt ư địa mạch sẽ dẫn đến hồng hoang tiến một bước lớn mạnh hoàn thiện từ đó làm bản cổ sớm khôi phục dự đoán đồng bộ cho phân thân không phải vậy đế tân sẽ không duy trì trải vớt ư địa mạch tiếp dẫn chuẩn đề ngay từ đầu là rất cao hứng dù sao nhân tộc đi qua khí vận liền phi thường khó lường lao tử cùng nữ o a tranh đoạt sau đó nguyên thủy cũng gia nhập tiền đến cuối cùng bọn hắn cũng nghĩ tranh thủ dù sao nhân tộc khí v ậ n tác dụng nhiều lắm hiện tại nhân tộc khí v ậ n càng thêm khó lường cầm m ấy thành đó là không có khả năng đ ế tân t u y ệ t sẽ không đáp ứng bọn hắn dám đậu thủ tuyệt đối sẽ bị bọn hắn đưa đi dòng sông thời gian đi mấy chuyến nhưng chỉ cần truyền giáo thành công như vậy nhân tộc khí vận tây phương giáo cũng có thể thu hoạch được một chút cho ôn tập phương tây gia tăng trợ giút chương ba trăm bốn mươi tám vượt bậu những năm này bọn hắn không biết xấu hổ khắp nơi thu nạp nhân tài chính là vì gia tăng phương tây sinh khí phục hưng phương tây nhờ vào lao tử lực hấp dẫn bọn hắn tử nhân tộc thu hoạch được mười mấy vạn tu sĩ cùng mấy triệu tu sĩ người nhà tăng thêm hai bộ tụ linh trận mới khiến cho linh sơn mảnh này có không sai linh khí thờ đệ tử tu luyện cùng nó người nhà tu luyện lại về sau lại từ hồng hoang lung lạc một chút đệ tử cùng nó người nhà đ ệ phương tây rốt cục có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng mặc dù như thế bị chi đông phương hay là kém xa bọn h ắ n tử lão tử trong tay cướp nhân tộc tu sĩ cùng người nhà mục đích là thông qua mười mấy vạn nhân tộc đệ con mấy trăm vạn nhân tộc đệ con g i a thuộc đến thu hoạch được một bộ phận nhân tộc khí vận bởi vì nhân tộc khí vận thật sự quá tốt rồi lão tử chính là bởi vì từ nữ hoa trong tay cứng rắn đoạt nhân tộc sĩ nghiệp mới có thể lấy một sư một đồ hai người làm một dạy lực á p xẻ giáo tiệt giáo cùng tây phương giáo đáng tiếp đế tân quá đắc trực tiếp chặt đứt những đệ tử này cùng người nhà cùng nhân tộc liên hệ đương、nhiên. đế tân chặt đức không chỉ là tây phương giáo những n à y nhân tộc đệ tử cực kỳ người nhà cùng nhân tộc quan hệ còn chặt đức lao tử giáo xiển giáo cùng nữ hoa dạy nhân tộc đệ tử cực kỳ người nhà cùng nhân tộc quan hệ thiên đạo thánh nhân cũng muốn từ nhân tộc trên thân thu hoạch được khí vận căn bản không có khả năng nhưng người trong quá khứ tộc khí vận liền để thánh nhân rất đỏ mắt bây giờ nhân tộc khí vận so với quá khứ nhiều mấy trăm lần làm còn bảo tồn thực lực thiên đạo thánh nhân tiếp dẫn chuẩn đề hay là muốn cắn một ngụm lấy nhà báo tộc phật giáo đoạt tây phương giáo đệ tử địa tạng mới thủ chỉ là đế tân mặc dù không hạn chế tây phương giáo đi nhân tộc truyền giáo nhưng bọn hắn một khi lựa chọn gia nhập tây phương giáo liền gây mất cùng nhân tộc liên quan vẫn như c ũ không thể thu được được nhân tộc khí v ậ n không chỉ có như vậy tây phương giáo giáo nghĩa còn bị nhân tộc nói thành là đạo văn phật giáo ai kêu tây phương giáo giáo nghĩa cùng nhân tộc phật giáo giáo nghĩa có rất nhiều chỗ tương thông rất nhiều vấn đề bên trên phật giáo lý giải khắc sâu hơn dẫn đến n h â n tộc rất nhiều tu sĩ đối với tây phương giáo k h ị t mũi coi thường có chút khinh thường có thể tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có cách nào nhân tộc cho phép tây phương giáo đến nhân tộc truyền đạo điều kiện chính là dân tộc cũng muốn tiến vào phương tây truyền giáo chỉ có thể nhìn ai giáo nghĩa càng khả năng hấp dẫn người nếu như chỉ là như vậy còn tốt có thể nhân tộc vậy mà lặng lẽ chiếm cứ phương tây địa bàn tiếp dẫn chuẩn đề tiến đến tìm dẫn đội truy y địa thị để nàng dẫn người rời đi phương tây truy y địa thị lại nói phương tây không phải tây phương giáo độc thuộc lao tử có thể chiếm một khối nhân tộc vì cái gì không có khả năng tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không quen lấy truy y địa thị đây chính là phương tây là địa bàn của mình cho dù truy y địa thị tại đế tân pháp tắt thành thánh chi pháp bên dưới tu luyện mấy ngàn năm tu thành hôn nguyên kim tiên có thể hôn nguyên kim tiên thủy chung là trần thánh coi như thực lực so trần thánh mạnh nhưng cũng so thánh nhân kém rất nhiều nếu t r u y thì không phải hôn nguyên đại la kim tiên tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên muốn h ả o h ả o giáo hơn một lần cho đế tân một chút n g ă n sắc chỉ là các loại tiếp dẫn chuẩn đề xuất thủ đằng sau liền hối hận nhân tộc vậy mà phái thương hiệt cái này tân tấn hôn nguyên đại la kim tiên đến hộ giá hộ hạng thương hiệt một người đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề không có rơi xuống hạ phong ngược lại cùng tiếp dẫn chuẩn đề đánh cho có đến có về mà đang tiếp dẫn chuẩn đề cùng thương hiệt giao chiến thời điểm đế tân lại phái thoại nhân t h ị đến để tiếp dẫn chuẩn đề chỉ có thể sám xịt rút đi một người liền kiềm chế bọn hắn hai người lời nói bọn hắn là huynh đệ lại được đi một lần dòng sông thời gian đi qua mấy lần dòng sông thời gian tiếp dẫn chuẩn đề cũng không muốn lại đi một lần bởi vì phục sinh sau thực lực sẽ hạ xuống đương nhiên tiếp dẫn chuẩn đề không biết là cùng bọn hắn đ ố i chiến thương h i ệ t chỉ là một đạo phân thân về sau chi viện thoại nhân thị cũng là tiếp dẫn chuẩn đề xua đổi truy y địa thị trên thực tế là vì n h â n tộc tại phương tây luận đạo đạo tràng bởi vì từ khi n h â n tộc tại truy y địa thị dẫn đầu xuống đi vào phương tây luận đạo đằng sau luận đạo đạo tràng vùng kia bắt đầu từ, từ sản sinh biến hóa không có tụ linh trận tình h ư n giới nơi đó vậy mà dần dần bắt đầu xuất hiện linh khí điều này nói rõ phương tây cũng không phải là triệt để đất nghèo nó có thể tự mình khôi phục chỉ bất qua tương đối chậm thôi mà n h â n tộc luận đạo đạo tràng nơi đó chính là phương tây đại địa trước hết nhất khôi phục địa phương làm phương tây sinh trưởng ở địa phương người lại đang phương tây lập giáo thể phải phục hưng phương tây người tiếp dẫn chuẩn để tự nhiên muốn đem khôi phục chi địa cũng phải một cái thánh nhân lặng lẽ đến phương tây khó trách đế tân sẽ đồng ý tây phương giáo đi nhân tộc truyền giáo mà dân tộc đến phương tây truyền giáo người vừa đến đã lựa chọn ở nơi đó luận đạo mặc dù phương tây hiện tại đông tây phương hướng đều có tây phương giáo cùng lao tử giáo chiếm cứ một góc cũng riêng phần mình vòng rất nhiều nơi nhưng không phải tất cả quyền định địa phương bọn hắn đều có năng lực quản lý cho nên n h â n tộc đến phương tây truyền giáo thời điểm tây phương giáo cùng lao tử giáo đều không có quản lao tử giáo bên kia huyền đ ô không muốn quản cũng không có năng lực quản mặc dù tới chỉ là truy y địa thị có thể truy y địa thị làm nhân tộc tam tổ một trong thực lực vốn là không kém lại trải qua mấy ngàn năm pháp tác tu luyện thực lực so với mình không kém mà lại đế tân không bao giờ làm không nắm chắc sự tỉnh truy y địa thị phía sau khẳng định còn có một vị thanh nhân chỉ bất qua không hề lộ diện dù sao tiếp dẫn chuẩn đề liệu tính hồng hoang ai không biết vừa có cơ hội tìm người phiền phức mà tiếp dẫn chuẩn đề thì là nghĩ đến phương tây lớn như vậy đến phương tây sinh hoạt càng nhiều người phương tây phục hưng liền càng nhanh dù sao phương tây c à n c ố i là hồng hoang vạn tộc c h u n g nhận thức tu sĩ、si、muốn ở chỗ này sinh hoạt liền phải nghĩ biện pháp giải quyết linh khí mà n h â n tộc không bao giờ thiếu tụ linh trận chỉ cần nhân tộc tại phương tây cắm dễ tất nhiên sẽ bố trí tụ linh trận sau đó phương tây liền sẽ thêm một cái linh khí nồng đậm chi địa chỉ bất quá dân tộc cũng không có dựa theo tiếp dẫn chuẩn đề dự đoán làm như vậy chỉ là đơn thuần luận đạo mặc dù tụ tập rất nhiều người nhưng không có tụ linh trận rất nhiều tu sĩ luận đạo xong liền rời đi để tiếp dẫn chuẩn đề thất vọng một hồi lâu nhưng bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề càng hy vọng truy y thì, thì bọn hắn bố trí tụ linh trận như thế có lẽ khôi phục c h i địa liền sẽ là địa phương khác chỉ là trải qua một đoạn thời gian rất dài quan sát tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát hiện n h â n tộc tại phương tây luận đạo đạo tràng giống như cũng không phải đại địa chủ động khôi phục mà là cố ý nhân tộc một bên truyền đạo một bên trải vớt địa mạch cũng chữa trị địa mạch sau đó bị trải vớt cùng chữa trị địa mạch bắt đầu từ từ sinh ra linh khí để nhân tộc luận đạo, đạo tràng tại không có tụ linh trận tình huống giới linh khí hoàn cảnh đạt được cải thiện. hiểu rõ tình huống này sau tiếp dẫn chuẩn đề phiền muộn cực kỳ nguyên lai phục hưng phương tây phương pháp như vậy chi đơn giản bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến đang làm vô dụng công phương tây càn cối căn bản nguyên nhân là bởi vì đạo ma chi tranh lúc sao la hầu mang theo toàn bộ ma tộc cùng linh bảo tự bạo hủy địa mạch chỉ cần trải vớt cùng chữa trị địa mạch phương tây liền có thể từ từ phục hưng mà bọn hắn sư huynh đệ vậy mà ương thuận bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện theo thiên đạo cái kia mượn công đức đến thành thánh nếu là sớm một chút biết trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch mới là phục hưng phương tây biện pháp bọn hắn cũng không cần gấp thành thánh càng không cần cùng thi chỉ cần trải vớt địa mạch cũng chữa trị địa mạch phương tây tự nhiên phục hưng đoạt được công đức vô luận như thế nào đầy đủ bọn hắn thành thánh mà lại không chỉ có sẽ thu hoạch được thiên đạo công đức sẽ còn thu hoạch được đại đạo công đức đại đạo công đức thế nhưng là so thiên đạo công đức thứ càng tốt lại nhìn thương hiệt cùng toại nhân thị lộ diện đằng sau không tiếp tục cần giấu mà là mang theo càng nhiều tu sĩ nhân tộc tới trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch cũng đem pháp này trắng trận tuyên dương đem đại lượng thuộc về bọn hắn công đức đoạt đi chương ba trăm bốn mươi chín mắng tiếp dẫn chuẩn đề chương ba trăm bốn mươi chín mắng tiếp dẫn chuẩn đề đế tần một bộ phân thân lặng lẽ đi vào phương、tây. hắn biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không như vậy bỏ qua cứ việc thương hiệt cùng toại nhân thị phân thân hộ vệ lấy truy ý thị c á c nàng tiếp dẫn chuẩn đề công khai đánh không lại có thể trong bóng tối chơi ngang chân làm âm mưu thủ đoạn tiếp dẫn chuẩn đề có thể không thể so với lao tử kém hai vị này tại nguyên bản phong thần bên trong thế nhưng là lợi dụng phong thần lượng kiếp kiếm lời đầy b ồ n đầy bắt đào đi xiển giáo phó giáo chủ nhân đang cùng thập nhị kim tiên bên trong cụ lưu tôn từ h à g văn thủ cùng phổ h i ệ n còn có x i n giáo đ a bảo ô vân tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên cùng trường nhị định quang tiên cùng tán tu chuẩn thánh định, phong đại năng lục những người này đều là xiển giáo cùng tiệt giáo trụ cột đặc biệt là n h â n đăng đây chính là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng hay là cùng tiếp dẫn chuẩn đ ể bọn hắn một thời đại đại năng lục áp cùng khổng t u y ê n cũng là một cái là yêu tộc thái tử một cái là phượng tộc thái tử mà đa bảo không chỉ có là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng cũng là xiển giáo đại sư huynh cho dù là ô văn tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên cùng trường nhĩ định quang tiên cũng là thông tiên tùy thị cùng cụ lưu tôn tư hằng văn thủ cùng phổ hiến một dạng đều là đại la kim tiên bên trong người nổi bật mặc dù cuối cùng cầu thủ tiên biến thành văn thù toa kỵ linh nha tiên tại biến thành phổ h i ể n toa kỵ kim quan g tiên tại biến thành từ hàng toa kỵ mà tiệt giáo cuối cùng thông thiên bị cầm tù tại tử tiêu công t r u n g tiệt giáo phá thành m à n h ỏ xiền giáo mặc dù vượt qua thập nhị kim tiên tự kiếp lại tổn thất một cái phó giáo chủ cùng tứ đại kim tiên tiếp dẫn chuẩn đề không chỉ có thu được phong thần lượng kiếp tốt đẹp nhất chỗ còn thành công đã dẫn phát tây du lượng kiếp chỉ về thế làm rất nhiều chuẩn bị mà bây giờ phong thần lượng kiếp tiếp dẫn chuẩn đề cũng là phí hết rất nhiều tâm tư tỷ như bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu phản loạn trong nhân tộc đại thương qu v mặc dù tây phương giáo hiện tại phát triển so nguyên si thần bên trong tốt lên rất nhiều nhưng cũng làm cho bọn hắn đã mất đi chủ yếu nhất đồ vật phật giáo tiếp dẫn chuẩn đề còn rất ưa thích người khác cho bọn hắn làm công thật nhanh điểm giúp bọn hắn trả hết nợ thiếu thiên đạo công đức không phải vậy thủ dương sơn bị nhân tộc bưng đằng sau lão tử sẽ không lựa chọn tại bắc hải đặc trân đoạt nữ hoa địa bàn thế nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề thừa dịp lão tử bế quan thời điểm giả truyền lệnh của tao để huyền đô dẫn đầu lão tử giáo đệ tử chuyển rời đến phương tây bởi vì tây phương giáo đệ tử rất nhiều mà lại tây phương giáo am hiểu lượt đan có thể gây nên rất nhiều người đi qua kể từ đó lão tử giáo cũng chỉ có thể an tâm tại phương tây phát triển bây giờ nhân tộc phát hiện chính xác phục hưng phương tây biện pháp tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đưa nó chiếm làm của riêng đế tân tới đây chính là muốn để tiếp dẫn chuẩn đề ý nghị phá d i ệ n cũng nhục nhã bọn hắn một phen chương ba trăm năm mươi chúng ta sai chương ba trăm năm mươi chúng ta sai tiếp d ẫ n chuẩn đề bị đế tân mắng đầy bụi đất cũng không dám đào tẩu bởi vì đào tẩu cũng không hề dùng đế tân một người liền có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn sư m i n h đệ mặc dù sẽ còn từ trong dòng sông thời gian phục sinh nhưng tử vong một lần tu vi liền sẽ hạ xuống đế tân có thể không ngừng mà giết chết bọn hắn thẳng đến bọn hắn rơi xuống thánh vị mà lại bọn hắn đột nhiên phát hiện mình bị hồng quân lửa dựa theo đế tân nói tới bọn hắn m u ố n không dùng cùng thiên đạo mượn công đức đến thành thánh chỉ cần bọn hắn bắt lấy vấn đề căn bản công đức căn bản nếu không xong phương tây căn bản là bởi vì địa mạ v ề phân thành thánh trên thực tế chỉ cần bọn hắn không nóng n ả y tăng cao tu vi từ từ tu luyện cuối cùng vẫn là sẽ phát hiện p h á p tác từ đó tấn cấp hôn nguyên kim tiên khi bọn hắn lĩnh hội p h á p tác đến trình độ nhất định liền sẽ cảm thấy lôi k i ế p vượt qua lôi k i ế p liền có thể trở thành so thánh nhân cường đại rất nhiều hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề không có cái kia tâm tính chờ đợi tại tử tiêu cung tập được hồng quân c h ạ m tam thi chứng đạo chi pháp đằng sau liền không kịp chờ đợi chém tới một thi trở thành t r u y n thánh sau đó tại t r u y n thánh trung kỳ thời điểm nhìn thấy lão tử nguyên thủy cùng thông thiên tuần tự lập giáo thành thánh chi lộ liền học theo Kết quả c h í nhưng là lập thành thiên tiếp một thánh, thể tức hạ không chuẩn chỗ chỉ xuống công đức không đủ để tiếp dẫn cùng cùng hoành đạo đức đủ để đề có m n nếu h ư n n g là bọn hắn sớm một chút biết phục hưng phương tây mấu chốt chính là trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch cái kia thiên đạo công đức căn bản không lo thậm chí đại đạo công đức cũng sẽ thu hoạch được không ít mà bây giờ cái này đẩy trời chỗ tốt bị nhân tộc cướp đi để tiếp dẫn chuẩn đề phi thường tức giận cũng hối hận chính mình không có đi phát tắc thành thánh tri lộ thiên đạo sáu thánh bên trong thông tiên đã bỏ đi thiên đạo chuyển tu phát tắc đồng thời đã thành thụ hôn nguyên đại la kim tiên lao tử hiện tại thánh vị khó giữ được cũng có khả năng chuyển tu phát tắc nếu như lão tử cũng chuyển tu phát tắc như vậy thiên đạo thánh nhân cũng chỉ thẳng nữ hoa nguyên thủy cùng bọn hắn hai nữ hoa biết mình thành thánh sớm nhất thực lực lại là yếu nhất cũng có thể là chuyển tu phát tắc dù sao phát tắc thành thánh cường đại là dõi như ban ngày lại nhìn bọn hắn cùng nguyên thủy nguyên thủy chiếm cứ côn lôn sơn vô luận như thế nào còn không sợ chỉ là phương tây không được nếu như cùng những thế lực k h á c t r ê n lệnh càng lúc càng lớn cuối cùng có thể sẽ tiêu vong mà lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát hiện hai người bọn hắn không phải là không thể được từ b ọ thánh t h dù sao bọn hắn đối với thiên đạo ỷ lại chỉ có công đức mà biết được trải vớt địa mạch cũng chữa trị địa mạch mới là phục hưng phương tây mấu chốt đằng sau bọn hắn liền không lo lắng công đức nhân tộc có thể cướp là đại đạo công đức thiên đạo công đức đại bộ phận vẫn là bọn hắn h a y nhân tộc cùng lao tử giáo chẳng qua là bọn hắn xin mời tới giúp đỡ cẩn thận nghiên cứu thiên đạo sáu thánh tiếp dẫn chuẩn đề phát hiện nhất không thể rời bỏ thiên đạo là xiển giáo bởi vì lập xiển giáo mục đích là vì tỏ rõ thiên đạo tiếp dẫn chuẩn đề chịu được lựa dẫn rút đi sau khi trở về lập tức tại linh sơn trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch theo địa mạch trải vớt cùng chữa trị linh sơn linh kh Tiếp dẫn chương ba trăm năm mươi một nam cực tiên ông cùng di lặc thành thánh chương ba trăm năm mươi một nam cực tiên ông cùng di lặc thành thánh mấy ngàn năm thời gian đảo mắt mà qua hồng hoang trở nên càng ngày càng náo nhiệt tuy nhiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề đợi không được lâu như vậy đến lúc đó phương tây đều phục hưng công đức đều bị nhân tộc cùng lão tử giáo đoạt xong huyền đô mặc dù là thiên phú so nam cực thiên ống di lạc cùng vân trung tử kém một chút nhưng ở quản lý phương diện lại là phi thường có thiên phú cho dù lão tử bế quan hắn hay là dựa vào cung cấp luyện đan phục vụ cho phương tây tăng lên rất nhiều nhân khí biết nhân tộc cùng tây phương giáo tại trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch không ngừng thu hoạch được công đức đằng sau huyền ô cũng đ i ề u một phần ba nhân t h ủ tại lao tử giáo vùng kia trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch nhân tộc bên này gặp tiếp dẫn chuẩn đề đã biết vấn đề mấu chốt đằng sau không còn che giấu p h ả i càng nhiều tu sĩ tiến về phương tây không chỉ có là nhân tộc phượng tộc vũ tộc yêu tộc thiệt giáo các loại đều phái người đi tham dự chỉ vì kiếm một chiến canh nữ hoa cũng theo sát phía sau mang theo nữ hoa dạy một nửa đệ tử đến phương tây đang tiếp dẫn chuẩn đề bán cho nàng khối kia trên mặt đất trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch vân trung tử thấy vậy cũng không dám nguyên thủy lập tức để nam cực tiên ông mang một nửa đệ tử đi phương tây đang tiếp dẫn chuẩn để bán cho hắn trên mảnh đất kia tiến hành trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch kết quả là phương tây biến thành hồng hoang tu sĩ thu hoạch công đức lựa chọn tốt nhất tất cả tu sĩ đều hướng phương tây chạy tìm địa mạch trải vớt sau đó nếm thử chữa trị cũng chính là tại vô số tu sĩ gia nhập bên dưới phương tây ngày càng biến tốt một khối lại một khối địa phương bắt đầu dần dần t o á t ra linh khí mà theo phương tây địa mạch bị không ngừng trải vớt cùng chữa trị phương tây bắt đầu trở nên linh khí lờ tiên khí bầm bền ngay tại mọi người là thu hoạch được công đức mà vui vẻ lúc hai đạo đạo khí tức kinh khủng c h u y ể n khắp phương tây để tất cả dưới thánh nhân tu sĩ tâm thần r u lên tất cả tu sĩ nhìn về phía khí tức nơi phát ra ngay tại toàn thân tâm trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch đột nhiên bị quấy nhiều ai trong lòng đều nổi trận lôi đỉnh chỉ gặp linh sơn phía trên ba đạo thân ảnh đứng ở bầu trời di l ạ c ngồi xếp bằng ở giữa tiếp dẫn cùng chuẩn đề thả ra thánh nhân khí thế cảnh giác t r u n g quanh tại thời khắc mấu chốt này tiếp dẫn chuẩn đề cũng không dám chủ quan bọn hắn lo lắng nhân tộc phượng tộc vũ tộc yêu tộc cùng tiệt giáo tới quấy dối cái này p h i phương đối bọn hắn thế nhưng là nhìn chằm chằm đều cùng tiếp dẫn cùng chuẩ theo di lặc thanh nhâm rơi xuống thiên đạo cấp tốc làm ra đáp lại di lặc trở thành thiên đạo thánh nhân đây là tự thông trời tự chém thánh vị sau xuất hiện tân thiên đạo thánh nhân cùng lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề so sánh di l ạ c cơ sở càng thêm kiên cố cùng cường đại dù sao cũng là hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay c h u ẩ n thánh đỉnh phong tấn thăng thánh nhân không giống tiếp dẫn chuẩn đề c h u ẩ n thánh trung kỳ liền tấn thăng thánh nhân thiên đạo ở trên nay ta nam cực tiên ông có cảm giác hồng hoang di l ạ c thành thánh không bao lâu nam cực tiên ông cũng thành thánh cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề một dạng nguyên thủy cũng ở một bên bảo hộ cũng đem nữ hoa gọi tới hỗ trợ chuẩn thiên đạo rất nhanh cũng cho đáp lại nam cực tiên ông cũng thành thánh chương ba trăm năm mươi hai làm khách linh sơn chúc mừng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hưu các người đại đệ tử di lặc rốt cục thành thánh chúc mừng di lặc tròn thánh nhân động từ ván bối trở thành đạo hữu dạng này chứng minh thiên đạo thánh nhân không có hồng mông tử khí cùng đầy đủ công đức là không thể nào thành còn có lập giáo cũng không nhất định thu hoạch được đầy đủ công đức bởi vì hiện tại hồng hoang rất nhiều đồ vật đã hoàn thiện chủ yếu nhất là di lặc thành thánh lại một lần nữa chứng minh trạm tam thi không có khả năng thành thánh p h á p tác thành thánh mới là hồng hoang tu sĩ được ra đế tân mang theo thương h i ệ t cùng toại nhân thị đến đây chúc mừng nhưng chúc mừng bên ngoài c à n g nhiều hơn chính là nói trạm tam thi chi pháp không thể được ngươi không có hồng mông tử khí cùng đầy đủ công đức ngươi căn bản không có khả năng thành thánh mặc kệ ngươi c h u ẩ n thánh đỉnh phong sẽ chấm dứt trừ phi ngươi có thể tam thi hợp nhất nhưng tam thi hợp nhất c h i lộ văn trọng đi thử đến nay cũng không có cái gì tốt tiến triển đế tân để văn trọng không cần một mực tìm tòi tam thi hợp nhất đem pháp tắc trên việc tu l u y ệ n đi làm đại thương thái sư tu vi không có khả năng quá kém đế tân đề nghị đi trước pháp tắc thành thánh trước thành thánh đằng sau lại nghiên cứu tam thi hợp nhất cảm tạ nhân hoàng không có quấy dối tiếp dẫn chuẩn đề sở d i cao điệu chính là vì bảo hộ di l ạ c để hắn độ kiếp bọn hắn lo lắng nhất chính là đế tân quấy dối một khi đế tân quấy dối di lặc liền thành không được thánh cô cũng không giống như các ngươi một chút mặt đều không cần khi dễ thể b cô cũng không phải tiểu nhân đau hiểm không cho phép người khác thành thánh muốn vương nghị cách phá hư người khác tiến thêm một bước cô càng hy vọng hồng hoang có càng ngày càng nhiều tu sĩ đột phá trở thành thánh nhân cô tôn sùng pháp tắc thành thánh c h i pháp cũng không phải yêu cầu tất cả tu sĩ đều muốn đi đường này chẳng qua là để mọi người có một đầu thông hướng chỗ cao đường thành thánh c h i pháp cũng không chỉ đầu này nhưng đầu này là minh sắc có thể cho rất nhiều người thành thánh đường chỗ ta đề nghị tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hưu bao quát di l ạ c đạo hưu chuyên tu pháp tắc đi thiên đạo thánh nhân cho dù người tu luyện tới cựu trọng ngươi cũng không có khả năng bước vào hợp đạo cảnh bởi vì không có đạo cho ngươi hợp thiên đạo đã cùng hồng quân hợp địa đạo đã cùng hậu thổ hợp về phần nhân đạo còn chưa thức tỉnh coi như thức tỉnh ta nhân tộc cũng không có khả năng để ngoại nhân hợp cho nên thiên đạo thánh nhân không chuyên tu pháp tắc sẽ vĩnh viễn vây chết tại thánh nhân cảnh không có một tia đột phá khả năng mà lại bởi vì các ngươi thiên đạo thánh nhân đi qua hai cái trong lượng k i ế p đối với hồng hoàng chúng sinh nước hiếp bọn hắn trở thành thánh nhân đằng sau khẳng định sẽ không phục các ngươi đến lúc đó cùng cảnh giới tình huống giới các ngươi chỉ có phần bị đánh đế tân lời nói để tiếp dẫn chuẩn đề một mặt đen đế tân dạng này quá không cho bọn hắn mặt n g i đi trước mặt nhiều người như vậy nói, bọn hắn nói xấu mà lại công khai nói cho mọi người thiên đạo thánh nhân không cần kỳ vọng không tới phiên các ngươi muốn thành thánh chỉ có tu luyện sau đó độ kiếp thành thánh nếu không cũng chỉ có thể tại chuẩn thánh đỉnh phong nhìn người khác một cái tiếp một cái thành thánh có thể nói đế tân đây là tiến một bước đem trạm tam thi nói đến rất kém cỏi trạm tam thi thành tựu chuẩn thánh vốn là không bằng lĩnh hội pháp tắc hôn nguyên kim tiên lấy hồng m ô n g tử khí cùng công đức thành tựu thánh vị càng là kém hôn nguyên đại la kim tiên rất xa đế tân một bên thuyết pháp thì thành thánh c h i pháp không phải tốt nhất thành thánh biện pháp còn nói pháp tắc thành thánh không có thiên đạo thánh nhân nhiều như vậy hạn chế biến tướng nói cho mọi người muốn tu pháp chỉ có pháp tắc thành thánh chi pháp mới là tốt nhất thành thánh chi pháp cảm tạ nhân hoàng h ả o ý chúng ta đã tại linh sơn thiết hạ tiệt diệu mời người hoàng thương hiệt đạo hữu toại nhân thị đạo hữu cùng nhân tộc chư vịn nếm thử phương tây diệu tiếp dẫn chuẩn đề không muốn đế tân tiếp tục quấy r ố i đành phải mời đế tân bọn hắn đến linh sơn làm khách tránh khỏi những người khác bị đế tân bọn hắn cho mê hoặc chương ba trăm năm mươi ba châm ngòi u y ề n đô chương ba trăm năm mươi ba châm ngòi u y ề n đô linh sơn phía trên lui tới khách nhân rất nhiều trừ đế tân toại nhân thị thương hiệt bên ngoài còn có nữ h o à cùng miền đô những người khác cũng không có tới chủ yếu là tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám、mời. hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chính là đế tân bọn hắn bên này hôn nguyên đại la kim tiên thiên đạo thánh nhân mặc dù tăng lên hai vị nhưng tính cả đã rời khỏi huyền môn thông tiên trên thực tế chỉ tăng lên một vị vốn nên là mời nguyên thủy cùng nam cực tiên ông nhưng nam cực tiên ông cũng là vừa thành thánh nguyên thủy sợ đế tân quấy r ố i chỉ có thể ở côn lôn sơn bố trí xuống đại trận thời khác này nguyên thủy so tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn lo lắng bởi vì so sánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề hắn cùng nhân tộc cựu hận càng lớn đế tân nếu là thật muốn làm xẻn giáo cho dù nguyên thủy bố bên dưới đại trận cũng không hề dùng nhân tộc hiện tại thế nhưng là năm cái thân cũng là như thế di lặc thành thánh thời điểm tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới phi thường lo lắng đường nhìn tại phương tây chỉ là nhiều một cái đế tân lại có thể một người liền đem bọn hắn hai người đánh đi dòng sông thời gian đi một lần vì hòa hoãn một chút cùng nhân tố quan hệ tiếp dẫn cùng chuẩn đề không thể không mời đế tân bọn hắn làm khách linh sơn huyền đô gặp qua chư vị thánh nhân huyền đô cũng là được cùng chuẩn đề mời tới hắn nguyên bản không muốn tham gia nhưng là một cái trần thánh không cho thánh nhân mặt mũi không thể được phải biết hiện tại tây phương giáo thế nhưng là ba cái thánh nhân so với quá khứ càng thêm cường đại mà lao tử giáo lao sư không biết lao sư lúc nào mới có thể ổn định thánh vị xuất quan tại lao sư không có xuất quan hoặc chính mình không có thành thánh trước đó h ắ n chỉ có thể chú ý cẩn thận hiện tại tây phương giáo cũng không chỉ có tây phương giáo cùng lao tử giáo còn có nhân tộc còn có nữ hoa giáo cùng xiển giáo người đương nhiên thế lực lớn nhất đều là tây phương giáo nhân tộc cùng lao tử giáo nghị không ra huyền đâu nơi g ư cái nhân tộc phản đồ tu luyện không được quản lý môn phái lại là phi thường lành nghề phương tây nguyên bản không có người nào khí trải qua ngươi một phen thao tác nhân khí trở nên càng ngày càng nhiều nếu không phải ngươi đoán chừng phương tây còn phải đợi hết mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể có rõ ràng cải biến chỉ tiếc ngươi ném sai cửa nếu là ngươi sớm ngày đem năng lực này bày ra n h â n tộc đã sớm bật k h ờ i có thể ngươi ngược lại tốt người tặc làm sư mặc dù luyện thành một thân khó lường luyện đan b ả n sự nhưng cũng cùng n h â n tộc triệt để không có quan hệ n g ư ơ i khả năng hẳn phải biết lao tử sở dĩ rơi vào kim hôm nay hạ chẳng cũng là bởi vì chỉ lo giành nhân tộc khí vật mà vong chính hắn thành thánh lúc lập xuống lời thề lập thệ là cần phải đi thực hiện không có thực hiện đó chính là người lao tử lập t h ể đối tượng là thiên đạo một khi bị v ạ c h trần hắn thánh vị liên sập nếu là hắn lập t h ể đối tượng là đại đạo vậy hắn hiện tại kết quả là tính không chết cũng phải rơi xuống mấy cái cảnh giới mà ngươi huyền đô chỉ có c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi thực lực lại không kịp nam cực tiên ông di lặc cùng vân trung tử truy cứu nguyên nhân là của ngươi tu vi là dựa vào kim đan không ngừng chất đống trên thực tế kim đan chất đống cũng không thành vấn đề nhưng ngươi muốn thông qua không ngừng chiến đấu củng cố tu vi đem kim đan mang tới tu vi triệt để hóa thành tu luyện ra được tu vi nhưng ngươi không có ngươi chỉ là lấy luyện đan đến ổn định tu vi đây là không được dạng này chỉ là chỉ có tu vi sẽ thực lực không đủ tu vi cùng thực lực là không thành có quan hệ trực tiếp đương nhiên ngươi bây giờ biết cũng không muộn ngươi hẳn phải biết thiên hạ thánh nhân là khó thành đầu tiên ngươi đến có hồng nông tử khí sau đó là thu hoạch được đại lượng công đức công đức không khó làm nhưng hồng nông tử khí liền khó tìm toàn bộ hồng hoang hồng nông tử khí có tám đầu trước hết nhất một đầu bị hồng quân dùng còn lại bảy đầu ngươi biết nữ hoa l ã o tử nguyên thủy thông tiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất cả một đầu hồng vân đầu kia hồng vân thời điểm chết biến mất bị thiên đạo cùng hồng quân dùng tại hậu thổ trên thân hiện tại nam cực tiên ông cùng di l ạ c dùng hết hai đầu hồng mông tử khí một đầu là thông tiên một đầu khác là hậu thổ cũng chính là nguyên lai hồng vân đầu kia hiện tại chỉ có lao tử trên thân đầu kia có thể sẽ đưa ra đến mặt khác không thể nào cho nên ngươi muốn trở thành thiên đạo thánh nhân là không thể nào trừ phi ngươi giết lao tử chiếm cứ hắn đầu kia hồng mông tử khí bằng không ngươi cũng chỉ có thể chuyển tu pháp tắc cách đi thì c h i lộ nhưng là pháp tắc thành thánh c h i lộ cũng không phải tốt như vậy đi lấy ngươi cơ sở ngươi khả năng không kháng nổi lối tiếp cuối cùng chết bởi dưới lối tiếp từ đây trở thành truyền thuyết trừ phi ngươi đem lão tử giáo thuật luyện đan cùng một nửa chân quý dược liệu đưa cho nhân tộc cô có thể phá lệ giúp ngươi một lần giúp ngươi vượt qua l ô i k i ế p đế tân đầu tiên là biểu dương huyền đô một trận sau đó vừa bắt đầu phê bình huyền đô trâm n gọi không phải là cuối cùng nói cho hắn biết ngươi hy vọng trở thành thánh không có chỉ có cách đi thì thành thánh nhưng là pháp tắc thành thánh cũng không phải đi bộ tốt như vậy đi lấy lao tử giáo nội t ì n h căn bản là vượt qua không được l ô i k i ế p khổ trấn nguyên tử m n h ậ u thổ trấn nguyên tử minh hạ đại bằng lục áp tây vương mẫu bạch trạch nhớ lược anh triều thương dê ô n bằng thông tiên hạo tiên Tội nguyên h thị, h â n n t ư ơ hiệt nhân lớn nhất hay là ngăn cản lôi k i ế p đao trận đặc biệt là đế tân người phía sau bọn hắn dùng để ngăn cản lôi k i ế p đao trận đao đều là hôn đ ộ n linh bảo lao tử mặc dù có tiên thiên trí bảo có thể chỉ có một kiện tăng thêm mặt khác linh bảo cũng không nhất định gánh vác được mà lại coi như gánh vác được lao tử sát xuất lớn sẽ tự mình dùng lao tử dùng đằng sau huyền đô liền không có biện pháp dùng nói cách khác hiện tại hồng hoang ngươi muốn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên ngươi phải mời nhân tộc hỗ trợ chỉ có nhân tộc mới có thể giúp người bình yên vượt qua lôi kép lao tử giáo còn có cái gì thuật luyện đ a n cùng chân quý dược liệu không người đều đọt bị các sự a ra ra hỏa ta o xong, Thủ lật tức tân biết tốt đọt Huyền không hổ, Dương người người Sơn lần. giận, này còn muốn cùng ta muốn. s đều đồ đế đồ đều quá xấu bị bị các các mấy thật cũng là như thế mặc dù lao sư sớm liền làm xong chuyện di chuẩn bị nhưng còn chưa kịp chuyện gì, đế tân liền phái người đánh lên tới cũng may lão sư sớm dự đoán được lưu lại một ít gì đó lao tử đã sớm biết n h â n tộc muốn đối với thủ dương sơn đọc thủ sớm làm chuẩn bị đồ vật cơ bản đều bị hắn lẫn m p rồi nếu là nhân tộc thực sự đồ tốt đan tông c h n g ta không phải là hiện tại cái dạng kia ngươi cũng không có cơ hội dùng đan dược đổi lấy p ư ơ n g tây nhân khí chương ô cũng k ô n n g g ép i ư ơ i ba trăm năm mươi bốn nói nguyên thủy nói xấu chương ba trăm năm mươi tư nói nguyên thủy nói xấu nhân hoàng ngươi một cái hốn nguyên đại la kim tiên cường giả khi dễ một cái c h u ẩ n thánh tu sĩ có chút không ổn đâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề là huyền đô hát đệm bọn hắn có thể không biết lao tử giáo trong tay có đồ tốt sao bọn hắn sở dĩ bất động một mặt là bởi vì lao tử một mặt khác là bởi vì đạo tổ đạo tổ hiện tại cấm chỉ bọn hắn thiên đạo thánh nhân nội bộ kịch liệt đấu tranh cho nên coi như bọn hắn lại tâm động cũng không thể tìm huyền đô cùng lao tử giáo phiền phức còn muốn ở trước mặt người ngoài giữ gìn huyền đô cùng lao tử giáo vì sao kêu cô khi dễ hắn hắn khi dễ cô a các ngươi thời gian này không phải ở một bên xem kịch mà là cũng đang khi dễ cô đế tân kết nối dẫn cùng chuẩn đề chỉ trích lơ đễm hai gia hỏa này cũng không tốt đ ồ tốt lúc trước cũng không ít tính toán chính mình hai người chúng ta nhưng không có khi dễ qua nhân hoảng vậy cũng là người khác giá hỏa cho hai người chúng ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn toàn không thừa nhận cũng không thể thừa nhận thừa nhận chẳng khác nào cho đế tân tìm tây phương giáo phiền phức lấy c ơ ra mặt của các ngươi vẫn là trước sau như một giày toàn bộ hồng hoang luận không biết xấu hổ không ai bằng các ngươi lúc trước bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản không phải liền là hai người các ngươi ở sau lưng quấy dối còn có tế bái n ư hoa đại thương tự khai quốc lên chưa bao giờ có một nhiệm kỳ đế vương tế bái qua nữ hoa cũng không ai đề cập qua nữ hoa chi công đức muốn tế bái nữ hoa có thể thừa tướng thương dung đột nhiên thượng tấu muốn tế bái nữ hoa ca tụng nữ hoa chi công đức không đều là các ngươi hai người đang làm cho quỷ còn muốn để mê hoặc cô cho nữ hoa sách dâm thơ chọc dẫn nữ hoa từ đó mở ra phong thần lựa kiếp chỉ là không nghĩ tới cô sớm đã khám phá các ngươi mưu kế để thương dung cùng tây bá hầu cơ sương cùng các ngươi diễn kịch đi nguyên thủy lão cầu kia còn muốn để h i ê n viên phần ba yêu thông qua tô đ á t kỷ tiến vào triều ca hoàng cung tiến một bước mê hoặc cô không nghĩ tới cô trực tiếp đem tô đ á t kỷ bàn cho cơ s ư ơ n g để nàng làm tâm ái chi nhân bá ấp thi tiểu đ ư ơ n g về phần nguyên thủy đằng sau chỗ an bài dùng để mê hoặc công người đều bị triều ca thủ hộ đại trận ngăn tại bên ngoài cô không ngừng t u y về phi nguyên thủy tìm kiếm người chính là vào không được nhìn xem nguyên thủy giơ chân cô liền phi thường vui vẻ đế tân trước mặt mọi người giảng thuật phong thần lượng kiếp bí mật thời khắc này linh sơn người ta tấp nập rất nhiều người đối với đế tân quật khởi cùng phong thần lượng kiếp hiểu rõ cũng không nhiều đế tân giảng thời điểm bọ đây là h n g hoang bí mật lớn nhất còn có nữ hoa không nghĩ tới côn bằng sẽ phản bội ngươi đi đế tân nhìn về phía nữ hoa nữ hoa cho mày đế tân tại trước mặt mọi người giảng các nàng tư mật là đối với nàng bọn họ đại bất kính nhưng sinh khí cũng vô dụng thực lực của nàng kém hoàn toàn không phải đế tân một chiêu chi địch chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ngươi tự cho mình thánh nhân chi tư xem thường côn bằng côn bằng là từng có lâm trận bỏ chạy với gáp nhưng cận đại yêu tộc là bởi vì lục á p tung tích không rõ lục gáp dù sao cũng là đế tuấn tri tử là yêu hoàng người thừa kế thứ nhất mà lại cận đại yêu tộc vốn là yêu tộc thiên đình thời đại yêu tộc tàn tu là đế tuấn cùng thái nhất trước mắt nhưng từ vụ yêu l ư ợ n g kiếp đằng sau nó phát triển cũng không yếu rất nhanh phát triển thành cận đại yêu tộc chỉ là đỉnh tiêm cao thủ hay là quá ít tiếp dẫn cùng chuẩn đề để bọn hắn phối hợp bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu thời điểm bọn hắn không dám không nghe về sau lại đầu phụ ngươi còn vọng tưởng triệt để cầm bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu khác lập một nước một lần nữa để cho ngươi thu hoạch được nhân tộc khí v ậ n còn để côn bằng thống lĩnh cận đại yêu tộc côn bằng vốn là chuẩy kỹ càng cũng may ngư giới chướng hiệu mệnh có thể ngưi lại vì trợ giút nguyên có thể lúc này khổng tiên đã chứng được huấn nguyên đại la kim tiên xác nhận t r ạ n g tam thi bên ngoài một đầu mới thành thánh c h i lộ côn bằng vũ yêu lượng kiếp thời điểm l i ề n muốn thành thánh không phải vậy hắn cũng sẽ không cùng đế tuấn cùng thái nhất tuần tự g i à n h hồng vân hồng nông tử khí nhưng đến phong thần lượng kiếp thời điểm hồng nông tử khí đã không có khả năng thu được cái k i a chỉ có muốn những biện pháp khác côn bằng tại gặp qua qua cô cường đại đằng sau chăm chú nghĩ lại đ ổ i tu pháp thì làm cùng các ngươi người cùng một thời đại côn bằng đối với pháp tắc nhiều ít vẫn là có một ít hiểu rõ tăng thêm cô làm l u ậ đạo lẫn nhau nghiệm chứng cùng các ngươi cùng một thời kỳ chuẩn sát thánh đại năng nhao nhao có đột phá Tiếp lấy. cô cũng chứng đạo thành thánh tiến một bước chứng minh pháp tắc thành thánh c h i lộ khả thi côn bằng liền có ngươi tham dự luận đạo mà ngươi lúc này lại liên hợp nguyên thủy cùng lao tử chuẩn bị xử lý côn bằng bởi vì hắn phản bội ngươi có thể ngươi không nghĩ tới hắn muốn ngươi không cho được ngươi chỉ là c h u ẩ n thánh tiền kỳ liền thành thánh cho nên thực lực của ngươi tại thiên đạo thánh nhân bên trong là yếu nhất sau này thực lực mạnh nhất đem di lặc cùng nam cực tiên ông bởi vì bọn hắn hai người sớm đã là trần thánh đình phong cơ sở rèn luyện được rất lao cũng may ngươi từ khi bị cô tức điên sau cải biến rất nhiều biết lập giáo biết tiếp nhận cận đại yêu tộc từ đó thu hoạch được khí vận đáng tiếc n g ư ơ i thánh nhân cơ sở t r ù n g quy là quá kém trừ phi chuyển tu pháp tác sau đó pháp tác chứng đạo nhưng cũng là cô cân huyền đô nói một dạng ngươi rất khó vượt qua hôn nguyên đại la kim tiên lôi kiếp bởi vì ngươi ngay cả tiên thiên trí bảo đều không có đế tân lần nữa nói hôn nguyên đại la kim tiên kiếp nạn độ lần nữa nói cho đám người tu pháp thì thành thánh cuối cùng vẫn là yêu cầu nhân tộc tốt cô tất đúng là khác h nhân d ọ n g khách gát d ọ n g chủ sự t ì n h cô không làm như quả chư vị muốn nghe cô giàn đạo qua đi đến nhân tộc địa giới đến cùng cô luận đạo đế tân biểu thị hắn giảng được không sai bị lắm không có khả năng g ọ n khách gát g ọ n chủ nhưng trên thực tế hắn sớm đã dọn khách g á t dọn chủ nhưng hắn dọn khách g á t dọn trụt thì đã có sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề dám có l ờ i và hắn dẫn sao đúng rồi nguyên thủy cùng nam cực tiên ông làm sao không thấy đến bọn hắn là xem thường tây phương giáo xem thường các ngươi tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh sao đế tân tựa như mới phát hiện d á n g v ẻ trước mặt mọi người châm mọi ly dán các ngươi không phải đồng minh sao di l ạ c thành thánh đại điện nguyên thủy cùng nam cực tiên ông nói thế nào cũng hẳn là đến không đến chính là xem thường bọn hắn nhân hoàng chớ trách nam cực tiên ông cùng di lặc một dạng đều là vừa thành thánh nguyên thủy đạo hữu tự nhiên muốn chức chăm sóc h tây i giải ế đến p phương dẫn Nguyên này chắn không thích, Thủy t chắc lúc sẽ chúc mừng Tây phương giáo chúc mừng tiếp dẫn chuẩn mừng dẫn tiếp đã ề đề, nhiều Nguyên vốn thường dẫn cùng chuẩn đề. Bây giờ di lạc thành thánh,、tây、Phương giáo có 3 cái thánh nhân,、so、với hắn siện còn nhiều một vị. Tây Phương giờ Giáo giáo Giáo Thủy bây Tây Tây tiếp một với vị. là lạc xem di cái có đ so là thiên đạo thánh nhân trong thế lực thánh nhân nhiều nhất cũng là mặc dù các ngươi không phải ở mức sinh chứng hóa khoác lông mang giáp hạng người nhưng nguyên thủy từ trước đến nay xem thường người hắn không đến chúc mừng các ngươi cũng bình thường hướng tây đến càng t ố i nguyên thủy tự nhiên trứng mắt càng k i n h thường đến đế tân tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa Phương Tây chương Tây tối cẩn ba trăm năm mươi lăm linh sơn luận đạo chương ba trăm năm mươi lăm linh sơn luận đạo đế tân chúng ta dù nói thế nào cũng là một cái thành danh đã lâu thành nhân ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói chúng ta nói xấu đúng là không nên nữ hoa nhìn không được đế tân gia hỏa này vừa đến đã nói các nàng nói xấu để nàng phi thường khó chịu lúc đầu lao tử lại thế nào cấp đoạn người của nàng tộc khí vận hay là có một nửa có thể trải qua đế tân làm thành như vậy nàng là một m chút nhân tộc khí vận cũng không có lúc đầu muốn đem bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu cùng cận đại yêu tộc kết hợp thành lập một cái quốc gia mới đến thu hoạch được liên tục không ngừng khí vận làm sao những n à y nhân tộc đều bị đế tân đại thương toàn bộ tiêu d i ệ t n ữ hoa mấy người các ngươi thiên đạo thánh nhân mặt m ũ i trong mắt ta không có chút nào đáng tiền cô cho các người mặt mũi làm gì mấy người các ngươi cái nào không phải suốt ngày tính toán nhân tộc tranh đoạt nhân tộc khí vận mặc dù nhân tộc là người tạo nên không giả có thể ngươi dự tính ban đầu chỉ là vì thành、thánh. n g ư ơ i tạo người hoàn mỹ liền chạy thiên ngoại tiên tĩnh tu đi cái nào từng quản qua nhân tộc nếu là n g ư ơ i quản qua một hạ nhân tộc nhân tộc cũng sẽ không nhiều năm như vậy không tế bái ngươi trừ một chút bình dân mạch tính nói thật ta cảm thấy mấy cái thiên đạo thánh nhân ngu nhất chính là ngươi vừa chém một thi chỉ làm người thành thánh thành cựu cái thứ nhất thành thánh mỹ danh đổi lấy s á t thực thực lực kém cỏi nhất ngươi chẳng qua là cho lão tử cùng nguyên thủy làm áo cưới bởi vì các ngươi mấy người thành thánh là có tuần tự quan hệ là có thứ tự trước sau chỉ có ngươi nữ hoa thành thánh lao tử mới có thể thành thánh chỉ có lao tử thành thánh nguyên thủy cùng thông thiên mới có thể thành thánh chỉ có lao tử nguyên thủy cùng thông tin ê thành thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới có thể thành thánh n g ư ơ i sớm ngày thành thánh bọn hắn cũng liền có thể sớm ngày thành thánh chỉ là bọn hắn chém thi bị khá nhiều thực lực so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi còn có nhân tộc khí vận vốn là một mình ngươi làm sao ngươi một một tạo mặc kệ nuôi để lão tử chui chỗ trống sinh sinh đoạt một nửa khí vận không phải vậy cho dù ngươi là c h u ẩ n thánh tiền kỳ liền thành thánh lương tựa vô tận nhân tộc khí vận thực lực của ngươi hẳn là thiên đạo thánh nhân bên trong mạnh nhất mới là cô lúc trước bị huyền đô lão tử cùng nguyên thủy vây công nếu không có vô tận nhân tộc khí vận cô sớm đã bị bọn hắn giết chết đế tân dễ cận nữ hoa một phen lúc đầu không có ý định tiếp tục đ ố i dù sao đã đ ố i tiếp dẫn cùng chuẩn đề nửa ngày đế tân cảm thấy đã không sai bị lắm làm sao nữ hoa muốn khiêu khích vậy hắn tự nhiên muốn đ ố i một chút nữ hoa đằng sau tây phương giáo đại điện liền bắt đầu chúc mừng thành âm liên tiếp không ngừng tiếp dẫn cùng chuẩn đề vui vẻ ra mặt di lặc cũng cảm giác phi thường vui vẻ loại kia cao cao tại thượng cảm giác hắn cũng cảm nhận được tuyệt đại bộ phận tu sĩ đối mặt hắn đều là phi thường cung kính đây chính là thánh nhân cường đại tiệc diệu kết thúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền để đệ tử tổ chức luận đạo để tên di lặc trước chia sẻ một chút thành thánh kinh nghiệm. mặc dù mọi người không có khả năng dùng di l ạ c một dạng biện pháp thành thánh nhưng hắn kinh nghiệm có thể cho mọi người đối với thành thánh có cái tốt hơn giải dùng đế tân lời nói nói chính là hấp thu vật hữu dụng bổ đủ nơi thiếu s ó t của mình đế tân mang theo toại nhân thị cùng thương hiện cũng tham gia luận đạo chính là giao lưu riêng phần mình kinh nghiệm tây phương giáo có rất nhiều đồ vật thích hợp phật giáo tham khảo cùng nhiệm chứng cho nên đế tân để phật giáo đệ tử cũng tham gia nữ hoa cũng tham gia nàng cũng nghe nói luận đạo có trợ giút đề cao tu sĩ tu vi rất bao lâu lâu không có tìm được đột phá phương hướng tu sĩ chỉ cần tham gia luận đạo liền có thể rất vui vẻ ngộ đến phương hướng của mình sau đó cấp t Trường mấy u Muốn ố n Trường cái cái gì mặt? 356. Muốn cái gì mặt? mặt? m ngày sau q u â n lôn sơn cũng làm lên nam cực tiên ông thành thánh đại điện mời hồng hoang đông đạo đại năng đến đây nhưng là thánh nhân chỉ có nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cùng di l ạ c đến đây hôn nguyên đại la kim tiên một cái cũng không có đi liền ngay cả d ư ớ i thánh nhân chuẩn thánh cũng chỉ có huyền đô một người đi chúc mừng nguyên thủy sư m u n h chúc mừng nam cực sư chất mặc dù nam cực tiên ông đã thành thánh nhưng nữ hoa chúng quy là t r ư ở n g bối xương hô như vậy cũng không sai tạ ơn sư mội nguyên thủy biểu hiện được rất nhiệt tình nữ hoa dù sao giống như hắn là đạo tổ đệ tử thân truyền mặt khác nữ hoa có thể đến cũng là cho đủ hắn mặt mũi tạ ơn nữ hoa sư thúc nam cực tiên ông cũng không dám có tính tình mặc dù cùng là thánh nhân nhưng bối phận không có khả năng loạn chúc mừng nguyên t h ụ y sư minh chúc mừng nam cực sư c h ế t tiếp dẫn chuẩn đề cũng đi theo chúc mừng thật cảm tạ sư đệ nguyên t h ụ y vốn là xem thường tiếp dẫn chuẩn đề nhưng bây giờ đến cải biến thái độ quá khứ thức có lao tử cùng thông tiên hiện tại thông tiên triệt đ ể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lao tử cũng bế tử quan gặp được khá lớn nguy cơ thời điểm hắn còn muốn tìm tiếp dẫn chuẩn đề hỗ trợ cảm tạ tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư thúc nam cực tiên ông không dám giống nguyên thủy một dạng xem thường tiếp dẫn chuẩn đề dù sao hai vị này cũng là đạo tổ đệ tử mặc dù là ký danh chúc mừng sư thúc chúc mừng sư m i n h di l ạ c làm vạn bồi xếp tại phía sau chứ nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề chúc mừng song sau mới bắt đầu chúc mừng chúc mừng sư chất sư đệ cùng vui nguyên thủy cùng nam cực tiên ông trái lại chúc mừng di l ạ c chúc mừng sư thúc chúc mừng sư đệ lão sư một mực bế quan chưa ra không thể đến đây xin mời sư thúc cùng sư huynh tứ lỗi huyền đô cái cuối cùng chúc mừng đồng thời biểu thị rất xin lỗi sư chất khắc khí đại h u n h bế quan sư chất có trách nhiệm trên người thân đem trong giáo xử lý ngay ngắn rõ ràng đúng là không dễ sau này sư chất có cần trợ giúp địa phương một mực cùng sư thúc nói nguyên thủy biết hắn hiện tại nhất định phải chiếu cố lao thử giáo nguyên bản tiếp dẫn chuẩn đề liền thường xuyên khi dễ huyền đô bây giờ nhiều một cái thánh nhân huyền đô còn không biết muốn bị khi dễ thành cái dạng gì cảm tạ sư huynh nam cực tiên ông chưa hề nói quá nhiều từ nay về sau hắn cùng huyền đô chính là hai cái cấp độ người giữa lẫn nhau trên lệnh sẽ càng lúc càng lớn nhưng vô luận như thế nào tiếng sư huynh này vẫn là phải ô không phải vậy sư bá bên kia không tiện bàn giao sư lệ nghe nói đế tân cái kia bất đương nhân tử đi linh sơn đảo loạn đế tân làm khách linh sơn sự tình nguyên thủy cũng nghe nói đế tân tại linh sơn căn bản không cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng nữ hoa mặt mũi ngay trước mặt mọi người con bọn hắn v ậ y khuyết điểm nguyên thủy muốn giọng nói kích thích tiếp dẫn cùng chuẩn đề để bọn hắn thống hận đế tân cùng mình một đạo đối kháng đế tân sư huynh nói đùa nhân hoàng tại phương tây du lịch vừa lúc gặp được di lặc thành thánh chuyên tới để chúc mừng một hai sư huynh đệ chúng ta nghe nói nhân hoàng luận đạo đối với tu sĩ đột phá bình chướng tăng cao tu vi có không tệ hiệu quả đặc biệt mời người hoàng là tây phương giáo đệ tử cùng giữa các tu sĩ khó tránh khỏi có chút tranh luận tiếp dẫn phản bác nguyên thủy đế tân cũng không phải là thật đến náo sự trên khánh điện luận đạo s á t thực tiến hành mà lại hiệu quả không tệ mà lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề là ra mặt dày người chỉ cần không náo cương một chút khó xử không tính là gì chủ yếu là đế tân cho bọn hắn khó xử bọn hắn cũng không có cách nào phản kích nữ hoa thấy vậy khó chịu triệt người tây phương giáo thành thánh đại điện khó chịu không chỉ là hai người các ngươi nàng cùng huyền đô cũng bị đế tân gây khó khăn chương ba trăm năm mươi bảy chậm lại bản cổ khôi phục chương ba trăm năm mươi bảy chậm lại bản cổ khôi phục nguyên thủy không có dây dưa hắn biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề là ra mặt phi thường dày người không có thật uy hiếp bọn hắn bọn hắn sẽ không tức giận húng chi tại chỗ cho người ta khó chịu là đế tân bây giờ hồng hoàng chỉ có đạo tổ hồng quân có thể cùng đánh một trận những người khác hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn xét thấy đế tân thực lực đừng nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền ngay cả nguyên thủy cũng không dám đơn độc cùng đế tân ma sát đế tân đối với thiên đạo thánh nhân từ trước đến nay không có s á t mặt tốt chỉ cần có cơ hội nói móc tự nhiên không thể thiếu mục đích đúng là vì chọc giận ngươi để cho ngươi đạo thủ chỉ cần ngươi vừa đạo thủ đế tân liền có thể hùng h o n g đánh ngươi sau cùng kết cục chính là đi dòng sông thời gian đi một lần đưa đến tu vi của mình hạ xuống dạng này phi thường không có lời cho nên gặp được đế tân chỉ có thể chịu đựng phẫn nộ để hắn nói móc chỉ cần mình nhị n được vậy mình tâm tính liền càng thêm kiên cố nhưng là đế tân cũng sẽ không thường xuyên nói móc người một khi phát hiện không dùng được hắn liền mặc kệ đánh một trận lại không thể triệt để giết chết đối phương đế tân cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực sau đó nguyên thủy mời nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cùng di lạc nhập yến tiếp dẫn sư đệ chuẩn đề sư đệ di lạc sư chết ta cùng nam cực không thể tham gia thành thánh đại điện nhờ sư đệ cùng sư chất thứ lỗi h i ê n viên cùng đế tân một đạo phân thân cùng côn bằng canh dự ở côn lôn sơn bên ngoài thầy cho chúng ta căn bản ra không được nguyên thủy tìm một cái lấy cớ trên thực tế h i ê n viên đế tân phân thân cùng côn bằng cũng không có chắn nguyên thủy cùng nam cực tiên ông nhưng bọn hắn đều bỏ ra thần thức chú ý không chỉ có là h i ê n viên đế tân cùng côn bằng còn có yêu tộc bạch trạch nhớ được anh chiêu thương dê cùng thông thiên dưới loại tình huống này nguyên thủy không dám vọng đạo khác không phải thông thiên đế tân nhân viên cùng côn bằng mấy người chỉ cần nguyên thủy vừa rời đi liền sẽ xuất thủ nguyên thủy đi qua thế nhưng là phi thường xem thường côn bằng lúc trước nói ở mức sinh chứng hóa nói chính là côn bằng sư huynh không cần lo lắng chúng ta có thể hiểu được tiếp dẫn s á t thực lý giải nguyên thủy di lặc thành thánh thực tế đế tân t ọ a nhân thị cùng thương hiện đột nhiên g á n g lâm không chừng chính là muốn làm đánh lén mà cùng những n à y hôn nguyên đại la kim tiên thù hận nhiều nhất thế nhưng là nguyên thủy nhân tộc cùng tiệt giáo cái nào không phải cùng hắn có thâm c ử u đại hận tây phương giáo chỉ là cùng phượng tộc cùng yêu tộc c ử u hận có chút lớn mà lại cùng phượng tộc cựu hận đã hóa giải rất nhiều dù sao khổng tiên đã đưa bọn hắn hai người đi d ò n sông thời gian đi một lượt bọn hắn đối với phượng tộc tính toán chỉ là chuẩn bị đem khổng tuyên hòa đại bằng biến thành tọa kỵ của mình trở thành tây phương giáo trung hòa di l ạ c một dạng cường đại trung tầng cùng yêu tộc thù hận càng nhiều hơn chính là cùng lục á p dù sao cũng là bọn hắn hại chết lục á p chín cái huynh đệ đã dẫn phát vu yêu quyết chiến hai vị sư đệ ta nghe nói phương tây gần nhất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất khấu nhiều hai vị sư đệ một cái lượng k i ế p cẳng cỗi vấn đề đã giải quyết nguyên thủy đối với cái này phi thường tò mò bởi vì liên đạo tổ hồng quân cũng không có cách nào giải quyết phương tây cẳng c i vấn đề mà vấn đề này lại tại chính mình bế quan trong khoảng thời gian này giải quyết đế tân thay đổi thập nhị kim tiên sát kiếp nhân quả phản vệ mang tới thương đến nay chưa tốt nếu không phải nam cực tiên ông góp nhặt đủ công đức có thể thành thánh nguyên thủy chuẩn bị tiếp tục bế quan mặc dù hắn biết phương tây có thể làm công đức sau lập tức liền phái nam cực tiên ông cùng một chút đệ tử đi qua nhưng hắn đối với cái này không có quá nhiều chú ý chỉ là để vân t r u n g tử quản lý tốt xiển giáo nói ra thật xấu hổ sư huynh đệ chúng ta những năm này vì phục hưng phương tây có thể nói là không biết xấu hổ cực kỳ nhưng dù cho như thế hiệu quả hay là quá mức bé nhỏ nhưng nhân tộc truy y thị mang theo cả đám đến phương tây luận đạo đằng sau phương tây liền bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa chúng ta lặng lẽ quan sát một phen đằng sau phát hiện loại biến hóa này là bởi vì lấy truy y thị người cầm đầu tộc tại trải vớt cùng chữa trị địa mạch vì hiểu thêm một bậc cùng xác nhận sư m i n h đệ chúng ta tiến đến hiệp thương sau đó gặp được cất dấu toại nhân thị cùng thương hiệp không chiếm được chỗ tốt sau chúng ta cũng học theo phát hiện xác thực rất có tác dụng còn có thể thu hoạch được công đức thế là liền để các đệ tử trải vớt cùng chữa trị địa mạch huyền ô sư chất thấy vậy cũng làm cho láo tử giáo gia nhập lại về sau x i n giáo cùng nữ hoa giáo cũng gia nhập tiến đến sau đó yêu tộc vũ tộc phượng tộc t i ệ t giáo cùng cận đại yêu tộc cũng đều gia nhập tiến đến bọn hắn m u ố n c ư ớ p đ o ạ t thuộc về chúng ta công đức mặt khác chúng ta phát hiện nhân tộc sớm tại đến phương tây trước đó liền đã tại nhân tộc trải vớt cùng chữa trị địa mạch chứ nhân tộc phượng tộc yêu tộc cận đại yêu tộc cũng đang tiến hành tiếp dẫn giải thích vì sao phương tây sẽ có biến hóa lớn như vậy thì ra là thế nguyên thủy cảm thán nguyên lai phục hưng phương tây biện pháp đơn giản như vậy như vậy bất chu sơn có phải hay không cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp khiến cho khôi phục đi qua rầm rộ một bên khác xâm nhập xa xôi hỗn độn đế tân bản thể đột nhiên phát hiện hồng hoang lớn mạnh mấy phần t i chương tế thôi d ba trăm năm mươi tám vô lượng lượng tiếp sắp tới chương ba trăm năm mươi tám vô lượng lượng tiếp sắp tới đế tân tiểu gia hỏa này rất quả quyết đ a tinh diệu nhìn về phía ảnh ấp ngay tại vừa mới hắn phát hiện đế tân xuất hiện ở t h u n g quanh trong hỗn độn một bên tu luyện một bên tiêu hao hỗn độn chi khí trụ cột của hắn không bền vững nhuốm mày tên kia cho hắn chỉ điểm đằng sau hắn từ đầu tu luyện tốc độ rất nhanh chỉ là tiêu hao hỗn độn có chút nhanh cảm giác so bản cổ còn lợi hại hơn ảnh ấp cũng bị đế tân hấp thu hỗn độn chi k h í tốc độ giật n ả y mình dựa theo đế tân tốc độ bây giờ chung quanh hỗn độn rất nhanh liền hút khô đương nhiên triệt đ ể hút khô là không thể nào chỉ là nồng độ thấp xuống rất nhiều mặt khác chung quanh hỗn độn trên thực tế cùng hồng hoang vị trí mảnh hỗn độn này không có cách nào so không phải vậy xung quanh hỗn độn sớm đã bị bản cổ hút sạch sẽ hồng hoang sinh ra cơ hồ đem lúc đầu hỗn độn chi phí hấp thu sạch sẽ nhưng dù vậy hồng ho chỉ là hiện tại hồng hoang theo đế tân phân thân một chút thao tác dần dần hoàn thiện lớn mạnh dựa theo đế tân suy đoán bạn cổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh hắn dạng này có thể hay không kích thích đến bạn cổ dựa theo chúng ta phỏng đoán bạn cổ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục cần rất nhiều hỗn độn chi k h í đế tân đem hỗn độn chi k h í hấp thu xong hồng hoang hấp thu hỗn độn chi k h í hoàn thiện tự thân liền khó khăn đến lúc đó bạn cổ muốn khôi phục cũng khó chỉ là lấy đế tân tu vi hiện tại không đủ bạn cổ một đầu n g ó tay không phải cũng là ánh ấp nói mỏ khả năng hắn cùng tinh rượu hai người đều không đủ bạn cổ một đầu n g ó tay dù sao bạn cổ dù nói thế nào cũng bước ra một Cùng bọn hắn đã không phải cũng là một cái cấp độ người đương nhiên bàn cổ muốn một đầu ngón tay giết chết bọn hắn phải đem khôi phục thực lực hoàn toàn đế tân hiện tại làm chính là ngăn cản bàn cổ khôi phục để cho mình trở nên cường đại chỉ cần mau chóng mạnh lên bàn cổ căn bản uy hiếp không được chính mình đánh không lại chạy trốn là được tinh diệu cùng ảnh ấp dám các loại bàn cổ thất tỉnh là bởi vì bọn hắn có trong tộc ban cho b ả o vật có thể ngăn cản đại đạo cảnh cường giả công kích không phải vậy bọn hắn cũng không dám tùy tiện giáng lâm mạnh thời không này bàn cổ mặc dù lợi hại nhưng bọn hắn cũng không phải tội bùn mà lại bàn cổ lợi hại là căn cứ vào thực lực của hắn khôi phục sẽ không. hồng hoang bây giờ nhìn giống như ổn định nhưng ẩn giấu đi lấy rất nhiều loạt tượng thiên đạo cùng hồng quân chắc chắn sẽ không để đế tân bọn hắn như thế tiêu dao đi xuống cái kia chưa hoàn thành phong thần lượng kiếp chỉ sợ muốn biến thành vô lượng lượng kiếp đến lúc đó cho dù là thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên cũng có khả năng vẫn lạc có thể bình yên vô sự chỉ có đế tân dù sao hắn sớm đã chuẩn bị bỏ qua ba đạo phân thân tinh diệu cảm thấy hồng hoang sẽ không một mực tốt như vậy xuống dưới phong thần lượng kiếp bởi vì đế tân quay dối lại về tới mở đầu đã sớm có ý thức thiên đạo chắc chắn sẽ không như vậy coi như thôi nhưng lúc đầu phong th bây giờ hồng hoang thánh nhân không có mấy cái h ố n nguyên đại la kim tiên lại có mười cái dưới tình huống như vậy thiên đạo muốn suy yếu h ố n nguyên đại la kim tiên chỉ có thể để phong thần lượng kiếp biến thành vô lượng lượng kiếp đến lúc đó chỉ có h ố n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ hoặc viên mãn nhân tài có cơ hội cởi đến cuối cùng cùng một thời gian tại ngọc kinh sơn bế quan hồng quân cũng nhận được thiên đạo chỉ thị mới nhất phong thần lượng kiếp thăng cấp làm vô lượng lượng kiếp thiên đạo ngươi sớm nên như vậy và đạo đã sớm muốn dùng vô lượng lượng kiếp từ khi bị đế tân liên hợp hậu thủ bọn người đánh lui đằng sau mọi việc không thuận nhiều lần bị đế tân hỏng chếp hồng quân trong lòng một mực có lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm cái thiên đạo thánh nhân hồng quân chuẩn bị hy sinh hết nếu không phải trước đó ở trong hỗn độn thăm dò lần kia bị thương quá nghiêm trọng hắn cũng không trở thành b ị đế tân liên hợp người khi dễ đến loại trình độ này một lần kia cự thú mặc dù không có đậu thủ nhưng một vị khác tồn tại thần bí đậu thủ bởi vậy hắn cũng hiểu biết trong hỗn độn có hai cái hắn không chọc nổi tồn tại khi đế tân cầm cự thú hù dọa hắn thời điểm hồng quân mới có thể sợ sệt dù sao mình tự bạo tam thi đều không có biện pháp thương tới cự thú m ặ khác cũng không cần suy nghĩ chương ba trăm năm mươi chín nguyên thủy lo lắng trên ba trăm năm mươi chín nguyên thủy lo lắng côn lôn sơn khánh điện qua đi nguyên thủy lại bắt đầu bế quan vì tốt hơn hoàn thành phong thần l ư ợ n g kiếp hắn cần đem trước đó thương dưỡng tốt mà lại nam cực tiên ông cũng cần củng cố tu vi xiển giáo hiện tại do vân trung tử quản lý từ trên xuống dưới đều rất tốt chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian xiển giáo liền sẽ khôi phục như cũ trạng thái đ ỉ n h phong đang bế quan trước đó nguyên thủy đem thập nhị kim tiên thép lên ngọc hư cung nhĩ đặng t h ư ơ n g khôi phục được như thế nào bởi vì lúc trước đế tân thay đổi nhân quả thập nhị kim tiên tất cả đều thu thường nguyên thủy cần bảo đảm bọn hắn đều khôi phục không chỉ có như vậy nguyên thủy còn cần thập nhị kim tiên nhanh chóng tăng thực lực lên dù sao tái giá chi pháp đã không thể được thập nhị kim tiên lần này đến tự mình độ kiếp chỉ có độ kiếp được mới có thể thuận lợi hoàn thành phong thần nếu không xiển giáo liền t h i ệ t t h o i lớn mặc dù bây giờ hồng hoang đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh càng ngày càng nhiều nhưng thập nhị kim tiên chính là trong đó người nổi bật làm người nổi bật ngay cả kiếp nạn đều không độ q u a được nói gì tương lai thành thánh khởi bầm sư tôn đã khôi phục hơn phân nửa quảng thanh tử nhìn một vòng những người khác làm thập nhị kim tiên bên trong lão đại hắn đầu tiên trả lời quảng thanh tử đằng sau mà khác mười một mươi một người cũng thành thật trả lời. dù sao bọn hắn cũng biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì không có khôi phục liền tiếp tục bế hoàn khôi phục lần này lượng tiếp cùng lúc trước so sánh độ khó sẽ gia tăng một chút mà lại lần này không ai giúp các ngươi rời đi trừ khôi phục thương thế cũng muốn biện pháp tăng cao tu vi nhĩ đẳng đại sư h u y n h đã thành thánh đến lúc đó hắn sẽ cùng vi sư cùng nhau trong bóng tối trợ giúp nhĩ đẳng về phần trong giáo sự vụ do nhị các loại nhị sư h u y n h quản lý nhĩ đẳng không cần quan tâm nguyên thủy để thập nhị kim tiên an tâm bế quan t r ư ớ thương chuyện trong giáo không cần phải để ý đến đệ tử tuân mệnh thập nhị kim tiên tranh thủ thời gian lĩnh mệnh bất cứ lúc nào lúc a này tiếp dẫn chuẩn đề sẽ không lại muốn phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn bốn người đệ tử không dám phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn bốn người trả lời trước phản bội trong giáo chỉ có một lần được tha thứ cơ hội lần nữa phản bội chờ đợi bọn hắn đều hạ tràng chính là bị lao sư một trường vô chết Cứ việc Lao Sư yêu thập nhị kim tiên không dám có khác ý nghĩ lao sư đều rõ ràng như vậy cảnh cáo còn muốn khác thuần túy tìm chết cuối cùng Vi sư phải sư nguyên h nhở nhĩ ắ c n đ ẳ bởi vì lúc trước thủy đem nghiêm trọng nhất tình huống nói ra bởi vì lượng kiếp không có khả năng thuận lợi tiến hành cho nên thiên đạo sẽ trừng phạt cản trở người mà hiện cản trở người chính là lấy đế tân cầm đầu hôn nguyên đại la kim tiên bọn họ mặc dù vô lượng giới lượng kiếp thánh nhân cũng có thể là vất lạc nhưng nguyên thủy lo lắng hay là chính mình dù sao vô lượng lượng kiếp lợi hại hơn nữa đế tân hay là có thủ đoạn chống lại mà chính mình không có kết quả sau cùng có thể là thập nhị kim tiên toàn bộ hủy d i ệ t để x ỉ n giáo đại thụ tổn thất đệ tử cần tuân lao sư cảnh cáo tất cả mọi người bị giật này mình đế tân thay đổi nhân quả vậy mà để phong thần lượng kiếp thăng cấp làm vô lượng lượng kiếp ngay cả thánh nhân cũng có khả năng v ỡ lạc vậy bọn hắn những n à y chuẩn thánh cùng đại la chẳng phải là nguy hiểm hơn nguyên thủy để thập nhị kim tiên rời đi hắn đã nhắc nhở đúng chỗ còn lại liền xem bọn hắn lao sư lượng kiếp làm sao đột nhiên thăng cấp nam cực tiên ông không hiểu hắn thật vất vả trở thành thánh nhân. cũng không muốn vẫn lạc tại trong lượng kiếp vi sư cũng không biết là đạo tổ nhắc nhở vi sư nếu đạo tổ nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị từ sớm nam cực ngươi vừa thành thánh lúc này lấy củng cố tu vi làm chủ củng cố tu vi đằng sau giúp vi sư quản lý trong giáo vân trung tử an tâm tu luyện sớm ngày thành thánh dạng này phần thắng của chúng ta mới có thể lớn hơn một chút nguyên thủy muốn để vân trung tử cũng thành thánh cứ như vậy xiển giáo liền có ba cái t h á n h nhân có ba cái t h á n h nhân vô lượng dưới lượng kiếp xiển giáo mới có thể thuận lợi hoàn thành phong thần lao sư đều nhắc nhở thiên đạo tất nhiên hạ xuống vô lượng, lượng kiếp lao sư không có hồng nông tử khí sư đ ệ không cách nào thành t h á n h a nam cực tiên ông cũng nghĩ vân trung tử thành thánh cứ như vậy bọn hắn mới có thể tại lấy đế tân cầm đầu hỗn nguyên đại la kim tiên trước mặt có một tia lực lượng có thể nghĩ muốn thành thánh không có hồng nông tử khí không được về phần công đức phương tây có thể thu hoạch bất chu sơn cũng có thể thu hoạch bất chu sơn từ vũ yêu lượng kiếp đằng sau cũng cùng phương tây không sai biệt lắm thành thánh không nhất định phải hồng nông tử khí đế tân bọn hắn đã vì hồng h o à n g chúng sinh nghiệm chứng q u a nguyên thủy bất đắc dĩ thiên đạo thánh nhân điều kiện chủ yếu chính là hồng nông tử khí bây giờ hồng nông tử khí đã phân phối xong đã không có địa phương tìm công đức lời nói có phương tây tiền lệ bây giờ căn bản không lo nhưng chỉ có công đức là không thể thành thánh cho nên những người khác muốn trở thành thánh chỉ có thể cách đi thì thành thánh chi lộ lao sư ý tứ để sư đệ pháp tắc thành thánh nam cực tiên ông c h â n kinh cái này không phải là xiển giáo hướng đế tân bọn hắn túi đầu sao thiên đạo thánh nhân danh n g ạ c h đã đầy không có khả năng lại tăng thêm những người khác muốn thành thánh chỉ có thể cách đi thì thành thánh mặc dù cái này cùng xiển giáo nhất quán giáo nghĩa có chút mâu thuẫn nhưng bây giờ hồng hoàng không cho phép chúng ta lại thận trọng thiên đạo hạ xuống vô lượng lượt i ế p đơn giản là muốn giết chết đế tân bọn hắn nhưng cái này rất không thực tế Theo biết, t Vi Sư biết, Đế â nếu đã hôn n như đại Kim Tiên La ậ u kỳ thậm h c xiển giáo lần này n g không có khả năng vượt qua trong nơi kia con liền muốn gánh vác giữ lại xiển giáo hòa trùng cũng tại tương lai đem xiển giáo khôi phục trách nhiệm Nguyên chương y ba trăm sáu mươi vân trung tử thuyết phục chương ba trăm sáu mươi vân trung tử thuyết phục lao sư sư lệ cách đi thì thành thánh lời nói đạo tổ có thể hay không trách phạt nam cực tiên ông lo lắng siển giáo đệ tử làm huyền môn đệ tử một khi đi đường khác thành thánh đó chính là thỏa thỏa mặt to đạo tổ đạo tổ khẳng định sẽ sinh khí nhưng vi sư cũng không có cách nào xiền giáo tại hồng hoang lập giáo một cái lượng k i ế p nhiều không có khả năng bởi vì thập nhị kim tiên sát kiếp mà toàn bộ t r ô n vùi quá khứ là lao sư thái bảo vệ bọn hắn đến mức hồng hoang chúng sinh chỉ chỉ thập nhị kim tiên mà không biết nam cực tiên ông cùng vân trung tử các loại nam cực củng cố tu vi sau liền đi ra chủ trì trong giáo sự vật vân trung tử tạm thời xử lý trong giáo sự vật đến lúc đó vân trung tử c ự c kỳ bế quan tu luyện nam cực ngươi chọn lựa về sau nhập môn thiên phú không tồi đệ tử làm hoa chủ l lúc đầu đệ tử hồng hoang chúng sinh đều biết đưa ra ngoài sẽ chỉ bị người vây công vân trung tử trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít vật liệu toàn bộ luyện chế thành linh bảo cùng trận pháp vật liệu nguyên thủy bắt đầu tay an bài xiển giáo không nhất định liền sẽ hủy diệt tại trong lượng kiếp nhưng hắn được làm tốt chuẩn bị ở sau nếu là đi qua cho dù là vô lượng lượng kiếp nguyên thủy cũng không lo lắng dù sao hồng hoang thế lực khác bắt bọn hắn không có cách nào hiện tại không giống mới có mấy cái thế lực đều có thể nhẹ n h õ m diệt xiển giáo nam cực vân trung tử hai người các ngươi là vi sư trước hết nhất thu nhận đệ tử cũng là vì sư dưới trướng thực lực mạnh nhất xiền giáo sinh tử tồn vong trách nhiệm vi sư chỉ có thể giao phó cho hai người các ngươi nguyên thủy cũng tạ i nghĩ lại đi qua đối với đại đệ tử cùng nhị đệ tử chú ý còn chưa đủ về phần thập nhị kim tiên nguyên thủy ngay từ đầu nghĩ là đã tốt muốn tốt hơn đem thập nhị kim tiên chế tạo thành bề ngoài về sau thập nhị kim tiên s ắ c thực trở thành bề ngoài hồng hoang chúng sinh nâng g lên x ề n giáo trước hết nhất nghĩ đến chính là giáo chủ nguyên thủy thiên tôn cùng thập nhị kim tiên đệ tử tuân mệnh nam cực tiên ông cùng vân trung tử thấy vậy trong lòng cũng phi thường khó chịu luôn luôn không sợ trời không sợ đất lao sư bây giờ lại cũng có sợ sự tình có thể thấy được bây giờ hồng hoang cách cục đ trong khoảng thời gian này vân trung tử chủ trì trong giáo sự vụ đem xiển giáo xử lý ngay ngắn rõ ràng sư huynh trên thực tế sớm tại lao sư bế quan chữ thương ngươi vội vàng thu hoạch công đức thời điểm ta liền nghĩ qua xiển giáo con đường tương lai xiển giáo ý nghĩa chính là tỏ rõ thiên đạo nhưng đến thánh nhân một bước này nhưng i bây giờ tình huống không giống với lúc trước trừ dựa vào hồng mông tử khí trở thành thiên đạo thánh nhân bên ngoài lại nhiều một đầu pháp tắc thành thánh tri lộ mà lại còn càng thêm dễ dàng đương nhiên cái này dễ dàng nói là đều có cơ hội không phải lôi tiếp kia dễ dàng vượt qua vô luận là lao sư hay là sư huynh các ngươi cũng không có biện pháp giúp đệ tử khác trở thành thiên đạo thánh nhân liền liền đạo tổ cũng không được kể từ đó trong giáo đệ tử đặc biệt là cảnh giới đã là c h u ẩ n thánh đệ tử liền sẽ muốn những biện pháp khác thành thánh tứ hàng phổ hiển văn thủ cùng cụ lưu tôn bốn người vì cái gì có thể bị phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh cổ đậu cũng là bởi vì trong lòng bọn họ cũng nghĩ thành thánh mặc dù bọn hắn vẫn chỉ là đại la kim tiên đại la kim tiên đô muốn trở thành thánh quảng t h a n h tử xích tinh tử các loại c trần thánh t đình phong còn có một cái phi thường mấu chốt vấn đề không biết sư h u n h có suy nghĩ hay không qua vân trung tử giải thích một chút lao sư nguyên thủy thiên tôn tại thiên đạo thánh nhân bên trong là nhất ngoan c ấ người hắn muốn làm như vậy cải biến sao không muốn nhưng bây giờ tình huống là hắn không thể không làm làm như vậy nếu không xiển giáo càng thêm nguy hiểm cái gì vấn đề mấu chốt nam cực tiên ông trước đó vội vàng thành thánh căn bản là không dành chú ý xiển giáo sự t ì n h lão sư để hắn chuyên tu thành thánh hắn liền không có quản những chuyện khác con đường phía trước vân trung tử nói ra đáp án con đường phía trước nam cực tiên ông c h ấ n trụ vấn đề này hắn xác thực không có cân nhắc qua đối với chính là con đường phía trước Trước đó thánh nhân môn hạ đệ tử trần thánh cùng trần thánh đỉnh phong không có mấy cái cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới vấn đề này nhưng nhân hoàng đế cực nhọc đem thánh nhân đằng sau đường thôi diễn sau khi ra ngoài mọi người liền ý thức được con đường phía trước vấn đề thánh nhân thánh nhân phía trên tất cả mọi người không dám nghĩ dù sao thánh nhân cũng không thành đâu mọi người nghĩ là thành thánh mà mọi người muốn trở thành thánh thời điểm liền phát hiện thánh nhân môn hạ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới c h u ẩ n thánh đình phong đằng sau trừ phi có hồng nông tử khí nếu không là không thể nào thành thánh mà bây giờ hồng nông tử khí đã chia xong đệ tử k h á c không có khả năng lại thu hoạch được cũng liền gây mất thành thánh tri lộ đây chính là thánh nhân môn hạ vấn đề mấu chốt nhất mà không giải quyết vấn đề này cấp độ kia đệ tử trong môn phái muốn tu luyện đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong sau cũng chỉ có thể dừng bước nơi này mà đại la kim tiên cũng sẽ không đi chẳng thi dù sao lại thế nào cố gắng chẳng thi cuối cùng cũng thành không được thánh làm gì đi lãng phí cái kia thời gian còn không bằng lĩnh hội p h á p tác thế là từ từ liền sẽ tạo thành đệ tử rời đi lao sư vừa rồi an bài như thế chính là vì giải quyết vấn đề này bởi vì tây phương giáo đã giải quyết bọn hắn người mời hoàng đế cực nhọc toại nhân thị cùng t ư ơ n g hiệt đám di là khánh điện đối mặt nhân hoàng đế cực nhọc quấy dối cùng lục nhã thợ ơ cũng là bởi vì bọn hắn biết thiên đạo thánh nhân đã đầy, không có khả năng gia tăng mới. mà huyền đô đã trải qua nhiều như vậy khẳng định cũng bị nhân hoàng đế cực nhọc thuyết phục tâm tất nhiên sẽ chuyển tu p h á p tắc x i ể n giáo lại không đ ổ i theo liền sẽ triệt để rất lại phía sau thăng thêm phong thần lượng tiếp xiển giáo nguy cơ từ phía trên thực tế lão sư nếu là không nói ta vừa rồi cũng sẽ x á c h vấn đề này cho nên các loại sư huynh củng cố tu vi sau quản lý xiển giáo thời điểm nhờ đấy không nên ngăn cản các sư đệ sư mọi đi lĩnh hội p h á p tắc chỉ cần chúng ta không ngăn cản bọn hắn hay là xiển giáo đệ tử sẽ không phản bội xiền giáo nếu là ngăn cản xiển giáo liền sẽ có đại lượng đệ tử phản bội đến lúc đó nhân hoàng đế cực nhọc liền ra tới quấy dối dù sao có nhiên đăng tiền lệ này vân trung tử cuối cùng khuyên nam cực tiên ông nên cải biến tư tưởng bây giờ không phải là thiên đạo thánh nhân thiên hạ vì để cho xiển giáo lâu dài chỉ có thể bị ép làm ra cải biến vi huynh suy nghĩ thật kỹ ngươi nói những n à y quá làm cho ta c h ấ n kinh nam cực tiên ông cần t r ư ớ c hào h ả o tiêu hóa một phen không phải vậy hắn củng cố tu vi đều không a n lòng đương nhiên hắn muốn đơn độc tìm lao sư thảo luận một chút dù sao vân trung tử nói chỉ là chính hắn ý nghĩ nam cực tiên ông muốn nghe lão sư ý tưởng chân thật nếu như lão sư nói cũng là vân trung tử như vậy vậy hắn liền theo vân trung tử nói làm lão sư đệ tử có một ít vấn đề không rõ. muốn thỉnh giáo lao sư chương ba trăm sáu mươi mốt bất đắc dĩ chương ba trăm sáu mươi mốt bất đắc dĩ nam cực n g ư ơ i có chỗ nào không rõ nam cực tiên ông không hiểu nguyên thủy không kỳ quái làm chính mình đại đệ tử bây giờ lại trở thành thiên đạo thánh nhân đột nhiên nghe được tông môn về sau muốn chuyển tu phát tắc cách đi thì thành thánh c h i lộ sẽ cảm thấy chính mình bị phản bội lao sư tại sao muốn để sư đệ cách đi thì thành thánh c h i lộ đây không phải tương đương với phản bội thiên đạo sao xiền giáo ý nghĩa chính thế nhưng là giải thích thiên đạo lao sư để sư đệ cách đi thì thành thánh tri lộ không liền để hắn từ nay về sau không còn giải thích thiên đạo sao nam cực tiên ông nói ra trong lòng mình không hiểu hắn cần biết lao sư cái này nhất kiên định tin tưởng thiên đạo người làm sao đột nhiên liền cải biến làm ra phản bội thiên đạo hành vi nếu như là đại sư bá để huyền đô cách đi thì thành thánh trí l ộ nam cực tiên ông còn có thể lý giải dù sao huyền đô không có thực lực tranh đoạt hồng nông tử khí thất bại tăng thêm đại sư bá bây giờ thánh vị bất ổn vì bảo trụ lao tử giáo lao tử giáo nhất định phải có một người trở thành t h á n h nhân lao tử giáo đệ t ử bên trong thích hợp nhất chính là huyền đô huyền đô đã là trần thánh đình phong mặc dù chiến lược không được nhưng cũng coi như giới thánh nhân đỉnh tiêm đại năng có tu vi như vậy ký d a nguyên thủy i p cũng đành chịu nam cực tiên ông trong thời gian ngắn quá tài hắn có thể hiểu được nhưng vì xiển giáo tương lai hắn không thể không làm như vậy giải thích thiên đạo hắn sẽ tiếp tục nhưng vì để cho xiển giáo vượt qua vô lượng lượt tiếp chỉ có thể nhiều mặt chuẩn bị vân trung tử chính là lựa chọn tốt nhất quản lý môn phái rất có một bộ chỉ cần vân trung tử có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cho dù cuối cùng hắn cùng nam cực tiên ông vất lạc xiển giáo vẫn như c ũ sẽ đứng ở hồng hoang đúng vậy lao sư sư đệ đều nói với ta có thể đệ tử hay là không hiểu chuyên tới để thỉnh giáo lao sư nam cực tiên ông trả lời hắn nhất định phải nghe lão sư giải thích rõ ràng lao sư vì cái gì an bài như vậy nam cực vi sư cũng là bất đắc dĩ mặc dù lao sư thánh vị không có nguy hiểm nhưng lần trước đế tân để nhân quả đạo nhân thay đổi nhân quả dẫn đến thập nhị kim tiên chỗ độ sát kiếp toàn bộ hết hiệu lực dẫn đến thập nhị kim tiên sát kiếp lại về tới nguyên điểm mà vi sư trợ giúp thập nhị kim tiên đem giết cấp tái giá cho đệ tử để đệ tử thay độ kiếp là một loại lười biến biện pháp là gian lận n h â n tộc bên kia thất bại nhưng phong thần lượng kiếp tại cận đại yêu tộc kéo dài có thể thuận lợi tiến hành chỉ cần tiến hành sắc phong phong thần lượng kiếp coi như hoàn thành ai ngờ đế tân bất đương nhân tử để nhân quả đạo nhiên đem nhân quả thay đổi không chỉ có để thập nhị kim tiên nhận lấy nghiêm trọng phản vệ ngay cả vi sư cũng gặp nghiêm trọng phản vệ vâng không vi sư trong khoảng thời gian này cũng sẽ không không có thời gian giúp ngươi thu hoạch công đức xiền giáo lấy giải thích thiên đạo là trí cao mục tiêu theo lý mà nói hẳn là từ đầu đến cuối đều đem giải thích thiên đạo tiến hành tới cùng nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước vô lượng giới lựa kiếp thánh nhân cũng rất nguy hiểm. v i sư lại là chuyên môn phụ trách tiến hành phong thần hơi không cẩn thận liền có v ấ n là phong hiểm mà lại phong thần lượng kiếp mục đích là suy yếu nhân tộc cùng t i ề n giáo tuyển bạt 3 6 t năm vị chính thần bổ khuyết thiên đình chỉ là một phương diện muốn thiết thực hoàn thành phong thần lượng kiếp trừ hoàn thành thập nhị kim tiên sắc kiếp sắc trang bịa 365 năm chính thần bổ khuyết thiên đình bên ngoài còn cần suy yếu nhân tộc cùng diệt vong t i ề n giáo nhưng bây giờ tình huống là vô luận là nhân tộc hay là t i ề n giáo x i ề n giáo đều không có biện pháp đối phó bọn hắn đặc biệt là nhân tộc đế tân g i á hỏa này bây giờ đã là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thậ nếu là hắn lại bước ra một bước trở thành hôn nguyên quá rất lớn la kim ế t i ề n cái k i a xiển giáo bắt nhân tộc căn bản là không có biện pháp đến lúc đó tăng thêm đạo tổ cùng mặt khác và i dạy đều không phải là nhân tộc đối thủ cùng lúc đó t i ệ t giáo sẽ không ngồi nhìn mặc kệ thông thiên không còn là đi qua cái nào tự cao tự đ ạ i người chỉ cần có cơ hội t i ệ t giáo sẽ hung hăng đả kích xiển giáo trái lại xiển giáo liên hợp tây phương giáo lao tử giáo cùng nữ hoa giáo đối phó t i ệ t giáo nhân tộc cũng thế tất sẽ nhúng tay đế tân sẽ không nhìn xem x i n giáo tốt hơn vô lượng giới lựa tiếp x i n giáo sẽ chỉ càng thêm gian nan mà tây phương giáo cùng lao tử giáo rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn thậm chí nữ hoa giáo cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn khi đó xiển giáo đem tứ phía đều là địch đ ừ n g quên trừ nhân tộc cùng tiện giáo yêu tộc phượng tộc cùng vu tộc cũng đồng dạng đối với vi sư cùng xiển giáo có lớn lao c ử u hận cũng đồng dạng sẽ ra tay hôn nguyên đại la kim tiên bên trong trừ tây vương mẫu đều bị đạo tổ cùng tính t o á n qua vì suy yếu thiên đạo cùng đạo tổ một khi xiển giáo độc thủ bọn hắn đều sẽ độc thủ cuối cùng chờ đợi ngươi ta sư đồ cùng x i n giáo có thể là đều là v ấ lạc v i sư không đành lòng xiển giáo triệt để hủy diệt cho nên lưu lại vân trung tử mang theo một bộ phận đệ tử làm hòa trùng chỉ cần vân trung tử trở thành hôn nguyên đại la kim tiên vậy hắn liền có thể khôi phục xiển giáo đương nhiên đây là một phương diện một phương diện khác v i sư đã nhận thức đến thiên đạo thánh nhân dưới trướng đệ tử không có hồng mông tự khí chỉ có thể dừng bước chuẩn thánh đ ỉ n h phong nếu là đi qua còn tốt hiện tại không ngừng có người đột phá tương lai hôn nguyên đại la kim tiên sẽ càng ngày càng nhiều so sánh tiên đạo thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên không cần hồng mông tự khí tăng thêm đế tân có biện pháp trợ giút người khác độ tiếp thành quả đại bộ phận cách đi thì thành thánh nhân đều sẽ gia nhập đế tân bọn hắn bên kia dân ra thiên đạo thánh nhân môn hạ đệ tử liền sẽ thành thánh vô vọng để các đệ tử từ từ thoát ly v ề phần mới bước vào người t u tiên trực tiếp không tuyển chọn thiên đạo thánh nhân môn hạ cuối cùng thánh nhân môn hạ liền không có người nào đây cũng là thiên đạo thánh nhân môn hạ khuyết điểm đi qua thánh nhân chính là h ư n g hoa người n g mạnh nhất mà bây giờ thánh nhân đã không phải chúng sinh tu luyện cũng là vì trở thành thánh nhân sau đó trùng kích thánh nhân phía trên cảnh giới nguyên thủy giải thích lửa ngày cuối cùng đem vấn đề giải thích rõ sở dĩ muốn giải thích cặn kẽ chính là vì để nam cực tiên ông minh bạch hắn n ộ i khổ tâm đệ tử minh bạch đệ tử sẽ cùng xiển giáo cùng tồn vong vì lao sư ngăn cản địa phương để đến cứ việc rất không muốn tiếp nhận nhưng nam cực tiên ông biết đây chính là sự thật hắn không nguyện ý tiếp nhận cũng không được mà lại nam cực tiên ông biết lúc này hắn chỉ có thể cùng xiển giáo cùng tồn vong lao sư làm sao chỉ huy sứ thế nào thiên đạo thánh nhân chỗ tốt lớn nhất chính là nguyên thần ký thác vào thiên đạo không gian chỉ cần thiên đạo tại liền sẽ không tử vong nhưng đây cũng chỉ là tương đối thiên đạo thánh nhân ký thác vào thiên đạo không gian chỗ nguyên thần là có hạn là có thể bị tiêu hao một khi gửi ở thiên đạo không gian châu nguyên thần tiêu hao hết đó chính là không có cơ hội sống lại cũng liền mang ý nghĩa hoàn toàn chết đi đế tân bọn hắn trước đó liền dùng không ngừng diệt sát lao sư phương thức của bọn hắn tiêu hao lao sư bọn hắn gửi ở thiên đạo không gian châu nguyên thần để lao sư hai người bọn họ lượm kiếp tu luyện tu vì không ngừng hạ xuống Chương Châu một cái khác tác Chương Châu một cái khác tác chấn tắc, Định Hải Thần Định Hải Thần khải linh hội chấn áp phát tắc. Muốn theo lao sư, dụng dụng song muốn đệ đã một một tử bẩm áp lao triệu công minh đã tìm được phương hướng của mình tiến vào nhanh chóng lĩnh hội pháp tắc thời đại l i ê n ngay cả truyền bá thiệt giáo giáo nghĩa cùng đạo pháp cũng làm cho quỳnh hà làm thay công minh ngươi thật lĩnh hội s o n g chấn áp pháp tắc thông thiên phi thường kích động thiệt giáo rốt cuộc muốn ra cái thứ hai thánh nhân trước đây không lâu xiển giáo ra một cái nam cực tiên ông tây phương giáo ra một cái di lặc mặc dù chỉ là thiên đạo thánh nhân nhưng cũng tăng lên xiển giáo cùng tây phương giáo đỉnh tiêm chiến l ư ợ c đi qua bọn hắn thiên đạo sáu thánh thực lực trách lệnh là bởi vì cơ sở quá kém mà nam cực tiên ông cùng di lặc thế nhưng là t r u y n thánh đỉnh phong sau mới thành thánh cơ sở so thiên đạo sáu nói cách khác nam cực tiên ông cùng di l ạ c hai cái tân tấn tiên đạo thánh nhân thực lực sẽ so cùng cảnh giới nguyên thủy bọn h ắ n mạnh rất nhiều nhưng cho dù là c h u ẩ n thánh đỉnh phong cảnh thánh nhân thực lực cũng cùng hôn nguyên đại la kim tiên kém rất nhiều dù sao hiện hữu c h u ẩ n thánh đỉnh phong không phải chân chính c h u ẩ n thánh đỉnh phong chỉ có hồng quân như thế c h u ẩ n thánh đỉnh phong mới thật sự là c h u ẩ n thánh đỉnh phong bởi vì những người khác c h u ẩ n thánh đỉnh phong tam thi thực lực đều không phải là c h u ẩ n thánh đỉnh phong chỉ có bản thể mới là trần thánh đỉnh phong mà hồng quân tam thi không thành thánh trước đó chính là trần thánh đỉnh phong có thể lực chiến la hầu vị này ma tổ làm cho ma tổ la hầu mang theo toàn bộ ma tổ tự bạo đem phương tây địa mạch đều cho nổ nát đáng tiếc hồng quân không có đem cái kia hoàn chỉnh trạm tam thi chi pháp chuyển xuống mà lại cũng chưa từng nói qua hắn tam thi tính đặc thù thẳng đến đế tân đem hắn tam thi đặc tính nói ra đúng vậy lao sư may mắn mà có nhân quả đạo nhân chỉ điểm sai lầm bằng không đệ tử còn không biết chính mình thành thị cơ duyên ngay tại trong tay mình đệ tử sẽ còn tiếp tục đem định hải thần châu xem như pháp bảo không có khả năng phát hiện bên trong chấn áp pháp tắc triệu công minh xác định chính mình chấn áp pháp tắc lĩnh hội xong nhân quả đạo nhân nói qua định hải thần châu ba mươi sáu khỏa mới là hoàn chỉnh nếu như chỉ là coi nó là làm pháp bảo đến dùng ba mươi sáu khỏa uy lực mới mạnh nhất hai mươi b ố khỏa uy lực cũng không mạnh tổng sự không đ ổ i v i sư hỏi trước một hạ nhân hoàng nhân hoàng nói qua một người có thể lĩnh hội nhiều loại p h á p tắc lĩnh hội đến càng nhiều thực lực càng mạnh thông thiên không yên lòng triệu công minh cứ như vậy thành thánh muốn hỏi trước một chút đế tân ý kiến dựa theo hắn cùng đế tân quan hệ triệu công minh thành thánh cũng không khó thông thiên đã muốn triệu công minh lập tức thành thánh lại muốn triệu công minh thực lực càng mạnh xiền giáo nam cực tiên ông cùng tây phương giáo di l ạ c đều đã thành thánh thiệt giáo cũng nên có cái đệ tử thành thánh dùng cái này chứng minh lựa chọn của hắn chính xác u minh thông tiên p â n thân nhận bản thể chỉ lệnh. Đi vào đế tân bên người nhân hoàng, triệu công minh đã người triệu minh hội vào hoảng, song tân nhân chân bên công lĩnh á pháp p t á c muốn kiếp, ngươi độ kiếp, thành ấ y được không được. đợi đế chủ, cái không Thông nhìn thông tiên nói xong mong tân tiên n giáo một mặt mong đợi nhìn xem y m u ố n ì n ngươi. Pháp tác thành thánh á c t à n h h t chỉ cần tu sĩ đại la kim tiên sau lĩnh hội pháp t á c tiến vào hôn nguyên kim tiên đợi đến lĩnh hội song pháp t á c chính là hôn nguyên kim tiên viên mãn lúc này liền có thể trùng kích hôn nguyên đại la kim tiên triệu công minh như là đã lĩnh hội song c h â n áp pháp t á c liền có thể độ kiếp rồi đương nhiên triệu công minh lại tìm hiểu mặt khác pháp tắc tiệt giáo lại không nóng nảy có thể lĩnh hội song pháp tắc mới suy nghĩ thêm thành thánh đế tân không có cho ra khẳng định ý kiến hắn chỉ là cung cấp mấy cái lựa chọn cụ thể như thế nào tuyển vậy phải xem thông thiên ta hy vọng triệu công minh lập tức thành thánh xiển giáo cùng tây phương giáo đều tăng lên một cái thánh nhân ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với tiệt giáo xuất thủ nhưng triệu công minh nói nhân quả đạo nhân chỉ điểm hắn thời điểm nói qua định hải thần châu ba mươi sáu khỏa mới là h o à n chính cho nên ta đang suy nghĩ triệu công minh định hải thần châu có phải hay không còn có mặt khác diệu dụng ẩn chứa mặt khác phát tác thông thiên nói ra ý nghĩ của mình định hải thần châu hai mươi b ố khỏa cùng ba mươi sáu khỏa khẳng định có to lớn khác nhau thông thiên giáo chủ Trải qua nhưng vừa đã sớm đối với triệu công minh định hải thần châu cảm thấy hứng thú bởi vì nó không chỉ có là một kiện pháp bảo cường đại có thể trong nháy mắt định trụ người định hải thần châu tác dụng lớn nhất là có thể diện hóa chư thiên hai mươi bốn khỏa định hải thần châu có thể diện hóa hai mươi bốn chư thiên nói cách khác định hải thần châu trên thực tế chư thiên nguyên châu là chư thiên hạt giống có thể định trụ người thông thiên tri đạo định hải thần châu tác dụng chính là dùng để định người xem ra thông thiên giáo chủ biết đến cũng không nhiều khó trách ngươi môn hạ tứ đại thân truyền bảy đại tùy thị tứ đại ngoại môn trừ triệu công minh đến nay không có nhân xâm ngộ minh s á t p h á p tắc đế tân thở dài nhân quả đạo nhân chỉ điểm triệu công minh chính là muốn kim linh thánh mẫu v ề linh thánh mẫu vô đ ư ơ n g thánh mẫu quỳnh tiêu bách tiêu cùng mây xanh cùng k i m cô tiên mã toại từ đó nhận dẫn giáp chỉ là t i ệ t giáo cái này mấy đại đệ tử ngộ tính còn là chưa đủ đã lâu như vậy vẫn không thể nào từ trên người chính mình tìm tới phát tắc chủ yếu vẫn là thông tin ê đối với pháp tắc lý giải không nhiều trừ kiếm đạo pháp tắc thông tin ê chi chi rất ít mời người hoàn g chỉ điểm đế tân đã đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên pháp tắc khối này toàn bộ hồng hoang không có người có thể so sánh với triệu công minh trên người định hải thần châu trừ định trụ người bên ngoài còn có thể diễn hóa chư thiên mỗi một k h ỏ a định hải thần châu đều có thể diễn hóa thành một cái chư thiên trong đó còn ẩn chứa diễn hóa p h á p tắc đế tân cảm thấy nói như vậy thông tin ê hẳn là có thể hiểu hắn đều đem triệu công minh một loại khác pháp tắc nói ra thông tin còn không thể lý giải hắn liền không có biện pháp cái gì diễn hóa phát tắc thông tin chân kinh không nghĩ tới hắn bên ngoài đại đệ tử trên thân lại còn có loại p h á p tắc này nói cách k h á c triệu công minh có được hai loại p h á p tắc so sánh c h â n áp p h á p tắc diễn hóa p h á p tắc càng thêm cường đại nữ hoa tạo ra con người dựa vào là chính là tạo hóa p h á p tắc diễn hóa cùng tạo hóa tương tự lại là tốt hơn một cái cấp độ tồn tại nguyên bản hắn đem tất cả hy vọng đặt ở đa bảo trên thân đa bảo có phản bội c h i tâm sau hắn lại đem hy vọng đặt ở kim linh thánh mẫu trên thân dù sao kim linh thánh mẫu đệ tử văn trọng tại đế tân cái kia đạt được đại cơ duyên đã bước vào chuẩn thánh trung kỳ đều nhanh vượt qua trải qua linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu trước đó chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ. trải qua nhiều lần luận đạo sau đạt đến chuẩn thánh đình phong cũng bắt đầu lĩnh hội phát tắc bây giờ xem ra hắn mấy cái này đệ tử trọng yếu bên trong triệu công minh mới là có hy vọng nhất người ân các loại triệu công minh lĩnh hội song diễn hóa phát triển hai mươi b ố khỏa định hải thần châu liền có thể diễn hóa thành hai mươi b ố chư thiên đế tân dứt khoát chỉ rõ thông thiên cùng tiệt giáo hiện tại cũng là huấn nguyên đại la kim tiên bên này tiệt giáo thêm một cái huấn nguyên đại la kim tiên liền nhiều một phần thực lực chương ba trăm sáu mươi ba triệu công minh lựa chọn chương ba trăm sáu mươi ba triệu công minh lựa chọn thông tin ê từ đế tân cái này cần đến đáp án sau lập tức liền đem tin tức truyền cho thân ở kim ngao đảo bản thể sau đó thông tin ê bản thể đem triệu công minh gọi tới đem từ đế tân cái kia có được đáp án nói cho triệu công minh lao sư ngươi nói là ta còn có thể lĩnh hội loại thứ hai p h á p tác triệu công minh biết khổng tuyên tại hôn nguyên đại la kim tiên bên trong thực lực chỉ thấp hơn thần hoàng đế cực nhọc chứ hắn là cái thứ nhất độ kiếp thành thánh bên ngoài còn tìm hiểu kim m ộ c thủy hỏa thổ năm loại p h á p tác lĩnh hội phát tác càng nhiều thực lực liền càng mạnh đúng vậy diễn hóa phát tác so trấn áp phát tác càng cường đại hơn bất quá lựa chọn như thế nào muốn nhìn chính mặc dù là sư hy vọng ngươi sớm ngày thành thánh nhưng cũng biết huấn nguyên kim tiên lúc cơ sở càng lao càng tốt nhân hoàng vì cái gì thực lực mạnh nhất bởi vì hắn nắm giữ hoàng đạo phát tắc bá đạo phát tắc nhân quả phát tắc trừ cái đó ra vận mệnh phát tắc ngũ hành phát tắc các loại cũng hẳn là nắm giữ còn có khổng tuyên nắm giữ ngũ hành phát tắc thực lực chỉ thấp hơn thần hoàng thông tin ê cho triệu công minh giới thiệu một chút đế tân nắm giữ phát tắc trên thực tế hắn hiện tại phi thường mâu thuẫn đã hy vọng triệu công minh lập tức thành thánh vừa hy vọng triệu công minh lĩnh hội song diện hóa phát tắc sau lại thành thánh hắn hy vọng tiệt giáo cái thứ hai thành nhân thực lực càng thêm cường đại lão sư nhân hoàng cũng nắm giữ nhân quả p h á p tắc triệu công minh biết lão sư là nói cho hắn biết lĩnh hội p h á p tắc càng nhiều thực lực càng mạnh để chính hắn lựa chọn là lập tức thành thánh hay là trước lĩnh hội d i ệ n hóa p h á p tắc nhưng lão sư nói nhân hoàng cũng nắm giữ nhân quả p h á p tắc để hắn mười phần c h ứ n g kinh nhân quả p h á p tắc không phải phật gia giáo chủ nhân quả đạo nhân nắm giữ sao công minh nhân quả đạo nhân nhưng thật ra là nhân hoàng phân thân ngươi như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nhân hoàng trước đó hiện ra ở trước mắt người đời liền ba cái nhân hoàng truyền lại nhất khí hóa tam thanh tri pháp tu luyện song toàn sau hẳn là ba đạo phân thân t h ê m ba thể hẳn là có bốn cái đồng dạng、người. nhưng nhân hoàng một mực chỉ lộ diện ba cái còn lại một cái đi đâu công pháp này mặc dù cùng lão tử nhất khí hóa tam thanh cùng tên lại càng thêm c ư ờ n g đại nhân hoàng làm khai sáng lấy không có khả năng tu luyện không an toàn cho nên phật giáo giáo chủ nhân quả đạo nhân chính là nhân hoàng phân thân mà lại là đạo thứ nhất phân thân cái này tại h u n nguyên đại la kim tiên bên trong đã không phải là bí mật gì thông thiên giải thích một chút vì cái gì đế tân cũng nắm giữ nhân quả pháp tắc nói cách khác đệ tử c h ấ n áp pháp tắc cũng là nhân hoàng chỉ điểm triệu công minh lần nữa c h ứ n kinh nhân quả đạo nhân là nhân hoàng đế tân phân thân nhân quả đạo nhân chỉ điểm hắn chính là nhân hoàng đế tân chỉ điểm hắn đúng vậy thông thiên khẳng định, cũng h thái hiện tại không tốt, bản thể ở trong hốn khuất cảnh, còn ảnh hưởng tới phân thân đến nay không biết đế tân bản thể tình huống. ỉ là lâm tràng mà đế đuộn đoạt đạo đến biết đế tân trạng tại tốt, trong tới tân cây bản nộ còn nay bản ở vào vì cướp c may đế tân trước đó đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên đem ba đạo phân thân thực lực đều đẩy lên hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn vẫn như cũ có thể uy hiếp hân g hoang tăng thêm nhân tộc lại nhiều thương hiệt có năm cái thánh nhân không ai có thể dung chuyển nhân tộc mà lại thông thiên biết hữu xào thị truy y thị cùng thần nông ba người cũng nhanh độ kiếp rồi đến lúc đó nhân tộc lại sẽ gia tăng ba vị thánh nhân thông tin b để triệu công minh n tại lĩnh hội phát tắc trước đó cùng tiệt giáo đệ tử tới một lần luận đạo thông qua triệu công minh thông tin phát hiện tiệt giáo những đệ tử này cơ bản đều thân có p h á p tắc những phát tắc này hoặc là dấu ở trong phát bảo hoặc là dấu ở trong thần thông thông thiên muốn lấy triệu công minh làm thí dụ để kim linh không k ỳ d ù a linh vân tiêu b í c h tiêu quỳnh tiêu cùng mã t o ạ i mấy người đạt được dẫn dắt cấp tốc lĩnh hội pháp tắc của mình rất nhanh vân tiêu cũng bị thông thiên triệu trở về dính đến đệ tử phát triển thông thiên không dám chỉ hoán lao sư ngài gấp gáp như vậy em kết nghĩa con triệu hồi là sẽ ra chuyện gì sao vừa đến kim ngao đảo bích du cùng vân tiêu liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi mặc dù ba mươi sáu trọng thiên hiện tại đã bị hôn nguyên đại la kim tiên trận doanh chia cắt xong nhưng thiên đỉnh còn lại vẫn như c ũ bị thiên đạo che trở lấy nàng thật vất vả đoạt lấy mấy trọng thiên nàng nhất định phải thời khắc canh dự ở nơi đó triệu công minh lúc đầu chuẩn bị độ kiếp thành thánh đến người hoàng chỉ điểm phát hiện loại thứ hai p h á p tắc vì sư cũng phát hiện các ngươi một cái trọng yếu đệ tử p h á p tắc ra sao lần này giao ngươi trở về chính là để triệu công minh cùng trong giáo đệ tử luận đạo sau đó cho các ngươi nói một chút các ngươi riêng phần mình p h á p tắc trên thực tế các ngươi p h á p tắc đều trên người mình có thể là pháp bảo có thể là thần thông thông tin sớm cho vân tiêu một chút nhắc nhở vân tiêu ở trên thiên đình cũng không có rơi xuống tu vi bây giờ đã là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong siêu việt quỳnh tiêu cùng bích tiêu ở ngoại môn bên trong thực lực gần với triệu công minh tạ ơn lao sư vân tiêu trải qua thông thiên như thế nhắc nhở cũng minh bạch trước đó đường đi sai cũng may hiện tại sửa lại còn kịp kim lao đảo luận đạo tràng bên trên ngồi đầy đệ tử thông thiên lơ lửng giữa không trung nhìn xem đông đảo đệ tử phi thường vui mừng tham kiến lao sư tham kiến giáo chủ chúng đệ tử hành lễ vân an hôm nay gọi mọi người tới là muốn tiến hành một trận luận đạo cùng dĩ vãng không giống với chính là ngoại môn đại sư huỳnh triệu công minh chuẩn bị độ kiếp thời khắc đến người hoàng chỉ điểm phát hiện trên thân còn có loại thứ hai p h á p tắc chuẩn bị lĩnh hội xong loại thứ hai p h á p tắc sau lại độ kiếp tại lĩnh hội loại thứ hai p h á p tắc trước đó để triệu công minh cho mọi người nói một chút kinh nghiệm tu luyện chia sẻ p h á p tắc lĩnh hội thông tin đem mục đích nói một lần sở dĩ muốn nói là bởi vì lần này luận đạo muốn cải biến trình tự quá khứ là tu vi thấp nhất người bắt đầu lần này cần từ người tu vi cao nhất bắt đầu sau đó triệu công minh bắt đầu cho mọi người giảng thuật kinh nghiệm tu luyện của mình sau đó chia sẻ hắn lĩnh hội phát tắc quá trình hắn đến nhân quả đạo nhân chỉ điểm từ p h á p bảo định hải thần châu bên trong phát hiện chấn áp p h á p tắc sau đó nhanh chóng lĩnh hội không bao lâu liền từ lĩnh hội xong lúc này triệu công minh chuẩn bị độ k i ế p lao sư đi tìm người hoàng câu thông sau đó nhân hoàng liền nâng lên định hải thần châu còn có một loại khác năng lực diễn hóa c h ư thiên nói cách khác trừ chấn áp p h á p tắc định hải thần châu còn mang theo diễn hóa p h á p tắc triệu công minh muốn nói cho mọi người chính là p h á p bảo khả năng chất chứa p h á p tắc mọi người phải cẩn thận tìm kiếm lĩnh hội xong một loại phát tắc đằng sau không cần lấy độ kiếp thành thánh có lẽ còn có loại thứ hai phát tắc đâu đằng sau chương ô n g t chỉ ba trăm h thông n cũng sáu mươi bốn văn trọng p h á p tắc chương ba trăm sáu mươi bốn văn trọng phát tắc chỉ là thông tin phát hiện chính mình không hiểu rõ mấy cái đệ tử pháp bảo cùng trong thần thông ẩn chứa p h á p tắc gì bất đắc dĩ thông thiên chỉ có thể thỉnh cầu đế tân trợ giúp đế tân thu đến m ờ i thật muốn chửi mẹ thông thiên cũng quá kém cỏi đi ngay cả mấy đại đệ tử pháp bảo hoặc thần thông tích chứa pháp tắc cũng không làm rõ ràng được còn cần hắn đến giúp đỡ nhưng xem ở văn trọng phân thượng đế tân cuối cùng vẫn đáp ứng rất nhanh đế tân thân ở đại thương phân thân liền giáng lâm kim nao g đảo h o à n nên nhân hoàng cảm tạ thông thiên giáo chủ m ờ i người tìm ta hỏi triệu công minh tình huống thời điểm đột nhiên nghị đến tiệt giáo đ ệ t g khắc có lẽ cũng có thể có vấn đề tương tự câu nghĩ đến người tốt làm đến cùng duy nhất một lần giúp tiệt giáo giải quyết vấn giải quyết mấy đại đệ tử thành thánh hắn liền sẽ thu hoạch được tương quan khí v ậ n thông tin mấy cái đệ tử trọng yếu bên trong kim linh thánh m g ô có được p h á p bảo long hổ ngọc như ý tứ tự tháp bảy hương sa phi kim kiếm các loại long hổ ngọc như ý là có khắc rồng hổ ngọc như ý ném mạnh công kích g i n g c u n g hổ đều là hồng hoang nổi danh chủng tộc long tộc tại dòng hán lượng k i ế p thời kỳ thế nhưng là tranh bá hồng hoang tam đại chủng tộc một trong g i n g thế nhưng là lực lượng đại biểu có thể lĩnh hội lực lượng pháp tắc long ngâm cũng là một loại âm ba công kích cũng lĩnh hội sóng âm pháp tắc v â phân hổ mặc dù hồng hoang không có lợi hại hộ tộc nhưng bạch hồ tại hung thú thời đại thế nhưng là phi thường hung ác tồn tại là thú hoàng thần lịch thủ hạ tướng tài đắc lực bạch hồ tại rất nhiều thế giới huyền h u y ễ n là sát phạt biểu tượng có thể lĩnh hội sát phạt p h á p tắc tứ tượng tháp là tứ phía sáu tần g bảo tháp ném mạnh công kích giống lực lượng biểu tượng có thể lĩnh hội lực lượng p h á p tắc thất hương xe là giao thông công kích có thể lĩnh hội tốc độ p h á p tắc cùng phòng ngự p h á p tắc phi kim kiếm là các sát phạt công tượng có thể lĩnh hội kiếm đạo phát tắc cùng sát phạt phát tắc quy linh thánh mẫu phát bảo là nhật n g u y châu đây là một kiện phi thường phát bảo lợi hại trong hạt châu chứa thái dương cùng mặt trăng linh、Khí. coi như không phải thánh khí cũng là một kiện chuẩn thánh khí có thể ném mạnh công kích thái dương đại biểu dương mặt trăng đại biểu âm có thể lĩnh hội âm dương phát tắc vô lương thánh mẫu p h á p bảo có tụ bảo kim b u ồ n cùng lên núi săn bắn roi lai lịch không rõ hư hư thực thực tiên tiên linh bảo tụ bảo kim b u ồ n lấy tự thân tinh huyết nhỏ vào có thể thu hồi p h á p bảo của mình nhưng lực đạo có hạn cầm bảo phương pháp lực quá cao cũng vô pháp thu hồi tụ bảo kim b u ồ n tác dụng là thu về p h á p bảo có thể từ thu về vào tay lĩnh hội thu về phát tắc thậm chí thâm nhập hơn nữa nghiên cứu có thể lĩnh hội hồi tố phát tắc vận khí tốt thậm chí có thể lĩnh hội thời gian phát tắc lên núi săn bắn roi có thể xua đổi u núi đá có xua đổi u tác dụng cũng chính là ngự sử có thể lĩnh hội ngự sử phát tác mã thoại có kim cô có thể quấn người cũng liền trói buộc có thể lĩnh hội trói buộc phát tác triệu công minh có hai mươi bốn khỏa định hải thần châu kim tiên cùng phược long tác phược long tác có thể tự động buộc chặt đ ị c h nhân có trói buộc tác dụng nhưng từ trói buộc vào tay lĩnh hội trói buộc phát tác mây xanh bích tiêu cùng b ì n h tiêu có kim giao tiễn hôn nguyên kim đấu cùng phi kiếm kim giao tiễn chính là hai đầu g a o long hai thiên địa linh khí thụ tinh hoa nhật nguyệt lên trên không trùng vãng lai trên dưới tường vân hộ thể đầu cũng đầu như kéo đuôi d trí trí、si、a thập nhị kim tiên không được bỏ chạy được thu vào kim đấu bên trong gọn đi trên đỉnh tăng hoa đóng trong lồng ngực vũ khí ngàn năm đạo hạnh một khi thành hòa bánh có ăn mòn cùng tàn lụi tác dụng có thể lĩnh hội ăn mòn cùng tàn lụi phát tắc phi kiếm có thể lĩnh hội kiếm đạo phát tắc cùng sát phạt phát tắc đa bảo có bao nhiêu bào tháp nôn bảo kim thiềm các loại đa bảo tháp là đa trọng bảo tháp có thể thu tiên yêu ma phật vụ đám sinh linh cũng có thể dùng đến nệ người có thể lĩnh hội thu chi phát tắc nôn bảo kim tiềm là con cóc màu vàng có thể nôn nguyên bảo có thể lĩnh hội tiền tài phát tắc hỏa linh thánh mẫu có kim hạ quan kim hạ quan đội ở trên đầu thả kim hà ba mươi bốn mươi triệu có thể ẩn thân có thể lĩnh hội ẩn tàng phát tắc thạch kỳ có bát quái vân quang khăn bát quái vân quang khăn lại xưng bát quái dâu rồng khăn một phương khăn trắng phía trên có khảm ly chấn đổi chi bảo bao hàm toàn diện chi chân có thể triệu hoán hoàng cân lược sĩ có thể lĩnh hội triệu hoán phát tắc giữ nguyên có kim quang h o i như ý túi càn khôn cùng hóa huyết thần kiếm kim quang h o i một thước dài ba tấc ném mạnh công kích có thể lĩnh hội kim quang như ý túi càng k h ô n có thể chứa người t r a n g vật cũng tiêu trừ tiên thuật có thể lĩnh hội dung nạp cùng tiêu trừ p h á p tắc nghiên cứu sâu có thể lĩnh hội không gian p h á p tắc lã nhạc có hàng ôn ấn cùng ôn hoàng dù hàng ôn ấn là sâu độc ấn chúng độc công kích có thể lĩnh hội độc chi p h á p tắc ôn hoàng dù là ma tán bố trí ôn hoàng trợn có thể lĩnh hội ôn dịch phát tắc vì để cho càng nhiều người được lợi đế tân còn đem đa bảo đệ tử họa linh thánh mẫu ngoại môn thạch ky cùng lã nhạc v ă n trọng sư đệ dư nguyên cũng phân tích một chút đằng sau đế tân do dựa theo bọn hắn thần thông cũng phân tích một lần cô lần này cho mọi người rằng cứ như vậy nhiều nói lại hạ ngọ cô liền thành nhĩ đẳng lao sư chắc hẳn có nhiều như vậy ví dụ nhĩ đẳng đến sẽ lại càng dễ phát hiện tự thân pháp tắc mặt khác nhĩ đẳng không nên cảm thấy ngươi phát hiện phát triển giống như người khác cũng không dám tìm hiểu phải biết mỗi người đối với cùng một dạng đồ giải là không giống v ớ i l i ê n lấy kiếm đạo pháp tắc tới nói sau khi trao đổi ngươi sẽ phát hiện kiếm đạo pháp tắc cũng có rất nhiều loại đế tân làm tổng kết hắn không có khả năng cho tiệt giáo mỗi người đều chỉ rõ h ẳ n là lĩnh hội pháp tắc gì đó là thông tin sự tình cảm tạ nhân hoàng lân trọng cảm tạ nhân hoàng lân trọng thông tin ê dẫn đầu cảm tạ bản ý của hắn cũng chỉ cho kim linh thánh mẫu mấy người các nàng đệ tử trọng yếu chỉ rõ nên lĩnh hội pháp tắc gì thuận tiện dẫn dắt hắn đệ tử của hắn không nghĩ tới đế tân đem kim linh thánh mẫu các nàng trọng yếu pháp bảo cùng thần thông bao h á m pháp tắc đều nói rõ trừ cái đó ra đế tân còn cho đệ tử khác cũng làm chỉ điểm thạc kỳ lã nhạc hỏa linh thánh mẫu cùng dư nguyên bốn người có thể tại cảnh giới chưa đủ thời điểm liền bắt đầu lĩnh hội pháp tắc luận đạo sau khi kết thúc văn trọng mời đế tân đi hắn động phủ ngồi đại vương lao thần tìm tòi chính xác m u ố n trước l í n h hội pháp tắc nhìn xem ngài cho lao thần chỉ điểm nhìn xem lao thần thích hợp loại nào phát tắc v ă n trọng hành lễ xong liền đi thẳng vào vấn đề lúc đầu hắn cảm thấy hắn có thể tại trạm thi là có phát hiện mới tốt tiến triển có thể đệ nhất thi chém ra hậu sự tình liền trở nên khó khăn thái sư ngươi thích hợp tuyệt vọng p h á p tắc ngươi xuống núi phụ tá đại thương là bởi vì trên việc tu luyện đến bình cảnh thật lâu không có khả năng đột phá về sau thậm chí tuyệt vọng cho nên cô kết hợp kinh nghiệm của ngươi cảm thấy tuyệt vọng pháp tắc thích hợp nhất đương nhiên tuyệt vọng pháp tắc không phải triệt để tuyệt vọng mà là để người chung quanh cảm thấy tuyệt vọng mà chính ngươi tại trong tuyệt vọng từ đầu đến cuối có một tia hy、vọng. chương ba trăm sáu mươi năm tam thi cùng phân thân khác nhau chương ba trăm sáu mươi năm tam thi cùng phân thân khác nhau đại vương hồng quân loại kia dọn bị thật không có cách nào tu luyện được sao thử một đoạn thời gian vốn là có không tệ tiến triển kết quả phía sau tìm tòi lại dừng lại vô luận văn trọng làm sao nếm thử hay là không bước ra đi một bước có lẽ biện pháp này cũng chỉ thích hợp hồng quân câu nghe nói hồng quân là khúc thiện đắc đạo mà khúc thiện có cái đặc tính chính là có thể đem chính mình c ắ t thành vái tiết mà sống thuyết pháp này là người hậu thế đối với hồng hoang đạo tổ hồng quân bản thể một loại suy đoán cùng nói hồng quân chém ra là tam thi chẳng nói hồng quân chém ra là thân thể một bộ phận chuẩn sắc mà nói là tam thi cùng thân thể đồng thời chém ra đế tân tiếp lấy đàm luận chính mình mới nhất cái nhịn chẳng tam thi chém chính là tu sĩ tốt ác cùng bản thân thi cái này trên thực tế là nguyên thần một bộ phận nhưng nguyên thần chỉ là tu sĩ thân thể một bộ phận bởi vậy bị chém ra tam thi khẳng định không có bản thể lợi hại mà tam thi cũng không phải phân thân mặc dù trải qua từ từ bồi dưỡng có thể biến thành một đạo phân thân nhưng thực lực cuối cùng so bản thể phải kém rất nhiều còn không thể tăng lên mà phân thân vì cái gì có thể đạt tới cùng bản thể một dạng thực lực là bởi vì phân thân không chỉ có linh hồn còn có nhục thân tam thi trên thực tế không có nhục thân hồn thể đại vương ngài là nói muốn muốn tu thành hồng quân như thế phân thân hẳn là đem tam thi biến thành phân thân cho hắn luyện chế nhục thân v ă n trọng rất nhanh liền minh bạch đế tân ý tứ tam thi sở dĩ không có khả năng tăng cao tu vi là bởi vì không có nhục thân cho hắn cung cấp lực lượng trước đó suy đoán của chính mình hay là sai nhưng cái này lại xuất hiện một vấn đề mới đó chính là nếu như tam thi biến thành phân thân như vậy c h ạ m tam thi ý nghĩa ở đâu nếu như là chém tới tốt ác cùng bản thân thi là vì để nguyên thần càng thêm hoà n mỹ không nhận bất luận cái gì chấp niệm ảnh hưởng cái kia c h ạ m tam thi là hoàn toàn không cần thiết bởi vì chém tới tam thi sau tu s i hay là có thiện niệm cùng ác niệm cùng bản thân、nghiệm. theo u sĩ a dựa y Nguyên Thủy là sẽ thủ cảm xúc ảnh hưởng, tỉ như Thủy Thiên tôn t ảnh hưởng, như h cảm xúc hồng quân pháp, hẳn Nhưng quân biện dạng này. là cô ó đó một vấn đề, như thế nào chém một tam bộ thế thân thể một bộ phận, sau đó cùng thi dung hợp, để hắn triệt để biến thành phân thân. Theo vấn như nào phận, cùng dung hắn biến phân đề, để để hợp, c ra sau hiểu rõ khai thiên đến nay không có tu sĩ làm như vậy qua hồng quân cái kia cô cũng không xác định dù sao hắn trước khi khai thiên là hỗn độn tần h m a trưởng chính là thiên đạo đế tân cũng không xác định phỏng đoán có chính xác không tiên đạo là hồng quân hỗn độn thời kỳ liền nắm giữ người khác không có cách nào đoạt về sau hồng quân khai sáng huyền môn trên thực tế chính là tiên môn đại vương chúng ta có thể thử một chút coi như thất bại cũng không có gì có thể xác định đường này không thông nếu là thành công chúng ta liền khai sáng thế giới mới văn trọng cảm thấy có thể thử một chút vạn nhất thành công đâu chờ sau này rồi nói sau thái sư hay là t r ư ớ c lĩnh hội cảm giác tuyệt vọng phát tắc đế tân quyết định tạm thời từ bỏ tiếp tục thăm dò trạm tam thi chi pháp có lẽ hồng quân bị bàn cổ ném vào hồng hoang sau biến thành quốc thiện phân thân chi thuật đế tân đã có cho nên không cần trạm tam thi đế tân cảm thấy mình suy đoán không sai trạm tam thi chém chính là nguyên thần bên trong tốt ác cùng bản thân Hồng quân sở dĩ chương ó t ể đem tới c ù n ba ả trăm t n sáu mươi sáu huyền môn tương lai trạng thái chương ba trăm sáu mươi sáu huyền môn tương lai trạng thái có đế tân giang đạo tiết h giáo rất nhiều đệ tử đều nhao nhao cảm n ộ đến phát tắc thông tin ê thấy vậy phi thường vui vẻ cũng càng thêm bội phục đ ế tân khó trách nhân tộc có thể nhanh chóng có thời không độc thân công pháp linh quả cùng tụ linh trận cùng trang nội đạo cây công lao đ ế tân chính mình liền có thể giải đáp rất nhiều vấn đề trên việc tu luyện phương tây tiếp dẫn chuẩn đề cùng di lặc cũng đang thương lượng tây phương giáo tương lai đương nhiên nói là thương lượng hay là lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ý kiến làm chủ di lặc n g ư ơ i cảm thấy n g ư y ê n g u y ê n thủy sư bá sẽ như thế nào an bài vân trung tử tiếp dẫn biết nguyên thủy là cái phi thường người cố chấp nhưng đối mặt tình hôn dưới mắt nguyên thủy khẳng định sẽ làm ra biến. Huyền môn tứ giáo bên trong hiện tại khi số tây phương giáo mạnh nhất bởi vì tây phương giáo có ba cái t h á n h nhân sau đó chính là xiển giáo xiển giáo có hai cái t h á n h nhân sau đó là nữ hoa dạy nữ hoa mặc dù thực lực kém cỏi nhất nhưng là hoàn hảo t h á n h nhân nữ hoa tạo ra con người thành thánh nhân tộc tạo ra tới căn cơ của nàng liền thành cho dù nhân tộc diệt cũng không có quan hệ gì với nàng mặc dù đều là có cảm giác hồng hoang có thiếu mà làm ra đền bù hành động nhưng nữ hoa bù đắp đồ vật có thể cùng những người khác không giống v ớ i nữ hoa bù đắp là nhân tộc là nhân đạo là hồng hoang trọng yếu cơ sở những người khác bù đắp là trình độ trọng yếu thấp hơn đồ vật một cái nữa mặc dù bọn hắn thành thánh đều là lập t h ể nhưng thực hiện lời t h ể phương pháp không giống với quá trình dài ngắn cũng không giống với nữ hoa chân trước lập t h ể chân sau liền hoàn thành những người khác lập t h ể đằng sau cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành lời t h ể kém nhất chính là lão tử giáo căn cơ không có lão tử thánh vị lúc nào cũng có thể rơi xuống mà lại huyền đô tranh đoạt hồng m ô n g tử khí thời điểm bại bởi nam cực tiên ông cùng di lặc đã không có khả năng trở thành thiên đạo thánh nhân trừ phi lão tử rơi xuống thánh vị đem hồng nông tử khí cho huyền đô về lao sư nguyên thủy sư bá muốn để vân chúng tử trở thành thiên đạo thánh nhân đã không thể nào Coi cũng cho láo đạo nổi kia như không gánh nổi thánh vị, đạo tổ cũng sẽ không đem đầu kia hồng mông tử khí cho vân trung khí sư tử tổ tử tử. sẽ ba vị, đem đầu dù sao lão tử giáo là huyền môn đại giáo nếu như không có thiên đạo thánh nhân toa c h ấ n vậy lao tử giáo liền có khả năng thoát ly huyền môn dù sao hiện tại hồng hoàng trừ thiên đạo thánh nhân bên ngoài còn có hôn nguyên đại la kim tiên không có hồng mông tử khí đã có thể thành thánh cho nên đệ tử cảm thấy nguyên thủy sư ba sẽ để cho vân trung tử lĩnh hội p h á p tắc lấy p h á p tắc thành thánh không chỉ có là vân trung tử huyền đô cũng hẳn là như vậy lao tử sư ba hẳn là đang bế quan chức liền để huyền đô lĩnh hội phát tắc dù sao lão tử giáo tràn ngập nguy hiểm lão tử sư ba thánh vị tùy thời đều có khó giữ được nguy hiểm nếu như không để cho huyền đô lĩnh hội phát tắc cách đi thì thành thánh c h i lộ một khi lão tử sư ba không gánh nội thánh vị lao tử giáo liền muốn lạc hậu hơn người xét thấy nhân tộc cùng lão tử giáo quan hệ một khi lão tử sư ba thánh vị khó giữ được nhân tộc tất nhiên sẽ diệt lao tử giáo trừ cái đó ra nữ hoa sư thúc cũng sẽ để h ỏ a phượng cách đi thì thành thánh c h i lộ sau này huyền môn sẽ lên thiên đạo thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên cùng tồn tại cộng đồng lãnh đạo trạng thái đệ tử đề nghị tây phương giáo cũng muốn để chuẩn th Di ba trăm nghĩ sáu mươi ì n h ra, bảy nhân t c tế tại đạo vẫn như cũ không cảm giác được khôi phục dấu hiệu chương ba trăm sáu mươi bảy nhân đạo vẫn như cũ không cảm giác được khôi phục dấu hiệu ưu minh tại đối phương thế lực cố gắng bên dưới bảy mươi hai trọng thiên rốt cuộc hoàn thành một nửa tạo t r ọ ngay t i sau đó hậu thổ trên thân cũng xuất hiện một cỗ làm cho người rung động khí thức làm cho tâm thần người chấn động chúc mừng hậu thổ lạc hưu đế tân dẫn đầu chúc mừng hắn đã sớm biết theo ưu minh trọng tiên đếm được không ngừng gia tăng hậu thổ cảnh giới sẽ từ từ tăng lên giờ phút này u minh trọng thiên số đã đạt tới dự tính một nửa hậu thổ cảnh giới tự nhiên là sẽ tăng trưởng rõ rệt chúc mừng hậu thổ đạo hưu những người khác cũng dối rít nói chúc hậu thổ trở nên càng thêm cường đại mang ý nghĩa lần tiếp theo cùng hồng quân đối chiến thời điểm phía bên mình áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều lần trước đế tân sở dĩ có thể đánh lui hồng quân đó là lợi dụng vô tận nhân đạo khí vận thời điểm đó đế tân cảnh giới cùng hồng quân vẫn còn có chút c h ê n lệnh thực lực cũng là như thế bất quá mặc dù đánh lui hồng quân nhưng nhân tộc khí vận cũng tiêu hao rất nhiều mà lại thời điểm đó đế tân bản thể không có thủ t ư ơ n g hiện tại đế tân bản thể mặc dù không chết nhưng đã chịu nghiêm trọng thường bị vây ở hỗn độn c h ỗ sâu nói cách khác bọn hắn bên này mạnh nhất chiến lược đã bị hao tổn hồng quân cái kia lão âm phê gần nhất một mực c o đầu rút cổ không ra không ai biết bọn hắn nghẹn cái gì đã chiêu tại đế tân chiến lược hạ xuống tình huống dưới hậu thổ bên này thực lực tăng lên sẽ cho mọi người càng nhiều lòng tin đương nhiên phục hy cùng khổng tuyên thực lực cũng không thể so với đế tân kém bao nhiêu vẫn là không có nhận bất luận cái gì tổn thất tình huống cảm tạ các vị đã hưu ta, ta cảm giác cùng đất đạo càng thêm phù hợp hậu thổ cảm kích nhìn xem đám người nang một người không có khả năng đạt tới trình độ như vậy đây hết thầy đều là đế tân công lao. là hiện ắ n căn cứ t h ê thiên nên thiên. n trọng diễn minh trọng giới thôi Mới đầu, hậu thổ đối với thổ ra hậu h ưu đầu, u có c y này lắng, vạn n là lo có h ấ tại đế tân phỏng đoán kết tân thế phỏng không chính xác, cái kết như thế nhiều người cố gắng liền bổng Hiện phí. xác, cái cố hậu thổ không còn hoài nghi không còn lo lắng còn có mặt khác cảm giác sao đế tân cảm thấy hiện tại hậu thổ hẳn là có thể đủ rõ ràng hơn cảm giác được thiên đạo cùng nhân đạo tình huống trên thực tế địa đạo mạnh lên thiên đạo cũng sẽ đi theo mạnh lên hiện tại hồng hoang thiên đạo cùng địa đạo không phải lẫn nhau hạn chế tình huống mà là lẫn nhau đẩy mạnh tình huống cái này cần nhờ vào riêng phần mình tụ linh trận mang tới linh khí nồng nặc cùng rất nhiều địa mạch bị trải vớt cùng chữa trị khiến cho hồng hoang bản nguyên bắt đầu khôi phục cũng trở nên cường đại ta có thể cảm nhận được thiên đạo trở nên so trước kia càng thêm cường đại về phần nhân đạo ta tạm thời không cảm giác được đế tân hỏi nàng còn có mặt khác cảm thụ sao chính là hỏi nàng trừ thực lực cùng đối địa đạo độ phù hợp bên ngoài có cảm nhận gì hậu t h ổ tự nhiên muốn đem cảm giác của mình nói cho mọi người dù sao đều là một phe cánh sau khi nghe xong đất trả lời đám người sắc mặt nặng n ề trước đó bọn hắn sở di có thể cùng hồng quân đánh cho có đến có về cũng đem đánh lui cũng là bởi vì thiên đạo trở nên yếu đi. cái này cần nhờ vào thông thiên cùng hậu thổ chém dụng thánh vị để thiên đạo trở nên bất ổn hiện tại thiên đạo thế nhưng là không gì sánh được ổn định chỉ có lao tử vậy coi như là một cái thai h o à n g ẩm chỉ cần lao tử thánh vị một ngày không sóng thiên đạo chính là vững chắc nói cách khác bọn hắn cố gắng lâu như vậy cố gắng của bọn hắn tương đương với một bộ phận cho hồng quân cùng thiên đạo làm áo cưới a i đám người thở dài bây giờ tình huống mặc dù có một bộ phận cố gắng cho hồng quân cùng thiên đạo làm áo cưới cũng chỉ có thể tiếp tục tiến hành địa đạo là bọn hắn ỉ vào một trong đế tân lúc trước đưa ra muốn đem u minh cải tạo thành bảy mươi hai trọng thiên chính là vì đem địa đạo tăng lên tới đồng dạng độ cao. thậm chương í v ba trăm sáu mươi tám những ngày hỗn độn vốn là một mảnh chương ba trăm sáu mươi tám những ngày hỗn độn vốn là một mảnh đốt ký chủ bởi vì ngươi phong túng hồng hoang dần dần lớn mạnh dẫn đến bản cổ bắt đầu thất t ỉ n h xa xôi trong hỗn đ ộ t yên lặng thật lâu hệ thống đột nhiên lên tiếng đem trong tu luyện đế tân bản thể giật này mình hệ thống ngươi rốt cục ló đầu ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi đế tân đối với hệ thống có rất nhiều h à n khí những thứ khác hệ thống đều là không ngừng trợ giúp ký chủ để ký chủ trở nên cường đại hắn hệ thống ngược lại tốt tính chất thường xuyên mất tích sau đó bất thình lình xuất hiện bản cổ tô tỉnh liền tô tình tôi không cần đến ngạc nhiên ta sớm đã dự đoán được không phải vậy ta chạy xa như vậy tới làm gì đế tân chính là sớm dự đoán được bản cổ sẽ tô tỉnh cho nên mới phải thật sớm chạy trốn chặt đứt cùng phân thân liên hệ trên thực tế tại đế tân xuyên qua cũng thu hoạch được hệ thống hậu đái lĩnh nhân tộc mạnh lên thời điểm liền biết hắn làm hết thể đều là tại vì bản cổ làm áo cưới đến bây giờ đế tân đã minh mạch muốn ngăn cản bản cổ tô tỉnh chỉ có thể giống hồng quân như vậy đem hồng hoang làm thành mặt pháp thế giới để hồng hoang bản nguyên không ngừng biến yếu đồng thời để thiên đạo cũng không ngừng biến yếu nhưng như thế n h â n tộc liền muốn ăn thiệt thòi mà trước hết tua thiệt chính là đế tân người này hoàng mặc dù hữu danh vô thực nhưng cũng là hoàng giả mà bình thường trong kịch bản phong thần đằng sau dân tộc liền không có hoàng giả giới này bàn cổ không g i g v ớ i hệ thống không để ý đến đế tân không quan tâm tiếp tục nhắc nhở mặc dù tại đế tân trong mắt nó là cái lười biếng hệ thống có thể nó một mực tại cố gắng muốn thu hoạch bàn cổ trên người chỗ tốt thì như bàn cổ tinh huyết có thể nó cố gắng đến nay cũng không thể tiếp cận bàn cổ tất nhiên trong ngủ say bàn cổ là lựa chọn tốt nhất lúc này bàn cổ khai thiên thời điểm hao tổn đã khôi phục rất nhiều mà lại phẩm cấp tiến thêm một bước c ầ m tới hệ thống thương thành có thể bán đi giá tốt chỉ tiếc giới này bàn cổ trên người có vượt qua đại đạo phương diện cấm chế bảo hộ có đẳng cấp cao như vậy cấm chế bảo hộ hệ thống tạm thời liền không có biện pháp động bản cổ có cái gì không giống với chẳng lẽ bản cổ đã đột phá nửa bước đại đạo trở thành đại đạo cảnh cờ giả đế tân xác định bản cổ khai thiên đằng sau chính là nửa bước đại đạo cảnh không phải vậy không có khả năng đem hồng hoang bản nguyên che giấu còn đem người đạo cho ẩn giấu đi nếu là bản cổ vượt qua nửa bước đại đạo cảnh trở thành đại đạo cảnh cái kia hồng quân cùng thiên đạo căn bản không nổi lên được một chút bọc nước tinh d i ệ u cùng ảnh ấp cũng không có khả năng tại hồng hoang chung quanh nhìn trộn bản cổ hay là nửa bước đại đạo cũng rất suyếu nhưng hắn trên người có cường đại c ơ chế liền ngay cả đại nó cũng không hy vọng đế tân gãy tại bàn cổ trong tay nó muốn là đế tân trở nên đủ cường đại giúp nó chế ngự bàn cổ thuận tiện nó từ bàn cổ trên thân lấy đồ vật đi qua đế tân chỉ là linh hồn không phải hồng hoang không nhận hồng hoang hạn chế cho dù nhục thân t h ụ ảnh hưởng linh hồn cũng có thể đ à o thoát hiện tại đế tân đã dùng hỗn độn chi khí đúc thành hỗn độn thần m a thể thoát khỏi hồng hoang đối với nó nhục thân hạn chế bàn cổ trên thân lại có bậc này đồ tốt đế tân kinh ngạc đến ngay người ngay cả đại đạo đều không làm gì được cấm chỉ tối thiểu là đại đạo cấp bậc trước lúc này đế tân biết bàn cổ khai thiên、diệu. tạo hóa ngọc điệp cùng ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n ba kiện hỗn độn trí bảo đã phi thường không tầm thường không nghĩ tới bản cổ còn có lợi hại hơn bảo b ố i cái này mang ý nghĩa trừ phi siêu việt đại đạo tồn tại xuất thủ nếu không không ai có thể làm sao bản cổ nhưng bản cổ muốn bước ra một bước kia trở thành đại đạo cảnh liền cần càng nhiều lực lượng mà hồng hoang sinh linh bao quát xung quanh hỗn độn đều là bản cổ lực lượng nơi phát ra hệ thống tiếp lấy giải thích ta sớm đã biết cho nên mới tranh thủ thời gian chạy địa phương xa như vậy trên thực tế không chỉ là ta mấy cái kia may mắn còn sống sót hỗn độn thần mà cũng hiểu biết bọn hắn đề nghị ta cũng chạy trốn mà ta cũng cho n h â n tộc lưu lại chạy trốn đề nghị đế tân là cùng phục hy nói trong nhân tộc trước mắt có thể đổi kịp đế tân bước chân chỉ có phục hy cũng chỉ có hắn có chạy trốn khả năng đương nhiên cũng bảo không chuẩn bị phục hy đến lúc đó sẽ không chạy cùng nhân tộc c h u n g sinh tử nói như vậy nhân tộc trừ đế tân tất cả đều muốn biến thành bản cổ khôi phục thực lực đan dược đối với bản cổ bực này nửa bước đại đạo cảnh tồn tại hồng hoàng sinh linh tồn tại ý nghĩa chính là biến thành lực lượng t r ợ hắn bước ra một bước kia trở thành đại đạo cảnh bản cổ có giúp đỡ hệ thống không có giải thích đế tân không phải hồng hoàng n g i lại biết một chút hồng hoàng sự tình rất nhiều thứ không cần nó gi đế tân lần nữa c h ấ n kinh bàn cổ lại có giúp đỡ cái này giúp đỡ ở chỗ nào hay là nói tinh diệu cùng ả n h ốc chính là bàn cổ giúp đỡ nếu như là hai người bọn hắn lời nói cũng giải thích thông dù sao hai người này có hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn thực lực lại một mực đợi tại hồng hoang chung quanh trong hỗn độn không có bất kỳ cái gì động tác đúng vậy à, mảnh thời không này là đặc t h ủ mặc dù bàn cổ khai thiên tích địa chỉ dùng một khối hỗn độn nhưng cũng là lớn nhất một khối bằng không thì cũng mở không ra hồng hoang bực này cao cấp thế giới mặt khác ngươi vòng vo mặt khác hỗn độn đằng sau có phải là không có phát hiện mặt khác hỗn độn sinh linh? hệ thống lần nữa đem đế tân kinh ngạc một chút không cẩn thận muốn phía dưới xác thực như vậy không nói dương mi cùng mặt k h á c hỗn độn thần ma liền lấy đế tân chính mình tới nói vì lại tu luyện từ đầu nện vững chắc cơ sở tiêu hao rất nhiều trong hỗn độn hỗn độn chi khí nhưng là cho tới bây giờ đế tân không có phát hiện k h á c hỗn độn sinh linh có thể là những cái kia từ bàn cổ trong tay còn sống sót hỗn độn thần ma tiêu d i ệ t cũng có thể là những này trong hỗn độn căn bản cũng không có sinh linh đại đạo vì ngăn cản bản cổ đem nguyên bản nguyên một khối hỗn độn phân chia thành vô số phiến cái này cũng sáng tạo ra mảnh thời không này hỗn độn hiện lên từng mảnh từng mảnh trung ương mảnh này bởi vì là cũng là nó sinh hoạt tri địa cho nên phi thường lớn hệ thống nghe để cho người ta chân kinh nhưng lại để lộ ra một tin tức mảnh thời không này đại đạo cũng không giống với nó i như vậy trên thực tế ta cùng dương mi các loại hỗn độn thần ma chỗ hỗn độn chỉ là nguyên bản hỗn độn một bộ phận đế tân rốt cuộc minh bạch vì cái gì mặt khác trong hỗn độn cũng không có sinh linh bởi vì mảnh thời không này trong hỗn độn sinh linh liền hắn cùng dương mi mấy cái kia hỗn độn thần ma khi bản cổ giáng sinh sau đại đạo liền biết rồi bản cổ ý đ ổ đến sớm xuất thủ ngăn cản có thể thời khắc mấu chốt vẫn là bị người cành chế và không bản cổ khai thiên căn bản không có khả năng thành công hệ thống lại báo ra tin tức kinh người đại đạo vậy mà tại bản cổ giáng sinh thời điểm liền bắt đầu xuất thủ ngăn trở nhưng vẫn là không thể thành công thời khắc mấu chốt còn bị người kiềm chế có thể kiềm chế đại đạo chỉ có đại đạo cảnh cường giả còn không phải bình thường đại đạo cảnh cường giả có lẽ hệ thống mới vừa nói bản cổ trên người có siêu việt đại đạo cảnh cấm chế có lẽ chính là cái k i a kiềm chế đại đạo cường giả cho người này hẳn là bản cổ người sau lưng chỉ là người này hiện tại tình huống như thế nào nếu là chết tốt nhất hoặc là yên lặng nếu là bắt đầu khôi phục thái tông vậy liền không sóng đế tân nguy hiểm chương ba trăm sáu mươi chín thiên đạo cùng hồng quân hành vi rất mê hoặc chương ba trăm sáu mươi chín thiên đạo cùng hồng quân hành vi rất mê hoặc hệ thống bàn cổ giúp đỡ hiện tại là tình huống như thế nào đế tân đem trong lòng lo nghĩ nói ra nếu như chỉ là đối mặt bàn cổ đánh không lại chạy là được dù sao hiện tại bàn cổ còn rất yếu đớt có thể đại đạo cảnh cơn ư giả g cho dù lập tức sẽ chết cũng có thể một đầu ngón tay giết chết chính mình khả năng ngay cả một đầu ngón tay đều không cần một ánh mắt là có thể nghĩ đến cái này đế tân có loại muốn chết xúc động thật vất v ả tránh thoát phong thần lượng kiếp bị tiêu chết tại trích tinh lâu hồn bên trên phong thần bảng kết cục lại phải đối mặt bàn cổ cái này hồng hoang người mạnh nhất nhưng đối với bản cổ vừa có một chút lực lượng lại xuất hiện một cái đại đạo cảnh tồn tại hay là bản cổ giúp đỡ cái này gọi người sống thế nào đại đạo đã khôi phục người kia hẳn là cũng không sai bịt lắm hệ thống cho ra một cái không xác định đáp án đế tân cảm thấy đáp án này có lẽ là cái đáp án chuẩn xác có thể kiềm chế đại đạo cường giả thực lực tự nhiên không kém đại đạo khôi phục đã nói lên người kia cũng nhanh khôi phục hoặc là đã khôi phục đương nhiên cũng có thể là là một loại tình huống khác đó chính là người kia mặc dù có đại đạo cảnh nhưng thực lực bình thường đang trợ giúp bản cổ kiềm chế đại đạo thời điểm bị đại đạo đã thương đến nay còn tại trong yên lặng nói như thế trên h mình thực tế mặc kệ b ả n cổ có hay không đem hầm hoang bản nguyên thốn vệ hầm hoang lớn mạnh hắn cũng sẽ đi theo được lợi dù sao hắn là sáng tạo h n m hoang người mà cái này cũng gia tốc bản cổ khôi phục kết hợp với nhân đạo đến nay không có khôi phục dấu hiệu có thể suy đoán ra nhân đạo bị bản cổ nuốt t h ừ n g lấy mà đáp lại hồng hoang tu sĩ đại đạo đúng là đại đạo cái này khiến đế tân lại thêm một cái nghi vấn thiên đạo tại sao muốn cùng bàn cổ làm trái lại tòng long hán lượng k i ế p bắt đầu thiên đạo ngay tại dẫn đạo hồng hoang tu sĩ tranh đấu đem hồng hoang tu sĩ một nhóm một nhóm tiêu d i ệ t hết thuận tiện đem thiên phú tốt nhất có khả năng tiến vào tầng thứ cao hơn người giải quyết hết chỉ để lại phù hợp nó yêu cầu tu sĩ dựa theo hắn ý tứ làm việc thiên đạo thức tỉnh rất sớm cũng rất sớm đã có, có được bản thân ý thức hồng quân làm chuyển sinh hồng hoang hỗn độn tần ma muốn hủy đi hồng hoang đây là có thể lý giải dù sao bị bàn cổ một bữa bổ đến kem chút vất l bị thiên đạo hố đằng sau hồng quân tự giác con đường đoạn tuyệt tự nhiên không thể để cho có tiềm lực người đột phá cảnh giới cao hơn từ đó đạt tới giống như hắn thánh nhân cảnh giới cùng hắn bình khởi bình tọa thậm chí siêu việt hắn đối với hắn hình thành nghiền ép chi thế cho nên mười hai tổ vu trừ hậu thổ đều đã chết đế tuấn cùng thái nhất cũng đã chết nữ hoa cùng tam thanh bị hồng quân thu làm đệ tử để bọn hắn cũng trở thành giống như hắn thánh nhân hay là c h u ẩ n thánh cảnh không có tu luyện song tình hố giới v ậ phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề chẳng qua là giúp hồng quân hoàn lại nhân quả nhưng cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy thành thánh cho nên muốn ngoài định mức hướng thi không chỉ có như vậy hồng quân còn liên hợp thiên đạo đem mấy người thành thánh ngay cả đứng lên đầu tiên là nữ hoa tạo ra con người thành thánh sau đó yêu tộc phát hiện ăn người có thể tinh tiến cảnh giới nhân tộc linh hồn còn có thể đối với vu tộc tạo thành tổn thương cho nên yêu tộc một bên đồ sắt nhân tộc một bên luyện chế đồ vũ kiếm để thủ thắng vũ tộc vũ tộc một chút bộ lạc đồ sắt nhân tộc một chút bộ lạc cùng nhân tộc dung hợp bởi vậy nhân tộc bắt đầu truy cầu mạnh lên mà lao tử lại bị thiên đạo cùng hồng quân chỉ dẫn thu hoạch được nhân đạo trí bảo không độ ấn giáo hoa nhân tộc sau đó lập giáo thành thánh tiếp lấy cùng là tam thanh nguyên thủy cùng thông t i ê n nhận dẫn dắt về phần những người khác đã bị lừa vào lạc lối không ai chỉ điểm cũng dẫn đầu làm ra làm gương mẫu lời nói bọn hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước chuẩn thánh đến tận đây thiên đạo cùng hồng quân liền hoàn thành đỉnh tiêm chiến lược hạn chế cũng đem hồng hoang dụ hoặc con đường phía trước phong tỏa chết hồng quân truyền thụ cho thành thánh tri pháp trước hết có hồng mông tự khí sau đó lại thu hoạch được rất nhiều công đức đế tân không hiểu chính là thiên đạo nếu sớm đã có bản thân ý thức vì sao còn muốn cùng hồng quân hợp đạo chẳng lẽ cùng hồng quân hợp đạo đằng sau có thể cho nó bản thân ý thức đề cao còn có hạn chế địa đạo cùng nhân đạo địa đạo bị hạn chế đến xích sao trực tiếp thông qua hậu thổ nhường đất đạo từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thiên đạo k h ô n g chế về phần nhân đạo trên thực tế lao tử tại thủ dương sơn thu hoạch được nhân đạo trí bảo không động ấn bắt đầu liền đã bị thiên đạo hạn chế chết chuẩn s á t mà nói từ hồng quân cùng thiên đạo chỉ dẫn nữ hoa tạo ra con người bắt đầu nhân đạo liền lâm vào thiên đạo k h ô n g chế bên trong chỉ bất quá nhân tộc tiềm lực quá lớn không thêm vào hạn chế sớm muộn sẽ trở thành hồng hoàng chủng tộc mạnh nhất mà lại nhân tộc ưa thích tự cường ưa th muốn triệt để khống chế nhân tộc rất khó đây cũng là hồng quân cùng thiên đạo để lão tử liên hợp nguyên thủy các loại thánh nhân không ngừng mưu đồ nguyên nhân lão tử liên hợp nguyên thủy bọn người không ngừng n h l u ư u đồ nhân tộc khiến người ta tộc từ tam hoàng đắng sau liền bắt đầu dần dần biến yếu đồng thời không ngừng cùng nữ hoa tranh đoạt nhân tộc khí vận lão tử lập nhân g i á o phải giáo hóa nhân tộc kết quả thu cái huyền đô truyền bộ kim đan đại đạo lập giáo thành thánh sau liền mặc kệ nhân tộc đương nhiên cũng không phải thật mặc kệ nhân tộc nếu có cái gì địa phương làm được không phù hợp thiên đạo yêu cầu lão tử liền ra tới thoát khỏi thánh nhân ước hiếp đem hết t h ả muốn ngoi đầu lên người đều diệt đi để nhân tộc ngoan ngoãn tu luyện kim đan đại đạo đem tinh lực đều lãng phí ở thành tiên bên trên muốn nhanh chóng thành tiên cái kia đến bái sư thánh nhân môn hạ hoặc hồng hoang đại năng môn hạ lao tử cố ý truyền xuống khó mà tu luyện thành tiên kim đan đại đạo đế tân cảm thấy cũng cùng thiên đạo có rất lớn quan hệ không phải vậy vì cái gì lao tử lập giáo thành thánh đằng sau không quan tâm giáo hóa n h â n tộc sự t ì n h cảnh giới của hắn hải nam vững bước lên cao một mực bảo trì tại sao thánh đứng đầu đế tân cấm chỉ nhân tộc tu luyện kim đan đại đạo chính là khám ph kim đan đại đạo mặc dù nhìn xem rất cao lớn nhưng mang theo đại đạo hai chữ nhưng cùng đại đạo hoàn toàn không dính dáng đại đạo đó là h n g hoang lợi hại nhất tồn tại liền ngay cả bản cổ khai thiên tích địa cũng không thể đạt tới độ cao như vậy về phần kim đan lão tử luyện chế cựu truyền kim đan ngược lại là phi thường n ổ i danh nhưng hắn sẽ không cho nhân tộc dùng tại đế tân xem ra đây đều là thiên đạo cùng hồng quân đã sớm hưu đ ồ tốt chỉ bất quá tại mấu chốt nhất phong thần bên trong bị đế tân phá hủy nhưng h ồ n g quân đang ngăn trở đế tân trong quá trình cũng không phải rất nóng lòng theo đạo lý tới nói hồng quân hẳn là trăm phương ngàn kế ngăn cản đ dù sao đế tân cách làm hoàn toàn chính là tại phá hư chuyện tốt của hắn chương ba trăm bảy mươi đế tân người điên rồi chương ba trăm bảy mươi đế tân người điên rồi mặc dù sắp đối mặt nguy hiểm càng lúc càng lớn nhưng đế tân cũng không có bởi vậy liền loạn trợ c ư ớ c bàn cổ giúp đỡ là rất lợi hại nhưng còn không có xuất hiện không phải trước lúc này mình còn có thời gian trở nên càng thêm cường đại đương nhiên hắn cũng phải đem tin tức này nói cho dương mi dù sao dương mi nói cho chính hắn căn hữu cơ bất ổn muốn từ đầu trùng tu cũng đề nghị hắn tranh thủ thời gian chạy trốn nhưng dương mi không biết là hồng hoang bên ngoài từng khối từng khối hỗn độn trên thực tế là mảnh thời không này nguyên bản hỗn độn một bộ phận hay là trong đó tương đối nhỏ một bộ phận còn bị đại đạo chia làm rất nhiều phiến khó trách đế tân tại trùng tu thời điểm tiêu hao hỗn độn chi khí lợi hại như vậy đi mười mấy khối hỗn độn đế tân rốt cuộc gặp được dương mi lúc này đế tân đã khôi phục hôn nguyên kim tiên tu vi thực lực so sánh hôn nguyên đại la kim tiên xin ra mắt tiền bối đế tân còn mang theo chính mình hôn nguyên đại la kim tiên xin ra mắt tiền bối đế tân còn mang theo chính m n h hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên phân thân mặc dù hắn cũng là trưởng giả đế tân không tệ lắ xem ra thực lực đã so sánh hôn nguyên đại la kim tiên dương mi mỉm cười tán thưởng đế tân quả nhiên tiên p h ụ đến hắn tốn hao thời gian rất lâu mới làm thành sự t ì n h đế tân không bao lâu liền làm thành đây đều là tiền bối công lao nếu không phải tiền bối chỉ điểm ta còn đang vì trở thành hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên mà đắc chi đâu đế tân nói chính là lời thật lòng nếu như không có dương mi cho hắn chi tiêu căn cơ bất ổn hắn sẽ không từ đầu lại tu luyện sẽ chỉ nghĩ đến để cho mình cảnh giới tiến thêm một bước ta cũng bất quá là nhất thời cao hứng chủ yếu vẫn là nhìn ngươi cùng hồng quân đối n ị c h để cho ta rất vui vẻ dương mi chỉ điểm đế tân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đế tân tại hồng quân cùng hồng quân đối nghịch để hồng quân phi thường khó chịu chỉ cần hồng quân khó chịu hắn liền vui vẻ nguyên bản hắn là chuẩn bị tiến vào hồng hoang h ả o h ả o giáo hấn một chút hồng quân đang t i ế c bị hồng hoang ý chí ngăn trở hắn vào không được hồng hoang mà hồng quân ngẫu nhiên đi ra một chút hắn tìm không thấy tấu hồng quân cơ hội tiền bối ta trước đó không lâu lại thôi diễn một lần phát hiện bản cổ còn có một cái đại đạo cảnh giúp đỡ đế tân bất thình lình ném ra ngoài hung hăng bạo tin tức ngươi đến rồi dương mi bị chấn kinh đến kém chút nguyên địa tự bạo đế tân có phải hay không nhập ma vậy mà nói ra điên cuồng như vậy lời nói đại đạo cảnh đó là dạng gì tồn tại bàn cổ tân tân khổ khổ d i ệ n sát ba nghìn thần ma khai thiên tích địa không phải là vì chứng đại đạo sao đại đạo nếu là tốt như vậy chứng bàn cổ đã sớm là đại đạo cảnh muốn bàn cổ lúc trước có đại đạo cảnh giúp đỡ bàn cổ khai thiên chứng đạo còn có thể thất bại có đại đạo giúp đỡ bọn hắn ba nghìn thần ma còn có thể may mắn người còn sống không được toàn bộ trở thành hồng hoang chất dinh dưỡng còn có tinh diệu cùng n n h ấp bọn hắn tối đa cũng chính là nửa bước đại đạo nếu quả thật có đại đạo cảnh cường giả ở bên bọn hắn còn dám gi còn có mấy cái kia người sống sót cùng hắn cái này người c h g sinh còn có thể bình yên vô sự đến bây giờ sao dương mi cảm thấy không có khả năng ta không điên ta thôi diễn sẽ không ra sai không phải vậy ta cũng sẽ không lưu lại ba đạo phân thân liền chạy dựa theo thôi diễn kết quả cái kia đại đạo cảnh cường giả cùng đại đạo trước đấu thắng một trận sau đó yên lặng mà đại đạo cũng bỏ ra cái giá rất lớn không phải vậy bản cổ căn bản không có khả năng thành công mà lại hiện tại chúng ta nhìn thấy từng mảnh từng mảnh hỗn độn cùng nguyên lai ba nghìn thần ma sinh tồn mảnh kia hỗn độn là một thể bởi vì đại đạo cùng cái kia đại đạo cảnh cường giả chiến đấu mới biến thành về sau dám vẻ chúng ta hiện tại nhiều một cái đại đạo cảnh cường giả uy hiếp mặc dù người kia còn không có thức tỉnh nhưng đại đạo đều đã thức tỉnh nghĩ đến người kia cũng không xa cho nên chúng ta muốn chạy trốn lời nói liền muốn xuyên qua tất cả hỗn độn t r i ệ để rời đi mạnh thời không này đế tân chưa hề nói đây là hệ thống nói cho hắn biết phi thường chuẩn xác hệ thống tồn tại không thể để người khác biết chương ba trăm bảy mươi mốt hồng quân hồi ức qua lại chương ba trăm bảy mươi mốt hồng quân hồi ức qua lại hồng hoang ngọc kinh sơn hồng quân một mực lưu ý hồng hoang tình huống địa đạo mạnh lên một khắp này hắn cũng cảm thấy thiên đạo đưa cho hắn mãnh liệt cảnh cáo nhưng hắn không có phản ứng trước kia hồng quân cảm thấy toàn bộ hồng hoang đều trong lòng bàn tay của hắn có thể theo đế tân của khởi hồng quân đột nhiên phát hiện hắn lực k h ô n g chế không có uổng phí chính mình từ hung thú thời đại liền bắt đầu n u đồ đem thần lịch cùng tứ đại thú vương cùng vô tận hung thú tiêu diệt sạch sẽ tiện thể đem giống như hắn quay người hồng hoang hỗn độn thần ma tuyệt đại bộ phận đều giết chết chỉ còn lại có âm dương lao tổ càn khôn lao tổ la hầu cùng dương mi về sau rồng phượng cùng kỳ lân tam tổ của khởi hồng quân mượn la hầu tri thủ để tam tộc tổn thất nặng n ề rời khỏi hồng hoang sân khấu long hắn lượng i ế p là la hầu thúc đẩy la hầu đi là sát đạo, nắm giữ sát đạo sớm tại hung t h ú l ư ợ n g tiếp la hầu liền bắt đầu chuẩn bị chỉ tiếc khi đó không chỉ có là thần lịch cùng tứ đại hung t h ú vương mà khác chuyển k i ế p hôn đ ộ n thần ma cũng từng cái bất phàm la hầu một người không phải nhiều người như vậy đối thủ long hán l ư ợ n g tiếp la hầu cùng hắn ma tộc đạt được lớn vô cùng tăng lên la hầu có hy vọng chứng đạo thành thánh nhưng hồng quân không cho phép hắn mưu đồ lâu như vậy chính là vì biến thành hồng hoang người mạnh nhất khống chế hồng hoang làm sao cho phép la hầu đoạt hắn trái cây mà lại thiên đạo cũng không cho phép la hầu chứng đạo thành thánh nếu không hồng hoang liền sẽ biến thành một cái tràn ngập giết chóc ma khí ngập trời thế giới đây không phải để hồng hoang lại trở lại hỗn loạn thời đại sao h u n g thú táo bạo thị sát ma tộc cũng là như thế nhưng lại cùng h u n g thú thời đại không giống với h u n g thú thời đại chính yếu nhất hay là hỗn độn thần ma thi thể sinh ra lệ khí quá nhiều che khuất bầu trời ma tộc ma khí có thể làm không đến loại trình độ này hồng hoang cũng không phải là không ai có thể cùng la hầu chống lại hắn hồng quân càn khôn âm dương cùng dương mi đều là có thể cùng la hầu chống lại người la hầu có thể chứng đạo thành thánh hồng quân dương mi âm dương cùng càn khôn cũng có thể nói như vậy liền biến thành la hầu hồng quân dương mi càn k h ô n cùng âm dương cầm đầu năm điểm hồng hoàng các cục mà bọn hắn năm người đại biểu năm loại p h á p tắc ngũ tạc đạo hồng hoàng sẽ xuất hiện nhiều đạo tranh phong cục diện đôi này hồng hoàng phi thường bất lợi biểu thị có một cái đại kiếp muốn tiến đến hay là khả năng đánh nát hồng hoàng loại kia bất quá đôi này hồng quân tới nói cũng không có gì chỉ cần hắn tiên đạo có thể thành công là hắn có thể khôi phục hỗn độn thần mạc ă n nguyên chỉ cần nền móng khôi phục tiến thêm một bước liền dễ dàng lúc này hắn phi thường hy vọng có những người khác đến phân tán thiên đạo lực chú ý thiên đạo đã sớm chú ý đến hắn không hề đứt đoạn cho hắ để hắn có thể từ hung thú thời đại bắt đầu bình yên vô sự nhưng hồng quân lo lắng thiên đạo là bản c ổ nguyên thần biến thành cuối cùng đoạt xá chính mình bởi như vậy chính mình chuyển sinh liền tiện nghi bản cổ cho nên hồng quân một mực để phòng thiên đạo sau đó hồng quân liền bỏ mặt la hầu để hắn nào đứng lên có thể thiên đạo tựa hồ không thích la hầu không ngừng dẫn đạo hồng quân ngăn cản la hầu thế là có hồng quân liên hợp dương mi càn khôn cùng âm dương ba người tại phương tây cùng la hầu quyết chiến phá la hầu chu tiên kiếm trận nhưng càn khôn cùng âm dương cũng bị la hầu giết chỉ có dương mi mạng lớn không có bị la hầu giết chết nhưng cũng dẫn đến dương my đối với hồng quân tân sinh o á n hận vì cho la hầu một k í c h cuối cùng hồng quân không thể không xuất ra át chủ bài dương my gặp hồng quân phá chu tiên kiếm trận thời điểm còn ẩ n giấu một tay vứt ư xuống hồng quân trực tiếp rời đi hồng hoang mà hồng quân bởi vì một mình đối mặt la hầu trước khi chết tự bạo bị thương c ă n cơ để thiên đạo chui chỗ trống cuối cùng trở thành cái thứ nhất thiên đạo thánh nhân Trưng từ Thiên đột xuất tại ngươi Hồng quân không muốn động Hồng quân, là chuẩn nhiên hiện Ngọc đạo là bị từ bỏ sao. phong thần lượng kiếp kẹp lại đối thủ lại quá mạnh ta căn bản không có cách nào đi qua ta là người người kinh ý đạo tổ pháp chỉ vừa ra không người dám không nghe nhưng hôm nay hồng hoang đã không có người nào để ý chính mình thiên đạo cũng không giống đi qua như thế có thể tùy thời k h ô n g chế hồng hoang chúng sinh đi qua đám người e ngại thiên đạo bây giờ chúng sinh lại không đang sợ thiên đạo hồng quân thở dài đi qua thiên đạo chính là hồng hoang quy tắc hắn chính là lợi hại nhất tồn tại nhưng bây giờ đây hết thể đều bị đế tân cho pha thoái nguyên bản phong thần lượng kiếp mặc dù nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo rồi nhưng cũng hoàn thành đại bộ phận c hồng ỉ quân cũng nghĩ triệt để chấn áp đế tân nhưng đế tân vậy mà dùng trận pháp thủ hộ chiều ca để hắn cái này hợp đạo cảnh đạo tổ cũng công không phá được mà lại đế tân lại đang chiều ca bố trí hướng mạnh tụ linh trận lại tự sáng tạo công pháp gieo xuống trà nội đạo cây làm ra một cái chiều ca đạo tràng lại suy nghĩ khác người sáng tạo luận đạo chi pháp nghe qua luận đạo giải quyết trong tu luyện nghi vấn miễn đi gian nan b á i sư học nghệ quá trình như vậy cho dù chính mình cùng thiên đạo ngũ thánh lại thế nào cố gắng từ đầu đến cuối lên mặt thương cùng đế tân không có cách nào mà đế tân thì thừa cơ khôi phục nhân tộc tu luyện để nhân tộc tu sĩ phi tốc mạnh lên để xiển giáo chủ đạo tây kỳ khởi bình phạt thương bỏ dở nửa t r ư ờ n g mà tây kỳ triệt để diệt vong thiên định nhân tộc c h i chủ cơ phát cùng phong thần người chủ trì khương tử nha tức thì bị đế tân công khai xử trảm c h i t để gây mất xiển giáo thông qua chư hầu đến lật đổ đại thương thực hiện đem nhân hoàng biến thành thiên tử mục tiêu đằng sau n h â n tộc chư hầu rất nhanh bị đại thương cường thế thu phục cương vực bị đại thương p h â n giải c h i t để không có tồn tại qua vết tích bất đắc dĩ mới đem phong thần sự tình từ nhân tộc trên thân chuyển rời đến cận đại yêu tộc trên thân yêu tộc thụ đế tân mê hoặc từ sinh tồn một cái lượng kiếp bắc hải dọn đi phương nam thập vạn đại sơn cùng phương nam bất tử hỏa sơn phượng tộc là lân cận thu hoạch được yêu tộc địa bàn cận đại yêu tộc nhanh chóng phát triển một đoạn thời gian sau đó côn bằng liền phản bộ nữ hoa thành thánh sau tự lập môn hộ, chia cắt một nửa bắc hải địa bàn. sau đó phong thần ngay tại hai c h i cận đại yêu tộc đỏ sức bên trong từng bước hoàn thành lấp bảng nhiệm vụ chỉ lợi sắc phong đương nhiên đây chỉ là một phương diện chủ yếu là hồng quân trên thân thương một mực không có tốt ảnh hưởng tới chiến lược bằng không ngay từ đầu đế tân bọn hắn căn bản cũng không có thể cùng chính mình đánh cho có đến có vẻ cũng trách chính mình tùy tiện xâm nhập hỗn độn kết quả gặp cự thú cự thú nhìn như không có xuất thủ kỳ thực đem chính mình bị thương nặng không biết đối phương dùng phương pháp gì vậy mà không cách nào lại khôi phục tam thi phải biết hồng quân tam thi có thể có a thánh tu vi cùng thực、lực. không chỉ có như vậy liền ngay cả bản thể cũng bị cự thú lặng yên trọng thương đây cũng là đế tân nâng lên cự thú thời điểm hồng quân sẽ phi thường trấn kinh một cái nữa đế tân quật khởi quá nhanh còn không đợi hồng quân khôi phục thương thế đế tân liền đã có được có thể cùng mình địch nổi lực lượng nếu là hồng quân không có bị cự thú trọng thương đế tân căn bản là không nổi cái gì sóng chỉ có thể co đầu rút cổ tại triều ca mà hậu thổ thông thiên bạch trạch nhớ được anh triều thương dê trấn nguyên tử minh hà cùng lục gáp mọi người cũng chỉ có thể trốn ở trong trăn chương ba trăm bảy mươi ba côn bằng cảm giác áp lực lớn như núi Trưng Tây. Theo tu trải vốt trị trong rất tan tắc tĩnh tượng. Tương rất trở như Phương xưa côn bằng lớn núi. càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vốt địa mạch cùng chữa trị trong địa mạch đến, rất nhiều nơi đã xem không hiểu ngày xưa tan tắc cùng mịch chi tượng. Tương phản, rất nhiều nơi trở nên linh giác gáp gia cảm lực mạch chữa mạch mịch chi xem điệu điệu hiểu khí sĩ A đã qua một đoạn thời gian nữa phương tây sẽ trở nên cùng phương đông một dạng phú n h i ê u đương nhiên phú n h i ê u chỉ là linh khí về phần các loại linh d ư ợ c cần thời gian rất lâu tầm b ổ mới có dù vậy phương tây cũng đã trở thành rất nhiều người đạo tràng mới lựa chọn mặc dù tây phương giáo từ dụ phương tây tri chủ có thể to như vậy cái phương tây tây phương giáo chiếm cứ địa bàn cũng không lớn cho dù về sau nhiều một cái lao tử giáo cũng còn chống không rất nhiều nơi mà bây giờ n h â n tộc cũng chiếm cứ một khối địa phương có nhân tộc đ ẹ vào phía trước căn bản không cần lo lắng tây phương giáo trả thù về phần lao tử giáo huyền đ ô một người có thể duy trì hiện tại tình huống cũng không tệ rồi căn bản không có năng lực tranh đoạt địa bàn về phần nữ hoa cùng nguyên thủy địa bàn bọn hắn đã phái người ở nơi đó những người khác trong thời gian ngắn cũng không dám đoạt đương nhiên trừ phương tây phương đông dân tộc tri địa phương nam cùng bắc hải nửa đoạn sau cũng tiến hành địa mạch trải vớt cùng chữa trị linh khí hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng tốt lúc đầu bác hải côn bằng không muốn lấy trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch nhưng nhìn thấy nhân tộc cùng phương nam tình huống sau gia nhập tiến đến đặc biệt là phương tây sự t ì n h c h u y ể n ra sau côn bằng cảm thấy hắn nhất định phải đối với mình khống chế địa bàn cũng tiến hành địa mạch trải vớt cùng chữa trị bác hải địa phương này nói thật ra tại toàn bộ hồng hoang điều kiện cũng không tốt ở chỗ này yêu tộc có thể tiếp tục sinh sôi nhưng muốn có đột phá rất khó đây cũng là yêu tộc rút khỏi thiên đình sau an sinh ở đây mà những người khác không có để ý nguyên nhân mà bây giờ yêu tộc đã dọn đi điều kiện tốt hơn phương nam thập vạn đại sơn bác hải chi địa tặng cho cận đại yêu tộc do đi qua yêu tộc tán tu tạo thành cận đại yêu tộc thực lực tự nhiên là không có cách nào cùng dị tộc so đây cũng là côn bằng được mời rời núi nguyên nhân chỉ tiếc mặc dù côn bằng được như nguyện trở thành cận đại yêu tộc thủ lĩnh nhưng cũng để cận đại yêu tộc chia ra thành hai nửa đương nhiên đây đều là nữ hoa nguyên nhân không có đem cận đại yêu tộc xem như chân chính thủ hạng chẳng qua là khi thành khí vận nơi phát ra mà côn bằng làm qua thượng cổ yêu tộc thiên đình yêu sư càng rõ ràng hơn khí vận là thế nào tới mà lại là một cái thủ lĩnh người đến có thể bảo hộ thủ hạng cũng giúp đỡ bên dưới tăng cao tu vi cận đại trong yêu tộc không có lấy đạt được tay cao thủ đây cũng là yêu tộc không tiếp nhận bọn hắn nguyên nhân nếu không cận đại yêu tộc liền sẽ không tồn tại dù sao các ngươi yêu tộc tán tu có thể tránh bây giờ người ta ngay tại sát l á c h muốn cầm xuống ngươi còn không phải sự t ì n h đơn giản phải biết bạch trạch thế nhưng là thượng cổ yêu tộc thiên đình quân sư đ ể tuấn cùng thái nhất có thể thống nhất yêu tộc trở thành yêu hoàng bạch trạch mới là công lao lớn nhất một cái nữa yêu tộc trừ bạch trạch còn có nhớ được anh t r i ê u cùng thương dê ba vị thượng cổ yêu tộc thiên đình yêu đẹp trai chỉ cần xuất động một người trong đó cận đại yêu tộc chỉ có túi đầu xưng thần phần dù sao lúc Thực lực mạnh nhất mấy vị kia đã bị thái nhất đái nhập tiêu diện còn lại đều là uy hiếp không được yêu tộc thiên đình yêu tộc tán tu mới có thể tránh thoát một kiếp côn bằng ban đầu chính là vì trở thành yêu tộc yêu hoàng vì thế cô ý sáng tạo ra yêu văn đáng tiếc vẫn là không có tranh qua đế tuấn cùng thái nhất hai anh em hắn rời núi chính là vì trở thành cận đại yêu tộc yêu hoàng chỉ là nữ hoa không chỉ có không giúp hắn thành thánh còn liên hợp nguyên thủy cùng lao tử chuẩn bị giết hắn lúc này mới bất đắc dĩ phản bội nữ hoa lại từ nữ hoa trong tay phân một nửa cận đại yêu tộc có thể nguyên thủy cái kia người mắt cao hơn đầu vì, vì tiếp tục tiến hành phong thần đem chưa hoàn thành phong thần đặt ở cận đại yêu tộc trên thân tiến hành vì thế hắn bên này cận đại yêu tộc tổn thất không nhỏ mặc dù hắn tại nhân hoàng đế tân trợ giúp bên dưới thành thánh nhưng cận đại yêu tộc cơ sở quá kém mặc dù có nhân hoàng đế tân cho tụ linh trận cùng trang nộ đạo cây cũng không có cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi dù sao chỉ có cảm nộ còn không được đến có tài nguyên mà cận đại yêu tộc căn bản không có gì tài nguyên cho nên chỉ có thể đi theo làm mạch trải vớt cùng chữa trị dùng cái này đến gia tăng chính mình địa bàn linh khí đẩy mạnh người phía dưới tu luyện đồng thời đẩy mạnh linh dược sinh trường c ô n bằng làm như vậy cũng là vì sớm làm chuẩy phong thần bị đế tân thay đổi nhân quả lại về tới bắt đầu trạng thái nguyên thủy cùng x ỉ n giáo thập nhị kim tiên vì thế gặp nghiêm trọng p h ả n v ệ nguyên thủy vì tiếp tục tiến hành phong thần hay là chỉ có thể từ cận đại yêu tộc trên thân nghĩ biện pháp đến lúc đó dưới tay hắn người đem sẽ bị liên lụy vì ở phía sau phong thần bên trong chiếm thượng phong côn bằng chỉ có thể thời khắc chú ý những người khác động tĩnh phương tây hắn là không ý nghĩ gì đi qua phương tây không có bóng người đó là bởi vì điều kiện kém đến không ai muốn đi bây giờ phương tây mặc dù thay đổi tốt hơn có thể đi trước người cũng nhiều Côn bây ằ n muốn xuống, cận thành mình thành hoàng đến lúc đó. Hồng hoang hai đại yêu tộc, hắn liền gọi Bắc hải yêu tộc, phương nam thập vạn đại sơn yêu tộc liền gọi phương nam g gọi gọi chỉ bác chi cầm tộc cái khác tộc lực, cho bác tộc lúc tộc, bác tộc, tộc tộc. hải thế hải hai hải thập đem một yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu địa để để đại để đó. đại đại b triệt trở trở giờ hồng hoàng chỉ có trung ương bất chu sơn khu vực vẫn như c ũ là một mảnh c ẩ n cối trạng thái cũng không có người đi bất chu sơn trải v ố t địa mạch chữa trị địa mạch mọi người đều biết nơi đó rất trọng yếu nhưng bây giờ tình thế không rõ ràng ai cũng không dám ngông cùng hành động vạn nhất khai chiến chỗ kia có cố gắng liền uổng phí đương nhiên những n à y côn bằng tạm thời không quan tâm dù sao nhân hoàng đế tân sẽ không nhìn xem người khác đem bất chu s ơ n chiếm côn bằng hiện tại phải quan tâm chính là nguyên thủy cùng nữ hoa nguyên thủy đã xuất quan xiển giáo lại nhiều nam cực tiên ông một cái thánh nhân hắn muốn đối mặt ba cái thánh nhân uy hiếp mặc dù một đối một hắn không sợ nữ hoa nguyên thủy cùng nam cực tiên ông nhưng ba đối một liền phiên thái nguyên thủy thế nhưng là có bản cổ phiên cái này tiên tiên trí bảo nữ hoa trong tay mặc dù không có tiên tiên trí bảo có thể tiên tiên cực phẩm linh bảo vẫn phải có mà lại một nửa bất chu sơn biến thành phiên chính mình d ư ợ c sư điện có thể không bằng không ngăn cản được bao lâu còn nữa xiển giáo ưa thích lấy cỡ nào lớn nhỏ xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không yếu dưới tay hắn những yêu t ộ c này không có có thể cùng một trận chiến người đến lúc đó một khi khai chiến hắn bên này liền có thể đứng trước nghiêng về một bên tình huống đây vẫn chỉ là thập nhị kim tiên xiển giáo trừ thập nhị kim tiên còn có vân t r u n g tử cái này chuẩn thánh đ ỉ n h phong mặc dù thanh danh không hiện thực lực lại là tại thập nhị kim tiên phía trên đi qua gần với chính mình tồn tại nếu như nữ hoa nếu là ra nhập vào nữ hoa đại đệ tử hòa phượng cái này chuẩn thánh đình phong cũng có thể đối với mình thủ hạ tạo thành rất lớn nguy hại. Bởi vậy, Côn bằng n h ấ trong định tính phải sớm tính toán. Côn n quyết định, hắn bên này cận đại yêu tộc, trừ định, đại hắn bên cận lúc u ậ t đ ạ vô tình bị côn bằng coi trọng phụ trách quản lý phía nam bộ phận này cận đại yêu tộc nếu bàn về thực lực hạ tại cận đại trong yêu tộc chỉ có thể coi là bình thường cho dù bây giờ cận đại yêu tộc một phân thành hai lại đang phong thần bên trong chết không ít c ư ờ n giả g hắn vẫn như cũ chưa có xếp hạng thứ tự hắn duy nhất đem ra được chính là đối với quản lý phương diện còn có chút mới có thể cho nên côn bằng mới nhìn chúng hắn người phía dưới thế nào có hay không không nghe lời côn bằng lo lắng người phía dưới không phục dù sao yêu tộc coi trọng chính là thực lực vi tôn người trước mặt này thực lực rất bình thường rất nhiều người đều không phục có bệ hạ căn dặn người phía dưới coi như phối hợp người phụ trách ánh mắt ưu ám người phía dưới trên thực tế không thế nào phối hợp làm hắn phi thường mệnh mọi đánh lại đánh không lại nói người ta lại không nghe bây giờ địa mạch trải vớt cùng chữa trị đã đi vào quỹ đạo bản tọa cũng không cần lại đem tinh lực đều đặt ở phía trên này bản tọa biết phía dưới rất nhiều người đối với ngươi lá mặt lá trái bản tọa sẽ ra mặt cảnh cáo hôm nay gọi ngươi tới là chúng ta lại có mới nguy hiểm côn bằng tiến vào chính đ ề người trước mặt năng lực làm việc khá lắm thích hợp làm quân sư cũng chính là bạch trạch đi qua tại thượng cổ yêu t ộ c thiên đình vị trí kia nguy hiểm mới người phụ trách c h â n kinh xiển giáo phong thần không phải đã cơ bản hoàn thành sao người tư cùng bọn hắn lại là minh hữu ở đâu ra nguy hiểm là phong thần trước đó nhân quả đạo nhân thay đổi nhân quả đem xỉn giáo người i á o thập h n tiên phụ nạn trách trầm mặc đường này côn bằng lời nói để hắn phi thường trần kinh xiền giáo muốn lại bắt đầu lại từ đầu phong thần cái kia tốt nhất đối tượng chính là bọn họ bởi vì là quan hệ thù địch hắn biết côn bằng gọi hắn chính là muốn phân p h ó hắn một mực nghe theo an bài liền tốt địa mạch trải vớt cùng chữa trị muốn tiếp tục làm đồng thời tăng lớn luận đạo cường độ luận đạo t r à n g hướng tất cả mọi người mở ra đương nhiên tất cả mọi người một khối luận đạo hội ảnh hưởng địa mạch trải vớt cùng chữa trị cũng sẽ ảnh hưởng mọi người tu luyện cho nên từng nhóm tiến hành tránh cho trì hoãn địa mạch trải vớt cùng chữa trị cùng tu luyện mở ra thí luyện đề cao mọi người sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu nói cho mọi người xiển giáo sẽ lần nữa mở ra phong thần mọi người làm tốt đối mặt xiển giáo tìm p i ề n thoai chuẩn bị xiển giáo từ trước đến nay không nói v chúng ta đối mặt xiển giáo thời điểm cũng không cần giảng võ i đức đánh thắng được liền lên đánh không lại liền rút lui không cần quan tâm đến mặt mũi mặt mũi so sánh tính mệnh không trọng yếu người cũng đừng sợ người phía dưới n ế u ai lá mặt lá trái ngươi liền cùng bản tọa nói bản tọa hào hào giáo hơn hắn một chút ngươi đang bận rộn sau khi cũng không nên quên tu luyện những này là ta trước đó tích lũy ngươi cầm lấy đi dùng côn bằng ném ra một cái túi căn k h ô n bên trong lại như núi tài nguyên muốn để người bán mạng đến cho người ta chỗ tốt côn bằng khắc sâu bản thân tỉnh lại qua nếu bàn về thực lực đương nhiên là hắn cái này thánh nhân lợi hại nhất nhưng quản lý một chủng tộc không phải dễ dàng như vậy b â n g không thượng cổ thiên đình thời đại bạch trạch liền sẽ không có cao như vậy địa vị cho dù là hôm nay bạch trạch vẫn như cũng được công nhận thượng cổ yêu tộc thủ lĩnh côn bằng cho tới nay mục đích đúng là vì trở thành yêu hoàng thống l ĩ n h phía nam bộ phận này cận đại yêu tộc sau liền tự cho là yêu hoàng sở dĩ lựa chọn phía nam là bởi vì tới gần nhân tộc bị nữ hoa cùng lão tử cùng nguyên thủy liên thủ ra hại sau là nhân hoàng đế tân để hắn tại nhân tộc bế quan trợ thương nhờ vào nhân hoàng đế tân trợ giút côn bằng mới tham nộ nộ phát tắc độ kiếp thành thánh cho nên làm hôn nguyên đại la kim tiên lương tựa nhân tộc mới là tốt nhất nếu không lương tựa bắc hải ở giữa cách nữ hoa sẽ không tốt mà lại bắc hải đất này bởi vì đi qua không có cụ thể danh tự một mực gọi bắc hải dẫn đến hiện tại bắc hải là phía bắc hải dương cùng hồng hoàng phía bắc hợp sưng ơ nhiều khi mọi người nói bắc hải nói chính là lục địa mà không phải hải dương côn bằng tiếp nhận những cái k i a tôn sùng hắn cận đại yêu tộc sau liền nghĩ muốn đem bộ phận này yêu tộc làm tốt tìm người hoàng đế tân muốn tụ linh trận cùng trang n g ộ đạo truyền tới còn xuất ra hắn tích lũy nhiều năm tài nguyên chỉ vì dưới chứng có thể xuất hiện mấy cái trần thánh cường giả đi qua cận đại yêu tộc đừng bảo là trần thánh ngay cả đại la kim tiên đều không có và không bạch trạch bọn hắn cũng sẽ không, không cần bây giờ đến côn bằng trong tay côn bằng tự nhiên muốn hoa đại tinh lực bồi dưỡng những yêu t ộ c này phải biết nhân tộc trước đó thế nhưng là ngay cả nhân tiên đều không có bao nhiêu còn không phải bị nhân hoàng đế tân bồi dưỡng được lớn bao nhiêu là cùng c h u ẩ n thánh nhưng nhân hoàng đế tân có một bộ thành t h ụ c quản lý hệ thống còn có phục hy cùng h i ê n viên h i ệ p trợ không cần lo lắng quản không tốt mà lại nhân hoàng đế tân đã là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cùng hồng quân một cảnh giới đủ để người bảo lãnh tộc an toàn côn bằng không thể được nguyên thủy thế nhưng là còn kỳ vọng lợi dụng hai cái cận đại yêu t ộ c ở giữa phân tranh đến tiếp tục hoàn thành phong thần xiền giáo thập nhị kim tiên đều là thành danh đã lâu đại la kim tiên cùng chuẩn thánh đại năng lần này bọn hắn muốn một lần nữa độ k i ế p khẳng định sẽ thống hạ sát thủ xiền giáo người nào khi ra tay cũng sẽ không giảng đạo lý dưới trướng nhưng không có người ngăn cản xiền giáo thập nhị kim tiên mà lại côn bằng chính mình cũng đứng trước nữ hoa cùng nguyên thủy uy hiếp bây giờ lại thêm một cái nam cực tiên ông hắn nhất định phải chăm chỉ tu luyện bảo đảm tại thánh nhân p ư ơ n g diện có thể kiềm chế lại nguyên thủy bọn hắn chủ yếu là nguyên thủy cái này hộ đồ của ma không nói võ đức. người phụ trách tiếp nhận đồ vật vui vẻ không thôi cận đại yêu tộc không có thực lực chủ yếu vẫn là khuyết thiếu tài nguyên mặc dù có thế giới cũng không có tài nguyên mặc dù luận đạo có thể giải quyết các loại nghi vấn nhưng không có tài nguyên tốc độ tu luyện cũng rất chậm làm rất tốt ngươi chính là kế tiếp bạch trạch bạch trạch tại thượng cổ yêu tộc thiên đình thế nhưng là quân sư bản tọa tin tưởng ngươi cũng có thể trở thành cận đại yêu tộc quân sư côn bằng cho người phụ trách đ ộ n viên chủ yếu làm tốt tương lai hy vọng rất lớn chỉ cần bọn hắn bên này không ngừng mạnh lên giải quyết xẻng h giáo đem một nửa kia cận đại yêu tộc thu phục bác hải chính là thiên hạ của bọn hắn cận đại yêu tộc đi qua lỏng lẻo đã quen chưa hoàn chỉnh hệ thống cái này đối ngươi là một trận hào nghiệm bản tọa sở dĩ tuyệt ngươi cũng là bởi vì tại vạn ước người bên trong ngươi là phương diện này năng lực mạnh nhất côn bằng cũng tưởng tượng đế tân một dạng có thể vung tay mặc kệ chuyên tâm tu luyện, làm lớn sự tình. c ô nhưng bằng n g ĩ lại. hắn sáng tạo yêu văn là vì thu hoạch công đức để tất cả yêu tộc tôn hắn vi hoàng nhưng hắn sáng tạo yêu văn cũng không có đạt được bao nhiêu công đức cũng đánh không lại đế tuấn cùng thái nhất tại yêu tộc bên trong liền không có biện pháp cùng đế tuấn cùng thái nhất dựng lên yêu tộc coi trọng chính là thực lực thái nhất không chỉ có thực lực đến còn có đông hoàng trung cái này tiên tiên trí bảo trừ tam thanh lúc đó không có mấy người là đối thủ của hắn lúc trước yêu tộc thiên đình yêu đẹp trai trừ bạch trạch cùng phục h y cái nào không phải là bị thái nhất dùng võ lực chinh phục về phần yêu tộc tán tu ban đầu là đế tuấn cùng thái nhất trước mắt chỉ có cực ít bộ phận là chính mình trốn đi không muốn gia nhập yêu tộc thiên đình mà mình tại gia nhập yêu tộc thiên đình sau đầu tiên là cùng đế tuấn cùng thái nhất đoạt hồng vân hồng m ô n g từ khí sau đó tại vu yêu quyết chiến thời khắc mấu chốt chạy trốn làm sao thương thế quá nặng bế quan thật lâu mới khôi phục đương nhiên bạch trạch nhớ được anh chiêu cùng thương dê cũng là cho nên mới để yêu tộc tán tu phát triển lớn mạnh biến thành về sau cận đại yêu tộc yêu tộc không phải ăn không vô cận đại yêu tộc mà là ngay lúc đó yêu tộc đem đến bắc hải đ ằ n g sau liền bế quan chữa thương đợi đến bọn hắn xuất quan thời điểm yêu tộc tán tu đã đã có thành i ự u nhưng dù vậy đối với yêu tộc tới nói muốn thu phục cận đại yêu tộc cũng không lao lực chỉ là cận đại yêu tộc làm đã từng yêu tộc tán tu hoặc là tham sống sợ chết hoặc là yêu tộc thiên đình t r ư ớ mắt cho dù bây giờ yêu tộc đã không phải là hồng hoang bá chủ cũng c h ư ớ mắt bọ lúc này mới dẫn đến cận đại yêu t ộ c được cùng chuẩn đệ mê hoặc liên hợp bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu làm loạn hấp dẫn đại thương hỏa lực muốn dùng cái này đem đại thương chủ lực tiêu hao giảm bớt đại thương đối với chư hầu uy hiếp dẫn đạo chư hầu phản loạn từ đó dẫn phát phong thần l ư ợ n g k i ế p làm sao nhân hoàng đế tân sớm phát hiện nguyên thủy âm mưu của bọn hắn tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp tuyên bố chư hầu không còn là đại thương phụ thuộc mà là vương quốc độc lập gây mất chư hầu phản loạn khả năng đằng sau không còn là chư hầu phản loạn mà là các quốc gia tranh bá rất hiển nhiên tiến vào chư quốc tranh ba sau không có một cái nào ch bị đánh bại chư hầu không còn là chư hầu c h i t để biến thành đại thương một bộ phận liền ngay cả thụ thiên đạo che chở có x i ề n giáo hiệp trợ tây kỳ cũng bị đại thương hai lần công kích liền triệt để diệt vong đằng sau đại thương liền đem nhân tộc địa bàn thu sạch nhập trong túi trong quá trình này nữ hoa bị nhân tộc hủy bỏ thánh mẫu vị trí chặt đứt nhân quả liên quan không có khí v ậ n không chỉ có là nữ hoa lão tử cùng nguyên thủy cũng mất khí v ậ n cho dù bọn hắn bắt đi rất nhiều nhân tộc động lòng người hoàng đế tân trực tiếp chặt đứt những người này cùng nhân tộc liên quan sau đó c ậ đại yêu tộc liền đầu phục nữ hoa cũng mời hắn rời núi toa trấn sau đó sau đó nhân hoàng đế tân đem pháp tắc thành thánh chi pháp đem ra công khai cùng hồng hoang đại năng luận đạo đằng sau mình cùng nữ hoa liền có khác nhau mà chính mình cũng không còn bưng ra đỡ chăm chú chỉ điểm cận đại yêu tộc sau đó gần nửa cận đại yêu tộc bắt đầu đầu nhập vào hắn khẩn yếu q u â đầu nữ hoa liên hợp nguyên thủy cùng lao tử muốn tập sát hắn bị đế tân cùng khống tuyên bọn người cứu sau đó trốn ở nhân tộc chữa thương lĩnh hội pháp tắc lại đằng sau tại đế tân trợ giúp bên dưới trở thành hôn nguyên đại la kim tiên chính thức cùng nữ hoa quyết liệt lôi kéo cận đại yêu tộc thế là một nửa cận đại yêu tộc đầu nhập vào chính mình triệt để gần thay mặt yêu tộc một phân thành hai đằng sau bắt đầu cho hắn dưới t r ư ơ n g cái này một nửa cận đại yêu tộc suy nghĩ từ đế tân cái kia lấy được đồ tốt đều lấy ra sau đó nguyên thủy lại đem phong thần chiến trường chuyển rời đến cận đại yêu tộc một bên giúp nữ hoa đ ả kích chính mình một bên tiến hành phong thần chương ba trăm bảy mươi sáu sư minh ta có thể thu được chỗ tốt gì chương ba trăm bảy mươi sáu sư minh ta có thể thu được chỗ tốt gì cùng lúc đó nguyên thủy tự mình tìm tới nữ hoa. thương lượng phong thần sự t ì n h ở các nơi truyền đạo thu đồ đệ sự t ì n h giao nam cực tiên ông phụ trách để cho hồng h o a n g vạn tộc nhìn thấy huyền môn cũng là có hy vọng thành thánh không hề giống đế tân nói như vậy thành thánh c h i lộ đ o ạ n tuyệt nguyên thủy chính là muốn cầm nam cực tiên ông làm tầm g ương để hồng h o a n g vạn tộc đối với huyền môn một lần nữa dâng lên lòng tin cứ như vậy xiển giáo liền sẽ có liên tục không ngừng tân sinh lực lượng gia nhập mà được lợi nhiều nhất tự nhiên là xiển giáo bây giờ huyền môn k h i ê n đỉnh thế lực là x i n giáo lao tử giáo đã không gượng dậy nổi nữ hoa giáo lập giáo không bao lâu căn bản không có cách nào cùng x i n giáo so về phần tây phương giáo đến một lần b Thứ nói cách khác n tinh quản lực phương tây p hơn ư g Giáo phân h nửa địa phương tại quá khứ là nơi vô chủ đừng bảo là những người khác liền ngay cả tây phương giáo cũng không quan tâm phương tây vốn là không có gì sinh linh cơ bản đều tụ tập tại linh sơn phụ cận coi như về sau có tụ linh trận tây phương giáo cũng chỉ là đem nó bố trí tại linh sơn cùng linh sơn t r u n g quanh mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề bán cho nguyên thủy lão tử cùng nữ hoa cái k i ê u ba khối địa phương không có bất kỳ sinh linh gì về sau bọn hắn bắt đầu tiến hành khai phát nhưng cũng bất quá là vì cho môn hạ đệ tử thêm một cái lịch luyện địa phương lão tử đem lão tử giáo dọn đi phương tây sau huyền đô lợi dụng luyện đàn tăng cao hơn một chút nhân khí tiến hành một chút k h u ắ t trương nhưng cũng làm cho phương tây tăng lên bao nhiêu sinh khí liền cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai không biết xấu hổ lao ra hỏa còn phong tỏa cửa vào làm cái chỉ tiêu mà không kiếm đem những cái kia đi phương tây luyện đan người luyện khí mới vây ở phương tây cưỡng ép để người ta gia nhập tây phương giáo dẫn đến xiền giáo không thể thu đến bao nhiêu luyện khí nhân tài cũng may tiếp dẫn cùng chuẩn đề bố trí bị đế tân phá hủy đế tân dẫn người tại phương tây lớn làm trải vớt địa mạch cùng chữa trị địa mạch hấp dẫn rất nhiều thế lực tiến về dẫn đến phương tây rất nhiều nơi bị thế lực khác chiếm trước bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng bởi vậy song rất nhiều h ạ n nguyện dựa theo này x u n dưới làm không được bao lâu bọn hắn bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện liền có thể hoàn thành cũng là bởi vì này tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại ngăn cản một phen liền không lại ngăn trở dù sao miễn phí sức lao động không cần thì phí bọn hắn không chỉ có thể hoàn thành bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện còn có thể thu hoạch càng nhiều công đức mà lại có di l ạ c thành thánh ba cái thánh nhân chấn giữ tây phương giáo đã biến thành hồng hoang ba vị trí đầu thế lực thứ nhất tự nhiên là nhân tộc nhân tộc có năm cái thánh nhân mà lại đế tân đã bước vào cùng hợp đạo cảnh giống nhau hôn nguyên quá rất lớn là kim tiến cảnh thứ hai là yêu tộc bạch trạch nhớ được anh chiêu cùng thương dê bốn vị thánh nhân tòa trấn thứ ba chính là tây phương giáo có ba cái thánh nhân t ỏ a c h ấ n thứ tư là phượng tộc tây côn lôn cùng xiền giáo có hai cái thánh nhân t ỏ a c h ấ n xiền giáo hẳn là xếp tại phượng tộc cùng tây côn lôn trước đó bởi vì trung hạ t ầ n g thực lực xiền giáo so phượng tộc cùng tây côn lôn càng mạnh xiền giáo thập nhị kim tiên không chỉ là bọn hắn đều là đại la kim tiên tu vi cấp b ư ớ c càng là thực lực đến còn có đệ t ử lời ba đồng dạng là hồng h o a n g đình tiêm xiền giáo đằng sau mới là phượng tộc phượng tộc mặc dù long hán l ư ợ n g k i ế p thời điểm bị đánh tàn thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức cũng khôi phục không ít về phần tây côn lôn trừ tây vương mẫu cùng lộc áp những người còn lại đều không đủ nhìn. thứ c h sáu là lao tử giáo mặc dù lao tử thánh vị tràn ngập nguy hiểm nhưng nhân giáo tại huyền đô quản lý bên dưới đã lớn mạnh rất nhiều lao tử đi qua mặc dù chỉ có huyền đô một người đệ tử nhưng huyền đô cũng có mấy cái đệ tử ký danh thứ bảy là hạ tiên côn bằng cùng nữ hoa hạo thiên thu nạp nguyên thiên đình đám người cũng coi như một c ố không kém thế lực mà côn bằng giới trướng có một nửa cận đại yêu tộc côn bằng lại đầu nhập vào đại lượng tinh lực bồi dưỡng nữ hoa tự lập giáo đằng sau có không ít đ ệ tử có thu nạp một nửa cận đại yêu tộc cái thứ tám là minh hà minh hà giới trướng tu la tộc mặc dù bất nhập lưu nhưng cũng là một cái khổng lồ chủng tộc tại minh hà tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới hay là có không ít thực lực mạnh mẽ người chỉ bất quá so sánh chủng tộc khác muốn ít rất nhiều cái thứ chín là chấn nguyên tử chấn nguyên tử mặc dù thực lực cường đại nhưng giới trướng chỉ có một cái năm chan xem trong quan chỉ có mấy cái đồng、tử. về phần thứ mười tạm thời không có người bởi vì đến có thánh nhân hoặc hốn nguyên đại la kim tiên toại trấn mới có tư cách nữ hoa sư muội vi huynh lần này đến là cầu ngươi giúp ta phong thần sự tình lúc đầu tiến hành đến không sai bị lắm lại bị đế tân quấy nhiễu bây giờ phong thần lại được lần nữa tiến hành nếu không dẫn phát vô lượng l ư ợ n g k i ế p trong hồng hoa n g dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến một khi dẫn phát vô lượng l ư ợ n g k i ế p người ta trở nên vô cùng nguy hiểm đế tân khẳng định sẽ liên hợp hốn nguyên đại la kim tiên công kích chúng ta khi đó chúng ta bên này đại huynh không xuất quan lời nói chỉ có người ta cùng nam cực ba người căn bản không có cách nào chống cự coi như tăng thêm tiếp dẫn chuẩn đề cùng di l ậ c ba người cũng vô pháp cùng đế tân bọn hắn đối kháng chính diện vi huynh cảm thấy phong thần hay là đến tại cận đại yêu tộc bên trên tiến hành nguyên thủy tiểu t â m nhìn về phía nữ hoa sợ nữ hoa cự tuyệt dù sao trước đó phong thần nữ hoa như thế bỏ khá nhiều công sức nàng dưới trướng cận đại yêu tộc tổn thất rất lớn sư mội tự nhiên không hy vọng vô lượng lượng kiếp hạ xuống nhưng d ư ớ i trướng của ta cận đại yêu tộc đã hy sinh rất nhiều một lần nữa lời nói chỉ sợ cũng muốn đánh về nguyên hình đến lúc đó đối mặt một nửa khác cận đại yêu tộc liền triệt để không có sức chống cự nữ hoa huyền chuyển cự tuyệt cận đại yêu tộc chị không được lặp đi lặ nàng cũng không giống như côn bằng như thế có tốt tài nguyên cho dưới trướng sử dụng cho dù có tài nguyên cũng muốn tăng cường nữ hoa giáo đệ tử sử dụng mà lại giúp nguyên thủy cuối cùng được chỗ tốt chính là nguyên thủy cùng x ỉ n giáo nàng cùng nữ hoa giáo cùng dưới trướng cái này một nửa cận đại yêu t ộ c cũng không có gì chỗ tốt côn bằng thế nhưng là ở một bên nhìn chằm chằm tuy thời chuẩn bị nuốt vào nàng dưới trướng cái này một nửa cận đại yêu t ộ c đến lúc đó nguyên thủy cùng x ỉ n giáo đi thẳng một mạch nàng coi như mất cả chỉ lẫn trài sư muội ngươi đừng có gấp tự tuyệt ngươi không đồng ý ta đi tìm lão sư ngươi cuối cùng vẫn là phải đồng ý cùng rằng này chẳng chúng ta h nguyên thủy chuyển ra hồng quân phong thần là hồng quân quyết định h ã n tin tưởng nữ hoa không dám cự tuyệt sư minh giúp người ta có thể được đến chỗ tốt gì nữ hoa chậm dần ngữ khí nàng vừa rồi chỉ lo so đo được mất lại quên phía sau còn có hồng quân chỉ cần hồng quân mở miệng nàng căn bản không có tư cách cự tuyệt chương ba trăm bảy mươi bảy nhân tộc nguy cơ vẫn như cũ không thể b u n g lòng cảnh giác chương ba trăm bảy mươi bảy nhân tộc nguy cơ vẫn như cũ không thể b u n g lòng cảnh giác t r i ề u ca thành trung thương dung tỷ can cùng mai bá ba vị đại thần gặp nhau một đường cộng đồng thương nghị triều đình chuyện quan trọng vụ lúc này đại thương triều đình n ắ với phần i những ngày nhân tộc tiên thánh bọn họ bình thường chỉ có tại gặp được sự kiện trọng đại lúc mới có thể nhúng tay triều đình sự tình bây giờ đại thương đã quốc thái dân an dân tộc xung quanh nguy hiểm đã bị dọn dẹp sạch sẽ dân tộc địa bàn địa mạch cũng liên tiếp bị trải vớt cùng chữa trị các nơi linh khí càng lúc càng nồng nặc dân tộc triệt để biến thành hồng hoang định cấp ở trong tầm tay thương nhân vẻ mặt t ư ơ i cười n h â n tộc hiện tại đỉnh tiêm chiến lược là hồng hoang mạnh nhất đại vương có thể cùng chấn nhiếp hồng hoang mấy cái lượng kiếp đạo tổ hồng quân chống lại để thiên đạo cùng hồng quân không có cách nào lại tính toán nhân tộc tại đại vương dẫn đầu xuống nhân tộc triệt để từ thánh nhân đồ chơi biến thành hồng hoang cự phách phía bắc cận đại yêu tộc s ớ m tại đại vương không có thành thánh trước h h n t đó liền đã bị thu thập đến ngoan ngoãn bây giờ cận đại yêu tộc đã một phân thành hai tới gần nhân tộc bộ phận này hay là côn bằng cái này hốn nguyên đại la kim tiên thông soái trong một đoạn thời gian rất dài bọn hắn sẽ không đối với dân tộc tạo thành lý hiếp bọn hắn cũng không dám đối với nhân tộc tạo thành uy hiếp không nói thánh nhân phước diện dưới thánh nhân nhân tộc thế nhưng là có không ít cường giả mà cận đại yêu tộc cũng không có mấy cường giả nguyên bản có mấy cái cũng bị xiển giáo hố chết về phần bọn hắn phước diện đã không có cái gì có thể uy hiếp nhân tộc đương nhiên nhân tộc tới gần thay mặt yêu tộc cũng rất tương tự chiến lược cao đoan không kém nhưng đê đoan chiến lược vẫn là không được mặc dù nhân tộc tự đại vương ban thưởng công pháp đằng sau rất nhiều người đều đi lên con đường tu luyện nhưng trở ngại đi qua tài nguyên có hạn rất nhiều người tu vi tăng lên không nhanh nhân tộc lúc đó chủ yếu tăng lên là lúc đầu tu sĩ cùng đại thương các nơi quân đội những này ngay từ đầu liền nhận đại vương l ư u hái ngay từ đầu liền được nhờ cũng là như thế tu vi của bọn hắn đạt được nhanh chóng tăng lên về phần những người khác chỉ có thể từ từ tu luyện cũng may trên việc tu luyện gặp phải các loại nghi vấn đều có thể thông qua luận đạo thu hoạch được giải đáp nhân tộc vừa an bình một trận chúng ta cũng không thể như vậy thư giãn phải biết hồng quân cùng nguyên thủy bọn hắn người chết tộc c h i tâm không chết chúng ta muốn dự phòng bọn hắn đánh lén đặc biệt là nguyên thủy xuyển giáo phong thần lại được lại bắt đầu lại từ đầu không chừng có lại muốn bắt nhân tộc khai đao thì can biết đến càng nhiều cho nên biết nguy cơ nên nguy biết tại. vỡ không thấy đ ư ợ chừng liền ngay cả đại ngay vương cả có t ể so với vai hồng ngày nào n h â n tộc lại phải bị đến chiến hỏa tác động đến đúng vậy à chúng ta không thể v ô n g l ỏ n g đại vương đem triều chính giao cho chúng ta chúng ta liền phải đem hướng triều chính tốt nhất muốn đem tất cả có thể người tu luyện đều gia nhập tu luyện trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi bây giờ n h â n tộc có thể không thiếu linh khí mai bá cũng đồng ý tì can lời nói dân tộc tại hồng hoang chính là một tảng mỡ dày ai cũng muốn cắn một g ụ m khỏi cần phải nói liền nói khí vận đây chính là đi qua thánh nhân cũng điên c u ồ n g đồ vật lao tử liên hợp nguyên thủy bọn người tính toán nhân tộc không phải là vì từ nữ hoa trong tay đoạt khí v ậ n sao thời điểm đó nhân tộc khí v ậ n cũng không có biện pháp cùng hiện tại so đi qua nhân tộc lợi hại nhất cũng bất quá tam hoàng ngũ đế trong bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá là a thánh hiện tại nhân tộc tu vi cao nhất đại vương thế nhưng là huấn nguyên quá rất lớn la kim tiên thiên hoàng phục hy cùng nhân hoàng hiên viên cũng là huấn nguyên đại la kim tiên còn có toại người lao tổ cùng thương hiệt lao tổ hướng xuống địa hoàng thần nông có lao tổ cùng chú ý lao tổ mấy người cũng đã là huấn nguyên kim tiên viên mãn không được bao lâu cũng sẽ đột phá xuống chút nữa đại la kim tiên cũng có một chút tỷ như trương quế phương b ọ n người chương ba trăm bảy mươi tám để côn bằng khổ đi thôi chương ba trăm bảy mươi tám để côn bằng khổ đi thôi phương nam thập vạn đại sơn trải qua thượng cổ yêu t ộ c những năm này quản lý thập vạn đại sơn đã trở nên càng thêm tiên khí m ộ ư ơ i phần đi qua phương nam thập vạn đại sơn không có bị người c h i ế m cứ chủ yếu vẫn là bởi vì thụ dòng hán l ư ợ n g kip ế ảnh hưởng bị phá hư rất nghiêm trọng chỉ so với nam minh núi lửa tốt một chút mặc dù địa bàn rất lớn nhưng điều kiện còn không bằng bắc hải cũng là bởi vì này lúc trước thượng cổ yêu tập mới có thể rút khỏi thiên đình sau dọn đi bắc hải nếu là thập vạn đại sơn điều kiện cùng bắc hải không sai bị lắm cái k i a thượng cổ yêu tộc ngay từ đầu liền lựa chọn nơi này về sau nghe theo nhân hoàng đế tân đề nghị đem đến nơi này trừ đế tân cho tụ linh trận bên ngoài trên thực tế cũng là không muốn nhận phong thần ảnh hưởng thượng cổ yêu tộc thật vất vả khôi phục lại nếu là lại trải qua một lần lựa kiếp liền muốn trở lại nguyên hình phương nam thập vạn đại sơn điều kiện là kém một chút có thể có đế tân cho tụ linh trận liền có thể từ từ b i ế n tốt so sánh cả cổ yêu tộc căn nguy hoàn cảnh sinh tồn kém một chút cũng không quan hệ tại đế tân trợ giút bên dưới bạch trạch nhớ được anh chiêu cùng thương dê bốn vị thống lĩnh nao nhau, nhau trở thành hôn nguyên đại la kim tiên có không sợ thánh nhân uy hiếp v ô liếng về sau biết được trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch có thể khôi phục linh k h í sau bạch trạch bốn người phát động tất cả thượng c ổ người của yêu tộc trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch sau đó thập vạn đại sơn liền ngày càng biến tốt trừ cái đó ra bọn hắn còn p h ả i người đi phương tây tranh đoạt địa bàn dù sao có nhân tộc cùng phượng tộc ở bên căn bản không cần lo lắng tây phương giáo cùng lao tử giáo về phần phong thần sự tỉnh liền để côn bằng đi đau đầu đi ai bảo hắn tiếp nhận một nửa cận đại yêu tộc đâu đi qua yêu tộc chỉ có yêu tộc, cùng yêu tộc thán có thể v u yêu lượng kiếp đằng sau yêu tộc rời khỏi thiên đình bán đảo bắc hải đằng sau yêu tộc tán tu cũng chầm chậm hướng bắc hải tụ tập sau đó liền tạo thành yêu tộc cùng yêu tộc tán tu hai cái yêu tộc thế lực vì tốt hơn địa khu phân yêu tộc xưng là thượng cổ yêu tộc yêu tộc tán tu xưng là cận đại yêu tộc muốn đình trung ương bạch trạch nhớ được anh chiêu cùng thương dê ngồi cùng một chỗ nghe nói côn bằng gần nhất động tác không ngừng có phải hay không nguyên thủy muốn bắt đầu tiến hành phong thần thương dê nhìn về phía bạch trạch nhớ được cùng anh chiêu mặc dù phong thần một lần nữa mở ra cùng bọn hắn quan hệ không lớn nhưng là không chừng côn bằng sẽ cầu bọn hắn trợ dù sao bây giờ tất cả mọi người là một phe cánh lúc cần thiết vẫn là phải hỗ trợ hẳn là không sai bị lắm nguyên thủy xuất quan xiển giáo thập nhị kim tiên hẳn là cũng khôi phục được không sai bị lắm lấy nguyên thủy tính cách phong thần tất nhiên là muốn tiến hành nếu không sẽ dẫn phát vô lượng l ư ợ n g tiếp nói như vậy nguyên thủy đều có khả năng vớt lạc nam cực tiên ông thành thánh lại là tại chuẩn thánh đỉnh phong lắng động thật lâu mới thành thánh thực lực muốn so cùng cảnh giới nguyên thủy bọn hắn mạnh rất nhiều chỉ cần nam cực tiên ông tọa trấn nguyên thủy có thể an tâm làm khác chuẩn bị mà lại nữ hoa cũng sẽ giút nguyên thủy nhớ được cũng cảm thấy x i n giáo muốn bắt đầu hành động nhớ được hắn bọn họ chưa thấy qua nhưng sẽ dẫn đến thánh nhân vẫn lạc liền có thể nói do nó chỗ kinh khủng bất quá bọn hắn không sợ trong tay nhân tộc tòa kia lao trận thế nhưng là có thể ngăn cản hốn nguyên đại la kim tiến cướp coi như đến lúc đó thật hạ xuống vô lượng lượng k i ế p bọn hắn cũng có thể ngăn cản một hai nếu là nhất định phải có thánh nhân vẫn lạc bọn hắn không để ý đem nguyên thủy bọn người giết lúc đầu mọi người là người cùng một thời đại thực lực cũng t r ê n lệch quá nhiều có thể nguyên thủy ngay từ đầu liền xem thường bọn hắn để bọn hắn phi thường khó chịu về sau nguyên thủy bọn người thành thánh đằng sau bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu lại về sau vụ yêu lượng kiếp qua đi bản thân bị trọng thương bọn hắn chỉ có thể c o đầu rút cổ bắc hải bế quan chữa thương đằng sau một đoạn thời gian rất dài thượng cổ yêu tộc đều không ra hoạt động mới khiến cho yêu tộc tán tu phát triển thành cận đại yêu tộc có thể cho dù yêu tộc tán tu phát triển thành cận đại yêu tộc bọn hắn hay là tránh không được bị thánh nhân tính toán cùng thúc đẩy nay thượng cổ yêu tộc lại có thể không để ý tới thánh nhân càng không nghe theo thánh nhân a n bài phong thần lượng kiếp mở ra trước đó không phải là không có thánh nhân nghĩ tới thúc đẩy thượng cổ yêu tộc nhưng vô luận là tiếp dẫn chuẩn đề hay là nguyên thủy đích thân tới mạnh trạch bọn hắn chính là không để thượng cổ yêu tộc rơi vào kết quả như vậy đều là bọn hắn d ở trò quỷ nếu không phải tiếp dẫn vụ n trộm thả lục gáp bọn hắn m ộ ư ơ i huynh đệ liền sẽ không có lục gáp m ộ ư ơ i huynh đệ đốt vu tộc sự tình cũng sẽ không dẫn đến khoa phụ đổi mặt trời từ đó m ệ t chết sau đó hậu nghệ xạ nhật bắn chết lục gáp chín cái huynh trường liền ngay cả lục gáp cũng thiếu chút chết từ đó tạo thành v u yêu hai tộc quyết chiến tử thương tham trọng rời khỏi hồng hoang sân khấu đương nhiên trong này còn có côn bằng nguyên nhân mắt thấy người chết trận càng ngày càng nhiều côn bằng lòng sinh t h o ả ý đột nhiên chạy trốn trở lại chính đề nguyên thủy nhất định phải thuyết phục nữ hoa mới có thể tiếp tục tiến hành phong thần bằng không hắn cũng chỉ có thể đổi chủng tộc khác có thể hồng hoan g v n tộc chủng tộc khác có thể duy trì không nổi phong thần nếu là nguyên thủy đem phong thần phóng tới chủng tộc khác tiến hành vậy liền sẽ dẫn phát vạn tộc đại chiến kể từ đó xiển giáo liền triệt để mất đi tín nhiệm về phần tốt nhất đối tượng nhân tộc nguyên thủy căn bản không cần nghĩ trừ phi hắn muốn chính mình vất lạc để xiển giáo triệt để tại hồng hoang biến mất nhân hoàng đế tân cũng sẽ không cho hắn cơ hội nhìn ữ hoa tự mình một người đối mặt côn bằng áp lực phi thường lớn cho dù không nhận ý cũng chỉ có thể giút nguyên thủy côn bằng l riêng là nữ hoa cùng nguyên thủy liền đủ hắn uống một bầu bây giờ lại thêm một cái nam cực tiên ông anh t r i ê u c ư ờ i trên nỗi đau của người khác côn bằng quá khứ là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng lại lĩnh hội pháp tắc tu thành hôn nguyên kim tiên trở thành hôn nguyên đại la kim tiên sau thực lực tự nhiên không kém có thể nữ hoa cùng nguyên thủy hai người mặc dù thành thánh trước cơ sở chẳng ra sao cả nhưng dù sao thành thánh đã lâu côn bằng ứng đôi đứng lên vẫn tương đối cật lực huống hồ nguyên thủy là cái không nói võ đức người lấy nhiều khi ít là hắn sở trường tăng thêm nam cực tiên ông côn bằng ứng đôi đứng lên áp lực liền rất lớn mà bốn người bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay trợ、rút. sẽ chỉ ở một bên xem kịch mặc dù côn bằng cũng có phân thân cũng đừng quên tiếp dẫn chuẩn đề cùng di lặc lúc nào cũng có thể gia nhập bất quá tiếp dẫn chuẩn đề cùng di lặc nhân hoàng đế tân hẳn là sẽ đem bọn hắn kéo tại phương tây để bọn hắn không cách nào trợ giúp nguyên thủy mặc dù chúng ta cùng côn bằng bây giờ là một phe cánh nhưng hắn cùng chúng ta ân oán còn tại chỉ cần côn bằng không có nguy cơ sinh tử chúng ta liền không xuất thủ b ạ c h trạch trực tiếp định đ i ệ u ở một bên ăn dưa bất quá chúng ta vẫn là phải dự phòng hồng quân xuất thủ nếu là hồng quân xuất thủ côn bằng liền nguy hiểm mạnh trạch lo lắng a hồng quân cũng là không nói vo đức người trước đó có thể chống cự hồng quân Đó l chương ba trăm bảy mươi chín tinh diệu cùng ảnh ép chuẩn bị giáng lâm hồng hoang chương ba trăm bảy mươi chín tinh diệu cùng ảnh ép chuẩn bị giáng lâm hồng hoang hỗn độn chỗ sâu dương mi thật lâu trầm mặc không nói đế tân nói thực sự quá dọa người cho dù hắn bây giờ so với quá khứ tiến hơn một bước nhưng vẫn như c ũ không phải bản cổ đối thủ nếu là hắn hôm nay đối mặt bản cổ khai thiên dịu cũng bất quá là nhiều k h i ê n vài dịu cuối cùng vẫn là muốn chết tại bản cổ khai thiên giới dịu bất quá nếu như lần nữa trở lại bản cổ khai thiên thời điểm dương mi cũng sẽ không có ngốc ngốc đi ngăn trở mau trốn mới là chuyện khẩn yếu nhưng hôm nay bản cổ lại còn có một cái đại đạo cảnh cường giả giúp đỡ cái này để hắn bắt thôi đây chính là đại đạo cảnh cường giả a xa không thể chạm t ồ tại hắn dương mi có tài đức gì có thể đối mặt cường giả như vậy người như vậy cường giả cho dù bản thân bị trọng thương chỉ cần khôi phục một ánh mắt liền có thể giết mình mình bây giờ tại mấy cái may mắn còn sống sót hôn độn thần ma bên trong tu vi cùng thực lực đều chỉ có thể xếp hạng ở giữa chủ yếu là chính mình là kém chút bị bàn cổ khai thiên búa bổ chết không thể không chuyển sinh hồng hoang mà những người khác là đã sớm biết được chính mình không phải bàn cổ đối thủ tại khai thiên giới dịu không chống được vài dịu cho nên sớm rút lui nếu là chính mình lúc trước cũng giống như bọn hắn sớm rút lui bây giờ tu vi cùng thực lực nói không chừng đã siêu việt bọn hắn mà cái này còn không đạt được bàn cổ trước khi khai thiên độ cao dù sao bản cổ trước khi khai thiên cũng đã là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn bọn hắn những n à y còn sống hôn độn thần ma bây giờ tu vi cao nhất cũng chỉ là nửa bước hôn nguyên vô cực đại la kim tiên bây giờ bản cổ sắp khôi phục mặc dù không có trở thành đại đạo cảnh nhưng cũng bước vào nửa bước đại đạo cảnh tinh diệu cùng ảnh ấp khả năng cũng là nửa bước đại đạo cảnh mặc dù bọn hắn biểu diễn ra tu vi chỉ có hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn nhưng bọn hắn cũng là hướng về phía bản cổ chứng đạo tới không có ma đạo đại đạo b ậ cửa bọn hắn tùy tiện đến đây chính là chịu chết Mà bây giờ tình huống đến xem trừ phi tinh diệu cùng ảnh ấp cũng có đại đạo cảnh cường giả trong bóng tối bảo hộ không phải vậy bọn hắn căn bản không có khả năng thu hoạch được chứng đạo bí mật nhìn đế tân g á n g vẻ không giống như là làm muốn lừa hắn đế tân cùng hắn nói qua chính mình quật khởi quá trình cùng dự định hắn là muốn giết hồng quân cùng thiên đạo để cho mình biến thành hồng h o a n g trí tôn từ khi biết được bản cổ không chết chính mình tất cả cố gắng cuối cùng đều chỉ sẽ cho bản cổ làm áo cưới đằng sau đế tân liền từ bỏ hồng hoang mặc kệ đi theo đám bọn hắn không ngừng rời xa hồng hoang mà bây giờ càng là đem kinh người như vậy tin tức nói cho h ắ n biết là muốn triệt để thoát đi mảnh hỗn độn này đế tân đã nói trước mắt mảnh này lại một mảnh hỗn độn chẳng qua là nguyên bản hỗn độn một phần nhỏ như vậy muốn an toàn liền phải triệt để đi ra những ngày hỗn độn trốn được xa xa thế nhưng là bên ngoài hỗn độn là cái gì đây có thể ra ngoài sao vạn nhất đại đạo phong tỏa đâu nghĩ đến tinh diệu cùng ảnh ấp dương my ngẫu nhiên quyết định bên ngoài hỗn độn hẳn không có bị phong tỏa nếu không tinh diệu cùng ảnh ấp vào không được tiền bối ngươi tranh thủ thời gian thông chi những người khác chúng ta nắm chặt đi thôi đế tân chủ động mở miệm không đi không được、à. tương lai tình huống hắn hoàn toàn ứng phó không được đúng đúng đúng đến tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn dương mi rốt c ụ c kịp phản ứng không có khả năng xác định những ngày à y bên n o i phải hốn h độn có a k hỗn độn bên ngoài không có phong tỏa vậy liền mọi người đều tự tìm cái phương hướng tiến lên nếu là những n à y hỗn độn ngoài có phong tỏa vậy liền hợp lý phá vỡ một cái l ô hồng đi người trước đi lên phía trước chúng ta tại biên giới chỗ tụ hợp mặc dù muốn đi nhưng không phải lập tức liền phải đi đế tân còn tại từ đầu trong tu luyện có thể từ từ đi ra ngoài chỉ bất quá loại này chậm không phải nguyên lai loại kia chậm mà muốn là thế ă là đế tân lớn bắt đầu điên cùng tu luyện rất nhanh liền khôi phục hôn nguyên kim t i ề n viên mãn không do dự đế tân bắt đầu đậu kiếp dương mi khuyên bảo qua đế tân thời điểm độ kiếp tốt nhất vẫn là không cần mượn nhờ ngoại lực bất quá đế tân vẫn là đem đường hoành đao đem ra đem nó để ở một bên đế tân như vậy không phải dùng để giúp hắn kháng lôi kiếp mà là muốn mượn dùng lôi kiếp chi lực làm đường hoành đao thăng cấp dù sao đây là trùng tu sau hôn nguyên đại la kim tiên cướp v y lai tất nhiên là muốn viễn siêu lúc đầu hôn nguyên đại la kim tiên cướp quả nhiên khi đế tân trùng kích hôn nguyên đại la kim tiên thời điểm trên đỉnh đầu hết sắc lôi vân nhanh chóng tụ tập sau đó từng đầu tráng kiện hết lôi điên cuồng rơi xuống ngồi xếp bằng trong hôn đội chỉ ứ hủy diện phát tắc, còn có sinh chi phát tắc. Tại huyết sắc lôi kiếp hủy diện Tại còn tắc, tắc. ắ có xa xa, s là, là dương mi không nghĩ tới đế tân nhanh như vậy liền độ hôn nguyên đại la kim tiên cước lôi kép còn kinh khủng như thế dương mi rất nhanh liền gây dại chẳng lẽ đế tân cũng là b ả n cổ tinh diệu cùng ảnh ấp người như vậy nếu không không có khả năng có như thế lợi hại lôi kiếp dù sao mấy người bọn hắn hôn độn thần ma độ hôn nguyên đại la kim tiên cướp lúc lôi kiếp cũng không có lợi hại như vậy liền ngay cả hắn một lần nữa đằng sau hôn nguyên đại la kim tiên cướp cũng chỉ là hơn một n g à n đạo khả đế tân lôi kiếp đã hai nghìn đạo còn không chút nào không có muốn ý dừng lại hồng hoang chung quanh hôn độn tinh diệu cùng ảnh ấp cũng chú ý tới chỗ xa xa lôi kiếp tiểu gia hỏa này tiềm lực không tệ a một lần nữa đằng sau lôi kiếp trở nên lợi hại như vậy chỉ cần hắm huyết s ắ c lôi k i ế p nói do tiềm lực đã để phương này đại đạo cảm thấy uy hiếp muốn diệt trừ đế tân điều này nói rõ bản cổ chứng đạo phương pháp càng thêm đáng giá chúng ta học tập ảnh ấp có chút hưng phấn đế tân càng lợi hại nói rõ bản cổ khai thiên vượt thành công bọn hắn đã xác nhận đế tân cùng bọn hắn đến phương thức không giống với bọn hắn là thần linh đế tân chỉ là linh hồn giáng lâm d ù n g hay là hồng hoang sinh linh nhân tộc thân thể nhân tộc là cái chủng tộc hoàn toàn mới là bản cổ làm chứng đạo mở trong hồng hoang đạn sinh đế tân nói hồng hoang thiên địa nhân ba đạo hợp lại giống như chính là một cái đại đạo hoặc là nói là hồng hoang bản nguyên dựa theo đế tân nói tới, như thế đến xem hồng hoang bản nguyên hoặc là chính là bị bản cổ hận mất rồi hoặc là chính là chia làm thiên địa nhân ba đạo cụ thể như thế nào chỉ có thể do bọn hắn tự mình đi tìm hiểu một chút xem ra chúng ta cũng nên xâm nhập đi tìm hiểu một chút tinh diệu giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đối với hồng hoang bọn hắn từ ngoại bộ đã hiểu không sai biệt lắm nội bộ cũng từ dương mi cùng đế tân cái kia hiểu rõ một chút chỉ bất quá dương mi cùng đế tân hiểu rõ cũng có hạn càng sâu đổ vật đến bọn hắn chính mình đi tìm hiểu chương ba trăm tám mươi côn bằng yên tâm to gan đi đánh đi chương ba trăm tám mươi côn bằng yên tâm to gan đi bằng, đánh đi. hồng hoang bắc hải cận đại yêu tộc phong thần lại một lần bắt đầu vì để cho phong thần thuận lợi tiến hành nguyên thủy phái nam cực tiên ông tòa h c h ấ n mà nguyên thủy chính mình thì là tiếp tục bế quan t r ư a thương chỉ là côn bằng thủ hạ phát hiện trước đó một mực phụ trách quản lý xiển giáo sự vụ vân t r ú n g tử chưa từng xuất hiện bệ hạ xiển giáo vân t r ú n g tử không xuất hiện sẽ không phải trong bóng tối chuẩn bị lạnh lén một tên i đại yêu có chút lo âu mở miệng đi qua xiển giáo chỉ có hai ba mươi người liền đã khiến cho toàn bộ hồng hoang không ai dám treo chọc bây giờ xiển giáo nhân số đã có mười mấy vạn chủ yếu nhất là xiển giáo trụ cột vững vàng thập nhị kim tiên còn tại thực lực của những người này đều phi thường cường đại cận đại yêu tộc bởi vì không có thực lực cho nên thượng cổ yêu tộc mới không cần bọn hắn cho dù những năm này thực lực tăng lên một chút nhưng cùng xiển giáo là không có cách nào so trước đó phong thần bên trong bọn hắn bên này liền đã tổn thất rất nhiều người mặc dù mình là đại yêu nhưng bọn hắn loại này đại yêu nhưng không cách nào cùng thượng cổ yêu tộc đại yêu tương so dù sao người ta là từ vô yêu trong lượng k i ế p sống sót đã trải qua vô số chiến đấu mà xiển giáo thập nhị kim tiến tên không chỉ có là bởi vì nguyên thủy đối bọn hắn bảo vệ càng là hắn thực lực có được cho có Cực cùng thể lo giáo trong, nên, tên này đại yêu mới có thể lo lắng. Xiển bên trong, đi qua Nam cực Tiên ông yêu đại đi mới qua vân trung tử thanh ta danh không hiện, nhưng người lúc à là Nguyên thủy đại đệ tử cùng Nhị đệ tử, thực lực là viễn siêu thập nhị kim Tiên. Vân Trung siêu Thủy Tử Tử, thực thập Tử Đại Đệ Đệ Kim lực l trước trong một đoạn thời gian đem xiển giáo xử lý ngay ngắn rõ ràng không có bởi vì nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên thụ thương mà làm xiển giáo địa vị hạ xuống không cần lo lắng quá mức vân trung tử cũng không phải t h á n h nhân không có khả năng tại bản tọa dưới mí mắt lặng lẽ chạm vào đến đường bảo là vân trung tử liền ngay cả nguyên thủy cùng nam cực tiên ông cũng không có bản sự này nguyên thủy chỉ là trần thánh trung kỳ thành thánh cùng là thánh nhân thực lực là không có cách nào so sánh nam cực tiên ông là c h u ẩ n thánh đỉnh phong thành thánh nhưng côn bằng cũng là c h u ẩ n thánh đỉnh phong hay là uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đỉnh phong có thể cùng hắn đối kháng chỉ có c h ấ n nguyên tử cùng minh h à cùng k h n g tuyên nam cực tiên ông hay là kém một chút ý tứ mà chính mình thành tựu hôn nguyên đại l à kim tiên thế nhưng là tại c h u ẩ n thánh đỉnh phong cơ sở bên dưới lĩnh hội phát tắc sau đó độ kiếp thành công lôi kếp i kia cũng không phải khổ sở ở p h í mặc dù có đế tân đao trận hỗ trợ cản trở đại bộ phận trần thánh đỉnh phong thêm hôn nguyên kim tiên viên mãn ộ i tỉnh côn bằng liền so nam cực tiên ông mạnh rất nhiều lại thêm nam cực tiên ông thành thánh nhưng không có bị lôi kiếp tẩy lúc trước hắn bị nguyên thủy cùng nữ hoa kiềm chế đó là nguyên thủy trong tay có bản cổ phiên nếu là không có bản cổ phiên nguyên thủy cùng nữ hoa chỉ có bị đòn phần chúng ta hậu phương không cần lo lắng nhân tộc không có khả năng để x u ể n giáo giáng lâm nguyên thủy nếu là còn dám lưu tính nhân tộc chỉ cần nhân hoàng hoặc phục hy cùng tùy tiện đi ra một cái liền có thể để nguyên thủy đi dòng sông thời gian đi vài gặp chúng ta muốn lo lắng chính là ở tiền tuyến tắc chiến thời điểm vân trung tử đưa vào đột nhiên tập kích đừng nhìn vân trung tử thanh danh k ô n g hiện có thể trung quy là trần thánh đình phong thậm chí khả năng đã bắt đầu lĩnh hội phát tác cho nên các ngươi tại xuất chiến thời điểm cũng phải tất y điểm ấy cũng là côn bằng hơi chú ý địa phương hồng nông tử khí liền bày đầu bây giờ sử dụng hết vân trung tử căn bản không có khả năng lại thu hoạch được hồng quân cũng không phải đế tân không thể hơi một tí xuất ra chấn kinh người độ tốt vân trung tử đã có cùng huyền đô một dạng quản lý một giáo năng lực tất nhiên cũng là muốn thành thánh mà pháp tắc thành thánh sớm đã không phải bí mật tiệt giáo bên kia triệu công minh đã nhanh muốn độ kiếp rồi một khi tiệt giáo triệu công minh độ kiếp thành công trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đến lúc đó một đời mới tu sĩ sẽ càng thêm điên cuồng truy cầu trở thành hôn nguyên đại la kim tiên muốn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên trừ muốn lĩnh hội song pháp tắc bên ngoài còn muốn vượt qua lôi kiếp có thể hôn nguyên đại la kim tiên cấp cũng không phải tốt như vậy độ côn bằng quản lý tự nhiên biết rõ trong đó chỗ kinh khủng cho dù nhân tộc đao trận hỗ trợ ngăn cản đại bộ phận lôi kiếp còn lại một phần nhỏ lôi kiếp hay là suýt chút nữa thì cái mạng g i ả của hắn không có nhân tộc trợ giúp những người khác cho dù tu luyện đến hôn nguyên đại la kim tiên nhất định phải đến đầu nhập vào hôn nguyên đại la kim tiên trận d a n h huyền môn cùng tây phương giáo khẳng định là không được cho nên vân trung tử cho dù lĩnh hội song pháp tắc trở thành hôn nguyên kim tiên viên mãn, côn ũ n g k h g có k bằng nhắc nhở lần nữa trước đó hắn chọn người phụ trách đã chính thức bổ nhiệm làm quân sư thủ tướng dưới trướng cận đại yêu tộc tất cả sự vụ thuộc hạ tuân mệnh ở đây các đại yêu tranh thủ thời gian gật đầu trả lời cho ô n dù chết trận cũng đừng sợ sệt phong thần bảng bên trên đã sớm đầy lần này phong thần lượng tiếp chẳng qua là xiển giáo mười hai tiến hành muốn độ tử kiếp địa phủ bên kêu bản tọa đã cùng hậu thổ bắt chuyển qua đến lúc đó người chết trận đều sẽ một lần nữa truyền thế mặc dù trước đó nhân tộc nhân quả đạo nhân đem phong thần nhân quả thay đổi để phong thần về tới điểm khởi đầu nhưng phong thần bảng cũng không nhận được ảnh hưởng lần trước phong thần những người đã chết kia chân linh còn tại trên bảng cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này phong thần chủ yếu vẫn là xiển giáo mười hai tiến hành sắc k i ế p cũng không cần lấp kín thần bảng cho dù muốn lấp cũng không cần bao nhiêu người nhưng vì người giới trướng suy nghĩ côn bằng chuyên môn tìm hậu thổ để hắn tại lục đạo luân hồi bên trên giúp giới trướng cận đại yêu tộc một chút bận điệu để người vẫn là có thể chuyển thế đầu thai về cận đại yêu tộc xét thấy x i n giáo không biết xấu hổ ưa thích lấy nhiều khi ít cho nên côn bằng cố ý bàn giao người giới trướng đối chiến thời điểm không cần giảng võ đức người nói võ đức có thể xiển giáo không nói võ đức trận pháp cũng muốn sớm chuẩn bị phòng ngự công k í c h đều chuẩn bị kỹ càng không cần lo lắng vật liệu không đủ n h â n tộc phượng tộc cùng thượng c ổ yêu tộc cùng t i ệ n giáo đều sẽ cho chúng ta liên tục không ngừng cung cấp cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ thất bại lúc khi tối hậu trọng yếu hôn nguyên đại la kim tiên trận doanh những người khác cũng sẽ xuất thủ tương trợ nhớ k ỹ mục tiêu của chúng ta giết chết xiển giáo thập nhị kim tiên cầm xuống một nửa k h ắ c cận đại yêu tộc đem toàn bộ bắc hải hóa thành của mình côn bằng để mọi người yên tâm lớn mật đi chiến đấu vô lượng lượng kiếp hạ xuống thì thế nào x i n giáo ý nguyên một mái một khi vô lượng, lượng kiếp hạ xuống, nhân tộc, phượng tộc, Tiền i g ba trăm tám mươi mốt nam cực tiên ông hàm tư thái chương ba trăm tám mươi mốt nam cực tiên ông h à n g tư thái bắc hải nam cực tiên ông ngồi tại nữ hoa giới trướng cận đại yêu tộc tri địa trong cung điện thản nhiên tự đắc cùng h ỏ a phượng uống trà thánh nhân chúng ta ngồi như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm h ỏ a phượng một bên uống trà một bên coi chừng nhìn về phía nam cực tiên ông mặc dù nàng cùng nam cực tiên ông trước đó là cùng thế hệ thực lực cũng không có t r a n l ệ bao nhiêu nhưng hôm nay nam cực tiên ông đã là thánh nhân nàng không có khả năng lại lấy sư h i n h mội tương xứng càng không thể lấy sư mội tự cho mình là dù sao c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân thế nhưng là thiên nhân c h i cách dưới thánh nhân đều là sâu kiến cũng không phải nói loạn đó là thực lực t r ê n l ệ n h thật lớn biểu tượng sư mội không cần lo lắng côn bằng thủ hạ đều là một chút phế vật tự nhiên không phải thập nhị kim tiên đối thủ xuyền giáo trừ thập nhị kim tiên những năm này cũng nuôi dưỡng một chút cường giả tăng thêm nữ hoa dạy cường giả côn bằng những thủ hạ kia tới một cái chết một cái đúng rồi sư mội gọi ta thánh nhân quá xa lạ kêu ta sư h u n h là được nam cực tiên ông không thèm để ý chút nào. c ô trong đó đại h bộ phận cơn giả đã lúc trước phong thần bên trong chết những người còn lại thực lực kém hơn về phần đối với lựa phượng xưng hô là nguyên thủy đặc biệt đã thông báo nếu không đã trở thành thánh nhân nam cực tiên ông la sẽ không xưng hỏa phượng là sư muội lợi hại quan hệ nguyên thủy đã sớm cùng nam cực tiên ông nói qua quá khứ có lao tử cùng nhân giáo hỗ trợ xiền giáo không cần quan tâm nữ hoa cùng nữ hoa dạy bây giờ l a o tử bế tử quan huyền đô không còn xen vào những chuyện này nguyên thủy chỉ có thể lôi kéo nữ hoa nữ hoa dù sao cũng là tiền bối rất nhiều chuyện đều là để h ỏ a phượng tới làm nam cực tiên ông vì để cho h ỏ a phượng càng thêm phối hợp chủ động giảm xuống tư thái như vậy không tốt đâu dù sao tôn ti có khác ta vẫn là hâu ngài thánh nhân đi ta không có khả năng phá hư quý cụ h ỏ a phượng nghe được nam cực tiên ông lời nói phi thường kích động nàng cẩn thận từng ly từng tý chính là sợ chỗ nào nói sai chọc giận nam cực tiên ông hiện tại xem ra nam cực tiên ông cũng không có bởi vì trở thành thánh nhân liền cao cao tại thượng rời xa nàng có thể nam cực tiên ông cho mình mặt mũi bất quá là xem ở lao sư trên mặt mũi mình không thể thuận cột trèo lên trên nam cực tiên ông có thể gọi nàng sư muội nhưng nàng không có khả năng hô nam cực tiên ông sư mình dạng này sẽ phá hư quy củ trong âm thầm không có quan hệ chúng ta vốn chính là cùng thế hệ coi như ta bây giờ trở thành thánh nhân vẫn như cũng là lao sư tọa hạ đại đệ tử ngươi cũng là sư thúc tọa hạ đại đệ tử chúng ta địa vị là giống nhau nam cực tiên ông tiếp tục giảm xuống tư thái chỉ có để hòa phượng vui vẻ xiển giáo bên này tổn thất mới có thể giảm xuống rất nhiều. chính mình mười hai cái sư đệ mặc dù thực lực đến uy danh truyền xa có thể cuối cùng là khuyết t h i ế u kinh nghiệm chiến đấu không giống chính mình cùng vân trung tử trải qua vu yêu thời đại trải qua vô số chiến đấu thập nhị kim tiên là lao sư thành thánh sau thu thổ địa chính mình cùng vân trung tử thế nhưng là lao sư không thành thánh thời điểm liền đã đi theo lao sư phía sau đây cũng là hắn cùng vân trung tử mặc dù thanh danh không hiện nhưng thực lực có thể đạt tới hồng hoàng t r u ẩ n thánh cấp độ thứ hai nguyên nhân cấp độ thứ nhất đương nhiên là trấn nguyên tử cốt bằng minh hạ cùng ban đầu xiển giáo phó giáo chủ n h i n đăng những n à y cùng lao sư bọn hắn người cùng một thời đại về sau lại nhiều khổng tiên hòa lục ép bởi vì lao sư bọn hắn tranh phong thời đại k h ô n g tiên hòa lục ép còn không có triển lộ phong mang cấp độ thứ hai chính là hắn cùng vân trung tử hòa phượng đại b ă n g huyền đô di l ạ c cùng đa bảo đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cấp độ thứ ba là triệu công minh thanh tiêu vân tiêu bích tiêu kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu quỷ linh thánh mẫu quảng thành tử cùng xích tinh tử đám người bọn hắn đều là c h u ẩ n thánh cấp độ thứ tư chính là thập nhị kim tiên bên trong còn lại mười người đều là đại la kim tiên theo đế tân sáng tạo ra luận đạo vừa tu luyện này chi pháp hồng h o n g tất cả mọi người nhanh chóng tăng cao tu vi xiền giáo thập cũng có một số người đột phá truyền thánh nhưng sát kiếp thứ này cảnh giới càng cao liền càng khủng bố hơn trước đó thời điểm lão sư chính là lo lắng thập nhị kim tiên không có cách nào bình yên vượt qua mới nghĩ ra giá tiếp chi pháp đem sát kiếp chuyển di cho đệ tử để đệ tử thay lịch tiếp chi tiết biện pháp này tốt thì tốt nhưng phải bảo đảm không ai xem thấu t r ư n g hợp đế tân liền xem thấu liền để nhân quả đạo nhân tại s ể n g i á o tới gần s á t phong thời điểm thay đổi nhân quả đem thập nhị kim tiên sát kiếp một lần nơi trở lại trên người mình cái này để lão sư cùng thập nhị kim tiên nhận lấy vô cùng nghiêm trọng phản vệ nếu không phải mình thành thánh Lao sư một người đối mặt to lớn to sư người như một mặt đối vậy á phong lực cũng k ô n g biết b có a h i ê u vất vả. c n giờ thần à n thánh, mình cũng hạn, phong h thể chia Chỉ thể chia h bất tại t áp quá, áp có lực. có lực có giúp Lao sư sẻ sẻ trong cũng h Thành thánh đằng sau, hắn biết được nhiều thứ hơn. Phong thần u sau, y này, bây bay ệ n siển trứng đằng gà biết giờ giáo đã được vỡ. c không phải là đơn giản cho thiên đình b ổ đủ nhân thủ mà là một ước chế nhân đạo phát triển phong thần l ư ợ n g k i ế p là do xiển giáo thập nhị kim tiên giết chóc đưa tới nói cách khác đây là thiên đạo đối với xiền giáo cùng thập nhị kim tiên một lần khảo nghiệm đang tiến hành đối với xiền giáo thập nhị kim tiên sinh tử khảo nghiệm đồng thời để một số người bên trên phong thần bảng bổ sung người của thiên đình tây mà thiên đình cần không phải đơn giản nhân thủ mà là thực lực cường đại nhân thủ thế là nhân tộc liền thành phong thần lượng kiếp gánh chịu thể đại thương lưng tựa tiệt giáo đại thương thái sư văn trọng lại là tiệt giáo kim linh thánh mẫu đệ tử chỉ cần nhân tộc lâm vào chiến tranh đại thương tất nhiên yêu cầu t r ợ giải quyết đến lúc đó tiệt giáo đệ tử liền sẽ đến đây hỗ trợ đại thương xiền giáo liền có thể đến đỡ tây kỳ phản kháng đại th Tiệt giáo sau n xương h đó liền có bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản có văn trọng xuất binh bắc hải trấn áp bảy mươi hai lộ chư hầu phản loạn dùng cái này đến giảm xuống đại thương cùng nhân hoàng u y vọng sau đó chính là nhân viên mộ phần ba yêu chín đầu chim trí tinh cựu vĩ hồ ly tinh cùng ngọc thạch thì bà tinh vào cung mê hoặc nhân hoàng đế t ầ n hoặc loạn q u â n tâm để cho người ta hoàng đế cực nhọc cả ngày trầm mê ở t ự sắc lưu luyến quý v ề từ đó hoang phế triều chính dần dần trở thành bạo quân để bách tính cùng đám đại thần đối với đại thương cùng đế tân nội bộ lục đủ cuối cùng đại thương diệt vong tây kỳ thay thế đại thương trở thành trong nhân tộc tâm nhân hoàng trở thành thiên tử trên thực tế muốn bổ đủ người của thiên đình tay rất đơn giản hồng hoàng con là người muốn nhập thiên đình trước đó hạo thiên đã làm một chút nếm thử hiệu quả cũng hết sức rõ ràng nhưng bây giờ tình thế sớm đã thoát ly quỹ đạo phong thần lượng kiếp biến thành vô lượng, lượng kiếp là chuyện sớm hay mượn bởi vì côn bằng cũng không có khả năng để xiển giáo tùy ý giết người dưới trướng để hoàn thành thập nhị kim tiên sắc tiếp chương ba trăm tám mươi hai bản tọa cũng là bất đắc dĩ chương ba trăm tám mươi hai bản tọa cũng là bất đắc dĩ xiển giáo từ lão sư bắt đầu từ trước đến nay không nói đạo lý bây giờ đối mặt địch nhân cũng giống như bọn hắn không nói đạo lý nay chủ yếu là đế tân lên đầu đối với xiển giáo có thể quần đầu tuyệt không đơn đấu một chiêu này nam cực tiên ông tại tây kỳ còn không có diệt vong thời điểm liền kiến thức qua lúc đó xiển giáo bên này phó giáo chủ nhiên đăng cùng nam cực tiên ông cùng thập nhị kim tiên đô tại đáng tiếc vẫn là bị đế tân dẫn đầu nhân tộc tướng sĩ đánh cho tìm không ra bắc về sau phó giáo chủ nhiên đăng càng là trực tiếp đầu phục nhân tộc bởi vì nhiên đăng không an lòng tại xiển giáo làm việc muốn cùng cụ lưu tôn t ừ h à n g văn thủ cùng phổ hiền một dạng đầu nhập vào phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề sự vật bại lộ sau cụ lưu tôn t ừ h à n g văn thủ cùng phổ hiền nhận lấy lao sư nghiêm khắc xử phạt nhiên đăng trực tiếp bị đánh thương đằng sau trục xuất x i n giáo nhiên đăng bị trục xuất x i n giáo đằng sau liền bị đế tân thu phục trở thành phật giáo phó giá nhưng địa vị nhưng còn xa so tại xiển giáo thời điểm cao n h i ê n đăng tại xiển giáo thời điểm mặc dù là phó giáo chủ có thể địa vị lại là không được đừng bảo là nam cực tiên ông cùng vân trung tử cùng thập nhị kim tiên liền ngay cả khương tử nha cùng thân công báo loại đệ tử ký danh này cũng không sánh nổi n h i ê n đăng tại xiển giáo địa vị chỉ so với đệ tử đ ờ i hai cao một chút gia nhập nhân tộc phật giáo đằng sau n h i ê n đăng mới chính thức có phó giáo chủ quyền lực cùng địa vị phật giáo giáo chủ nhân quả đạo nhân đối với nhiên đăng rất tôn trọng cho hắn đầy đủ duy trì nếu như ngày nào nhiên đăng thành thánh khẳng định sẽ đối với xiển giáo ra tay đánh nhau trên thực tế n h i ê n đăng tại s i ể n giáo khổ là hắn tự tìm cùng là tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách theo một ý nghĩa nào đó tới nói mọi người sư xuất đồng môn là sư huynh đệ dưới loại tình huống này lão sư là tuyệt đối không thể thu nhiên đang làm đệ tử một khi thu đó chính là dẹp đường tổ mặt nhưng nhiên đăng quỳ xuống đất không d ậ y nổi nhất định phải lão sư nhận lấy hắn đem lão sư làm cho không có đường lui lão sư bất đắc dĩ chỉ có thể thủ hạ nhiên đăng phong hắn làm phó giáo chủ cứ như vậy đã đáp ứng nhiên đăng tình cầu cũng sẽ không lộn xộn nhưng việc này lại tại lão sư trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích giống một cây gai một dạng đâm vào lão sư lấy lòng có cơ hội lão sư tự nhiên muốn phát tiết một chút trong lòng khí nhiên đăng vận khí rất tốt rời đi xuyển giáo sau liền bị đế tân thu phục gia nhập phật giáo chỉ bất quá những n à y bổ nhào nam cực tiên ông không có quan hệ gì nhiên đăng bây giờ cũng uy hiế nhưng cũng không thể khâm p h ò n g bây giờ tình huống côn bằng dưới trướng cận đại yêu tộc cùng xiển giáo có thể nói là khác nhau một trời một vực không có ngoại lực tương trợ nói côn bằng dưới trướng cận đại yêu tộc chỉ có thể bị đánh làm thập nhị kim t i ê n độ sát kiếp công cụ nhưng côn bằng trơ mắt nhìn xem dưới trướng cận đại yêu tộc bị đánh trở thành thập nhị kim t i ê n độ kiếp công cụ sao đáp án hiển nhiên là phủ định như vậy côn bằng chỉ có mời người khác tương trợ sau đó nhân tộc liền sẽ gia nhập vào đặc biệt là n h â n tộc không có khả năng nhìn xem x e ể n giáo cầm côn bằng dưới trướng cận đại yêu tộc khai đao mà thờ ơ nhân tộc hiện tại thiếu chỉ là một cái nhúng t có đối phó x ỉ n giáo cơ hội n h â n tộc tất nhiên sẽ không đ ô n g tha cho nếu là n h â n tộc đ h ú n g tay x ỉ n giáo áp lực liền càng thêm lớn lao tử giáo cùng tây phương giáo dựa vào không lên chỉ có thể dựa vào nữ hoa giáo cho nên nam cực tiên ông đạt được nguyên thủy trị thị sau đối với nữ hoa phái tới h ỏ a phượng đặc biệt n h i ệ tình t sư muội côn bằng bên này có ta nhìn hắn không có cơ hội xuất thủ hai chúng ta dạy người cũng không kém tuyệt đối có thể triệt để áp chế côn bằng dưới trướng những người kia nhưng không chừng côn bằng sẽ tìm người tương trợ cho nên xin sư mội bên này lưu ý thêm một chút đương nhiên sư minh bên này cũng sẽ lưu ý có động tính sẽ lập tức thông chi sư muội mặt khác sư mội cũng không cần lo lắng quá mức vân trung tử sư đệ cũng tới hắn sẽ ở âm thầm tương trợ nam cực tiên ông sợ hòa phượng quá lo lắng dù sao đây là xiển giáo sự tỉnh hòa phượng có thể mò cá nam cực tiên ông liền sợ hòa phượng xuất công không xuất lực đến lúc đó chính mình muốn một bên kiềm chế côn bằng một bên lo lắng thập nhị kim tiên bọn người sư m i n h yên tâm lão sư phái ta đến hiệp trợ sư m i n h ta đương nhiên sẽ không lười biếng hòa phượng trong lòng là có lo lắng dù sao phong thần là xiển giáo sự tỉnh làm xiển giáo đệ tử bên trong trận chiến thứ hai lực vân trung tử không đến không thể nào nói nổi bây giờ xem ra lo lắng của mình hoàn toàn dư vân trung tử không phải không đến chỉ bất quá không lộ diện vậy làm phiền sư muội nam cực tiên rất vui vẻ hòa phượng khẳng s u ấ t lực hắn an tâm cùng lúc đó q u â n bằng bên kia cũng đang tiến hành đối ứng thương nghị bệ hạ xiển giáo bên kia nữ hoa cũng tới người dẫn đầu hòa phượng quân sư một mặt lo lắng nữ hoa bên kia phái người đến bọn hắn sớm có đ o á n trước nhưng không nghĩ tới người tới sẽ là hòa phượng hòa phượng thế nhưng là nữ hoa tọa hạ đại đệ tử đại biểu cho nữ hoa ý chí có hòa phượng tọa trấn một nửa kia cận đại yêu tộc sẽ càng thêm đ ê n t u ồ n nói như vậy áp lực của bọn hắn càng lớn hơn bệ h ạ n h â n tộc bên kia c ă người, người ngay bán n k h ô được. từ ê đầu thấy nữ h hoa giáo bên kia cũng không đến cái gì có thể vẫn gây nên bọn hắn chú ý người dù sao một nửa kia cận đại yêu tộc chính là nữ hoa người nữ hoa giáo tới hay không người đều không quan trọng nhưng đột nhiên ở giữa nữ hoa giáo lại phái một số người đến hay là hòa phượng cái này chuẩn thánh đỉnh phong dẫn đầu cái này để cho người ta nhức đầu xem ra nữ hoa đối với bản tọa phản bội canh cánh trong lòng a côn bằng bất đắc dĩ nhìn về phía người phía dưới hắn cũng là bởi vì bị quận cổ thượng cổ yêu đình cho nên về sau một mực không thích hợp chào đón về sau lại bị lừa nữ hoa để thanh danh của hắn càng thêm hỏng bản tọa phản bội nữ hoa đúng là bất đắc dĩ bản tọa lúc trước sáng tạo yêu văn gia nhập thượng cổ yêu đình trở thành yêu sư chẳng phải vì trở thành thành thánh bao quát về sau cùng thượng cổ yêu đình yêu hoàng đế tuấn cùng thái nhất cướp đoạt hồng vân hồng nông từ khí nhiều năm như vậy tất cả mọi người khổ vì không có môn lộ không thể thành thánh có có thể nữ hoa nàng không chỉ có không ủng hộ còn liên hợp nguyên thủy cùng lao tử chuẩn bị g i ế ta t vậy ta chỉ có thể phản bội nàng nếu như nữ hoa ủng hộ ta ta tất nhiên tôn nàng làm chủ toàn lực phụ tá nàng phải biết nàng mặc dù là cao quý hoa hoàng có thể cũng không đến rộng ra yêu tộc tâm bởi vì nàng một mực hưởng thụ mọi người k í n h ngưỡng hưởng thụ khí vật nhưng xưa nay không quản mọi người sinh tử nếu không cái nào đến phiên ta đầu nhập vào hắn bạch trạch nhớ được anh chiêu cùng thương dê bọn hắn đã sớm đầu nhập vào nàng côn bằng ở trước mặt mọi người nói mình kinh lịch cho thấy không phải hắn cố ý muốn phản bội nữ hoa mà là nữ hoa ngăn cản hắn thành thánh còn chuẩ hắn cấp tốc bất đắc dĩ vì không bị giết chết chỉ có thể đào tẩu thuận tiện g è m pha một chút nữ hoa chương 383 nữ hoa muốn là khí vận mà không phải các ngươi chương 383 nữ hoa muốn là khí vận mà không phải các ngươi bản tọa nói với các ngươi những này cũng là thẳng thắn các ngươi lựa chọn ta bản tọa không thể để cho các ngươi thất vọng biết nhân hoàng đế tân tại sao muốn chặt đứt nhân tộc cùng nữ hoa nhân quả sao cũng là bởi vì nữ hoa đối với nhân tộc một mộ tạo mặc kệ nhân tộc phát triển cùng sinh tử đỉnh lấy nhân tộc thánh mẫu tên thưởng thụ lấy nhân tộc khí vận lại trơ mắt nhìn xem yêu tộc cùng vu tộc t ù y ý sát hại nhân tộc. trơ mắt nhìn xem lão tử cùng nguyên thủy bọn người mưu tính nhân tộc từ trong tay nàng cướp đi nhân tộc khí vận nhưng dù vậy nữ hoa hay là thợ ơ dù sao chỉ cần nhân tộc còn tại nàng khí vận sẽ không ngừng bao quát cái này phong thần lựa tiếp vì sao xiển giáo nhất định phải làm nhân tộc còn không phải là vì cướp nhân tộc khí vận trước đó nguyên thủy mặc dù cũng mò được một số nhân tộc khí vận có thể so sánh nữ hoa cùng lão tử ít đến thương cảm chỉ cần tây kỳ phản thương thành công không chỉ có nhân hoàng là thiên tử nhân đạo cũng sẽ bị thiên đạo triệt để khống chế vĩnh viên không cách nào thức tỉnh mà xem như trợ giúp tây kỳ thắng được thiên hạ xiển giáo tất nhiên là n h â n tộc cung phụng tân thần minh vô số nhân tộc khí v ậ n liền sẽ về sẻ giáo quy nguyên bắt đầu tất cả nhìn nữ hoa bị người mưu hại còn không biết còn giúp lấy đối phó nhân tộc cái này chọc giận nhân hoàng đế tân nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc không sai cũng hưởng thụ lấy lâu như vậy nhân tộc khí v ậ n cũng nên thỏa mãn ngoan ngoãn đ ợ i ở một bên nhân tộc khí v ậ n sẽ không thiếu có thể nữ hoa cảm thấy đế tân làm nhân hoàng cũng dám nhảy ra đối với nàng nhân tộc này thánh mẫu chỉ trỏ có hại nàng mặt mũi nhảy ra chỉ trích nhân hoàng đế tân sau đó liền bị nhân hoàng đế tân làm nhục một phen đồng thời gây mất nhân quả quan hệ gây mất nhân tộc khí v không chỉ có là nữ hoa lao tử mấy người cũng gây mất nhưng không để cho nữ hoa hưởng thụ khí vận lại không được chỉ là vô luận nàng cố gắng như thế nào nhân tộc khí vận cũng mất thế là từ trước tới giờ không quản hồng hoang sự tình nữ hoa cũng bắt đầu lập giáo h o ặ c lao tử bọn người trắng trợn c h i ề u thu đệ tử bởi vì lập giáo đằng sau sẽ có giáo phái khí vận nhưng một cái giáo phái khí vận có thể nào có thể cùng nhân tộc khí vận so sánh cho nên liền bắt đầu cấp nhân tộc tu sĩ đem bọn hắn người nhà mang đi muốn lấy một loại khác phương thức thu hoạch được nhân tộc khí vận khả nhân hoàng đế cực nhọc không quen lấy các nàng trái lại đi theo các nàng đi n g ư i toàn bộ chặt đ ứ t cùng nhân tộc nhân quả quan hệ cũng chính là những người này hay là người lại không phải nhân tộc nữ hoa không chỉ có là đối với nhân tộc dạng này đối với yêu tộc cũng là như thế bây giờ thiên đình là thượng cổ yêu tộc yêu đình tại thượng cổ yêu đình trước đó là đông vương công tại đông hải thành lập thiên đình lúc đó hồng quân phong đông vương công là nam tiên đứng đầu tây vương mẫu là nữ tiên đứng đầu đông vương công có hồng quân ban t h ư ở n g quải trượng đầu rồng sau đó liền gây dựng tiên h đình đông vương công tự giác gáp đảo đám người phía trên bắt đầu lấy tiên nhân đứng đầu tự cho mình là đối với những người khác về mặt hất hàm sai khiến nhưng rất nhiều người cũng không phục như l ã o tử nguyên thủy cùng thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề bản tọa trấn nguyên tử minh hà đệ tuấn thái nhất phục hy cùng nữ hoa cùng mười hai tổ vu các loại nữ hoa nguyên thủy l ã o tử thông thiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã đã bị hồng quân thu làm đệ tử đông vương công tự nhiên không dám đối bọn hắn như thế nào mười hai tổ vu vốn cũng không phản ứng bất luận kẻ nào chọc g i ậ n sẽ còn bị bọn hắn vây công đông vương công cũng bắt bọn hắn không có cách nào nhưng đối với những người khác đông vương công liền chuyển ra nam tiên đứng đầu tên tuổi kẻ sai khiến làm cái này làm cái kia chê đến rất nhiều người phi thường bất mãn trong đó đế tuấn cùng thái nhất là nhất bằng vào nó mạnh mẽ thực lực rất nhanh liền thống nhất yêu tộc sau đó tiến đánh đông vương công tiên đỉnh d i ệ t tiên đỉnh một lần tình cờ phát hiện không chu toàn trên đỉnh núi ba mươi sáu trọng tiên liền xuất một đám yêu tộc chuyển nhập bên trong thành lập yêu tộc thiên đ ỉ n h bản tọa lên làm đánh không lại đế tuấn cùng thái nhất chỉ có thể bị ép gia nhập yêu tộc thiên đ ỉ n h lúc đầu bản tọa muốn l à yêu hoàng vị trí khả đế tuấn cùng thái nhất vì lôi kéo nữ hoa cùng phục hy đem yêu hoàng vị trí cho nữ hoàng vị trí cho nữ hoàng vị trí cho n h o n g vị trí cho nữ hoàng trí cho nữ h o n g mà các ngươi lúc đó là không nguyện ý gia nhập yêu tộc thiên đình yêu tộc được xưng là yêu tộc thắng tu vì phòng ngừa các ngươi quầy dối thái nhất dẫn người quét sạch qua mấy lần về sau các ngươi đều trốn đi yêu tộc thiên đ ỉ n h liền không thế nào quản lại về sau vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng ngày càng nhiều yêu tộc thiên đ ỉ n h cũng không có tinh lực quản các ngươi côn bằng giảng một chút yêu tộc thiên đình phát triển lịch trình để bọn hắn đối với mình có cái rõ ràng hơn nhận biết theo nữ hoa thụ thiên đạo chỉ dẫn tại đông hải c h i tân tạo ra con người thành thánh hồng hoang tiến vào thánh nhân thời đại sau đó v u yêu lượng kiếp lại bắt đầu yêu tộc đối với nữ hoa là phi thường k í n h ngưỡng dù sao nữ hoa đã là yêu hoàng lại là thánh nhân yêu tộc thiên đình đối mặt vô tộc hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì tất cả mọi người cảm thấy nữ hoa làm yêu tộc thánh nhân sẽ không nhìn xem yêu tộc an thiệt thòi nhưng sự thật lại là nữ hoa an tĩnh ở thiên ngoại trời hoàng cung tư luyện không chút nào quản yêu tộc, cũng mặc kệ nàng sáng tạo ra nhân tộc một l có yêu tộc tán tu ăn tiên tiên nhân tộc phát hiện có thể tăng cao tu vì thế là đại lượng yêu tộc tán tu bắt đầu tiến vào nhân tộc lãnh địa ăn người lúc này yêu tộc thiên đình cũng không có đối với nhân tộc độc thủ dù sao cũng là nữ hoa sáng tạo chủng tộc một khi động nhân tộc liền sẽ chọc giận nữ hoa yêu tộc tán tu không có quy t h u ậ n yêu tộc thiên đình bọn h ắ n động nhân tộc cũng cùng yêu tộc thiên đình không quan hệ thằng đến đế tuấn một lần tình cờ phát hiện tiên tiên nhân tộc linh hồn đối với vu tộc nhục thân có tác dụng khắc chế yêu tộc thiên đình mới bắt đầu đối với nhân tộc độc thủ lo lắng nữ o a hạ xuống lựa g i n yêu tộc thiên đình chỉ dám từng chút từng chút địa sát tiên tiên nhân tộc. về sau phát hiện nữ hoa mặc kệ mới bắt đầu trắng trợn săn giết nhân tộc lấy tiên thiên nhân tộc linh hồn luyện chế đ ồ vũ kiếm sau đó vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng lúc càng lớn chiến đấu càng ngày càng nhiều cuối cùng mở ra quyết chiến nhìn xem cái này đến cái khác đồng bạn chết ở bên người tất cả mọi người hy vọng nữ hoa xuất thủ thẳng đến cuối cùng nữ hoa cũng chưa từng lộ diện mắt thấy liền muốn lưỡng bại câu thương bản tọa không nhìn thấy hy vọng thắng lợi kéo lấy toàn thân thương chạy trốn mà vu yêu hai tộc kết cục cũng là lưỡng bại câu thương thối lui ra khỏi hỏng hoang sân khấu thượng cổ yêu, yêu, yêu tộc đối với nữ hoa hết hy vọng cho nên không còn kính ngượng nữ hoa cũng không còn cung phục nữ hoa đối với nữ hoa bất kỳ yêu cầu gì bạch trạch bọn hắn bỏ mặc không có nhân tộc khí vận nữ hoa mới bắt đầu coi trọng cận đại yêu tộc đem nó thu nhập giới trướng nguyên bản nữ hoa là chuẩn bị đem bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu cũng thu nhập giới trướng nhưng nhân hoàng đế tân không cho phép sau đó liền có nhân tộc cùng cận đại yêu tộc bắc hải một trận chiến bởi vì cận đại yêu tộc có thể cho nàng mang đến mới khí vận côn bằng lời nói kết thúc một đám đại yêu mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách đi qua nữ hoa chưa bao giờ tại cận đại yêu tộc hiện thân qua nguyên lai、like、khi đó người ta có nhân tộc khí vận căn bản không cần cận đại yêu tộc về sau không có nhân tộc khí vận mới bắt đầu coi trọng cận đại yêu tộc chương ba trăm tám mươi b ố cô chỉ có thể giúp ngươi một bộ phận chương ba trăm tám mươi b ố cô chỉ có thể giúp ngươi một bộ phận bệ hạ khí vận thật sự có trọng yếu như vậy sao một tên đại yêu phi thường tò mò đi qua bọn hắn đối với khí vận thứ này hoàn toàn không hiểu rõ phi thường trọng yếu khí vận có thể t r ợ tu luyện có thể bảo hộ người cũng có thể kết nối người một nhà truyền lại tin tức trên việc tu luyện nếu như đến bình cảnh nào đó không có người chỉ điểm hoặc không có bảo vật tương trợ là rất khó đột phá tựa như vụ yêu lượng k i ế p đằng sau bản tọa trấn nguyên tử minh hà khổng tuyên hòa tây vương mẫu tu luyện đến c h u ẩ n thánh đ ì n h phong thực lực đạt tới giới thánh nhân mạnh nhất thì có ích lợi gì trừ hồng nông tử khí bên ngoài chúng ta không phát hiện được mặt khắc thành thánh tri pháp nếu là có khổng lồ khí vận có lẽ không cần chờ đến nhân hoàng đế tân phát hiện pháp tắc thành thánh khí vận chỗ tốt càng nhiều. Thánh nhân c h i cảnh muốn tiếp tục đột phá là rất khó muốn đột phá cảnh giới cần rất nhiều khí vận. mà toàn bộ hồng hoang sinh ra khí vận nhiều nhất chính là nhân tộc. lão tử không ngừng hưu tính nhân tộc từ nữ hoa trong tay cấp nhân tộc khí vận cũng là vì tốt hơn tu luyện cho nên lão tử cảnh giới mới có thể là sáu thánh bên trong cao. nhị nữ hoa mặc dù nàng cơ sở kém cỏi nhất nhưng có vô số nhân tộc khí vận cảnh giới cũng vượt qua phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề đương nhiên thực lực phương diện nữ hoa so tiếp dẫn cùng chuẩn đề hay là kém một chút c ô n b ằ n g cho giới chướng các giới đại y ê u g i ả n g t h u quan tu ậ vận t tầm trọng một trong trợ khí số đó l u y ệ n vận có thể bảo người, tốt hơn n khí thể hộ có tốt bảo giải. lý g u y ê n thủy siền giáo tiến hành phong thần vì cái gì không trực tiếp giết chết nhân hoàng đế tân d i ệ t đại thương mà là muốn thông qua tây kỳ cơ phát tới phản thương phản thương cũng là bởi vì nhân hoàng đế tân có nhân tộc khí vận hộ thể cho dù thánh nhân cũng không có cách nào giết chết chỉ có thể thông qua cùng là nhân tộc cơ phát đến thực hiện mục đích lúc trước tây kỳ cơ xương chuẩn bị lên chủ quan tạo phản nhân hoàng đế tân trực tiếp vận dụng nhân tộc khí vận cáo chi thiên hạ chư hầu không còn là đại thương thần quốc mà là độc lập quốc gia còn có nhân hoàng đế tân chặt đ ứ t cùng nữ hoa các loại thánh nhân nhân quả quan hệ chặt đ ứ t cùng những cái kêu phản bội người của nhân tộc tộc nhân nhân quả quan hệ đều là kết nối người một nhà truyền lại tin tức côn bằng tiếp lấy đem khí vận tác dụng khác cũng kỹ càng giảng thuật một chút đương nhiên khí vận thứ này muốn cũng là không phải không phải sử dụng mất có thể tồn chỉ bất quá phải có trí bảo c h â n áp nếu không khí vận dễ dàng khuyết tán đây cũng là tiệt giáo cùng lúc t r ư ớ c nhân giáo cùng xiển giáo địa phương khác nhau n h ì nữ n hoa đi qua không có lập giáo cũng là nguyên nhân này côn bằng đem nữ o a đi qua vì cái gì tự nhiên một thân không thu đồ đệ không lập giáo sự tỉnh cho thủ hạ một đám đại yêu giáo phái khí vận là cần trí bảo chân k h ô nhưng g có c trí bào hôm nay không có nữ hoa cùng lao tử bọn người trắng trận hấp thụ khí vận chiều ca khí vận đã đậm đặc như mực đương nhiên cái này cũng cùng nhân đạo trí bảo không động ấn trở lại trong tay dân tộc có quan hệ các người có thể hiểu thành vương triều khí vận coi như không có trí bảo c h â n áp chỉ cần không có cường giả hấp thu cũng sẽ tụ tập lại càng ngày càng nhiều côn bằng tiếp tục giải thích nữ hoa hưởng thụ đã quen nhân tộc cái k i a khổng lồ khí vận bây giờ chỉ có nữ hoa giáo cùng nửa cái cận đại yêu tộc khí vận hay là không thích h ứ n g cho nên nàng muốn mượn nhờ xiền giáo tri thủ đem côn bằng dưới trướng cái này một nửa cận đại yêu tộc cầm xuống vì chính mình cung cấp càng nhiều khí vận bây giờ toàn bộ bắc hải chi địa đều là cận đại yêu tộc địa bàn một khi thống nhất cận đại yêu tộc tương lai sẽ cung cấp khổng lồ khí vận đi qua bắc hải chi địa càn k h i nhưng hôm nay trải qua hoàn cảnh đã được đến thật to cải thiện có nguyên thủy trợ giúp nữ hoa đương nhiên sẽ không từ bỏ cầm xuống toàn bộ bắc hải c h i địa cơ hội như vậy tới nói nữ hoa giáo bên này cũng sẽ gia nhập sức mạnh rất lớn đến giúp đỡ xiển giáo quân sư lại bắt đầu lo lắng dựa theo bệ hạ nói tới nữ hoa cùng nguyên thủy hai phe đều sẽ vào chỗ chết làm bọn hắn nguyên thủy muốn là thập nhị kim tiên thuận lợi vượt qua s á t k i ế p làm xiển giáo bề ngoài nguyên thủy tuyệt không cho phép thập nhị kim tiên xảy ra vấn đề nhi nữ hoa muốn là cận đại yêu tập toàn bộ quy về nàng dưới trướng vì nàng cung cấp liên tục không ngừng ký vận côn bằng tồn tại để nữ hoa không có cách nào triệt để khống chế cận đại yêu tộc hoàn toàn thu hoạch được cận đại yêu tộc khí vật tốt những vật này các ngươi về sau từ từ liền hiểu hiện tại chuyện chủ yếu hay là ngăn cản một nửa khác cận đại yêu tộc cùng nữ hoa giáo cùng xiển giáo t i ê n công chỉ dựa vào chúng ta là không ngăn nổi cho nên bản tọa muốn đi cầu viện đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng mặc dù nam cực tiên ông ở một bên nhìn c h ă m c h ă m nguyên thủy cùng nữ hoa cũng có thể là tùy thời xuất thủ nhưng bản tọa đã luyện chế ra đạo thứ hai phân thân đạo thứ ba phân thân cũng đang chuẩn bị bên trong Côn bằng quyết định đi nhân tộc cầu viện, chủ bằng định nhân viện, quyết yếu đi là dân ư người ớ i đối siển giáo tay thực một trận. hoa này hắn những không không đánh cùng nữ căn bản n giáo có lực, có sức đầu tộc không giống với, tại đời ế tân dẫn đầu nhân tộc trong quá trình nhân dẫn đầu quá quốc h đại thương quân đội quân đều là la k mới tiên tộc giả. đời cứng Nhân m tu sĩ thiếu chỉ là hôn nguyên kim tiên nam cực tiên ông uy hiếp côn bằng căn bản không sợ có đạo thứ hai phân thân h ắ n thậm chí có thể trước tiên giết chết nam cực tiên ông nhân hoàng côn bằng có việc s i n ngài giúp bận đ i u u minh Côn bằng đế ạ o thứ nhất phân thân tìm tới phân đ tân phân thân đế tân phân thân thân, Minh thiết Minh tân kiến một tại đế đạo U U biết côn cũng bằng phân thân cũng ở nơi đây ngăn cản không nổi. đây đ n biết côn bằng là vì chuyện gì mà đến côn bằng bây giờ tình huống có điểm giống hắn vừa thành thánh thời điểm nhân tộc định chiến lược không tầm thường có thể chiến lược cao đoàn cơ bản không có đối mặt xiển giáo cùng nữ o a giáo thi công bọn hắn ngăn cản không nổi đúng vậy a dưới trướng của ta bên trong chiến lược cao đoàn quyết yếu thủ hạ mấy cái kia đại yêu xiển giáo thập nhị kim tiên tùy tiện đi ra một cái đều có thể nhẹ nhõm giết bọn hắn nếu như không có người hỗ trợ lần này tổn thất của ta sẽ rất lớn có thể sẽ vứt bỏ nửa cái bắc hải côn bằng rất bất đắc dĩ hắn không có đế tân thủ đoạn như vậy không có biện pháp giúp trợ thủ dưới người nhanh chóng tăng cao tu vi nếu là chính mình sớm xuất thủ gần thay mặt yêu tộc nắm trong lòng bàn tay l i ề n tốt chỉ là vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại coi như mình sớm rời núi nắm trong tay cận đại yêu tộc hay là tránh không được trở thành thánh nhân thủ hạ kết cục không có thánh nhân thực lực căn bản là không phản kháng được nguyên thủy bọn hắn vấn đề của người ta rõ ràng có thể nhân tộc cũng không có mấy cái đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cảnh cường giả a xiển giáo thập nhị kim tiên đều là c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên lại thành danh đã lâu nhân tộc tu sĩ không phải là đối thủ của bọn họ a đại la kim tiên phía dưới nhân tộc có thể cho ngươi đầy đủ nhân thủ hỗ trợ thánh nhân phương diện cũng là đại la cùng c h u ẩ n thánh ngươi hỏi một chút những người khác đi đế tân đáp ứng hỗ trợ nhưng chiến lược cao đoàn nhân tộc không ra nhân tộc không phải là không có đại la kim tiên cùng trần thánh cảnh cường giả nhưng những cái kêu người đều có chính mình sự tỉnh Chương Côn b ằ mặc dù có phân thân hắn đối mặt huyền môn thời điểm còn chưa đủ nhìn tăng thêm phân thân hắn cũng chỉ là ba người huyền môn bên này thế nhưng là có sáu người đến lúc đó chờ đợi hắn chỉ có hoàn toàn chết đi kết cục cùng người thủ hạ thẳng thắn sau tín nhiệm vấn đề đã cơ bản giải quyết đón lấy chính là muốn đánh thắng cùng xiển giáo cùng nữ hoa giáo trận chiến tranh này đ ạ i la phía dưới có nhân tộc tu sĩ hỗ trợ nói cách khác chung đê đoan chiến lược đã không cần b u ồ n không cần k h á c h khí nhân tộc cùng xiển giáo vốn là có thủ có cơ hội n h â n tộc đương nhiên sẽ không b u n g tha trên thực tế nhân tộc chính mình liền có thể d i ệ t xiển giáo cùng nữ hoa giáo nhưng làm như vậy cũng không có đầy đủ lợi ích để tân trợ g i ú p q u â n bằng cũng là muốn tính được mất nhân tộc cùng xiển giáo đã là t ừ địch nhân tộc không có khả năng vung tha xiển giáo vạn nhất côn bằng dưới trướng cận đại yêu tộc ngăn không được chiến họ liền muốn tác động đến nhân tộc, nhân tộc thật vất đế tân không muốn nhân tộc lại thụ chiến hỏa tổn thương nhưng tu sĩ nhân tộc cần một cái chiến trường đến rèn luyện bác hải chính là không sai nha lựa chọn đế tân vì cái gì không chỉ là rút côn bằng cũng vì để nhân tộc tu sĩ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu để cao tu vi đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh đế tân nói không ai có thể phái nhưng sẽ không thật một cái cũng không phái đi qua dù sao cần một cái người lĩnh đội đằng sau côn bằng tìm thông thiên trong hồng hoang đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh nhiều nhất thuộc về tiết giáo thông thiên đạo hữu bác hải nguy cấp xiển giáo cùng nữ hoa giáo khí thế hùng người giới trướng của ta thực lực yêu ớt sợ khó chống cự đặc biệt xin mời tiết giáo t nhân hoàng đã đáp ứng nhân tộc sẽ tương trợ côn bằng lúc này nói do ý đồ đến cũng biểu thị đế tân đã đáp ứng nhân tộc hỗ trợ nhân hoàng đế tân là hôn nguyên đại la kim tiên trận danh o người dẫn đầu đế tân đáp ứng tương trợ những người khác người cũng sẽ đi theo tương trợ nếu nhân hoàng đã đáp ứng người vậy hẳn là không cần những người khác hỗ trợ đi thông tiên cảm thấy nhân tộc xuất mã x i ể n giáo cùng nữ hoa giáo căn bản không phải đối thủ phong thần sự tình như vậy kết thúc sau đó phong thần lượng kiếp lâm vào bế tắc mở ra vô lượng lượng tiếp kể từ đó liền có thể giết thánh nhân tình huống hiện tại là thánh nhân căn bản giết không chết đi lại nhiều chuyến dòng sông thời gian thánh nhân vẫn như c ũ là thánh nhân chỉ bất quá tu vi lại không ngừng để cao hạ xuống cho đến đến vừa thành thánh, thánh trạng thái chỉ cần thiên đạo còn t ạ i thánh nhân liền sẽ không triệt để chết mất thông thiên đạo h ư u cũng rõ ràng dưới trướng của ta những cái kia cận đại yêu tộc đều là chút không lấy ra được ra hỏa hơi có chút thực lực cũng phía trước một lần phong thần bên trong vớt lạc còn lại đều là thực lực không đủ nhân hoàng nói đại la kim tiên phía dưới cùng thánh nhân cảnh nhân tộc có thể toàn lực trợ giúp đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cảnh nhân tộc vô năng vô lực ngươi cũng biết xiển giáo khỏi cần phải nói người thập nhị kim tiên chính là trần thánh cùng đại la kim tiên ta muốn lấy thiệt giáo đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cũng không ít muốn mời thông thiên đạo hữu trợ giúp một chút côn bằng tiếp tục giải thích hắn cần thiệt giáo phái một chút đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh hỗ trợ côn bằng đạo hữu việc này ta cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút thông thiên không có lập tức đáp ứng dù sao đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cùng những người khác khác biệt đây mới thực sự là quyết định chiến trường thắng bại lực lượng thiệt giáo là có rất nhiều c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên nhưng những người này đối với thiệt giáo tới nói quá quý giá dựa theo đế tân nói tới mỗi người bọn họ đều có một loại phát tắc một khi tìm hiểu phát tắc vậy những người này đều có thể rất nhanh cũng có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên bây giờ phong thần lượng kiếp sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi diễn biến thành vô lượng lượng kiếp là chuyện sớm hay muộn nhân tộc những năm này tu sĩ rất nhiều đế tân tùy thời có thể lấy xuất ra rất nhiều thái ớt kim tiên trở xuống tu sĩ dù sao nhân tộc võ đạo chân kinh đặc thù có thể làm cho tu sĩ nhân tộc nhanh chóng tăng cao tu vi thiệt giáo nhưng không có võ đạo chân kinh công pháp như vậy vậy liền phiền phất thông tin ê đạo hưu côn bằng không có thúc d ụ thông tin không có trực tiếp cự tuyệt đó chính là lại phái một số người h i ệ trợ chỉ bất quá trợ giúp người có thể sẽ ít một chút nhưng ít hơn nữa người đối với hắn dưới trướng cận đại yêu tộc mà nói đều là cường đại viện trợ thông tin đằng sau côn bằng lại tìm tới bạch trạch quân sư côn bằng có việc muốn nhờ yêu tộc thiên đình thời đại côn bằng cùng bạch trạch đều là gần với đế tuấn cùng thái nhất người côn bằng xưng hô bạch trạch quân sư là muốn rút ngắn quan hệ của song phương thái sư có chuyện gì cần ta hỗ trợ bạch trạch cũng lấy đi qua xưng hô xưng côn bằng chuyện đã qua đã qua hiện tại mọi người là quan hệ hợp tác không có khả năng lại nắm lấy sự tình trước kia không thả x i n giáo khí thế hùng hùng lại có nữ hoa giáo tương trợ dưới trướng của ta cận đại yêu t cho nên thỉnh cầu thượng cổ yêu tộc trợ giúp một hai đương nhiên không chỉ thượng cổ yêu tộc nhân tộc cùng tiệt giáo cũng sẽ trợ giúp côn bằng hạ thấp tư thái dù sao địa vị bắt đầu thượng cổ yêu tộc thiên đình thời điểm hắn so bạch trạch lớp mười đoạn nhưng đó là đi qua bây giờ lời nói bạch trạch đã là thượng cổ yêu tộc thật sự yêu hoàng từ khi lục phàm từ bỏ thượng cổ yêu tộc hoàng vị đằng sau bạch trạch liền nhận lấy yêu hoàng vị trí đương nhiên nhớ được anh t r i ê u cùng thương dê cũng là yêu hoàng chỉ bất quá lấy bạch trạch làm chủ mà hắn cái này cận đại yêu tộc yêu hoàng không có cách nào cùng bạch trạch so sánh việc này ta cần cùng nhớ được anh tri phía đáp sau lại như vậy côn bằng liền muốn tìm càng nhiều người hỗ trợ chứ nhân tộc thiệt giáo cùng thượng cổ yêu tộc bên ngoài phượng tộc chính là cái lựa chọn tốt phượng tộc so vu tộc cùng yêu tộc càng thêm cổ lão những năm này khôi phục thật nhanh thực lực so sánh với thượng cổ yêu tộc cùng nhân tộc cũng không kém bao nhiêu côn bằng đạo h ư u yên tâm phượng tộc sẽ phái người hỗ trợ chỉ bất quá nam minh hỏa sơn cách bắc hải rất xa trong thời gian ngắn khả năng không đến được k h ô n g tiên lúc này đáp ứng hỗ trợ hắn luôn luôn là đi theo đại vương đi đại vương như thế nào làm hắn giống như gì làm nhân tộc đáp ứng hỗ trợ phượng tộc tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống k h ô n g tiên không chỉ có là vì rút c ô n bằng cũng là muốn hướng hồng hoang triển lộ phượng tộc thực、lực. long hán tam tộc kỳ lân bộ tộc đã trở thành vật biểu tượng long tộc cũng kết cục tứ phương biển cả. Nam Hải Long Hải t ộ chương tức t ì bị p h ba trăm tám mươi sáu làm sao trợ giúp côn bằng chương ba trăm tám mươi sáu làm sao trợ giúp côn bằng kim nao đảo thông tin bản thể rất nhanh thu đến đến từ phân thân tin tức đối với côn bằng tình cầu hắn sở dĩ không có cự tuyệt là bởi vì đế tân đã đáp ứng mà lại hắn đối với xiển giáo cùng nguyên thủy đã sơn khó chịu nếu không phải đế tân tiệc giáo bây giờ hủy diệt dựa theo phong thần lượng tiếp nguyên bản quy tích đầu tiên là tây kỳ phản loạn phật thường xiển giáo một đường tương trợ mà tiệt giáo đệ tử thì là liên tiếp không ngừng mà chịu chết chân linh bên trên phong thần bảng sau đó đại thương liên tục bại lui mà tây kỳ từng bước ép sát cho đến công phá triều ca đế tân tại trích tinh lâu tự thiêu bởi vậy nhân tộc bị tây kỳ khống chế cơ phát đã được như nguyện trở thành nhân tộc cậu chủ thiên tử thiên đạo hoàn thành đối với người đạo tiến một bước hạn chế sau đó chính mình sinh khí bố trí xuống chu tiên kiếm trận cùng bạn tiên đại trận muốn cùng nguyên thủy phân cao thấp c bởi vậy phong thần bảng lấp đầy phong thần lượng tiếp kết thúc mỹ mãn cũng may chính mình kịp thời tỉnh ngộ bằng không thiệt giáo liền muốn từ hồng hoang biến mất nếu là đế tân đứng ở một bên sẽ đối với hắn nói cái này không đều là ngươi tự tìm sao hồng quân ban đầu tại tử tiêu cung nghị phong thần thời điểm cũng đã nói muốn tam giáo người đến bổ sung phong thần bảng Lão thông ử nói n m ì chỉ có h một tử, người đệ k có cách nào lấp kín lấp tiên bảng. sau y ê n khi n mình đệ trở cũng về liền để môn hạ đệ tử mặc kệ không ra cứ như vậy tiết h giáo đệ tử cũng không cần bên trên phong thần bảng Khả thông tiên cho ũ n g k ô n nghĩ g chút, h một p nên g bảng cần 365 chính thần. Nhân giáo cùng xỉn giáo thần thần, tử toàn chính nhân cần siển bộ đệ l bảng bao nhiêu người, còn lại không được hắn lại được tiết ệ t giáo đ n bổ. Cho dù đại h ư ơ n giáo cùng mặt khác mặt ê lên n nhân muốn lên bảng nhất bộ phận, nhưng còn lại đại bộ phận vẫn là phải lại là bộ bộ g tiệt đại i đến nên, bổ. Cho nên, giáo tiệt kết cục quá thảm hay là thông tin ê quá giảng tình hình đệ kết quả chính là bởi vì biết được kết cục thông tin ê tài sẽ bị lừa gạt h ư ờ n g quân tự chém thánh vị để t i ệ t giáo thoát ly huyền môn Cũng chính cho dạng này, mới khiến gi là mới tiệt quang thu nhau muốn còn đem nó người nhà cũng cùng nhau mang sỉnh liền người đánh giáo, tử. Thậm tử, một chí đệ đệ đem đi đối với giáo, liền muốn một đám vì với vây bởi ọ bọn n hắn, để bọn hắn không có phản kháng chỗ chống. chỗ để b có vậy côn bằng t ỉ n h cầu trợ giúp thời điểm thông thiên tài sẽ đáp ứng không phải là bởi vì đế tân đã đáp ứng côn bằng nhân tộc sẽ trợ giúp thông thiên tài đi theo đáp ứng mà là thông thiên vốn là muốn tìm cơ hội công kích xịt giáo mặc dù cũng có đế tân đã đáp ứng côn bằng nhân tộc sẽ hỗ trợ nhân tố dân tộc đáp ứng côn bằng là tất nhiên dù sao song phương địa bàn liên tiếp côn bằng một khi chịu không được muốn đối mặt chiến hỏa chính là nhân tộc mặc dù nhân tộc không sợ xiển giáo cùng nữ hoa dạy nhưng ít nhiều vẫn là phải bỏ ra một chút đền bù thông tin lựa chọn xoắn suýt là phái ai dẫn đội đi trợ giúp côn bằng nội môn tam đại đệ tử kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu bên ngoài tứ đại đệ tử triệu công minh mây xanh quỳnh tiêu cùng bích tiêu cùng tùy thị kim cô tiên mã toại đều tại lĩnh hội phát tác lúc này đánh gãy bọn hắn bế quan được không bù mất phái đệ tử khác lời nói tu vi cùng thực lực không đủ hắn không yên lòng x i n giáo những đệ tử kia thế nhưng là rất được nguyên thủy tinh túy lấy nhiều khi ít là thông thường thao anh t r i ê u cùng thương dương nói một lần đại la kim tiên phía dưới cùng thánh nhân do n h â n tộc trợ giúp chúng ta trợ giúp lời nói hẳn là lấy đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh làm chủ bất quá đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh nhiều nhất là tiết giáo hẳn là do bọn hắn bỏ ra chủ lực chúng ta ra một bộ phận hiệp trợ bọn hắn là được tiết giáo vạn tiên triều bái đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh là hồng hoang nhiều nhất đoán chừng nhân hoàng đế tân cũng là nghĩ đến tầng này thương dương cảm thấy bọn hắn ra đại la kim tiên cùng trần thánh có thể nhưng không có khả năng quá nhiều dù sao thượng cổ yêu tộc đại la kim tiên cùng trần thánh cũng không nhiều chủ yếu là vũ yêu rời khỏi thiên đình rời chỗ ở bắc hải đằng sau một mực tại bế quan c h ư a thương về sau mới bắt đầu từ từ tu luyện cũng bồi dưỡng được một chút đại la kim tiên cùng truyền thánh bây giờ bốn người bọn họ thành thánh thượng cổ yêu tộc sẽ không còn có nguy hiểm gì còn lại chính là nhiều bồi dưỡng chiến lược cao đoàn cũng chính là đại la kim tiên cùng truyền thánh cường g i ả tiệt giáo bên kia đoán chừng không bỏ ra nổi người trước đó không lâu nhân hoàng đi cho tiệt giáo đệ tử g i ả n g đạo chỉ điểm rất nhiều đệ tử hiện tại cũng đang bế quan lĩnh hội pháp tắc đâu nhớ được có chút lo lắng tiệt giáo nếu là không bỏ ra nổi người vậy thì phải thượng cổ yêu tộc tới đúng vậy a so với côn bằng áp lực chính mình đệ tử tiền đồ hơi trọng yếu hơn thông tin ê khẳng định không nỡ ngay tại lĩnh hội pháp tắc đệ tử xuất quan trợ rút côn bằng anh t r i ê u phi thường đồng ý dù sao còn chưa tới quyết chiến thời khắc côn bằng thủ hạ tổn thất lớn một chút cũng không quan hệ chính là côn bằng thủ không được còn không có nhân tộc nhân hoàng đế tân nói nhân tộc không có đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh chỉ là chối tử nhân tộc là không có c h u ẩ n thánh có thể huấn nguyên kim tiên có không ít huấn nguyên kim tiên thực lực nhưng so sánh trần thánh mạnh rất nhiều đại la kim tiên cũng không phải không có chỉ là tương đối ít đế tân không nỡ bọn hắn hỏi trước một chút thông tin tiết giáo chuẩn bị ra cái nào m mặt khác phượng tộc cùng vu tộc bên kia cũng hỏi một chút bạch trạch cảm thấy hỏi một chút tiết giáo phượng tộc cùng vu tộc kế hoạch chỉ cần trình thể so s i ể n giáo cùng nữ hoa giáo cường là được bốn cái thế lực g á n h vác không cần mấy người còn có không thể chỉ phái đại la kim tiên cùng trần thánh đại la kim tiên phía d ư ớ i cũng muốn phái một số người đi coi như để bọn hắn lịch luyện phân thân của chúng ta cũng muốn đi một hai cái để tránh nguyên thủy chó cùng rất dậu mà lại ta cảm thấy nhân hoàng cũng sẽ phái đại la kim tiên cùng trần thánh đi phân thân của hắn cũng sẽ nhìn chẳng chẳng bạch、trạch、rõ ràng đế tân cũng là bao che cho con n g i theo hắn biết đế tân mấy cái nhi tử đã bắt đầu cạnh tranh đế tân nhi tử có lẽ cũng sẽ đi bắc hải trợ giúp côn bằng cứ như vậy đế tân tất nhiên sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm phòng ngừa nguyên thủy tổn thương bọn hắn nam minh hòa sơn t â y mẫu đồng bên trên không tuyên hòa đại bằng cùng mấy cái phượng tộc lao giả cũng đang thương lượng trợ giúp côn bằng sự tình nếu là mẫu thân có, có mẫu thân toà trấn chúng ta liền có thể bông tay bông chân đại bằng thói quen bốn chỗ sông sáo để hắn ngồi chờ hang ổ rất không được tự nhiên mẫu thân trong thời gian ngắn là ra không được nếu là mẫu thân có thể cho sớm đi ra huynh đệ chúng ta liền sẽ không có thành khổng t u y ê n cũng hy vọng mẫu thân sớm một chút đi ra có thể đó là không thực tế chương ba trăm tám mươi bảy khổng tiên u chuẩn bị nhập hỗn độn đúng vậy à, bằng thánh tộc trưởng lương đeo tuyệt đại bộ phận nghiệp lực trong thời gian ngắn là ra không được phượng tộc lao giả đồng ý khổng t u y ê n nói không sai phượng tộc chính là bởi vì nguyên phượng cùng mặt khác phượng tộc cường giả gánh chịu tất cả nghiệp lực mới khiến cho khổng t u y ê n hòa đại bằng hai huynh đệ cùng hỏa phượng không học nghề lực ảnh hưởng nếu không trong h ư n g hoang căn bản sẽ không có bọn hắn một góc nhìn xem long tộc liền biết trừ khí đồ đằng sau hoàng long bên ngoài không có một cái nào lòng tộc c ư giả hoàng long tổ tiên tự a như đi qua yêu tộc tán tu là long tộc không cần chi nhánh cũng là bởi vì này giống hán l ư ợ n g tiếp sau long tộc nghiệp lực không có ảnh hưởng đến hoàng long n à y mới khiến hoàng long tu vì không ngừng tăng lên cuối cùng bái nhập nguyên thủy môn b ê n d ư ớ i trở thành một trong thập nhị kim tiên chỉ bất quá hoàng long tộc nhân đã biến mất hầu như không còn đáng tiếc hòa phượng lựa chọn một con đường không có lối về phượng tộc lao giả cảm thán hòa phượng là trừ khổng tuyên hòa đại bằng bên ngoài phượng tộc thiên phú người tốt nhất nó thanh danh so đại bằng còn vang khổng tuyên còn có giới thánh nhân đệ nhất thanh danh đại bằng có thể cái gì thanh danh đều không có nếu không phải là bởi vì lĩnh hội phát tắc thành thánh đại bằng tên đến nay không người biết được tộc lao gọi ta đại bằng là được rồi không có các ngươi phấn đấu cùng bảo hộ nào có huynh đệ chúng ta hôm nay v ề phân hòa phượng chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi côn bằng không dám bưng thánh nhân giá đỡ đại ca đã sớm đã nói với hắn đối với tộc lao muốn cung kính là mẫu thân cùng tộc l a o bọn hắn bỏ ra mới có chính mình hôm nay nếu không nghiệp lực quấn thân phía dưới bọn hắn ngay cả trở thành đại la kim tiên đô khó khăn hòa phượng lựa chọn nữ hoa cũng là bất đắc dĩ dù sao nàng du tàu hồng hoang thời địa phượng tộc tình huống rất tồi tệ tại c h u ẩ n thánh tranh phong đại la kim tiên mãn chạy thời đại ngươi không đầu nhập vào một cường giả rất khó tại hồng h o a n g sinh tồn húng chi nữ hoa vẫn là thứ nhất thành thánh t h á n h nhân khi đó khổng tiên hòa đại bằng còn không có s ô n g ra cái gì thanh danh lẫn nhau cũng không liên hệ tộc lão các ngươi kêu chúng ta huynh đệ khổng tiên hòa đại bằng là được hô khổng thánh cùng bằng thánh lộ ra rất xa lạ các ngươi là trưởng bối kêu chúng ta danh tự không có vấn đề gì mà lại mẫu thân biết sẽ chửi chúng ta khổng tiên phụ họa phượng tộc tộc lao thế nhưng là bà bối bọn hắn đối với pháp tắc lý giải lại càng dễ dù sao tại bọn hắn thời đại kia nhưng không có trảm tam thi thuyết pháp hỏa phượng hiện tại cũng là nữ hoa đại đệ tử tiền đồ cũng không tệ lắm ta chặt đức nàng cùng phượng tộc nhân quả cũng là vì không để cho nữ hoa hấp thụ phượng tộc khí vận phượng tộc khống chế phương nam đi qua bởi vì điều kiện chỉ so với phương tây tốt một chút điểm phượng tộc lại đang ngủ đông bên trong không ai để ý bây giờ phương nam hoàn toàn biến dạng phượng tộc có thời khí vận cũng chầm c h ầ m nhiều hơn thiên đạo thánh nhân tu luyện cần rất nhiều khí vận phụ trợ không có nhân tộc khí vận nữ hoa không phải vậy muốn mưu đồ thế lực khác khí vận phượng tộc làm đã từng hồng hoang thế lực đình cấp là cái lựa chọt Có, có h cao cao nếu là dựa theo nguyên bản quy tích ta cuối cùng là không thành được thánh nhân tộc khí vận mặc dù có thể phụ trợ tu luyện nhưng thành thánh mấu chốt nhất vẫn là hồng nông tử khí toàn bộ hồng hoang hồng nông tử khí liền bày đầu đều, đều có kỳ chủ không có hồng mông tự khí muốn thành thánh chính là si tâm vọng tưởng mà theo phong thần lượng kiếp mở ra ta cuối cùng sẽ bị tiếp dẫn chế ngự trở thành tọa kỵ của hắn trở thành tây phương giáo một thành viên cũng may đại vương đột nhiên qua khởi cho ta p h á p t ắ c thành thánh c h i pháp cũng trợ giúp ta lĩnh hội p h á p t ắ c tiếp lấy lại trợ giúp ta độ kiếp trả lại cho ta một kiện tiên thiên trí bảo bởi vậy ta kết cục cải biến đại thương kết cục cũng cải biến hòa vân động bị phá nhân tộc tiên thánh được cứu tiếp lấy tây kỳ bị diệt khi thế hung hung xiển giáo đám người bị đại thương đánh lui phong thần lượng kiếp triệt để cùng cải biến đi hướng sau đó Pháp tác thành tác sau đó đại vương ngay tại triều ca mở ra luận đạo tuyên dương pháp tắc thành thánh tiếp lấy đại vương chính mình cũng thành thánh tiến một bước chứng minh pháp tắc thành thánh tri pháp là có thể được sau đó phục hy không bao lâu cũng thành thánh sau đó chính là trấn nguyên tử minh hà côn bằng tây vương mẫu hiến viên lục ác bạch trạch nhớ được anh chiêu thương dê cùng đại bằng thành thánh lại sau đó hạo thiên cùng thông thiên thoát ly thiên đạo cùng huyền môn thành thánh hậu nhân tộc thoại nhân thị cùng thương hiệt thành thánh hồng hoang liền biến thành hôn nguyên đại la kim tiên thiên hạ hồng quân trải qua mấy lần giao thủ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn khổng tiên giới thiệu một chút v ề mình thành thánh quá trình cùng những người khác là như thế nào thành thánh trên thực tế ta ngay từ đầu liền sai lầm phương hướng khí vận đối với hồng nông tử khí cùng công đức dung hợp thành thánh hữu dụng nếu như ta có hồng nông tử khí cái t i ế có khổng lồ khí vận xác thực sẽ để cho ta lại càng dễ thành thánh mà phát tắc thành thánh không giống với phát tắc thành thánh mấu chốt là lĩnh hội xóm phát tắc pháp tác thành thánh khảo nghiệm làng độ tính cùng cường độ thân thể đối với huấn nguyên kim đại la kim tiên tới nói khí vận càng nhiều hơn là một cái hộ thân phủ khổng tuyên tiếp tục giải thích những vật này đối với các tộc l a o cũng hữu dụng trở lại côn bằng tỉnh cầu trợ giúp vấn đề này phượng tộc tự nhiên là muốn ra một phần lực khổng tuyên biết phượng tộc nhất định phải theo sát nhân tộc hắn nhất định phải theo sát đại vương chỉ là đại vương cũng không biết thế nào đi chúng ta cái này ă n bài khổng tuyên đều đồng ý phượng tộc không có khả năng lại có thanh n m khác tộc lão cũng không dám phản bác dù sao phượng tộc có thể khôi phục thành bộ dáng bây giờ đều là khổng tuyên cố gắng đại ca nhân hoàng thế nào đại bằng tương đối quan tâm đế tân tình huống hôn nguyên đại la kim tiên đô biết nhân hoàng đế tân bản thể xảy ra vấn đề đế tân bản thể tại bọn hắn bên này liền không sợ hồng quân bọn hắn nếu là đế tân bản thể không tại đối mặt hồng quân thời điểm áp lực của bọn hắn liền sẽ lớn hơn nhiều ta cũng không biết ta chuẩn bị tiến vào hỗn độn đi tìm đại vương k h ô n g tiên cũng không lo lắng hồng hoang hồng quân vốn là bị thương tăng thêm bây giờ thiên đạo bị địa đạo chống lại bọn hắn bên này áp lực cũng không lớn đại vương nói qua trong hỗn độn có cùng hồng quân cùng một thời đại mướm mày cũng có bản cổ khai thiên tích địa lúc may mắn còn sống sót hỗn có thể cùng bọn hắn nhiều giao lưu mặt khác không tuyên đối với những người này cũng tương đối hiếu kỳ đặc biệt là nhúm mày hắn l à như thế nào làm đến ngược đến hồng quân không dám ra h n g hoang còn có để hồng quân thụ thương cường giả là ai chương 388. huyền đô tự biết cùng kế hoạch chương 388 huyền đô tự biết cùng kế hoạch phương tây lao tử giáo huyền đô nhìn xem linh khí càng ngày càng đậm đã vui vẻ lại lo lắng vui vẻ là linh khí nhiều vô luận là đệ tử trong môn phái tu luyện hay là bồi dưỡng tiên dược đều sẽ thuận tiện rất nhiều lo lắng chính là những người khác tìm đến thiền thức cùng bọn hắn đoạt địa bàn bây giờ phương tây ngư long h ư n t ạ p loạn tượng mọc thành bụi đi qua lão sư là thánh nhân đứng đầu không người dám bất kính bây giờ lao sư đã tự thân khó đảm bảo hồng hoang chúng sinh cũng đối thánh nhân không có lúc trước e ngại chỉ cần có người chống đỡ đầu tuyệt đối sẽ có người tìm lão tử giáo phiền phức đến lúc đó huyền đô một người phân thân thiếu phương pháp căn bản không có cách nào giải quyết hiện tại huyền đô đều có chút hoài nghi lão sư lúc trước cách làm không đối thái thượng vong tình đạo xác thực không quản lý quá nhiều ngoài thân sự tình nhưng lão sư một đường tới làm sự tình lại cùng thái thượng vong tình không thế nào ra với huyền đô cảm thấy toàn bộ hồng hoang chân chính làm đến thái thượng vong tình chỉ có nữ ba vô luận l à yêu tộc hay là nhân tộc phát sinh bất cứ chuyện gì nữ hoa đều thờ ơ liền đến phục hy c h i ế n tử nữ hoa cũng chỉ là giúp phục hy chân linh luân hồi c h u y ề n thế không giống lao sư nhìn như hồng hoang hết thể đều không có quan hệ gì với hắn một lòng tại bắt cảnh cung luyện đan liền ngay cả huyền đô chính mình cũng là tu luyện thái thượng vong tình đạo nhưng huyền đô quay đầu nhìn chính mình thái thượng vong tình đạo cũng không hảo hảo tu luyện thỉnh thoảng lão sư sẽ để cho hắn đi làm một ít chuyện những chuyện này sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện thái thượng vong tình đạo huyền đô cảm thấy mình chân chính từ lao sư cái kia học được đồ vật chính là luyện đan chưa cựu truyện huyền đô đều có thể luật chế. huyền hồng hoang thứ hai đều luật luyện này cũng sáng toàn đan đô đô địa có Cái cái tạo ra bộ vô ị v luận hồng hoang chúng sinh có thừa nhận hay không hắn huyền đô chính là hồng hoang luyện đan thứ hai người lợi hại đây cũng là lao tử giáo đem đến phương tây lao tử bế quan đằng sau lao tử giáo không chỉ có không có đổi yếu ngược lại lớn mạnh nguyên nhân đương nhiên khi đó nhân tộc còn chưa phát hiện có thể thông qua trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch đến cải biến hoàn cảnh không phải vậy lao tử giáo không có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến phương tây chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề quá không biết xấu hổ vậy mà cùng hắn c ư ớ người nhưng mình cũng chỉ có thể mắt lo lo nhìn lão sư không xuất quan lão tử giáo liền không có một người là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ cho dù lão sư xuất quan cũng không nhất định là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề tu vi xác thực không bằng lão sư nhưng người ta thánh vị ổn định mà lão sư tu vi đã giảm xuống rất nhiều thánh vị lại bất ổn nói không chừng tiếp dẫn cùng chuẩn đề lạc đắc lão sư độc thủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề khả năng ước gì lão sư rơi xuống thánh vị dù sao lão sư làm tam thanh đứng đầu đối với phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề là phi thường xem thường cho dù về sau tất cả mọi người trở thành đạo tổ đệ tử nếu không phải là bởi vì phong thần lượng kiếp mọi người tốt hợp tác lão sư cùng nguyên thủy sư thúc bọn hắn vẫn như cũ xem thường tiếp dẫn cùng chuẩn đề mà đế tân quật khởi dẫn đến phong thần lượng kiếp kém chút vô tật mà chấm dứt không thể không cải biến đi hướng để xiền giáo áp lực càng lúc càng lớn mà lao sư bởi vì cùng nguyên thủy sư thúc đi đến một khối dẫn đến đế tân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lao sư cuối cùng nhân giáo bị phế trừ lão sư bị phản p h ệ đến k e m chút rơi xuống thánh vị nhân giáo cũng bị đổi ra thủ dương sơn không thể không đổi tên lão tử giáo dưới loại tình huống này tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định nghĩ đến hồng nông tử khí cuối cùng về ai là đạo tổ quyết định lão sư đã không được đạo tổ khả năng không lớn đem lão sư hồng nông tử khí cho hắn lớn nhất có thể là cho hòa phượng thông tin ê tự chém thánh vị tiết giáo rời khỏi huyền môn đằng sau huyền môn thực lực liền yếu đi rất nhiều tăng thêm lão tử giáo biến cố huyền môn thực lực đã không có một nửa dưới tình huống như vậy đạo tổ tất nhiên phải tăng cường huyền môn thực lực xiền giáo nam cực tiên ông đã thành thánh mặc dù còn có một cái vân t r ú n g tử nhưng phong thần lượng tiếp cận nữ a xuất lực lại có hồng nông tử khí không có khả năng cho vân chúng tử chỉ có thể cho hòa phượng như vậy mới có thể lớn mạnh nữ hoa giáo thực lực để nữ hoa giáo trợ giúp xiển giáo hoàn thành phong thần sự tỉnh không phải đạo tổ không muốn đem hồng mông tử khí cho những người khác chủ yếu là hiện tại hồng mông uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đỉnh phong đều đã thành thánh bọn hắn không còn cần hồng mông tử khí đến thành thánh tỷ như trấn nguyên tử minh hà côn bằng bạch trạch nhớ được anh triều thương dê tây vương mẫu lục á c khổng tuyên đại bằng cùng h ả o tiên những người này quá khứ là phi thường hy vọng đạt được một đầu hồng mông tử khí đến thành thánh bọn hắn tại t r u y n thánh đỉnh phong nghiên cứu thật lâu thậm chí một lần cảm thấy tuyệt vọng mà những người khác chỉ có tổ long cùng trúc long hai cái này long tộc đã từng trí cờ ư n giả tổ long còn tại đông hải chắn hải nhãn rửa sạch tội nghiệt tiêu trừ nghiệp lực trúc long cũng kém không nhiều bất quá lưng nó phụ nghiệp lực hẳn không có tổ long nhiều đạo tổ nếu như muốn từ trong hồng hoang lại chọn một cái t r ù n g tộc khác người đến trở thành mới thánh nhân chỉ có trúc long nhưng nói ngay tổ liền lựa chọn để trúc long thành thánh long tộc cũng không giúp được xiển giáo cùng nữ h o a giáo long tộc tu vi cao nhất cũng chỉ là kim tiên kim tiên tu vi đối với phong thần sự tình không có cái gì tác dụng quyết định chiến trường đi hướng chính là đại la kim tiên cùng trần thánh liền ngay cả thái ất kim tiên đều chẳng qua là l í quèn h trong đô chính mình n khoảng n g có thời gian này huyền đô trừ luyện đàn đại lực trong giáo sự vật bên ngoài chính là lĩnh hội phát tắc với hắn mà nói có ba loại phát tắc có thể lĩnh hội một là vô tình phát tắc hai là h ỏ a chi pháp tắc ba là đan đạo pháp tắc thái thượng vong tình đạo hay là rất có triển vọng hồng hoang không có dùng cái này thành thánh huyền đô nói không chừng có thể làm người thứ nhất h ỏ a chi pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc thì càng dễ dàng tìm hiểu thường xuyên luyện đan huyền đô đối với lựa chi pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc đều có tương đối sâu lý giải mặc dù nhân tộc thoại người lao tổ lấy h ỏ a chi pháp tắc thành thánh nhưng con đường này không phải như vậy gây mất những người khác cũng giống vậy có thể dựa vào lĩnh hội h ỏ a chi pháp tắc thành thánh đan đạo pháp tắc trừ lao sư bên ngoài lập lý giải sâu nhất chính là hắn về phần nhân tộc đàn tông những người kia mặc dù đoạt đan đạo khai sáng tiên cơ cùng lập đạo công đức nhưng đan đạo rất nhiều đồ vật bọn hắn cũng đều không hiểu lao sư hiện tại bệ bột nhiều việc ổn định thánh vị chính mình liền có càng nhiều thời gian đến lĩnh hội đan đạo p h á p tắc mà lại lĩnh hội nhiều loại p h á p tắc cũng không xung đột ngược lại là cực kỳ tốt nhiều lĩnh hội một loại p h á p tắc thực lực của mình liền sẽ tăng lên rất nhiều đặc biệt là mình tại c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong trên cơ sở đi lĩnh hội những p h á p tắc này chỉ cần hắn đem cái này ba loại phát tắc đều tìm hiểu huyền đô chắc chắn chờ hắn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên sau thực lực sẽ viễn siêu người cùng cảnh giới Huyền đô chương n ba trăm tám mươi chín trợ giúp đến chương ba trăm tám mươi chín trợ giúp đến rất nhanh nhân tộc trợ giúp đã đến côn bằng phi thường vui vẻ để cho thủ hạ xếp đạt tiến hội gặp qua côn bằng thánh nhân nhân tộc dẫn đội là phật giáo phó giáo chủ nhiên đang cùng đại thương đại tướng quân t r ư ơ n g quế phương mặc dù đế tân nói không có cách nào trợ giúp đại la kim tiên cùng trần thánh cấp độ người nhưng không có cường giả bậc này nhân tộc những tu sĩ kia hay là rất nguy hiểm hoan n ê n nhiên đang đạo hữu t r ư ờ n g tướng quân cảm tạ hai vị đối xử mọi nhân tộc tu sĩ đến đây trợ giúp đối mặt nhiên đăng côn bằng không có bảy thánh nhân giá đỡ nhiên đăng có thể đến đế tân coi trọng tất nhiên có nó giá trị chỗ làm cùng hắn người cùng một thời đại không được bao lâu cũng có thể thành thánh nhiên đăng giống như hắn đều là phi thường hy vọng thành thánh nhân lúc trước nguyên thủy lập xiển giáo sau mở cửa thu đ ồ đệ nhiên đăng mặt dày mày dạn muốn nguyên thủy thu làm đệ tử còn không phải là vì thành thánh không phải vậy chỉ là chuẩn thánh lời nói nhiên đăng căn bản không cần đến gia nhập xiển giáo dù sao trảm thi chi pháp tất cả mọi người là cùng một chỗ học tập không tồn tại nguyên thủy sẽ nhiên đăng không biết tình huống. khác nhau chỉ là nguyên thủy linh bảo càng nhiều chém ra tam thi càng thêm dễ dàng về sau phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề coi trọng nhiên đăng cũng là bởi vì nhiên đăng cùng bọn hắn rất tương tự nhưng muốn thành thánh phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề là không giúp được nhiên đăng bất quá đế tân có thể đây cũng là nhiên đăng bị khu trục ra xiển giáo sau lập tức gia nhập nhân tộc phật giáo nguyên nhân lĩnh hội pháp tắc đối với nhiên đăng cũng không phải là v i ệ c khó nhiên đăng tự mang pháp tắc khó khăn chỉ là độ kiếp nhưng độ kiếp vấn đề này đối với đế tân tới nói hoàn toàn không phải sự tình cho nên n h i n đăng gia nhập nhân tộc phật giáo là phi thường lựa chọn chính xác n h i n đăng đến đây trợ giút khả năng cũng là muốn phát tiết trong lòng đối với nguyên thủy hận trương quế phương dù sao tu vi còn chưa đủ côn bằng không có khả năng tự hạ thân phận tất cả mọi người là cùng một bọn không cần khách khí như vậy n h ư n đang biểu thị chúng ta tới giúp ngươi là bởi vì tất cả mọi người là cùng một bọn côn bằng vừa cùng nhiên đang cùng trương quế phương nói xong thương hiệt đã đến hoan n ê n thương hiệt đạo h ư u cảm tạ thương hiệt đạo h ư u đến đây trợ giúp côn bằng không nghĩ tới đế tân sẽ để cho thương hiệt cũng tới trợ giúp chính mình mặc dù đế tân nói thánh nhân phương diện nhân tộc có thể ra nhưng hắn không cảm thấy nhân tộc thánh nhân ngay từ đầu sẽ tới côn bằng đạo hữu khắc khí ta lần này đến đây chủ yếu là thay đạo hưu lực trợ. thương h i ệ t nhiệm vụ là bảo vệ tu sĩ nhân tộc đối kháng nguyên thủy cùng nam cực tiên ông vẫn là phải dựa vào côn bằng chính mình có thương h i ệ t đạo hữu từ bên cạnh thực trận côn bằng áp lực đã nhỏ đi nhiều mặc dù có một đạo phân thân ở bên nhưng đối diện thế nhưng là ba cái thánh nhân tự mình một người ứng phó áp lực hay là rất lớn tham kiến thương h i ệ t thánh nhân tham kiến thương h i ệ t lao tổ n h ư n đang cùng trương quế phương các loại thương h i ệ t cùng côn bằng nói xong mới hành lễ miễn lễ nói cho mặt người không cần lo lắng xiển giáo cường già đánh lén thương hiệp để trương tuệ phương chấn an tu sĩ nhân tộc hắn đến đây chính là vì bảo vệ bọn hắn đương、nhiên. chỉ là bảo vệ bọn hắn không bị đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân đánh lén về phần cùng cảnh giới cần nhờ chính mình thương hiệt sẽ không xuất thủ đây cũng là vì rèn luyện tu sĩ nhân tộc đương nhiên có một chút thương hiệt chưa hề nói theo nhân tộc thiết giáo phượng tộc thượng cổ yêu tộc cùng v u tộc các loại trợ giúp đến xiển giáo cùng nữ hoa giáo sẽ một đường tan tác bọn hắn bên này muốn chính là dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép xiển giáo cùng nữ hoa giáo nhưng dạng này sẽ dẫn phát vô lượng lựa kiếp vô lượng dưới lựa kiếp thánh nhân cũng muốn toàn lực ứng phó đến lúc đó còn sẽ có càng nhiều thánh nhân đến đây dưới mắt đến đây thương hiệt bất quá là một đạo n a m cực tiên ông phương tây cầu viện t r ư ơ n g ba trăm chín mươi năm cực tiên ông phương tây cầu viện côn bằng đi tìm giúp đỡ thời điểm nam cực tiên ông cũng không có nhàn rỗi nếu như không có ngoại lực trợ giúp côn bằng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn côn bằng dưới trướng cận đại yêu tộc đã không có gì đem ra được người lấy xền giáo cùng nữ hoa giáo thực lực côn bằng cuối cùng chỉ có thể cùng hắn đại chiến một trận sau chạy dù sao không có thực lực hơi mạnh hơn một chút đại yêu cái kia một nửa cận đại yêu tộc đối với côn bằng không có tác dụng gì mặc dù có điểm dùng côn bằng hay là cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên kim tiên phía dưới dễ dàng bồi dưỡng kim tiên bắt đầu liền tương đối khó khăn mặc dù bây giờ hồng hoang luận đạo đại hành kỳ đạo nhưng cũng không phải mỗi cái tiên nhân đều có thể dựa vào luận đạo đến giải quyết tu luyện vấn đề xiển giáo cùng nữ hoa giáo cũng sẽ không cho côn bằng thủ hạ cơ hội vùng lên côn bằng muốn toàn bộ cận đại yêu tộc nữ hoa cũng muốn cùng là thiên đạo thánh nhân nam cực tiên ông nhất định phải giúp nữ hoa mà lại cùng xiển giáo thập nhị kim tiên tử kiếp đan xen vào nhau xiển giáo nhất định phải đánh chết côn bằng cùng dưới trướng hắn cận đại yêu tộc bất quá muốn đánh chết côn bằng cùng dưới trướng hắn cận đại yêu tộc khả năng không lớn. côn bằng tự mình một người còn tốt nếu là côn bằng luyện chế được phân thân vậy thì phiền thoái nghe lão sư nói đế tân có một môn luyện chế phân thân công pháp có thể cho mình luyện chế ba đạo phân thân mỗi một đạo phân thân tu vi đều cùng luyện chế lúc b ả n thể một dạng nói cách khác côn bằng một khi luyện chế được phân thân chính mình liền muốn nhiều mặt đối với một cái thánh nhân nam cực tiên ông biết côn bằng cũng sẽ không dễ dàng buông tha người dưới trướng muốn côn bằng chạy trốn gần như không có khả năng côn bằng yêu sư làm như vậy vậy hắn tại hồng h o a liền rốt cuộc không có nơi sống yên ổn còn k ô n bằng hảo hảo ở tại bắc hải dương bên trong dù sao đã thành、thánh. lão sư bọn hắn cũng uy hiếp không được hắn đồng thời côn bằng cũng sẽ không để xiển giáo c ư như vậy thuận lợi vượt qua thập nhị kim tiên tử kiếp côn bằng một mời khẳng định sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ không nói những cái khác nhân tộc liền sẽ đến đế tân chắc chắn sẽ không nhìn xem xiển giáo cùng nữ hoa giáo khi dễ côn bằng nhân tộc c h i viện những người khác thế lực cũng sẽ trợ giúp t h như thượng cổ yêu tộc t i ệ t giáo cùng phượng tộc cùng vu tộc nam cực gặp qua hai vị sư thúc linh sơn nam cực tiên ông rất nhanh liền gặp được tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc đầu hắn cùng lão sư giống nhau là xem thường tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng hắn lần này tới là cầu tây phương giáo h chỉ có thể chịu đựng không nhanh nam cực sư chất phong thần sự tình kết thúc rồi ạ làm sao có dành đến ta tây phương giáo tiếp dẫn biết rõ còn c ố hỏi nam cực tiên ông đến đây khẳng định là tìm bọn hắn hỗ trợ mà lại nam cực tiên ông thái độ cũng không tệ nhưng cái này không có nghĩa là tây phương giáo liền muốn giúp xẻ ỉ giáo quá khứ là vì tây phương giáo lợi ích cũng có đạo tổ mệnh lệnh trọng yếu nhất chính là nhiên đăng cụ lưu tôn từ hằng văn thủ cùng phổ h i ể n không người bọn hắn làm rất nhiều làm việc để bọn hắn gia nhập phương tây từ đó chứng được đại đạo nhưng bọn hắn mưu kế bị đế tân và trần dẫn đến bọn hắn nhiều năm mưu đồ thất bại trong g a n tức sau đó, nguyên thủy thế nhưng là đối bọn hắn vừa đánh vừa mắng quốc đi qua bọn hắn bị nguyên thủy cùng lao tử khi dễ đó là bởi vì tam thanh còn không có tán bây giờ tam thanh thông thiên rời khỏi huyền môn tự chém thánh vị sau đó pháp tắc thành thánh lao tử bị nhân tộc hủy bỏ nhân giáo thánh vị khó giữ được trước đó còn đang bế quan huyền môn bây giờ cũng chỉ còn lại có nữ hoa cùng nguyên thủy nguyên thủy cũng bởi vì lúc trước cùng đế tân bọn hắn chiến đấu bị thương tu vi hạ xuống về sau hậu bối nhân tộc phật giáo giáo chủ thay đổi nhân quả để mởi hai t i ế n kim tiên tử kép lại lần nữa trở lại mở đầu mà lọt vào nghiêm trọng phạt vệ nói cách khác bọn hắn tu vi hiện tại cùng nguyên thủy không sai biệt lắm đánh nhau còn không cần sợ hai nguyên thủy cùng nữ hoa về phần nam cực tiên ông có di là đâu x i ể n giáo hiện tại cùng nữ hoa giáo liên hợp tiến sĩ phong thần chuẩn bị nhất cử l ư ỡ n g tiện khả côn bằng sẽ để cho bọn hắn toại nguyện sao h i ệ n nhiên là không thể nào lần trước di lạc sư đệ thành thánh lão sư có việc không thể đến đây chúc mừng kim mệnh ta thay mặt lão sư hướng hai vị sư thúc cùng di lạc sư đệ chúc mừng nam cực tiên ông xuất ra một đống đồ vật đây là xiền giáo cùng lão sư cho tây phương giáo cùng di lạc lễ vật nam cực tiên ông làm như vậy cũng là không có cách nào một phương diện vô luận là lao sư hay là tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay cả đều là đạo tổ đệ tử đã như vậy tây phương giáo là di l ạ c tổ chức thành thánh đại điện xiển giáo nhất định phải đưa lên hạ lễ chỉ là khi đó đế tân tại phương tây xiển giáo liền không có đến phương tây chúc mừng một phương diện khác chỉ có chức định nọ tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau đó mời bọn họ hỗ trợ sự tình mới có thể thành công cảm tạ nguyên thủy sư h i n h vậy chúng ta liền thay di l ạ c nhận chuẩn đề cười ha hả đem đồ vật nhận lấy nguyên thủy cho đồ vật không cần thì phí nam cực sư chất n g u y ê cùng di lặc là cùng một chỗ thành thánh chỉ là nguyên thủy sư huynh không có cho ngươi tổ chức thành thánh đại điện lúc đó phương tây lại tình huống phức tạp chúng ta còn chưa kịp hướng sư huynh cùng ngươi chúc mừng nếu hôm nay nam cực sư chất tới cái k i a tùy ý không bằng đụng chúng ta ở đây chúc mừng nam cực sư chất thành thánh chuẩn đề nói đi xuất ra một ít gì đó giao cho nam cực tiên ông nguyên thủy cho di l ạ c hạ lễ bọn hắn cũng cho nam cực tiên ông hạ lễ nhân tình liền trả chúc mừng nam cực sư tôn thành thánh tiếp dẫn cũng xuất ra một ít gì đó cùng chuẩn đề c ộ n lại do、so、nam cộng lại nhiều di lặc tại dẫn đầu môn hạ đệ tử trải vớt cùng chữa trị đ i ệ mạch chúng ta cái này đưa tin cho hắn để hắn trở、về. hai người các ngươi thành thánh tình huống đều không khác mấy nghĩ đến hẳn là có rất nhiều đồ vật muốn giao lưu tiếp dẫn không muốn nam cực tiên ông dây dưa đem di lạc hô trở về chuẩn bị để hắn kéo lấy nam cực tiên ông hai vị sư thúc sư chất hôm nay tới đây linh sơn trừ thay mặt lao sư chúc mừng di lạc sư đệ thành thánh bên ngoài còn muốn xin mời tây phương giáo trợ giúp một chút xiển giáo nam cực tiên ông mau đem lần này tới mục đích chủ yếu nói ra tránh khỏi đợi lát nữa di lạc sau khi đến bọn hắn mượn cớ rời đi nam cực sư chất nói đùa cùng là đạo tổ giới trướng xiển giáo gặp nạn tây phương giáo tự nhiên hẳ tiếp dẫn không có nói không rút mà là xiển giáo gặp được nguy cơ thời điểm mới rút xiển giáo hiện tại nào có nguy cơ về phần phong thần đây không phải là nguy cơ mà là cơ duyên to lớn sư thúc xiển giáo hiện tại đã gặp được nguy hiểm côn bằng đã đi tìm người hỗ trợ lấy bây giờ hôn nguyên đại la kim tiên tình huống xiển giáo vô cùng nguy hiểm à? nam cực tiên ông gấp hiện tại hồng hoang có thể cùng r ú t bọn hắn chính là tây phương giáo không có tây phương giáo hỗ trợ cái này phong thần liền tiến hành không nổi nữa đến lúc đó vô lượng lượng kiếp tất nhiên hạ xuống x ỉ n giáo tổn thất sẽ càng lớn nam cực sư chất nếu như những cái kê hôn nguyên đại l à kim tiên khi dễ sư h i n h của người chúng ta nghĩa vô phản cố sẽ lập tức trợ giúp các n g ư ờ i mặt khác chúng ta cũng bất lực đi qua phương tây càn cối tây phương giáo không có mấy cái đệ tử bây giờ mặc dù đệ tử nhiều nhưng phần lớn đều là tu vi tương đối yếu lần này đệ tử cho dù để bọn hắn đi cũng không tạo nên cái tác dụng gì tiếp dẫn biểu thị thánh nhân phương diện chúng ta có thể giúp các người dù sao bọn hắn không muốn g i ú p cuối cùng vẫn là để rút về phần dưới thánh nhân coi như song đi tây phương giáo nhưng không có thập nhị kim tiên chương ba trăm chín mươi một nam cực tiên ông ăn quả đắng chương ba trăm chín mươi mốt nam cực tiên ông ăn quả đáng sư thúc nam cực tiên ông bị hế trụ tiếp dẫn trực tiếp đem hắn muốn nói lời nói cho nói xong hắn đúng là thánh nhân sao cũng thiếu nhưng không phải gấp thiếu đế tân bọn hắn còn không đến mức điên cuồng đến đối với thiên đạo thánh nhân xuất thủ đối với đế tân bọn hắn tới nói dưới mắt có thể bảo trì hiện trạng an ổ n phát triển mới là chủ yếu nhất sự t ì n h mỗi một cái leo lên hồng quân đ ỉ n h phong thế lực không phải một lần là xong cần đi qua dài ràng giặc tích lũy mà nhân tỏ khuyết điểm chính là tích lũy thời gian không đủ thậm chí có chút đốt cháy giai đoạn n h â n tộc từ tam hoàng đằng sau ngũ đế bắt đầu liền đã tại đi xuống dốc đến hạ triều những năm cuối càng đem n h â n tộc tu sĩ cơ hồ một mẻ hút gọn c h i t để xóa đi nhân tộc sinh lực thương thang ở thời điểm này vì thay thế đại hạ từ bỏ chân chính nhân hoàng vị trí mặc dù còn có nhân hoàng tên lại không người hoàng c h i thực nhân đạo vào lúc này đã bắt đầu bị hạn chế bắt đầu trở nên yếu đi mà thương thang cũng là tại chư thiên thần phật trợ giúp bên giới mới tiêu diệt mạnh mẽ hơn hắn gấp đội hạ kiệt từ thương thang thay thế đại hạ đằng sau dân tộc cũng không có cái gì tu sĩ lợi hại điểm hoặc là bái nhập cái nào đó đại năng môn hạ hoặc là tìm động thiên phúc địa chuyên tâm tu luyện chỉ có người bình thường tộc tu sĩ còn đang suy nghĩ lấy tu luyện thành t i ê n trên thực tế xiển giáo chuẩn bị để tây kỳ đi chính là lúc trước đại thương người khai sáng thương thang đi lộ tuyến làm được cũng là chuyện giống vậy tiêu diệt cường tự thân mấy lần n h â n tộc cộng chủ đợi đến chính mình trở thành n h â n tộc cộng chủ đ ằ n g sau lần nữa giảm xuống n h â n tộc cộng chủ địa vị từ hữu danh v u a thực địa nhân hoàng biến thành t h i ê n tử tiến một bước hạn chế cùng suy yếu nhân đạo chỉ là lần này suy yếu nhân tộc sự tình nhiều một cái gia tăng thiên đình nhân thủ nhiệm vụ nhưng đế tân kẻ phản bội này đột nhiên qua thời dẫn đầu đại thương trở nên cường đại trước tiên liền đem tây kỳ phản kháng lý do cho đoạn tuyệt tại đế tân một phen tao thao tác bên dưới chư hầu không còn là đại thương thần tử mà là địa vị bình đẳng quốc gia nguyên bản chuẩn bị xong đế tân tàn bạo ngu ngốc cũng không dùng tới không chỉ có như vậy còn để cơ xương thanh danh trở nên phi thường kém đồng thời để tây kỳ không có phản thương lý do tây kỳ muốn tiến đánh đại thương đó là tranh bá thiên hạ mà không phải đại thương bất nghĩa lại sau đó đại thương không bao lâu liền đem tây kỳ diện cơ phát cùng khương tử nha hoàn toàn chết đi ngay cả luân hồi khả năng đều không có sau đó đại thương nhanh chóng thống nhất nhân tộc nhân tộc biến thành thế lực khác châm cắm không vào nước t á không lọn địa phương sau đó đế tân thành、thánh. mang nhân tộc triệt để có thời nhưng nhân tộc chỉ là thánh nhân phương diện chiếm ưu thế dưới thánh nhân c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên lại vô cùng ít đ ỏi mà côn bằng d ư ớ i trướng cận đại yêu tộc càng là lại là đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh thậm chí thái ất kim tiên đều không có mấy cái có thể không chịu nổi côn bằng minh hữu nhiều a mười cái hôn nguyên đại la kim tiên bảy tám cái thế lực mỗi cái thế lực ra một hai cái liền có thể vượt qua xiển giáo mà thiên đạo thánh nhân bên này trừ xiển giáo là thuộc tây phương giáo t r u y n thánh cùng đại la kim tiên nhiều nhất tiếp dẫn vậy mà nói với hắn dưới thánh nhân không có biện pháp giúp bận điệu cái kia tây phương giáo mấy cái này c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên là bài trí sao nam cực tiên ông im lặng sư chắc không cần nhiều lời dưới thánh nhân tây phương giáo không có cách nào trợ giúp xiền giáo trừ phi là kim tiên phía dưới tây phương giáo còn có thể trợ giúp một hai chuẩn đề chen vào nói c h i t để gây mất nam cực tiên ông đường lùi tốt ta nam cực tiên ông biết mình vô luận nói như thế nào đều không dùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không đáp ứng mà lại chính mình còn không có biện pháp trách tội người ta người ta không nói không giúp đỡ a đối kháng thánh nhân có thể giúp một tay a kim tiên phía dưới cũng có thể c ù n g di l ạ c đơn giản hàn huyên một hồi nam cực tiên ông liền cáo tử tây phương giáo bên này không được hắn chỉ có thể đi tìm l ã o tử giáo l ã o tử giáo trụ sở huyền đô đối với nam cực tiên ông đến cảm thấy kinh ngạc từ khi lão sư bế q u a n sau x ỉ ể n giáo liền không có người đến qua lão tử giáo nam cực tiên ông thành thánh đầu tiên là đi hồng hoang bên ngoài mở tiểu thế giới về sau phát hiện công đức không đủ lại tới phương tây trải vớt cùng chữa trị địa mạch nam cực tiên ông tại phương tây chờ đợi thời gian rất lâu là đặt chân lão tử giáo một cấp huyền đô tham kiến nam cực thánh nhân huyền đô đàng hoàng hành lễ không có đem mình làm, làm tam thanh môn hạ đại sư minh trên thực tế hắn cũng không phải đại sư huynh dù sao hắn nhập môn nhưng không có nam cực tiên ông cùng vân trung tử cùng đa bảo bọn người sớm chỉ vì lao sư là tam thanh đứng đầu những người khác để tỏ lòng đối với lao sư tôn kính mới gọi mình đại sư huynh sư huynh khách khí ta đến xem sư bá thế nào nam cực tiên ông giảm xuống tư thái hắn là đi cầu người hỗ trợ tư thái cao sẽ chọc cho huyền đô không vui để sự t ì n h thất bại tạ ơn nam cực thánh nhân đến thăm lao sư chỉ là lao sư đang bế quan không cách nào gặp n g ạ i huyền đô hành lễ nói tạ ơn mời nam cực tiên ông nhập tọa dâng lên trà sau liền câu được câu không cùng nam cực tiên ông hàn huyền nhưng chỉ chữ không đề cập tới x trước kia lão sư lúc không có chuyện gì làm còn có thể giúp đỡ một chút bây giờ lão sư thánh vị khó giữ được chính mình cũng không có cơ hội thành thánh cho nên cái này phong thần sự tình h ắ n tuyệt sẽ không tham dự sư bá hắn lúc nào có thể xuất quan nam cực tiên ông phi thường chú ý điểm này bởi vì lời của lão tử bị huyền đô có tác dụng từ khi bị nhân tộc đổi ra thủ dương sân sau huyền đô giống như liền không có hùng tâm không biết lão sư chỉ nói so tử quan điểm này huyền đô không có nói lão sư thật nói qua muốn so tử quan nghĩ hết biện pháp bảo chủ thánh vị nhưng huyền đô biết sự tình cũng không đơn giản thánh vị thứ này nói trắng ra chính là người hướng thiên đạo phát hạ đại thể nói thiên đạo cho ngươi đầy đủ công đức để cho ngươi dung hợp hồng mông tử khí đem nguyên thần h ồ ký thắc đến thiên đạo trong không gian nhưng t h ể thứ này chính là cái hứa hẹn là muốn thực hiện lão sư trước đó lời thề là giáo hóa nhân tộc có thể lão sư không có chăm chú đi thực hiện cái hứa hẹn này nếu không đế tân cũng sẽ không lợi dụng điểm này đem nhân giáo phế bỏ để lão sư thánh vị khó giữ được mặc dù tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm cho người ta chẳng ghét nhưng người ta quả thật là vì phương tây vì ôn tập phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn toàn không biết xấu hổ âm mưu tính toán lừa dối cướp đoạt toàn bộ dùng tới nếu không phải không biết trải vớt địa mạch cũng chữa trị địa mạch cái này biện pháp tốt nhất tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới có thể tu vi lạc hậu hơn tam thanh bây giờ nhân tộc một trận t a o thao tác trực tiếp giúp tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ để tiếp dẫn cùng chuẩn đề cười đến không ngậm miệng được sư m ì n h ta lần này đến trừ thăm hỏi sư bá cũng là nghị xin mời lao tử giáo hỗ trợ nam cực tiên ông đem côn bằng tìm kiếm trợ giúp xiển giáo nguy cơ sớm tối sự tình nói một lần hy vọng huyền đô xem ở sư bá cùng lao sư trên mặt mũi trợ giút xiển giáo nam cực thanh nhân ngài cái này coi như ép buộc Lão giáo tử chương ỉ một ba đ trăm a đ chín mươi hai huyền đô đảo hố chương ba trăm chín mươi hai huyền đô đảo hố. hố sư hình lão tử giáo lớn như vậy người nói không có năng lực trợ giúp cái này không thể nào nói nổi đi nam cực tiên ông không vui sư bá cùng lao sư quan hệ tốt bao nhiêu bây giờ ta đều cầu tới cửa ngươi vậy mà nói phái tam thi đến trợ giúp ta thiếu chính là ngươi cái kia tam thi sao không phải liền là bởi vì tranh đoạt hồng mông tử khí thua sao có cần phải như vậy phải không nam cực tiên ông cảm thấy huyền đô chính là tại vì lúc trước hồng mông tử khí sự tình sinh k h í nam cực thánh nhân trách toan huyền đô lao tử giáo qua đến liền huyền đô một người đệ tử về sau mặc dù cũng chiêu thu một chút nhưng đều là tu vi tương đối thấp về sau thủ dương sơn bị nhân tộc cấm phá lao tử giáo tổn thất nặng nề nơi nào còn có có thể chiến tri lực không phải vậy lão tử giáo đem đến phương tây đằng sau nơi nào sẽ bị tây phương giáo khi dễ thành dạng này huyền đô kêu ca kể khổ một mình hắn đau khổ trèo trống ai quan tâm tới hắn một chút khi đó nam cực tiên vội vàng thành thánh đâu nào có tâm tình quan tâm hắn nguyên thủy sư thúc cũng không đến xem qua một lần tại hắn được cùng chuẩn đề khi dễ thảm thời điểm nguyên thủy sư thúc cùng nam cực tiên ông căn bản là không có hỏi qua chính mình một câu đi qua tất cả mọi người tại phương đông giúp đỡ cho nhau bây giờ lão tử giáo cơ hồ muốn rơi ra thánh nhân thế lực đâu còn có tâm tư quản n g u y ê x u n giáo sự tình nếu là nam cực thánh nhân không chê chử ta tam thi lại an bài một chút huyền tiên chở u ố người n g tiến đến hỗ trợ huyền đô không đợi nam cực tiên ông mở miệng nói ra một phương án khác dựa theo xiển giáo l i ệ u tính những người này trên cơ bản là có đi không về dù sao xiển giáo người từ trước đến nay là thừa hành chết bần đạo không bằng từ đạo hữu những người này đi bị xem như pháo hôi cũng rất bình thường cho dù xiển giáo không làm như vậy chỉ cần bọn hắn hạ tràng kết cục sau cùng cũng cùng pháo hôi không hề khác gì nhau côn bằng người bên kia sẽ để cho xiển giáo bên này người tốt hơn sao chắc chắn sẽ không trên chiến trường khẳng định sẽ thống hạ sát thủ vậy thì cảm ơn sư huy nam cực tiên ông vốn muốn nói từ bỏ nhưng nghĩ tới mình nếu là l ẻ loi một mình trở về khẳng định sẽ bị côn bằng chết cười mà lại cũng sẽ đối với x i ề n giáo cùng nữ hoa dạy sĩ khi tạo thành nghiêm trọng đà kích mặt khác nam cực tiên ông chuẩn bị lại đi một chuyến tây phương giáo ngươi nhìn người ta lão tử giáo đều ra nhiều người như vậy các ngươi tây phương giáo một cái không ra không thể nào nói nổi đi xin mời nam cực thánh nhân chờ một lát huyền đô đi trước triệu tập đệ tử huyền đô đều không còn gì để nói nam cực tiên ông vậy mà như thế vô s ỉ hắn vừa rồi những lời kia chính là tại cự tuyệt nam cực tiên ông để hắn từ bỏ tìm lão tử giáo cầu viện ý nghĩ v ề phần phái ra chính mình tam thi cũng chính là làm bộ dáng dù sao đã tại lĩnh hội p h á p tắc tam thi hủy sẽ phá hủy mặc dù sẽ đối với mình tạo thành nhất định tổn thương nhưng là huyền đô đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chữa thương dùng thất truyền kim đan mà lại các loại đem tam thi giảng cho nam cực tiên ông thời điểm huyền đô chuẩn bị chặt đức tam thi cùng mình nhân quả quan hệ nếu không tham dự x i ề n giáo sự t ì n h vậy liền không dính vào nhân quả cho thỏa đáng trước đó lao sư tham dự phong thần là vì nhân tộc khí vận bây giờ nhân tộc khí vận không có lao sư thánh vị cũng nguy cơ sớm tối huyền đô cảm thấy lao tử đã không có tất yếu tham dự rất nhanh huyền đ ô tìm lão tử giáo phụ thuộc người lão tử giáo dù sao có nhân quả quan hệ tại quy mô lớn chặt đức nhân quả quan hệ sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng vạn nhất phật ra lại đi ra quấy dối lão tử giáo lại phiền thoái huyền đ ô đều không có nói chuyện này lão tử giáo sự tình nói thẳng xiển giáo thánh nhân nam cực tiên ông tại nhận người đi người có thể thu hoạch được đan dược ban thường do lão tử giáo đại phát dù sao nam cực tiên ông muốn là nhân thủ có phải hay không lão tử giáo không quan trọng xiển giáo tân t ấ n thánh nhân nam cực tiên ông chuẩn bị tuyển nhận một nhóm đệ tử yêu cầu tu vi huyền tiên phía dưới nam cực thánh nhân thi toàn quốc nghiệm mọi người cuối cùng biểu hiện tốt đẹp người. hắn sẽ thu làm đệ tử thân truyền cụ thể như thế nào thi nghiên cứu chờ các người đến lúc đó liền biết mặt khác bản tọa tam thi sẽ đem các người đưa đến địa phương mọi người không cần lo lắng huyền đô triệt để dứt bỏ lão tử giáo trực tiếp phía nam cực tiên ông danh nghĩa tuyển nhận nhân thủ tại huyền đô một p h e n giới thiệu rất nhiều người đều tâm động thánh nhân đệ tử đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu rất nhanh huyền đô liền chiêu thu rất lớn một nhóm người đồng thời để tam thi mang theo đi vào lão tử giáo nam cực thánh nhân người đều đến đông đủ huyền đô để nam cực tiên ông đi ra nhìn xem nói huyền tiên phía dưới không có một cái nào huyền tiên tham kiến nam cực thánh nhân Đám người nhìn thấy nam cực tiên ông kích động không thôi huyền đô đại pháp sư quả nhiên không có lừa bọn họ miễn lễ cảm tạ chư vị nam cực tiên ông miễn cưỡng vui cười huyền đô gia hỏa này thật sự là không có chút nào thượng đạo n g ư ơ i nếu phái người cho ta vậy liền nhiều đến một chút kim tiên trở lên tu vi x u y ể n giáo s á c thực chính là kim tiên trở lên tu vi người địa tiên thiên tiên cùng chân tiên x u y ể n giáo cũng có rất nhiều cứ việc trong lòng rất không hài lòng nam cực tiên ông hay là đến cười đem bọn hắn nhận lấy nói nhiều rồi vạn nhất huyền đô cảm thấy mình rông dài lặng lẽ nói cho những người này để bọn hắn lười biếng liền phiền toái đến lúc đó những này không chỉ có không phải trợ lực ngược lại thành vướng hữu tốt mọi người cùng b ả n tọa đi trước một chuyến linh sơn nơi đó cũng có một số người nam cực tiên ông chuẩn bị mang người liền đi có những người này đến linh sơn hắn liền có l â y cớ cùng tiếp dẫn cùng chuẩn để một lần nữa đưa yêu cầu nam cực thánh nhân ngài mang theo bọn hắn đi linh sơn rất phiền phức nếu như không để cho ta tam thi đưa bọn hắn đến mục đích đi dù sao động tĩnh của nơi này tây phương giáo ba vị thánh nhân đã thấy huyền đ ô lập tức ngăn cản những người này cũng không thể để nam cực tiên ông mang theo v ạ nhất n lộ chân tướng sẽ không tốt vậy liền phiền phức sư minh nam cực tiên ông không nói thêm gì lập tức tiến về linh sơn Mà h u y ề nếu đô để lập tức t không i người đường, đi phải, phải, phải đế n cực nhọc phân thân tại phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể hận không thể lập tức vọt tới lao tử giáo hung hăng đánh huyền đô một trận nam cực sư chất hoan nghênh lần nữa quang lâm tây phương giáo mặc dù trong lòng khó chịu nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hay là khuôn mặt tươi cười đón lấy hai vị sư thúc ta là lại đến là thỉnh cầu hai vị sư thúc trợ giúp xiển giáo một chút dưới thánh nhân đi nhân thủ lao tử giáo biến thành hiện tại cái dạng này đều phái ra một ít nhân thủ trợ giúp tây phương giáo không trợ giúp một ít nhân thủ không thể nào nói nổi đi đồng vị đạo tổ dưới trướng tây phương giáo không giúp đỡ xiển giáo cũng nói không đi qua nếu không sư chất chỉ có thể đi ngọc kinh núi tìm đạo tổ khóc lóc kể lệ vì để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng ý tây phương giáo phái ra dưới thánh nhân đệ tử trợ giút xi giáo nam cực tiên ông đem hồng quân tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất định phải phái người trợ giúp xiển giáo hiện tại phong thần đã không chỉ là xiển giáo sự t ì n h mà là tất cả đạo tổ d ư ớ i chướng sự t ì n h chương ba trăm chín mươi ba ngươi muốn kiện trạng ngươi liền đi chương ba trăm chín mươi ba ngươi muốn kiện trạng ngươi liền đi như vậy cũng tốt sư chất nếu là mời đến lao sư t ò a c h ấ n xiển giáo thập nhị kim tiên tử kiếp hẳn là rất dễ dàng liền vượt qua tiếp dẫn không có phát tắc ngươi nam cực tiên ông muốn đi tìm đạo tổ liền đi. đi đến lúc đó đạo tổ một khi xuất hiện tại bắc hải ngươi nhìn đế tân bọn hắn có thể hay không toàn bộ điều động phải biết hiện tại đế tân bọn người thế nhưng là mỗi cái đều có phân thần mười cái hốn nguyên đại la kim tiên tăng thêm mười mấy hai mươi mấy cái hốn nguyên đại la kim tiên cảnh phân thần ngươi nhìn đạo tổ đầu không đau đầu lại nói phong thần sự tình vốn là cùng tây phương giáo không quan hệ tây phương giáo cũng không phải là huyền môn mà lại chúng ta không cần mặt mũi nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi không muốn lại đi gây phương đông đắng người không vui sư minh đệ chúng ta tăng thêm di lặc tại lúc khi tối hậu trọng yếu giúp xuyển giáo chắc hẳn đạo tổ cũng sẽ không trách tội tây phương giáo chuẩn đề tiếp lấy bổ sung chúng ta liền không ra người. người nam cực tiên ông có gan liền đi ngọc kinh sơn tìm đạo tổ các ngươi nam cực tiên ông kem chút bị tức khóc không hổ là hồng hoang nhất không muốn mặt hai người cho dù chính mình uy hiếp bọn hắn muốn đi tìm đạo tổ tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn như cũ bất v ì sở động đi qua bọn hắn hỗ trợ là bởi vì có thể có lợi bây giờ không có lợi có thể hình không nói còn có tử vong phong hiểm mặc dù không nhận triệt để chết mất nhưng chết một lần phục sinh sau tu vi liền muốn hạ xuống đã chết nhiều tu vi hạ xuống liền nhiều bọn hắn thế nhưng là dùng dòng giã một cái lượng kiếp nhiều thời giờ mới tu luyện đến thánh nhân tứ trọng tiên có thể bởi vì hỗ trợ xiển giáo bây giờ chỉ có thánh nhân tam trọng thiên tu vi đây là đế tân bọn hắn về sau yên t ĩ n h nguyên nhân đương nhiên chủ yếu là đạo tổ bất động đế tân bọn hắn bất động nguyên nhân vô cùng đơn giản bọn hắn đều là một cái thế lực người lợi hại nhất người phía dưới cũng cần thời gian trưởng thành đối với phương diện này tiếp dẫn cùng chuẩn đề là nhất có kinh nghiệm đi qua tại phương tây cái này đ ấ t nghèo tu luyện là một kiện chuyện phi thường khó khăn tăng cao tu vi cũng sẽ phi thường chậm tăng thêm phương tây không có cái gì sinh linh tây phương giáo đệ tử lại thiếu cũng không có cái gì khí vận có thể phụ trợ tu luyện lao tử có thể một mực độc chiếm vị trí đầu còn không phải bởi vì đạt được nhân tộc khí vận. nhưng hắn lại quên hắn là bởi vì gì mà thành thánh nếu là lao tử hào hào giáo hóa n h â n tộc hắn sẽ có không dùng hết khí vận không chỉ có như vậy người của hắn dạy cũng sẽ vượt qua t i ệ t giáo trở thành hồng hoang thế lực lớn nhất dù sao nhân tộc tính trưởng thành quá lợi hại có lao tử giáo bảo cùng trợ rút tu vi sẽ tăng lên rất nhanh không chỉ có như vậy đan đạo cũng sẽ ở hồng hoang truyền bá ra lao tử lợi hại nhất là cái gì đương nhiên là luyện đan, đan đạo a n đ rất có triển vọng không phải vậy đế tân tại sao muốn để nhân tộc thành lập đan tông cấp đoạt đan đạo công đức đan dược tại hồng hoang là rất được n ê n điểm ấy từ huyền đô về sau thao tắc bên trên cũng có thể thấy được đến chi tiết đi qua lão tử không nhìn thấy điểm này hoặc là nói hắn khinh thường tại đem thuật luyện đan dạy cho người khác lão tử thường xuyên nữa thích trốn ở b á t cảnh cung luyện đan nhìn rất ưa thích luyện đan nhưng muốn tìm lão tử đơn giản là không được hắn sẽ không cho người luyện đan chỉ làm cho người mua hắn luyện chế đan dược tốt tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều hối hận bọn hắn khi đó cũng hẳn là đi nhân tộc truyền giáo dạy bảo nhân tộc nói như vậy nhân tộc cường giả liền sẽ biến thành đệ tử của bọn hắn tây phương giáo cũng sẽ trở thành tiết giáo lớn như vậy dạy thậm chí tây phương giáo từ bỏ trực tiếp lập nhân giáo cũng chưa hẳn không thể đem phương tây từ bỏ、rơi. như vậy địa phương tàn cỗi nào có nhân tộc địa b ả n tốt đáng tiếc thời điểm đó hắn không có không ý thức được nam một cái nữa bọn hắn vừa rồi nhìn kỹ một chút huyền đô cho nam cực tiên ông những người kia căn bản cũng không phải là lao tử giáo người là huyền đô lâm thời tịm nam cực tiên ông còn không biết huyền đô đùa nghịch hắn lao tử giáo tuy nói phía sau mới bắt đầu mời chào đệ tử có thể thái thanh thánh nhân thanh danh còn tại đó hay là có không ít đã có tu vi nhất định người đi bại sư mặc dù đế tân tiến đánh thủ dương sơn thời điểm chết một số người nhưng kim tiên cùng thái ớt kim tiên những tu sĩ này vẫn có một ít huyền đô nói huyền tiên trở lên không có nhân thủ Tiếp dẫn cho ù n g c u ẩ n đề vậy mới k h dù tây i n t phương giáo cuối cùng muốn xuất lực vậy cũng yếu đạo tổ hạ xuống phát triển nguyên thủy cùng nam cực tiên ông mặt mũi không có lớn như vậy mà lại nguyên thủy trước kia không ít khi dễ bọn hắn hử nam cực tiên ông mang theo cực lớn phẫn nộ rời đi không có cách nào hắn nổi giận cũng vô dụng đến lúc đó sẽ chỉ được cùng chuẩn đề cùng di lặc q u ầ n đội hắn di lặc ở một bên nhìn xem không nói lời nào nam cực tiên ông sau khi đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng di lặc trở lại chủ điện lao sư chúng ta thật không trợ giúp x i ề n giáo sao di lặc lo lắng đạo tổ hội trách phạt bọn hắn dù sao phong thần là đạo tổ tự mình quyết định sự tình nhìn tình thế tạm thời tới nói tây phương giáo không trợ giút tiếp dẫn trả lời di lặc vấn đề lao sư đệ tử lo lắng nam c đến lúc đó chúng ta liền không thể không c h i viện mà là nguyên thủy sư bá bên kia cũng sẽ sinh khí di lặc lo lắng tây phương giáo hội phí lực không lấy lòng hắn muốn đi tìm đạo tổ cáo trạng liền để hắn đi đạo tổ hạ xuống pháp chỉ để tây phương giáo trợ r ú t chúng ta liền trợ r ú t về phần nguyên thủy hắn sinh khí liền tức giận vi sư còn lo lắng hắn không tức giận đâu nguyên thủy từ trước đến nay xem thường người đến làm cho hắn đi cầu chúng ta tiếp dẫn chính là muốn giết giết nguyên thủy phong để hắn biết được mình đã không phải quát tháo phong vân người muốn để cho người ta trợ g ú t liền muốn tự mình đến cầu di lặc trên thực tế cái này phong thần cùng chúng ta tây phương giáo không có bất cứ quan hệ nào trước đó vi sư xuất thủ là muốn cho tây phương giáo gia tăng lực lượng có thể chúng ta mưu đồ đều thất bại nếu không có lợi ích chúng ta làm gì còn muốn xuất lực sớm ngày phục hưng phương tây mới là chính sự chuẩn đế nói cho di lặc bọn hắn hiện tại xen vào phong thần sự tình không có lợi ích ủng hộ chúng ta phương tây cũng không bình yên ngươi cho rằng đế tân bọn hắn là tới giúp chúng ta phục hưng phương tây sao trên thực tế không phải vậy bọn hắn xác thực giúp chúng ta phục hưng phương tây nhưng phương tây rất nhiều địa phương cũng bị bọn hắn chiếm đi nói cách khác bọn hắn là đến cùng chúng ta đoạt địa bàn chuẩn đế nhắc nhở di lặc phương tây cũng không h á ổn lúc nào cũng có thể đứng trước chiến đấu cho nên chúng ta phải cố gắng trải vớt cùng chữa trị địa mạch tận khả năng mở rộng địa bàn của chúng ta đồng thời làm tốt cùng đế tân bọn hắn chiến đấu chuẩn bị tiếp dẫn ý tứ rất rõ ràng tây phương giáo không có dư thừa lực lượng đi giúp xiền giáo tiếp dẫn cảm thấy huyền đô đoán chừng cũng là như thế ý nghĩ trải vớt cùng chữa trị địa mạch sự t ì n h tây phương giáo cũng đang tiến hành về phần địa bàn huyền đô đã sớm chiếm tốt chương ba trăm chín mươi bốn nguyên thủy muốn đích thân đi một chuyến nam cực tiên ông rời đi linh sơn liền trực tiếp dựa vào ngọc kinh sơn mà đi trở i lại côn lôn sơn nam cực tiên ông lập tức tìm tới nguyên thủy lao sư tình huống chính là như vậy ngài nhìn ta sau đó nên làm như thế nào nam cực tiên ông coi chừng mà nhìn xem nguyên thủy sự tình không làm tốt hắn sợ sệt lao sư mắng hắn năng cực ngươi làm tốt lắm biết được côn bằng tìm người trợ giúp sau ngươi lập tức liền hành động đứng lên nói rõ ngươi năng lực ứng biến là phi thường không sai đạo tổ bên kia không có khả năng tùy tiện tiến đến xin giúp đỡ nếu không xiển giáo tại đạo tổ trong lòng địa vị liền sẽ hạ xuống đạo tổ sẽ cảm thấy chúng ta năng lực không được sau này lại không ủy thác trách nhiệm nguyên thủy không muốn đả kích nam cực tiên ông tính tích cực dù sao ai vừa thành thánh thời điểm không phải hăng hái chỉ tiếc thời đại thay đổi bây giờ hồng hoang cũng không tiếp tục là thánh nhân thống lĩnh vật tộc dưới thánh nhân đều là sâu kiến thời đại đương nhi mà là thánh nhân có so với bọn hắn lợi hại hơn hốn nguyên đại la kim tiên không nghĩ tới huyền đô dưới loại tình huống này còn có thể cho ngươi tìm một số người nó tâm khó được c nguyên thủy đối với huyền đô phái người trợ giúp xiển giáo cảm thấy vui mừng đây mới là hắn cùng lão tử bình thường quan hệ đại huyền n h cho h đem lao tử giáo giao tử u y đô huyền đô quản lý trên dưới có thể không chỉ là làm tốt chính mình sự t ì n h xiển giáo cùng nữ hoa dạy gặp nạn thời điểm huyền đô nhất định phải phái ra người đến giúp đỡ lao sư ta nhìn huyền đô phi thường không tình nguyện đầu tiên là không đáp ứng phái người hỗ trợ tại đệ tử mãnh liệt yêu cầu cùng thỉnh cầu bên giới mới phái như thế một số người hỗ trợ nói thật ra, huyền tiên cùng huyền tiên phía dưới đối với sư đệ bọn hắn độ tử kiếp sự t ì n h căn bản không có cái gì trợ giúp nếu là huyền đô thanh tâm hẳn là phái g i a đại la cùng đại la trở xuống người đến giúp đỡ c h u y ề n thánh cấp bậc này đối với lao tử giáo tới nói xác thực cần thật khó khăn lao tử giáo rất sợ không có huyền đô bên ngoài c h u y ề n thánh nhưng sư bái những năm này cũng bồi dưỡng được mấy cái không sai đệ tử tại các loại kim đan gia trị bên dưới đã đạt đến đại la kim tiên tu vi huyền đô chính là không nỡ những người này hoặc là nói đúng không muốn ảnh hưởng lão tử giáo luyện đan bởi vì lao tử giáo đệ tử tu luyện liền hai loại phương thức hắn có hắn khó xử đại huynh bế quan sau thật vất vả để lão tử giáo có một chút khởi sắc lại bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề c h ế n ép hắn lo lắng tây phương giáo tìm lão tử giáo phiến phức cũng có thể thông cảm được nguyên thủy đối với huyền đô cách làm phi thường bất mãn nhưng không có khả năng biểu hiện ra ngoài dù sao tam thanh đã phân liệt thông tin ê chính mình độc lập đi ra cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ hắn cùng lão tử lại náo h mâu thuẫn vậy hắn liền tứ cố vô thân về phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề hẳn là còn đang vì vi sư đi qua khi dễ qua bọn hắn sự tình so đo mặc dù mọi người đều là thánh nhân có thể nguyên thủy thường xuyên khi dễ tiếp dẫn cùng mỗi khi tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn cùng hắn thời điểm chiến đấu lão tử cùng thông thiên liền sẽ hiện thân đến mức tiếp dẫn cùng chuẩn đề một mực ghi hận ở trong lòng tăng thêm tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại phong thần trong lượng tiếp tính toán thất bại đương nhiên sẽ không trợ giúp xiền giáo quá khứ là có thể có lợi hiện tại không chỉ có vô lợi có thể hình còn có nguy hiểm tính mạng tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì phục hưng phương tây nhiều như vậy năm tháng không cần mặt mũi tính toán lúc đầu vẫn như cũ xa xa vô vọng khả đế tân xuất hiện cải biến đây hết thầy đế tân gãy mất nữ o a cùng lão tử khí vận dẫn đến đại h u y n không thể không từ bỏ cho tới nay không nhiều thu đệ tử quy cũ khí vận tốt nhất nơi phát ra chính là n h â n tộc nếu cả n h â n tộc khí vận không chiếm được vậy liền từ một phần nhỏ trong n h â n tộc nghĩ biện pháp đại thương thời kỳ tu sĩ n h â n tộc tu luyện càng ngày càng gian nan huyền đô đột nhiên giáng lâm nói muốn thu mọi người làm người dạy đệ tử chỉ cần mọi người mang lên một nhà già trẻ lao tử ý nghĩ phi thường tốt hành động cũng phi thường cấp tốc có thể quên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa tiếp dẫn cùng chuẩn đề không biết n h â n tộc khí vận lại khổng l ồ lại tốt sao bọn hắn biết sở dĩ không dám động thủ là bởi vì bọn hắn tam thanh không cho phép nếu không lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đ i ệ u tính vừa dỗ vừa lừa không biết muốn lấy đi bao nhiêu người tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát hiện tính toán đế tân không thành công tự nhiên trong lòng khó chịu đột nhiên phát hiện lao tử đang l é n lén lừa dối tu sĩ nhân tộc lập tức liền đem người cướp đi huyền đô lừa dối người được cùng chuẩn đề cướp đi một nửa đến tận đây phương tây tình huống bắt đầu cải biến mấy triệu nhân tộc đến đây sinh hoạt trong nháy mắt tăng lên rất nhiều sinh cơ cái này cũng đưa đến hắn cùng nữ hoa đi theo cấp người đến mức đem nhân tộc hơi lợi hại điểm tu sĩ đều cướp sạch chỉ còn lại có một chút kém đến không được nữ o a còn bởi vậy dựng lên nữ o a dậy mọi người cũng là nghĩ thông qua cái này ba loại phương thức thu hoạch được giáo phái khí vận cùng nhân tộc khí vận dù sao những người này đều là nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng nhưng ai cũng không có d ự liệu được đế tân lại đem những người này cùng nhân tộc nhân quả chặt đức đem bọn hắn mấy cái gián tiếp thu hoạch được nhân tộc khí vận phương pháp làm không có hiệu quả sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề mưu tính t i ệ t giáo cùng xiển giáo sự t ì n h bại lộ t i ệ t giáo đại sư m i n h đa bảo t i ệ t giáo bên này tùy thị bảy tiên bên trong ô văn tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nhạ tiên bị lô tiên cùng trường nhị định q u a n tiên tu vi bị phế biến thành tập dịch x i n giáo phó giáo chủ nhiên đăng cũng bị chính mình trục xuất một chút đi tiếp lấy nhân tộc phật giáo tiếp nạp n h n đăng còn đem tây phương giáo địa tạng trò lừa dối đi qua tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bị đế tân cùng khổng tiên đánh mấy lần đằng sau liền không lại đối với phương đông sự tình đúng tay đối với phong thần c h i sự tình tiếp dẫn cùng chuẩn đệ cũng là không có đạo tổ pháp chỉ liền mặc kệ bây giờ nguyễn thủy tưởng tượng đi qua giáo huấn như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đệ đã không thể nào x u y ề n giáo là nhiều một cái nam cực tiên ông có thể tây phương giáo cũng nhiều một cái di l ạ c nam cực tiên ông cùng di lặc thực lực tương xứng chính mình cùng tiếp dẫn chuẩn đệ liền không nói được rồi mặc dù mình có được bản cổ phiên cái này tiên thiên trí bảo nhưng hắn từng chịu đựng phản vệ thương thế so tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng thêm nghiêm trọng dưới loại tình huống này hắn thật đúng là không nhất định là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ tây phương giáo bên kia v i sư đi một chuyến đi ngươi về trước bắc hải ứng đối c u â n bằng nguyên thủy hay là quyết định đi một chuyến phương tây bây giờ thánh nhân thế lực trừ xiển giáo là thuộc tây phương giáo thế lực mạnh nhất đệ tử nhiều nhất về phần vạn tiên triều b á i kết cục người ta sớm đã phản bội huyền môn hiện tại là hôn nguyên đại la kim tiên thế lực bây giờ tình huống xiển giáo muốn thuận lợi hoàn thành thập nhị kim tiên tự tiếp nhất định phải có tây phương giáo trợ giút đồng thời nguyên thủy chuẩn bị đi xem một chút nếu như lão tử không ngại cái kia x i ề n giáo bên này liền thêm một cái giúp đỡ hắn cũng có thể để vân trung tử đi lĩnh hội phát t á c độ kiếp thành thánh chương ba trăm chín mươi lăm chắn nói chương ba trăm chín mươi lăm chắn nói đúng rồi nói cho vân trung tử đi bế quan lĩnh hội phát t á c bác hải sự tình hắn không cần phải để ý đến chúng ta được làm tốt hai tay chuẩn bị nguyên thủy lại kể một chút để vân trung tử cách đi thì thành thánh c h i lộ là trước kia liền quyết định bây giờ tình huống tiếp dẫn cùng chuẩn đề giống như không muốn giúp bận điệu không có lao tử hắn muốn bức bách tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều làm không được cho nên hắn phải làm cho tốt hắn tự mình đi một chuyến sau bị cự tuyệt tình huống nếu thật là như thế vậy hắn cũng chỉ có thể giáng lâm bắc hải đánh côn bằng thế nhưng là lão sư lợi như vậy chúng ta trong bóng tối lực lượng liền không có vân trung tử thế nhưng là c h u ẩ n thánh đình phong tại thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất thủ sẽ mang đến rất lớn thành quả lúc này để vân trung tử rời khỏi tương đương với xiển giáo lực lượng mất đi một đại phân vi sư cần vân trung tử mau chóng thành thánh chỉ cần hắn thành thánh cái kia xiển giáo áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều nguyên thủy kiên nhẫn giải thích hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn xiển giáo không thể có tổn hại cho dù hắn vất cũng muốn để giáo để siền trên i ế p tục t bảo ì chủ chỉ c địa vị. Mà lại, thực i n đ tế nếu y n liền thủy không phải ế t được. h lao sư yêu cầu chủ trì thập nhị kim tiên độ tử kiếp hẳn là hắn dù sao nam cực tiên ông đại sư huynh này đã thành thánh thánh nhân bình thường không tự mình chủ trì loại chuyện này lúc đầu chủ trì phong thần sự tình chính là khương tử nha nhưng khương tử nha sớm đã bị đế tân giết chết về sau là thân công báo chủ trì có thể bỏ dở nửa trường sư minh ta vẫn là muốn lưu lại trợ giúp ngươi vân trung tử không muốn trở về biên quan dạng này hắn sẽ bị người nói thành là tham sống sợ chết sư đệ đây là mệnh lệnh của lão sư ngươi nhất định phải chấp hành lão sư lo lắng vô lượng lượng kiếp sắp giáng lầm chúng ta xuyển giáo phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị ngươi như quả muốn giúp sư phụ vậy liền nắm chặt lĩnh hội phát tắc sau đó thành thánh nam cực tiên ông không dùng vân trung tử cự kiện tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì cái gì kiêu ngạo như vậy không phải liền là tây phương giáo có ba cái thánh nhân xiển giáo bắt bọn hắn không có cách nào sao nếu là xiển giáo có ba cái thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn để còn không phải ngoan ngoãn đáp ứng với ta có cần kịp thời đưa tin tại ta vân trung tử cưỡng b ấ t quá chỉ có thể cáo lui hắn mặc dù đã sớm quyết định cách đi thì thành thánh t r i lộ nhưng hắn cũng minh bạch p h á p tắc thành thánh tử đường này không dễ đi bằng không đạo tổ truyền pháp thời điểm tại sao không nói hắn sẽ không trồng địa pháp thì thành thánh cái này thành thánh chi pháp sao không phải đạo tổ khẳng định biết phát tắc thành thánh chi pháp nhưng từ xưa đến nay tại phong thần trước đó chỉ có nhuấn mày một người thành công thành cự huân nguyên đại la kim tiên khó khăn không phải lĩnh hội p h á p tắc mà là độ kiếp nếu là hôn nguyên đại la kim tiên kiếp dễ dàng như vậy vượt qua đế tân cũng sẽ không đem p h á p tắc thành thánh chi pháp trắng trận tuyên dương theo vân trung t ử biết hồng hoang cái này mười cái hôn nguyên đại la kim tiên thời điểm độ kiếp đều là đế tân hỗ trợ đây cũng là đế tân bây giờ thành hôn nguyên đại la kim tiên trận danh o thủ lĩnh nguyên nhân đế tân không sợ người khác thành thánh tuyệt đại bộ phận người muốn vượt qua lôi k i ế p thành thánh liền phải tìm đế tân hỗ trợ sau đó cùng đế tân bọn hắn đứng tại một p ư ơ n g bây giờ hồng hoang hồng n ô n g tử khí đã sử dụng hết không còn có người có thể trở thành thiên đạo thánh nhân mọi người đối với t r ạ n g tam thi thành thánh đã không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào ngay cả đạt được đế tân chỉ điểm chuẩn bị tìm tòi hư thực văn trọng đều từ bỏ chuyện tu pháp tắc ý vị này tu luyện pháp tắc người càng đến càng nhiều chờ bọn hắn thời điểm độ kiếp liền muốn tìm nhân tộc hỗ trợ một bên khác nguyên thủy cũng tới đến linh sơn hoan nghênh sư huynh quang lâm t a tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn để cười ha h g i a n g n ê n tiếp hoàn toàn không có song phương trước đó từng có rất nhiều mâu thuẫn bộ dáng hai vị sư đệ ta là tới mời các ngươi giúp ta nguyên thủy đi thẳng vào vấn đề không muốn làm bất luận cái gì cửa hàng sư h u n h ngươi cái này nói chính là lời gì cái gì xin mời không mời cùng là lao sư tọa hạ đệ tử. sư h i n h có cần ta có thể xác định là muốn hỗ trợ phía trước chúng ta đáp ứng nam cực sư chất lại trợ giúp sư h i n h cùng hắn đối kháng c ố n bằng dù sao chúng ta bên này t h á n h nhân thiếu chúng ta nếu như không ra tay lời nói sư h i n h cùng nam cực sư chất áp lực quá lớn cũng xin mời sư h i n h phương hướng nếu có h u n nguyên đại là kim tiên giáng lâm bắc hải giúp c ố n bằng chúng ta lập tức chạy tới giúp ngươi tiếp dẫn biết nguyên thủy muốn nói gì trực tiếp đem hắn lời nói cho phá hỏng ngươi nói mời chúng ta hỗ trợ chúng ta rút nguyên thủy nhất trợ im lặng ta nói đều không có nói sống đâu ngươi liền đem nói phá hỏng vậy ta sau đó phải nói thế nào thật cảm tạ sư lệ bất quá hai vị sư đệ mỗi ngày giáo vụ bận rộn sư huynh cũng không tốt thời khắc phiền phức hai vị sư đệ ta cảm thấy hay là để tây phương giáo một chút đệ tử đến giúp đỡ tương đối tốt ta tại cái này khẩn cầu hai vị sư đệ phái chút đệ tử hỗ trợ nguyên thủy biết khả năng nói vô ích nhưng vẫn là kiên trì sẽ lại nói đi ra minh bạch nói cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề ta muốn là tây phương giáo đệ tử hỗ trợ hai người các ngươi hỗ trợ phía sau lại nói sư huynh yên tâm đến lúc đó chúng ta sẽ kêu lên di lặc chuẩn đê lập tức mở miệng ngươi nói muốn đệ tử hỗ trợ vậy chúng ta liền đưa ra di lặc di lặc đ ạ thánh nhân không sai nhưng vẫn là tây phương giáo đệ tử là hắn tiếp dẫn cùng chuẩn đề đệ tử sự tình a sư minh cứ việc nhân tộc thương hiệt ở một bên nhìn chằm chằm nhưng chúng ta sư đồ ba người hay là sẽ không chút do dự duy trì xẻ đền giáo tiếp dẫn lập tức tiết lời chúng ta làm đến phân thượng này nguyên nguyên thủy không phản đối đi nguyên thủy đốn cảm giác im lặng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang cùng hắn chơi văn chữ cho chơi hắn còn không cách nào phản bác có thể tiếp dẫn cùng chuẩn đề chết sống chính là không có ý định phái đệ tử tiến về bắc hải hỗ trợ để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào Hắn không chỉ ó k ả năng hiện thiếu ta nữ hoa sư nội cũng sẽ nhớ ký hai vị sư đ ệ tốt nguyên thủy biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng hắn chơi chơi trốn tìm hắn đành phải xâm nhập chủ đề di l ạ c làm thánh nhân không có khả năng đi bác hải hỗ trợ như thế sẽ kích thích đến côn bằng côn bằng nếu là diêu nhân vậy bọn hắn liền muốn bị thua thiệt sư huynh cái này ép buộc tây phương giáo vốn là không có nhiều đệ tử tất cả đều bận rộn trải vớt cùng chữa trị địa m ạ c h đâu hai chúng ta thế nhưng là thiếu thiên đạo rất nhiều công đức đâu phải nắm chắc nghĩ biện pháp không phải vậy công đức đều bị người khắc đoạn chúng ta liền vĩnh viễn không trả nổi thiếu thiên đạo công đức tiếp dẫn biểu thị tây phương giáo đệ tử đều có việc không thể phân thân vốn chính là tốn công mà không có kết quả sự tình tiếp dẫn cùng chuẩn để không muốn lại sen vào đi qua sen vào là bởi vì bọn hắn muốn đem n h i n đăng từ hàm phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn đào tới gia tăng tây phương giáo thực lực bây giờ n h i n đăng đã gia nhập nhân tộc phật、giáo. Từ Thủ Hàng, Phổ Hiền, Văn chương ù n g cụ Lưu Tôn cũng muốn ba trăm kiếp, chín mươi sáu chúng ta không biết lượt đan chương ba trăm chín mươi sáu chúng ta không biết lượt đan bắc hải huyền đô tam thi đem người đưa đến đằng sau giao cho s i ể n giáo đệ tử liền tìm cái c ơ trốn đến đi một bên trở lại bắc hải nam cực tiên ông bắt đầu kiểm tra mình còn có những địa phương nào không có chuẩn bị đột nhiên phát hiện đan dược không đủ đi qua xiển giáo không ai biết luyện đan nhưng mở rộng quy mô đằng sau xiển giáo cũng c h i ê u một chút biết luyện đan đệ tử nhưng dù sao không phải huyền đô cùng lão tử giáo loại kia chuyên môn học luyện đan đệ tử trình độ hay là có hạn lần này lao tử giáo thế nhưng là cho hắn phái tới một đại đội người vừa v ẫ n có thể đem luyện đan nhiệm vụ giao cho bọn hắn dù sao huyền tiên cùng huyền tiên trở xuống tu vi tại bắc hải trên chiến trường căn bản không được cái tác dụng gì người tới đi đem lão tử giáo huyền đô đại pháp sư tam thi mời đến nam cực ti để hắn đi tìm huyền đô tam thi tới huyền đô tam thi đại biểu chính là huyền đô bản nhân cũng liền đại biểu lão tử giáo khởi bẩm nam cực thánh nhân huyền đô đại pháp sư tam thi không tại nửa ngày sau tên đệ tử kia ủ rũ túi đầu trở về đi đâu nam cực tiên ông có chút tức giận người đến giúp ta lại đem người ném ở một bên mặc kệ là chuyện gì xảy ra không biết đệ tử hỏi qua lão tử giáo những người kia bọn hắn cũng không biết tên đệ tử này nơm nớp lo sợ nói sợ nam cực tiên ông tức giận đem hắn chụp chết người đi xuống đi nam cực tiên ông là có một trưởng vỗ chết tên đệ tử này xúc động nhưng làm xiển giáo thánh nhân cũng là đại đệ tử, nam cực tiên ông vẫn là lúc này nội bộ không có khả năng loạn phạm sai l ầ m người muốn cho cho cơ hội sửa lại không có làm sai người càng không thể trách cứ ngay bình thường chính mình muốn biểu hiện được hòa ái dễ gần chút sau đó nam cực tiên ông đi vào lão tử giáo người chỗ chỗ tham kiến nam cực thánh nhân tất cả mọi người nhao n h a u quỳ lạy đây chính là bọn hắn tương lai lao sư nhất định phải biểu hiện tốt miễn lễ biểu hiện của mọi người đem nam cực tiên ông giật này mình chính mình cũng không phải lão tử sư bá không cần thiết dạng này cái này nếu để cho sư bá biết còn không phải mắng lao sư của mình nam cực tiên ông p ấ t tay để đám người đứng lên tạ thánh nhân đám người kích động không thôi cái này nam cực thánh nhân cũng quá thân cận bọn hắn đi mời các ngươi đến giúp đỡ chính là vì đối phó một bên khác cận đại yêu tộc cân nhắc đến mọi người tu vi tương đối thấp lên chiến trường không an toàn cho nên chúng ta cảm thấy để cho các ngươi l u y ệ n đan dạng này cũng không dùng để cho các ngươi đứng trước nguy hiểm lại có thể cho những người khác cung cấp đan dược có thể nói là nhất cử lướt ơ tiện phía dưới bản tọa đem muốn luyện chế đan dược có cái nào nói cho mọi người cũng đem vật liệu phân phát cho mọi người sau đó đến một đoạn thời gian liên mất v à mọi người vì những thứ khác người luyện chế đan dược các ngươi đều là chuyên tu lượn đan bản tọa tin tưởng các ngươi sẽ không để cho những người khác thất vọng nam cực tiên ông nói một nhóm lớn coi là đám người hiểu ý tình bành trướng kết quả nhìn thấy lại là người một mặt một bức cái gì để cho chúng ta luyện đan chúng ta làm sao luyện đan a ra chiến trường bọn hắn là biết được trên đường tới huyền đô đại pháp sư tam thi đã cùng bọn hắn nói qua một cái nữa bọn hắn không phải lão tử giáo người à bọn hắn là nghe nói nam cực thánh nhân muốn thu đồ đệ mới tới ân đáng chết huyền đô dám đùa nghịch b ả n tọa chỉ chốc lát nam cực tiên ông liền hiểu là chuyện gì xảy ra cũng trách chính mình lơ là sơ xuất vậy mà tin tưởng huyền đô chuyện ma quỷ nếu là chính mình lúc trước đưa những người này trở về vấn đề sớm đã bị phát hiện khó trách trong những người này tu vi tốt nhất liền huyền tiên nguyên lai bọn hắn đều là trà trộn phương tây tàn tu chủ yếu nhất là trong này không có một cái nào lao tử giáo nam nhân hắn liền nói lao tử giáo kém thế nào đi n ữ a c kình cũng không có khả năng không có huyền tiên phía trên tu vi đệ tử cảm tình huyền đô không nỡ lừa dối trà trộn phương tây tàn tu nhưng hôm nay người đều đến bắc hải hắn cũng không thể đem những người này toàn bộ đổi đi như thế những người khác liền sẽ có ý kiến đến lúc đó tây phương giáo thì c à n g sẽ không phái người hỗ trợ huyền đô sổ sách chỉ có về sau lại đi tìm hắn tính toán vừa rồi bản tọa lời nói còn chưa nói xong hiện tại bản tọa tiếp tục biết luyện đan đứng bên trái biết luyện khí đứng phía sau đều không biết đứng tại chỗ nam cực tiên ông chỉ có thể đem những người này phân một chút loại để hắn tốt hơn ăn bài rất nhanh biết luyện đan liền đứng ra không ít luyện khí tương đối ít nhiều nhất là cái gì cũng sẽ không không biết luyện đan cùng luyện khí người đi ra đồng dạng số lượng người một người cùng một cái hội luyện đan hòa hội luyện khí cho bọn hắn trợ thủ những người còn lại một hồi cùng bản tọa đi địa phương khác biết luyện đan phụ trách luyện chế đều là cấp thấp biểu hiện tốt người bản tọa thu hắn làm đệ tử về phần là thân truyền hay là ký danh vậy phải xem biểu hiện của mọi người nam cực tiên ông rất nhanh liền đem sự tình định ra đến huyền đô cho hắn đào cái hố này hắn không nhảy cũng phải nhảy vì xuyên giáo vì phong thần thuận lợi tiến hành nam cực tiên ông chỉ có thể làm đ o à n chính mình bất quá việc này hắn sau đó muốn hồi báo cho lao sư không thể để cho huyền đô cứ như vậy tùy tiện hố chết hắn huyền đô tham kiến nhân hoàng cùng lúc đó huyền đô cũng lặng lẽ tìm được thân ở phương tây đế tân phân thân l à huyền đô a tìm cô có chuyện gì đế tân nhìn về phía huyền đô mang trên mặt rất nhỏ dáng tươi cười huyền đô muốn mời nhân hoàng giúp ta thành thánh huyền đô đi thẳng vào vấn đề đế tân tại di lập thành thánh đại điện là cùng hắ chỉ cần đáp ứng đế tân điều kiện ngươi p h á p tắc lĩnh hội hết à. đế tân hỏi ra yếu tố chủ yếu nhất p h á p tắc thành thánh cơ sở là lĩnh hội song một loại p h á p tắc có thể dẫn động l ô i k i ế p huyền đô làm lão t ử đại đệ tử đi qua duy nhất đệ tử một lòng truy cầu thái thượng vòng tình chi đạo trừ luyện đan trên cơ bản không hề làm gì nhưng lĩnh hội p h á p tắc không phải dễ dàng như vậy nếu không hiện tại liền sẽ có rất nhiều người độ kiếp thành thánh k h ô n g t ĩ n là bản thân liền tìm hiểu một chút phát tắc tăng thêm đế tân cho mảnh vỡ phát tắc mới có thể lấy cực nhanh tốc độ lĩnh hội song phát tắc trấn nguyên tử minh hà bạch Trạch, nhớ được anh triều thương dê tây vương mẫu lu đại bằng côn bằng thông tiên hạ o thiên phúc hy hi, h i ê n viên toại nhân thị cùng thương hiệt là bởi vì vốn là lĩnh hội có nhất định phát tác có đế tân chỉ điểm hòa luận đạo mới có thể nhanh chóng lĩnh hội phát tác độ kiếp thành thánh người hồi hoàng đa n đạo pháp tác cùng hỏa chi pháp tác đều tìm hiểu hơn phân nửa vong tình pháp tác cũng tìm hiểu gần nửa huyền đô thành thật trả lời bàn về niên kỷ hắn là đế tân lao tổ tông nhưng tại con đường tu luyện bên trên đế tân là hắn lao tổ tông chở ngươi lĩnh hội xong pháp tác lại đến tìm cô cũng chuẩn bị kỹ càng cô trước đó nói đồ vật đế tân biểu thị chờ ngươi phát tác lĩnh hội xong ta có thể giút ngươi độ kiếp thành thá huyền đâu nghe song phi thường vui vẻ hắn thật sợ đế tân so đo sự tình trước kia không giúp hắn ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm ngươi cách đi thì thành thánh chi l ộ lao tử có lẽ là ủng hộ bởi vì đây là hồng hoang hiện tại có thể để cho ngươi thành thánh biện pháp nhưng lão tử không có cách nào giúp ngươi vượt qua lôi kiếp ngươi tìm cô giúp ngươi độ lôi kiếp tương đương phản bội lao tử đương nhiên đây là nói sau hiện tại có thể không nắm nảy dưới mắt ngươi muốn lo lắng chính là nguyên thủy cùng nam cực tiên ông tìm ngươi phiền phức người hố nam cực tiên ông sự tỉnh nam cực tiên ông đã phát hiện đế tân hảo tâm nhắc nhở chương ba trăm chín mươi bảy dương giờ phút này nguyên thủy thế nhưng là tới phương tây tại linh bên trên ăn quả đắng lao tử hiện tại lại lại hoàn mỹ bận tâm nguyên thủy nguyên thủy trong lòng khẳng định rất biệt khuất đối với nam cực tiên ông xin giúp đỡ huyền đô hoặc là không g i ú p hoặc là chăm chú g i ú p kết quả huyền đô đồ nghịch tiểu tâm tư cho nam cực tiên ông tìm một đám người bên ngoài để nam cực tiên ông phi thường buồn nôn một đám người đều đến bắc hải nam cực tiên ông chỉ có thể nắm l ô mũi tiếp nhận sự thật nam cực tiên ông có lẽ sẽ lo lắng lao tử cùng nguyên thủy quan hệ nhưng nguyên thủy sẽ không lo lắng nếu là nguyên thủy sẽ lo lắng tình nghĩa huynh đệ cũng sẽ không cùng thông tiên náo bẻ mà lại Coi như lúc này nguyên thủy không rõ ràng chuyện này hắn cuối cùng là phải tới cửa thăm hỏi một chút lao tử làm lao tử giáo người phụ trách huyền ô có thể không tiếp đ á i nguyên có đúng không cảm tạ nhân hoàng nhắc nhở huyền ô chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lệnh nguyên thủy tính tình hắn là biết đến chỉ có thể chính mình tốt nếu là người khác tìm hắn để gây sự hắn sẽ không chút do dự trả thù trở về cho nên ngươi tạm thời liền ở lại đây đi các loại nguyên thủy đi ngươi lại trở về đế tân kỳ ý huyền tất cả ngồi xuống bây giờ đi về n g ư ờ i muốn đối mặt nguyên thủy đừng vừa đưa tiễn nguyên thủy chân sau nguyên thủy lại trở về muốn thuyết pháp đương nhiên biện pháp giải quyết là có đó chính là lập tức tại phái một chút lao t ử giáo đệ tử đi qua phía trước một nhóm người liền nói là giúp xiển giáo n g o à i định mức tìm bất quá đây là huyền đô chính mình sự tỉnh đế tân sẽ không nhắc nhở hắn bởi vì huyền đô thật phái người tới bắc hải là cho côn bằng gia tăng áp lực côn bằng áp lực còn không phải muốn bọn hắn hỗ trợ giải quyết nhân tộc thế nhưng là gánh chịu đại la kim tiên trở xuống chiến lực huyền đô phái người trong quá khứ cuối cùng vẫn là muốn cùng người của nhân tộc chiến đấu đế tân không dám gặp nguyên thủy cứ như vậy huyền đô liền không có biện pháp lại phái người đi bắc hải đền bù sai lầm từ đó để lão tử giáo cùng xiển giáo quan hệ vỡ tan cho bế quan lão tử một cái to lớn kinh hỷ đúng rồi cô đến sớm nói cho ngươi cô giúp ngươi thời điểm độ kiếp cần ngươi đối với đại đạo lập t h ể thiên đạo lời thề đế tân không tin hắn chỉ tin tưởng đại đạo lời thề đại đạo lời thề lực uy hiếp càng mạnh vạn nhất giúp huyền đô độ kiếp thành thánh đằng sau huyền đô cùng bọn hắn đối n g h đâu cho nên trừ trước đó nói điều kiện huyền đô còn phải lập xuống đại đạo lời thề cái này huyền Đô cảm thấy lao tử giáo thuật luyện đ a n cùng một nửa chân quý dược liệu cho nhân tộc đổi lấy đế tân giúp hắn độ kiếp thành thánh khoản giao dịch này là có lời chỉ cần hắn có thể thành thánh lao tử giáo liền sẽ không bị người khi dễ nhưng ý vị này chính mình muốn phản bội lao sư lao sư là giúp đỡ chính mình cách đi thì thành thánh chi lộ nhưng lão sư không biết con đường này không dễ đi hôn nguyên đại la kim tiên c ấ p không t ố t độ ngay từ đầu huyền Đô cũng coi là đế tân điên rồi đem pháp tắc thành thánh chi pháp không giữ lại chút nào tuyên dương đi ra thành thánh chi pháp chân quý như vậy giữ lại các loại người khác đi cầu hắn không phải tốt hơn nhưng biết pháp tắc thành thánh chi lộ trừ lĩnh hội song pháp tắc còn cần độ lôi k i ế p độ lôi kếp i mới là biện pháp này một bước khó khăn nhất không phải nói một người cũng không độ được chỉ là thật là khó khăn vô cùng thất bại hạ tràng trên cơ bản chính là vất lạc hoàn toàn biến mất loại kia kết quả tốt nhất khả năng cũng là một k i a chân linh luân hồi c h u y ể n thế huyền đô suy đoán hôn nguyên đại la kim tiên cướp có thể dựa vào linh bảo hỗ trợ ngăn cản l ô i k i ế p nhưng nhất định phải là tiên tiên trí bảo loại cấp bậc kia mà lại một kiện tiên tiên trí bảo hẳn là không ngăn cản được mấy lần lối tiếp thậm chí một lần cũng khó khăn cho nên đế tân đem pháp tắc thành thánh chi pháp nói cho nên đếp không sợ các ngươi không tu luyện chỉ cần các ngươi tu luyện cuối cùng vẫn là đến tìm ta hỗ trợ độ kiếp đây là một cái dương mưu để cho ngươi rõ ràng lựa chọn của ngươi sẽ đối mặt kết quả gì để cho ngươi ngoan ngoãn nhảy và hố lửa liền so huyền đô lựa chọn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên liền cần đế tân hỗ trợ muốn đế tân hỗ trợ liền phải đáp ứng đế tân điều kiện mang ý nghĩa muốn tổn hại lao tử cùng lao tử giáo lợi ích thậm chí là phản bội lao tử cùng lao tử giáo quyền lựa chọn tại huyền đô trong tay hoặc là đáp ứng đế tân đế tân giút hắn độ kiếp thành thánh trở thành hôn sau đó tại dưới lôi kiếp hồi phi yên diệt huyền đô nghe đế tân lời nói không có trở về thành công tránh đi nguyên thủy nguyên thủy được cùng chuẩn đề khí tàu sau đi vào lao tử giáo chuẩn bị tìm huyền đô lại muốn một số người chỉ là huyền đô không tại những người khác cũng không dám làm chủ nguyên thủy chỉ có thể hầm n ự c mà về nguyên thủy sau khi đi đế tân liền để huyền đô trở về huyền đô nắm chặt lĩnh hội phát tắc đế tân nhắc nhở một câu bởi vì huyền đô hố nam cực tiên ông nguyên thủy không nhất định bông tha hắn nếu như huyền đô không có khả năng mau chóng lĩnh hội xóm phát tắc cái t i ê đoán chừng đợi không được thời điểm độ kiếp huyền đô liền bị nguyên thủy dạ nguyên thủy sẽ không giết chết huyền đô nhưng để dùng bị thương nặng là có thể đế tân ngươi tại sao phải giúp huyền đô tên phản đồ này thương hiệt không hiểu đế tân tại sao phải giúp huyền đô huyền đô t ừ khi bái sư lão tử đằng sau liền triệt để phản bội nhân tộc đương nhiên là vì cho lão tử đưa một món lễ lớn bây giờ hồng hoang lão tử không ra huyền đô chính là việc nhân đức không nhường ai luyện đan người thứ nhất n h â n tộc đan tông mặc dù đoạt khai sáng đan đạo tiên cơ cùng công đức có thể luyện đan trình độ là không có cách nào cùng lão tử giáo so sánh lão tử hiện tại thánh vị khó giữ được Vô l ự chúng quản h hồng hồng ta những g n h ngày hôn nguyên đại la kim tiên đều dựa vào linh bảo ngăn cản lôi kép mới thuận lợi độ kiếp thành thánh không có linh bảo lôi kép kia là rất khó chống được chúng ta dùng đều là hỗn độn linh bảo còn không chỉ một kiện coi như lão tử đem thái cực đồ cho huyền đô huyền đô cũng không nhất định có thể độ kiếp thành công cho nên huyền đô chỉ có tìm nhân tộc hỗ trợ ta muốn chính là huyền đô đâm lưng lao tử phản bội lao tử đế tân nói cho thương hiệt tại sao phải giúp huyền đô một là vì thu hoạch được lao tử giáo luyện đan sư chuẩn sắc mà nói là huyền đô luyện đan sư huyền đô thuật luyện đan đầy đủ đàn tông thực lực phi tốc tăng lên hai là ly g i á n huyền đô cùng lao tử b ư ớ c huyền đô phản bội lao tử nếu là lao tử không gánh nổi thánh vị hồng quân nói không chừng bó đuốc lao tử hồng mông tử khí cho huyền đô thương hiệt cảm thấy không phải là không có loại khả năng này tam thanh đối với hồng quân phi thường trọng yếu bằng không thì cũng sẽ không đem hồng quân sẽ càng thêm coi trọng nguyên thủy cùng lão tử nếu như lão tử không gánh nổi thánh vị cái kia vì lão tử giáo trở thành chính mình trợ lực hồng quân sẽ đem hồng mông tử khí cho huyền đô khả năng không lớn hồng quân vì cái gì giúp lão tử kéo lại thánh vị cũng là bởi vì tam thanh đặc t h ủ huyền đô tự nhiên không có điều kiện này cho nên cho dù lão tử thánh vị khó giữ được hồng quân cũng sẽ không đem hồng mông tử khí cho huyền đô chương ba trăm chín mươi tám hồng quân nhu đồ chương ba trăm chín mươi tám hồng quân nhu đồ hồng quân thu tam thanh làm đồ đệ mục đích cuối cùng nhất là vì nguyên thần của bọn hắn đây là đế tân về sau mới nghĩ rõ ràng hồng quân toàn tính rất lớn. hắn muốn không chỉ là thôn vệ thiên đạo bản nguyên đột phá hôn nguyên vô cực đại la kim t i ê n cảnh hồng quân khai sang thánh nhân t r i l ộ hôn nguyên kim tiên cảnh biến thành trần thánh hôn nguyên đại la kim tiên cảnh biến thành thánh nhân hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên biến thành hợp đạo nhưng hợp đạo đằng sau cảnh giới hồng quân cũng không có thôi diễn đi ra hắn chỉ có thể triệt để đem thiên đạo biến thành chính mình một bộ phận từ đó bước vào hôn nguyên vô cực đại la kim t i ê n cảnh nhưng dạng này còn không đạt được bản cổ đã từng độ cao dù sao bản cổ đã từng thế nhưng là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hồng quân làm muốn từ từ đ ộ n g thủ đáng tiếc kế hoạch của hắn bị đế tân phá hủy căn cứ hồng quân tỉ mỉ bày ra muốn lợi dụng phong thần chi tiếp hoàn toàn trói buộc c h ặ t tộc đàn nhân loại lấy ngăn chặn nhân đạo phục hưng xu thế cùng lúc đó c ò n muốn hủy bỏ t i ệ n giáo cũng chèn ép thông thiên giáo chủ đoạt được thông thiên trên thân ẩ n chứa khai thiên công đức cùng không đủ một phần ba bản cầu nguyên thần ngoài ra đem r ộ n g lớn vô ngần hồng hoang thế giới chia ra thành mấy cái khổng lồ châu vực thôi động phật giáo giáo nghĩa truyền bá dùng cái này đến trả phương tây nhân quả thực hiện nhân quả tri đạo từ đó thực hiện cùng thiên đạo hoàn mỹ dung hợp sau đó Nghiêm ngặt cấm chỉ thánh nhân lần nữa bước chân hồng hoang lĩnh vực, cũng siển cùng nhân giáo thực lực đợi đến hồng hoang thế giới triệt để biến thành thời đại Pháp. hắn liền có thể thôn thiên đạo bản nguyên, thành công bước vào hôn nguyên giáo giáo giới chỉ thực thế thời Pháp, thể tiếp đợi triệt đại đại cấm mặt tục bước vực, lực có bước cực la đạo vào vệ vô yếu suy để không i tiến m n c ả k h chỉ có như vậy hắn còn có thể thu nạp lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn khai thiên công đức cùng lực lượng nguyên thần làm tự thân trở thành bản cổ người thay thế Ngay sau đó, thúc đẩy thiên đạo thôn địa đạo cùng nhân khiến sau địa đẩy đó, đạo đạo đạo, thúc vệ để nó trở nên tốt đẹp hơn trợ lực chính mình hướng đại đạo cảnh giới khởi xướng trúng kích ban đầu đế tân cảm thấy hồng quân chỉ là muốn đánh cắp bản cổ mở hồng hoang bởi vì đủ loại nguyên nhân hồng hoang thiên địa nhân ba đạo mất cân bằng thiên đạo trước hết nhất thức tỉnh lại đã thức tỉnh bản thân ý thức sau đó từng bước đem trong hồng hoang có thể uy hiếp được nó người toàn bộ diệt trừ bao quát những n à y hỗn độn thần ma c h u y ể n kiếp người chỉ có một cái n h ư ớ n g mày là g ọ n còn lại hồng quân cũng bị thiên đạo âm không thể không trở thành thiên đạo thánh nhân thánh nhân tri lộ chính là hồng quân chuyển sinh hồng hoang đằng sau khai sáng nhưng mà bây giờ thánh nhân cũng không phải là trong lòng của hắn k hồng quân theo đuổi chính là tam thi hợp nhất mà thành thánh cũng không phải là mượn nhờ hồng mông tử khí dung hợp mà thành thánh cứ việc cả hai đều có thể thành t i ể u thánh nhân vị trí nhưng kỳ thực là hoàn toàn khác biệt tồn tại phương thức nguyên nhân chính là như vậy hồng quân đem chân chính trạm tam thi chi pháp ẩn nấp đi vẹn vẹn truyền thụ cho hồng h o à n g chúng sinh phiên bản đơn giản hóa bản trạm tam thi chi pháp cùng lúc đó thiên đạo đã âm thầm chủ tính thôn vệ địa đạo cùng nhân đạo sự tình nguyên bản địa đạo cùng nhân đạo tự nhiên mà vậy liền sẽ theo thời thế mà sinh nhưng mà thiên đạo lại có ý khắc dẫn đạo nữ hoa cùng hậu thổ đi người sáng lập tộc cùng lục đạo luân hồi cũng thúc đẩy các nàng trở thành thiên đ địa đạo cùng nhân đạo bị chăm chú trói buộc được thiên đạo trong khống chế đã mất đi tự do phát triển không gian thế là địa phủ dần dần bị thế lực khắp nơi từng bước xâm chiếm t h ô n tính cuối cùng biến thành tiên đình phụ thuộc cơ cấu nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là nhân tộc tiềm lực vượt xa khỏi thiên đạo dự đoán trong bọn họ vậy mà hiện ra toại nhân thị hữu xào thị truy y thị cùng tam hoàng ngũ đế các loại tiên hiền thánh giả năng lực đủ để cùng c h u ẩ n thánh cùng nửa bước thánh nhân cùng so sánh nếu như mặc cho người ta tộc tiếp tục đồng b ộ phát triển như vậy bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đạn sinh ra chân chính thánh nhân trở thành hồng hoang trong thế giới thế lực cường đại nhất đến lúc đó nhân đạo sẽ phục、hưng. triệt để thoát khỏi thiên đạo g ô n g cùng xiềng xích thế là thoại nhân thị hữu s à o thị truy y thị cùng tam hoàng ngũ đế các loại tiên hiền thánh giả liền bị lao t ử bọn hắn mấy vị thánh nhân nuốt vào hòa vận động nhân tộc quật khởi tình thế liền bị triệt để chế trụ đằng sau nhân tộc cứ việc thực lực vẫn còn nhưng lại không ngừng gặp lao t ử các loại thánh nhân âm mưu tính toán theo thời gian trôi qua một vòng lại một vòng triều đại thay đổi theo nhau m à tới mỗi một lần triều đại thay đổi đều sẽ cho nhân tộc mang đến đà kích nặng n ề nó thực lực tổng hợp cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống nhất là tại phong thần chi chiến sau nhân tộc đã khó kiếm tiên nhân cảnh cường giả bóng、giáng. Chỉ để lâm vào thời đại mạn pháp trong khốn cảnh đã từng huy hoàng một đi không trở lại lưu lại chỉ có một mảnh tàn lùi cùng dây nát tại cái này gian nan thời kỳ bên trong n h â n tộc gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến cùng nguy cơ bọn hắn nhất định phải tại trong l ị c h cảnh cầu sinh tồn tìm kiếm mới đừng ra nhưng là n h â n tộc ngay cả tiên nhân đều không có làm sao khiêu chiến siêu việt thánh nhân c h i cảnh hồng quân trên thực tế ta không chỉ là muốn cho lão tử một cái đại lễ càng là muốn cho hồng quân một cái đại lễ đế tân chuẩn bị trước hết để cho huyền đô phản bội lao tử chờ thời cơ thích hợp làm cho cả lao tử giáo đều phản bội lao tử huyền đô quá có lẽ đối với hồng quân còn có chút dùng dù sao hắn cũng là nhân tộc nhưng về sau bị ta chặt đứt cùng nhân tộc nhân quả đằng sau huyền đô liền không có tác dụng lớn như vậy hồng quân hiện tại muốn nhất là phong thần lượng k i ế p có thể hoàn thành dù sao chỗ tốt lớn nhất là hắn xiển giáo cùng thiên đình chỉ là mặt ngoài mà bây giờ thiên đình sớm đã thùng rông t ê u to cái kia xiển giáo chính là thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ người mà từ thực lực tới nói huyền đô là không kịp vân c h ú tử bây giờ huyền đô lại biểu hiện ra không muốn xem vào không muốn giúp t r ợ xiển giáo y tứ cái k i a hồng quân càng sẽ không đem hồng mông tử khí cho huyền đô nếu là lao tử thật không gánh nổi thánh vị hắn hồng mông tử khí lớn nhất có thể là cho vân trung tử sử dụng xiển giáo mới là hồng quân dưới trương thế lực lớn nhất mà lại hồng quân mục tiêu là khống chế hồng hoàng thành cựu đại đạo thánh nhân đế tân đem chính mình suy đoán nói cho thương hiệt vấn đề này không khó lý giải quá khứ là cảnh giới không rõ tham khảo người cũng chỉ có bản g của một người bây giờ cảnh giới đã rất rõ ràng tham khảo người cũng có hai cái đế tân không tin hồng quân sẽ không động tâm chỉ cần hồng quân động tâm vậy liền sẽ cải biến mục tiêu nói cách khác bàn cổ muốn khôi phục trước tiên cần phải giải quyết hồng quân lấy hiện tại phong thần lượng kiếp tình huống hồng quân là không thể như nguyện cho nên vô lượng lượng kiếp sắp đến chỉ có vô lượng lượng kiếp mới có thể cho chúng ta tạo thành tổn thương nói cách khác chân chính thánh nhân đại chiến muốn mở ra chúng ta cần toàn lực ứng phó giết chết nguyên thủy bọn hắn mặt khác địa hoàng bọn hắn cũng cần mau chóng độ kiếp thành thánh thêm một cái hôn nguyên đại la kim tiên nhân tộc liền nhiều một phần lực lượng ta bản thể tình huống không biết đến lúc đó chưa hẳn có thể kiềm chế lại hồng quân trước đó chúng ta có thể cùng hồng quân đánh cho có đến có v ề không phải chúng ta mạnh bao nhiêu mà là hồng quân bị trong hỗn độn vị tồn tại kia đả thương tốt nhất hồng quân an tĩnh đoán chừng chính là tại trước thương như n không găng Đô có lá găng kia. lễ tân sở liệu nguyên thủy trở lại bắc hải nam cực tiên ông liền đem huyền đô lừa gạt hắn sự tình nói cho nguyên thủy lão sư ngài nhìn việc này nên làm cái gì nam cực tiên ông có loại tấu huyền đô một trận nỗi kích động nhưng hắn cũng không dám làm loạn lúc này thiên đạo thánh nhân thế lực ở giữa không nên phát sinh xung đột nếu không dễ dàng để hôn nguyên đại la kim tiên thừa cơ mà vào nghị không ra à, nho nhỏ huyền đô d á m đối với ta xiển giáo đùa nghịch lên t i ể u thông minh nguyên thủy nghe xong nam cực tiên ông lời nói tức giận phi thường huyền đô là lao tử đệ tử lao tử quan hệ với hắn huyền đô không phải không biết chẳng lẽ là bởi vì lần trước phân phối hồng mông tử khí sự tình có thể vậy thì chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người tuần tự thua với nam cực tiên ông di lặc cùng vân chúng tử tại lúc đó tranh đoạt hai đầu hồng mông tử khí năm người bên trong huyền đô thực lực ở vào dựa vào sau vị trí chỉ so với hỏa phượng hơi mạnh một ch bằng thực lực chuyện quyết định huyền đô còn có cái gì ý kiến về phần chuyện sau đó nguyên thủy cũng là không có cách nào khi đó hắn bị nhân quả đạo nhân thay đổi x i n giáo thập nhị kim tiên sát kiếp về quỹ đạo mà phản vệ căn bản không có tinh lực bảo hộ huyền đô mà lại nguyên thủy cảm thấy đoạn thời gian kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề khi dễ huyền đô là đúng huyền đô cùng lão tử một lòng luyện đan rất ít du lịch kinh nghiệm thực chiến quá ít một cái nữa huyền đô tu vi không phải mình trên việc tu luyện đi mà là dựa vào ăn đan dược tăng lên tiếp dẫn cùng chuẩn đề khi dễ hắn có thể tốt hơn rèn luyện hắn giút hắn tăng cao tu vi nếu không nếu là lao tử thánh vị thật khó giữ、được. cái kia miền đô tình cảnh càng thêm gian nan vì cái gì đi qua hồng hoang có một cái chân lý dưới thánh nhân đều là run dế đó là bởi vì chuẩn thánh đỉnh phong đối mặt thánh nhân căn bản không có bao nhiêu phản kháng lực lượng muốn không bị thánh nhân khi dễ cũng chỉ có thể như cái sâu kiến nằm sấp trên mặt đất c h ấ n nguyên tử cùng minh hà không có lời oán giận sao khẳng định là có nhưng có cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng về phần côn bằng cùng bạch chạch b ọ n người trước một nửa thời gian đang bế quan chữ a thương sau một nửa thời gian tại tăng lên tu vi căn bản sẽ không lộ diện bây giờ hồng hoang lại nhiều so thiên đạo thánh nhân cùng cảnh giới thực lực càng mạnh hôn nguyên đại la kim tiên c lúc này huyền đô không cùng xiển giáo giữ gìn mối quan hệ còn hố xiển giáo chính là tự tìm tuyệt lộ tạm thời không nên động huyền đô ngươi sư bá mặt mũi không thể không cấp nguyên thủy suy nghĩ một chút hay là quyết định tạm thời không tìm huyền đô phiền phức nói không chừng phía sau hay là cần huyền đô cùng lão tử giáo hỗ trợ hiện tại tìm huyền đô phiến phức vạn nhất đến lúc lao tử vẫn như cũ không xuất quan huyền đô cự không phối hợp liền phiền thoái lao sư đệ tử đ o á n trường huyền đô đã hạ quyết tâm cách đi thì thành thánh c h í lộ không muốn cùng huyền môn thế lực khác sinh ra quá độ gặp nhau đệ tử nghe nói di lặc thành thánh trên đại điện đế tân đơn độc tìm huyền đô tán g ố u qua hắn có thể hay không đã lặng lẽ đầu phục nhân tộc nam cực tiên ông lo lắng đế tân cho huyền đô hứa hẹn chỗ tốt gì để hắn có phản bội huyền môn dự định đế tân đơn giản chính là châm ngòi lì giàn thôi huyền đô khẳng định không dám có hài lòng đại huyền môn vẫn chỉ là thá trừ phi lão tử rơi xuống thánh vị biến thành c h u ẩ n thánh nếu không huyền đô phản bội chỉ có vẫn là kết cục đế tân làm c h ọ n không ly r á n cũng không phải lần thứ nhất chính là đế tân tuân gia tiếp dẫn cùng chuẩn đề mưu tính xuyên giáo muốn e m như đăng t ừ h à n g phổ hiển văn thủ cùng cụ lưu tôn năm người lừa dối đi phương tây để lúc đầu đã hợp tác rất khá phương đông cùng phương tây có khoảng cách đế tân cậy vào đơn giản chính là hắn giúp hồng hoang đại năng độ kiếp thành thánh hồng hoang c h ú n g sinh đại la kim tiên đằng sau cách đi thì thành thánh có đế tân trợ g ú t độ kiếp sẽ càng thêm dễ dàng đúng rồi n g u y ê cảm thấy huấn nguyên đại la kim tiên kiếp có khó không độ vân trung tử muốn đi cũng là pháp tắc thành thánh c h i lộ đối với vân trung tử mà nói lĩnh hội pháp tắc không khó nguyên thủy cảm thấy hôn nguyên đại la kim tiên kiếp cũng không dễ d à n g độ không phải vậy đế tân sẽ không đem pháp tắc thành thánh c h i lộ không giữ lại chút nào chia sẻ đi ra lao sư đệ tử coi là hôn nguyên đại la kim tiên kiếp hẳn là tương đối khó độ nhưng đối với sư đệ tới nói cũng không có nhiều khó khăn chúng ta có thể dùng linh bảo giúp sư đệ ngăn cản lôi kiếp dùng cái này đến gia tăng sư đệ độ kiếp thành công tỷ lệ nam cực tiên ông cảm thấy có thể dùng linh bảo để ngăn cản lôi kiếp xỉển giáo am hiệp khí đến lúc đó cho vân trung tử nhiều làm chút linh bảo liền tốt đúng vậy à. cho dù hôn nguyên đại la kim tiên kiếp lại khó độ vậy cũng chỉ là đối với người khác mà nói đối với chúng ta tới nói không nhiều lắm độ khó nguyên thủy cảm thấy có thể cho vân trung tử luyện chế một đống lớn linh bảo cũng biến thành một cái trận pháp độ kiếp thành công tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều không được nữa dù n g chính mình bàn cổ cờ làm trung tâm trận pháp nguyên thủy cũng không tin do tiên tiên trí bảo làm hạch tâm trận pháp còn không thể ngăn cản được hôn nguyên đại la kim tiên kiếp mà huyền đô liền không có đại ngộ như vậy lao tử không xuất quan h ắ n chính là muốn dùng thái cực đồ để ngăn cản hôn nguyên đại la kim tiên kiếp cũng không được mà huyền đô chính mình làm không ra cấp bậc thánh nhân trận pháp đến Cho dù hắn có thể siêu tập vật liệu, luyện cũng Chính có chuyển c hắn thể khí không phải hắn như Thủy huyền không như khi huyền nghiêng nghĩ như thế nào dù luyện trường. Nguyên nói gan lớn triển tập vật tới, trở trở siêu sở Sau liệu, đều vậy. về, lá lại, đô đô ả mặt thấy không ổn. Trước thành thánh, một tự thực tử tử một toàn. không hắn nghĩ chỉ là thành thánh, để cho mình nhiều phần cho phần ổn. cũng an giáo giác lực, cảm đó để đệ là láo m vệ khác chính là thay lão sư chia sẻ một chút áp lực khả đế tân lời nói giống như muốn hắn phản bội lao sư cùng lao sư cùng đạo tổ đối nghịch đế tân nói cuối cùng muốn đối với đại đặc thể đáp ứng hắn một vài điều kiện d ự a theo đế tân cùng lao sư cùng chính mình quan hệ đế tân tuyệt đối là muốn huyền đô đối đầu không dạy nổi lao sư sự tỉnh v ề phần đế tân muốn thuật luyện đan của mình cùng lao tử giáo một nửa vật liệu không phải nhiều khó khăn điều kiện đối với lao tử giáo tới nói tổn thất vẫn là có thể tiếp nhận nhưng không đáp ứng đế tân yêu cầu vậy liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào đ ộ kiếp thành thánh đế tân d á m mở ra dạng này bằng giá khẳng định là h ô n nguyên đại la kim tiên kiếp phi thường khó khăn bởi vậy huyền đô phi thường xoắn suýt bất quá cân nhắc những này còn vì lúc còn sớm muốn đ ộ h u n nguyên đại l a kim tiên tiếp đầu tiên muốn đem pháp tắc huyền đô không xác định nguyên thủy cùng nam cực tiên ông có thể hay không ngăn cản hắn lĩnh hội p h á p tắc nghĩ nửa ngày huyền đô quyết định trước tiên đem p h á p tắc lĩnh hội xong sau đó lại nói dù ai cũng không cách nào cam đoan tại hắn lĩnh hội p h á p tắc trong khoảng thời gian này không có n g o ạ i ý muốn gì phát sinh huyền đô lúc này an bài một nhóm tu vi cao nhất là thái ớt kim tiên lão tử giáo đệ tử tiến về bắc hải hiệp trợ xiền giáo nguyên thủy là cái người mang thủ huyền đô không muốn bị nguyên thủy ảnh hưởng hắn lĩnh hội phát tắc huyền đô đưa tin cho tam thi để tam thi truyền cáo nam cực tiên ông trước đó là đám người kết là hắn chuẩn bị chiêu nhập lao tử giáo bởi vì xiền chương bốn trăm chuẩn bị sớm chương bốn trăm chuẩn bị sớm huyền đô thao tác để thương hạc mộng đế tân đều đã cảnh cáo huyền đô huyền đô còn dạng này làm là một chút thành ý cũng không có a huyền đô ra hòa này quả nhiên là trời sinh pha ả cốt tại thương hiệt xem ra huyền đô chính là cái pha ả cốt ngươi nói ngươi muốn trở thành thánh đòi nhân tộc hỗ trợ vậy sẽ phải xuất gia nên n có hành động đến trước đây chân vừa cùng bọn hắn cầu hỗ trợ quay đầu phải bận b i ể u xiển giáo đi đây không phải đánh nhân tộc mà sao lão tổ người đứng tại huyền đô góc độ nghĩ một hồi liền có thể minh bạch huyền đô vì cái gì làm như vậy đế tân nói cho hắn biết nguyên thủy sẽ không cho huyền đô thời gian an tâm lĩnh hội phát tắc bởi vì hắn đùa n g h ị c h nam cực tiên ông nam cực tiên ông có lẽ có thể chịu nhưng nguyên thủy sẽ không nhịn nguyên thủy cũng không phải là cái có thể chịu người nếu không tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không không giúp hắn huyền đô hiện tại thuộc về b ầ cứu đem lão tử giáo một nhóm tu vi cao nhất đến thái ất kim tiên đệ tử phái đi giúp s i ề n giáo có thể phá hỏng nam cực tiên ông cùng nguyên thủy miệng huyền đô biểu hiện ra thành ý đã phi thường lớn cùng dân tộc duy trì côn bằng không sai bị l huyền đô là suốt ruột muốn một đoạn an bình thời gian đến lĩnh hội phát tắc huyền đô lập tức xuất ra nhiều người như vậy hỗ trợ xiển giáo cũng là nói cho nguyên thủy hắn đã tận lực lao tử giáo đệ tử cho ngươi phái lại ngoài định mức cho xiển giáo tìm một số người hỗ trợ thành ý đủ chứ nguyên thủy cùng nam cực tiên ông lại so đo đó chính là thật chuẩn bị cùng lao tử giáo quyết liệt mặc dù lao tử còn tại nhưng bây giờ là huyền đô tại toàn quyền quản lý lao tử giáo c h c tới huyền đô học tập thông tin ê cũng tới cái rời khỏi huyền môn cái kia x i n giáo minh hữu mất đi một cái không chỉ có như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng sẽ nghĩ biện pháp rời xa xa n giáo dù sao luận quan hệ lao tử giáo cùng xiển giáo mới là thân cận nhất hắn tây phương giáo đều không phải là huyền môn mà lại trừ lao tử giáo còn có nữ hoa dạy nữ hoa dạy bây giờ quy mô cũng không nhỏ cũng có thể giúp đỡ không ít việc hiện tại huyền đô mục đích đúng là để nguyên thủy cùng nam cực tiên ông ít miệng không còn tới quái dày hắn có thể cứ như vậy không phải cho côn bằng cùng những người khác phái đi trợ giúp côn bằng người áp lực tăng lên sao huyền đô vì bản thân chi tư nhưng hắn bản thân chi tư lại quan hệ đến nhân tộc cùng minh hữu lợi ích không quan hệ coi như tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng phái đồng dạng người thậm chí nhiều hơn người cũng không cần lo lắng chúng ta b lúc này chính là muốn để nguyên thủy cảm giác hắn xiển giáo hy vọng thật to chúng ta muốn tại hắn cảm thấy tất thắng thời điểm cho hắn hung hăng một kích đế tân cảm thấy trước hết để cho nguyên thủy vui vẻ một trận dù sao song phương lực lượng cũng còn không tới vị tây phương giáo tất nhiên là muốn ra trận đây không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề có muốn hay không vấn đề mà là hồng quân cuối cùng sẽ mệnh lệnh tiếp dẫn cùng chuẩn đề trợ giúp xiển giáo khả năng bắt đầu giai đoạn phía trên món ăn khai vị vô lượng lượng tiếp là tất nhiên đến lúc đó không chỉ có riêng là có thể khiến thánh nhân v ấ lạc dưới thánh nhân người vẫn là cũng sẽ rất nhiều thậm chí khả năng đem hồng hoàng sinh linh giảm bớt hơn phân nửa đế tân cuối cùng muốn là để hồng quân biến thành người cô đơn nguyên thủy những ngày này đạo thánh nhân liền đi chết đi có bọn hắn hồng hoàng căn bản cũng không có cái gì phát triển tiền đồ hồng quân là dết không được trừ phi bản thể trở về n h â n tộc cũng nên làm chuẩn bị vô lượng lượng kiếp sắp tới hồng hoàng từ khai thiên lập địa tới nay lớn nhất một lần lượng kiếp muốn mở ra đối với hồng hoàng lịch trình hết sức quen thuộc đế tân, từ hắn sáng tạo càng ngày không muốn chờ chết đứng dậy phản kháng một khắc này bắt đầu vô lượng lượng kiếp liền nhất định hạ xuống thiên đạo không cho phép phong thần lượng kiếp vượt khỏi tầ một khi vượt qua liền sẽ mở ra vô lượng lượng kiếp tiêu diệt tất cả chạy ra nó điều khiển người chỉ bất quá bởi vì đế tân nguyên nhân hồng hoang thiên đạo không hoàn chỉnh hồng hoang cũng biến thành càng cường đại thế là tạm thời không có vô lượng lượng kiếp hạng chương bốn trăm linh một chúng ta án binh bất động chương bốn trăm linh một chúng ta án binh bất động đáng chết huyền đô hắn liền không thể yên t ĩ n h một hồi tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại xảy ra khí thật sự là huyền đô thao tác để bọn hắn mặt không có địa phương thả người ta một người đệ tử đều có thể rộng lượng như vậy hai người bọn họ giáo chủ lại như vậy hè hòi chẳng phải là lộ ra bọn hắn ngay cả lão tử đệ tử cũng không bằng mặc dù nói bọn hắn là xuất phát từ lợi ích suy tính nhưng làm như vậy cũng sẽ lộ ra tây phương giáo không để ý đại cục đại cục là cái gì chính là phong thần lượng k i ế p đây là đạo tổ định ra tới đồ vật làm đạo tổ đệ tử nhất định phải cố gắng hoàn thành hắn nhưng cũng đúng như trước đó suy tính lợi ích vấn đề phong thần lượng k i ế p cùng tây phương giáo không có bao nhiêu quan hệ bọn hắn trước đó đã ra khỏi không ít khí lực để n h â n tộc bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản để cận đại yêu tộc trợ giúp bảy mươi hai lộ chư hầu vây khốn văn trọng đại quân còn có thông qua thương dung để dân tộc một lần nữa coi trọng nữ hoa tạo ra con người công lao để cho người ta hoàng tế bái nữ hoa đây đều là bọn hắn tây phương giáo đang làm sự t ì n h tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm như vậy chính là vì xiển giáo n h â n đăng thứ hằng phổ h i ề n văn thủ cùng cụ lưu tôn cùng tiệt giáo đa bảo ô v â n tiên bị l ô tiên trường nhĩ định quang tiên cầu thủ tiên kim quang tiên cùng linh n h a tiên bây giờ những người này bọn hắn cũng không chiếm được còn tổn thất một cái đ i ị u tạng tự nhiên không muốn tại phong thần phía trên tốn nhiều tinh lực nguyên thủy cùng bọn hắn vốn là không hợp nếu không hay là có đạo tổ mệnh lệnh bọn hắn mới lời nhắc quản x i n giáo như thế nào cho dù bây giờ hồng h o n g tây phương giáo như cũ có thể sừng sưng phương tây không ngã mặc kệ nó dù sao chúng ta bất động trừ phi dẫn đến hạ xuống pháp chỉ tiếp dẫn nghĩ một lát hay là án binh bất động đã cự tuyệt hai lần đắc tội nguyên thủy liền không sợ tiếp tục đắc tội xuống dưới không có đạo tổ mệnh lệnh trước đó tây phương giáo sẽ không phái một binh một tốt không chỉ có như vậy lúc trước nói chuyện thánh nhân phương diện tiếp dẫn cũng không có ý định hỗ trợ dù sao nguyên thủy cùng nam cực tiên ông lại không chết được để bọn hắn đi thêm dòng sông thời gian đi mấy chuyến cũng hỏi hắn không lớn đúng vậy à chúng ta đã đắc tội xỉa giáo lấy nguyên thủy cái kia nhỏ hẹp có lòng dạ cho dù chúng ta phái người đi giút bọn hắn hắn cũng sẽ không cho chúng ta sắp mặt tốt cung răng này chẳng yên lặng theo dõi k ỳ biến nguyên thủy cùng xiển giáo đi qua quá ngang ngược để bọn hắn ăn chút khổ q u á không phải chuyện xấu chuẩn đề rất muốn nhìn nguyên thủy cùng xiển giáo ăn thiệt thòi từ đạo tổ bắt đầu giảng đạo lên nguyên thủy liền đem ở n t sinh chứng hóa khoác lông mang giáp hạng người treo ở ngoài miệng cho dù cùng là đạo tổ đệ tử nguyên thủy cũng xem thường bọn hắn sư huynh đệ đi qua bởi vì phương tây cặn c ố i tiếp dẫn cùng chuẩn đề không thể không ra mặt dày làm một chút làm cho người ta chán ghét sự tình bây giờ tình huống không giống với lúc trước phương tây đã triệt để đạt được cải biến phục hưng đã thế không thể đỡ đã phương đông sự t ỉ n h liền để nguyên thủy cùng nữ hoa quan tâm đi lúc trước đem lão tử giáo lừa dối đến phương tây là vì để bọn hắn hỗ trợ khai phát phương tây bây giờ phương tây đã khai phát đại bộ phận không cần lao tử giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không đem lão tử giáo đổi đi lao tử giáo tại phương tây lại không thể giúp bọn hắn đối kháng đế tân bọn hắn để di l ạ c phân phó tây phương giáo đệ tử tốt nhất một đoạn thời gian liền an tâm tại phương tây trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch không nên đến phương đông chạy loạn tiếp dẫn quyết định không để cho tây phương giáo đệ tử tiến về phương đông luôn lợi tại phương tây theo lần này bắc hải chiến đấu thăng cấp vô lượng lượng kiếp sắp hạ xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể không hy vọng tây phương giáo đệ tử bị tác động đến mỗi một lần lượng kiếp người tham dự phần lớn không có kết cục tốt thậm chí khả năng lưỡng bại cầu thương vũ yêu trong lượng kiếp vũ tộc cùng yêu tộc chính là như vậy song song t ố i lui ra khỏi hồng hoang sân khấu lại hướng phía trước dòng hán l ư ợ n g kiếp cũng là long tộc phượng tộc cùng kỳ lân tộc toàn bộ rời khỏi hồng hoang sân khấu phượng tộc còn tốt điểm chứ nguyên phượng cùng một chút lao giả những người khác không bị đến bao lớn ảnh hưởng long tộc đến nay đều không có khôi phục lại phân tán tại tứ hải cùng giang hà trong hồ nước kỳ lân tộc Cơ hội diệt t u y lúc trước ngao quảng cũng đi thiên đình đi tìm thiên đế nhưng thiên đế nói cho hắn biết thiên đình bất lực về sau thiên đế càng là phản bội đạo tổ dẫn đầu toàn bộ thiên đình chuyển đầu nhân hoàng đế tân bọn hắn đây vẫn chỉ là đông hải long tộc tình huống đông phương giang hà hồ nước long tộc càng là toàn diện đầu nhập vào nhân tộc nhân hoàng đế tân trực tiếp đem từng cái nhân tộc trên địa bàn long vương thét lên chiều ca hỏi bọn hắn lựa chọn như thế nào từng cái long vương trực tiếp dọa đến tại chỗ nói đều nghe người ta hoàng an bài không có cách nào tứ hải long vương cũng chỉ là kim tiên tu vi đây đã là l o n g tộc người tu vi cao nhất trên lục địa giang hà hồ nước long vương mặc dù cũng gọi long vương nhưng tu vi thấp hơn tại nhân hoàng đế tân cái này thánh nhân trước mặt căn bản cũng không có mảy may năng lực phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thành thành thật thật giúp n h â n tộc điều tiết mưa gió bọn hắn không điều tiết mưa gió vậy cũng chỉ có một con đường chết nghe nói nhân hoàng đế tân rất thích t i ê u nướng thích ăn nhất nướng thịt rồng nói cách khác hiện tại đông hải long tộc nếu là gặp được nguy cơ phương đông trên lục địa long tộc là không thể nào giúp bọn hắn trừ phi bọn hắn đầu nhập vào nhân tộc trở thành nhân tộc dưới trướng một cái tộc đàn nhưng ngao quảng không nghĩ như thế long tộc trước kia huy hoàng qua là hồng hoang tam đại bá chủ một trong long tộc cường giả cũng tại chỉ bất quá không có khả năng tự do hoạt động nếu là long tộc không có cường giả tại s ớ tại thông thiên tại đông hải kim n g a o đảo mở đạo trường thời điểm đ ô Ngà Hải nhập liền Long Tộc liền đầu v o giáo Long Ngao tiệt một tổ phải đi một chuyến tổ long Điện. xem ra, chuyến quảng không muốn đánh nhiều tiên tổ nhưng bây giờ đông hải long tộc đã đến nguy hiểm biên giới hắn không thể không quái dày tổ tiên t r i ệ u tìm kiếm rộng rãi gặp tiên tổ đi vào tổ long điện nga o quảng không người xin chỉ thị chuyện gì tổ long điện bên trong vang lên một giọng rán mua long tộc ngày càng thế nhỏ bây giờ đông hải đại bộ phận địa phương đã bị t i ệ t giáo chiếm lĩnh không ít đã từng cấp dưới thế lực thoát ly long tộc quy thuận giải quyết nga quảng lo lắng tiếp tục nữa long tộc khả năng mất đi đông hải chuyên tới để xin chỉ thị lao tổ đông hải long tộc nên như thế nào ứng đối nga quảng nói do ý đồ đến dưới mắt liền tây hải long tộc cùng bắc hải long tộc coi như an toàn nam hải long tộc cùng đông hải long tộc tình huống không sai b ệ t lắm long tộc cùng phượng tộc vốn là cựu địch bây giờ phượng tộc ra hai vị thanh nhân phương nam đạt được cải thiện lớn phượng tộc lại khôi phục đã từng huy hoàng nam hải long tộc thường xuyên bị phượng tộc trộm tới n vớt dọa đến nam hải long tộc cũng không dám mạo hiểm ra mặt biển hồng hoang bây giờ là tình huống như thế nào thanh âm g i à n mua vang lên lần nữa tổ long điện chỉ là giữ long tộc một ít gì đó hắn ở chỗ này lưu lại bố trí có thể cho khổng tổ hậu bối cùng hắn giao lưu bây giờ hồng hoang nga quảng đem hồng hoang hiện trạng c không biết hồng hoàng phát sinh sự tỉnh nào nghĩ không ra bây giờ hồng hoàng đã phát triển đến nơi này, thánh nhân lại còn nhiều như vậy bọn hắn thời đại kia một cái thánh nhân cũng không có lợi hại nhất bọn hắn cùng la hầu hồng quân nhướng m ẩ y cản khôn âm dương cũng bất quá là hôn nguyên kim tiên la hầu hồng quân nhướng m ẩ y cản khôn cùng âm dương năm người cũng chỉ thừa hồng quân cùng nhướng m ẩ y chỉ là hắn không nghĩ tới long tộc nghiệp lực sẽ có lớn như vậy ép tới long tộc không ai đột phá thai ất kim tiên về phần n g a o quảng nói xiển giáo hoàng long bất quá là hoàng long đổ hèn nhát kia hậu đại tổ long thống nhất long tộc chinh phục trong nước và tộc hoàng long lại trốn đi bằng không long tộc thực lực sẽ còn lại thêm một phần tứ hải long tộc không ai đột phá thái ất kim tiên sao phượng tộc nguyên phượng hai đứa con trai thành thánh t i ê u long tộc trên người nghiệp lực gông xiềng cũng hẳn là b ô n g l ỏ n g